Chương 391, Khổng Tiến kinh dị, võ hoàng con hắt qua. Khổng Tiến lặng im cùng tại Tào Xuân Thu, sở hữu sau lưng, chạy về phía hư vô chi địa. Hắn mơ hồ nghe hiểu Tào Xuân Thu nói tới cái cục. Kỳ thật, lời tương tự, hắn đã từng cùng lão thiên cơ nói qua. Dương cả phương thiên địa đều tao ngộ ngoại vực chi địch xâm nhập lúc, nhân tộc như còn chỉ mới nghĩ lấy nội đấu tranh quyền, vậy sẽ chỉ trở thành trò cười. Cái gọi là cái cục, có đôi khi đều là hoàn cảnh bức đi ra a. Khổng Tiến lòng có cảm khái, hắn trở lại phương thiên địa này, ý nghĩ nhưng thật ra là rất tuân pháp. Tao gấm về quê, làm mưa làm gió. Nhưng mà bây giờ, tình thế bức người Hắn tâm tư rất khó lại đặt ở làm mưa làm rõ bên trên. Đi vào hư vô chi địa bên ngoài, Khổng Tiên một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước hư vô chi địa, cũng chính là hai phe giữa thiên địa không gian một khe lớn. Sở Hưu, tao xuân thu không hẹn mà cùng quan sát đến Khổng Tiên. Đối diện trời, thật đã nứt ra. Khổng Tiên khẽ nói, chợt biến sắc, không đúng. Không đúng chỗ nào? Sở Hưu hiếu kỳ. Khổng Tiên không nói chuyện, nhìn chằm chằm hư vô chỉ địa nhìn ra ngoài một hồi, lại nhìn về phía hai bên trái phải, sắc mặt thay đổi dần cứng ngắc, cắn răng nói, không đúng, nơi này rất không đúng. Có ý tứ gì? Sở Hưu nhíu mày, trong lòng có chút run rẩy, Tào Xuân Thu cũng nhìn trái phải một chút, cũng không phát giác được dị thường, cùng ngày xưa không có gì khác biệt. Khổng Tiên không có trực tiếp trả lời, mà là một mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi là muốn làm cái gì? Lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể cảm nhận được, đối diện thiên địa thiên địa chỉ lực, ngay tại hướng hư vô chỉ địa khu tán. Tào Xuân Thu nói, cho nên, các ngươi là muốn giúp đối diện bộ thiên. Khổng Tiên sắc mặt bình tĩnh nói, Tào Xuân Thu nói, cũng không thể hoàn toàn nói là giúp đối diện, chủ yếu vẫn là vì chúng ta bên này, ngươi hẳn là minh bạch đối diện thiên địa chỉ lực, một khi lan tràn đến bên này, ý vị như thế nào ngươi cảm thấy cái này bình thường sao?" Không Tiên cười lạnh hỏi. "Ta tuân thu khẽ giật mình, chần chờ nói, có ý tứ gì?" Thiên địa vốn nên là bình đẳng. Không Tiên thản nhiên nói, đối diện thiên địa phá cái động, quan chúng ta nơi này chuyện gì? "Cái này?" Ta Xuân Thu ngưng lông mày, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hư vô chi địa điện, chúng ta cùng đối diện liền nhau, như đối diện lửa cháy, thế lửa lan tràn, gây họa tới đến chúng ta người hàng xóm này, đây cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Người cái này Vĩ Bồn, cũng là có mấy phần đạo lý, bất quá. Không Tiên lần nữa quét lượng hai bên trái phải, đối diện hàng xóm có từng đây, dùng cái gì chúng ta không có? Từ bay, "Ta tu xuân thu khẽ giật mình, chợt sắc mặt đại biến. Sở Hưu sắc mặt cũng thay đổi, hắn nghe hiểu Khổng Tuyên. Đối diện vẹn vẹn phá cái lỗ nhỏ, chúng ta bên này." Khổng Tuyên nhìn về phía phía bên phải, sắc mặt rất là khó coi, căn bản không có bất kỳ vật gì. "Ta xuân thu, Sở Hưu liên nhau, trong đầu đều là hiện lên cự tầm bộ dáng. Nó đem nơi này ăn hết, đem hình luyện hóa thành thiên địa bính chứng." "Ta xuân thu khẽ nói." Sở Hưu chậm rãi gật đầu, hẳn là dạng này. "Ta xuân thu tiếp tục nói ra, trung quanh thiên địa chỉ lực cũng đều nhường một chút nó luyện hóa tiến vào thể nội. Huyết nhục của nó đều là thiên địa chỉ lực." Sở Hưu nói, điểm này hắn cảm xúc cực sâu, thể nội không gian còn có hắn tự cự tầm thể nội hấp thụ đại lượng thiên địa chỉ lực đâu, cho nên nơi này cũng không có bất kỳ cái gì thiên địa chỉ lực. Tao Xuân Thu nói. Sở Hưu gật gật đầu, không có thiên địa chỉ lực, đương nhiên sẽ không có thiên địa chỉ lực tràn ra ngoài, khuyết tán hướng hư vô chỉ điểm. Các ngươi đang nói cái gì? Một bên Khổng Thiên nhíu mày, nghe được như lọt vào trong sương mù. Chúng ta đều không để ý đến điểm này. Tao Xuân Thu nói khẽ, về sau khẳng định sẽ có thiên địa chỉ lực khuyết tán hướng bên này. Cái này, phiền phức lớn rồi. Sở Hưu có chút đau đầu, liền ta mang tới điểm này mở mị thốn độn, bồi bổ đối diện vẫn được, bộ bên này. Nói xong lời cuối cùng, Sở Hưu lắc đầu. Tao xuân tu nhíu mày, quét mắt hư vô chỉ địa đối diện, khẽ mắt nói, nó là từ nơi đó chui qua, ấn lý thuyết, bên kia Lojack hẳn là cùng chúng ta bên này không chênh lệch nhiều. Sở Hưu khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, nó là vặn một chút quá khứ, vặn phá thiên địa về sau, thiên địa có thể sẽ có nhất định tự động khép lại năng lực, co vào phía dưới, chỉ còn lại kia phiên nhỏ Lojack. Chúng ta bên này, nó một mực đợi ở chỗ này, thiên địa khép lại năng lực, ở chỗ này đã mất đi tác dụng. Hắn la giọng này, Tao Xuân Thu gật gật đầu. Các ngươi, Khổng Tiên trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Tao Xuân Thu nhìn Khổng Tiên một chút, lại cùng tiểu sư đệ Sở Hưu trao đổi hạ ánh mắt. Sở Hưu khẽ mướt cảm. Nơi này từng có một con to lớn vô biên tằm. Tao Xuân Thu nhẹ giọng giải thích, đem tằm quy chi tổ tình huống, cùng trước đó chiến đấu phát sinh, đơn giản, cáo chi Khổng Tiên. Tự tằm, luyện hóa thiên địa chi lực, trở thành thiên địa bình chứng. Khổng Tiên rơi vào trầm tư, nếu như là người bên ngoài cùng hắn nói như vậy, hắn xác định vững chắc không tin. Nhưng mà Giờ phút này cùng hắn giảng thuật chuyện này, là Chu Tức thư viện đại tiên sinh Tào Xuân Thu, vậy liền dùng không được hắn không tin. Các ngươi không nên đối phó nó. Khổng Tiên tỉnh táo lại, trầm giọng nói, nó là nơi này bình chướng, có nó tại, cho dù đối diện có cường giả đánh tới, cũng rất khó thông qua. Tào Xuân Thu, Sở Hưu liến nhau. Sở Hưu thầm nói, ta giống như quên, lúc ấy là ai động thủ trước? Nói, hắn có điểm tâm hư. Lúc ấy, tựa như là hắn tại cự tầm thể nội điên cuồng hấp thu thôn vệ thiên địa chỉ lực, lúc này mới dẫn tới cự tầm chỉ linh, tiến tới dẫn phát đại chiến. Tào Xuân Thu, Khổng Tiên không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Ngươi nhìn ta làm gì?" Sở Hưu trừng mắt về phía Khổng Tuyên, lòng có bất mãn. "Đại sư huynh tự mình kinh lịch trận đại chiến kia, biết nguyên nhân, nhìn ta chằm chằm nhìn thì cũng thôi đi, ngươi một cái mới tới, dựa vào cái gì hoài nghi lão tử?" Khổng Tuyên cười nhạt nói, "Cái này xem xét chính là 13 tiên sinh kết tác của ngươi." Nói hiệu nói vượng. Sở Hưu nhíu mày, trầm trầm nói, "Cái này rõ ràng là kia Võ Hoàng làm ra cục diện rối rắm." "Võ Hoàng?" Khổng Tuyên khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, lúc trước trước mắt 13 tiên sinh là cùng Võ Hoàng người tượng cùng đi đến bên này. Một bên Tào Xuân Thu, 10 phần tức thời không nói chuyện. "Cái này miệng hắc qua Hiện tại đã rời đi phương tiên điệu này võ hoàng người tượng trên thân, tựa hồ cũng vẫn được. Tiểu sư đệ tương lai là muốn làm chu tức thư viện viện trưởng, sao có thể phạm sai lầm đâu? Sư phụ tên kia trước kia đã làm sai chuyện, có phải hay không cũng sẽ đem oan ức hướng trên thân người khác theo đâu. Ta Xuân Tu hoán thẳm, cảm giác sư phụ cùng vị tiểu sư đệ này đều có chút không đứng đắn thổ tính. Võ hoàng? Hắn ở đâu? Không Tuyên nhìn chằm chằm Sở Hưu hỏi. Chạy. Sở Hưu khẽ hừ nhẹ hừ, cái cẩm chỉ hướng hư vô chi địa đối diện, đoán chừng đã cùng kia cự tẩm câu được. Đi đối diện tiên điệu. Khổng Tuyến nhìn về phía hư vô chi địa, nghĩ đến Thập Cửu Châu gần nhất lưu truyền một cái truyền thuyết, chậm rãi nói, "Kỳ thật, liên quan tới Võ Hoàng, có một việc, ngươi khả năng còn không biết." "Cái gì?" Sở Hưu hiếu kỳ. Cao Xuân Thu cũng nhìn về phía Khổng Tuyến. Chương 392, ta bảo vệ sẽ chỉ là ta Thập Cửu Châu. Đại khái chính là ngươi cùng vị kia Võ Hoàng tiến vào nơi này về sau, không bao lâu, bên ngoài bạo phát quét sạch Thập Cửu Châu chiến sự." Khổng Tuyến nhẹ giọng giảng thuật, "Chuyện này, ngươi hẳn là biết được." Sở Hưu gật gật đầu. Hắn xác tự biết, đồng thời còn biết tất cả công cảng liên quân, tại thế lực khắp nơi duy trì dưới, cộng đồng tồn, cổ trầm xa làm chủ. Đương nhiên, vẻn vẹn xem như khôi lỗi, tựa như là kiếp trước tần mạt thời kỳ Sở Hoài Vương, cuối thời nhà Nguyên thời kỳ Tiểu Minh Vương. Vô luận là phạt cảng liên quân, vẫn là đại cảng quân trong hàng, đều hiện ra rất nhiều ấn tướng. Không Tiến nhìn xem Sở Hưu, trong đó, đại cảng quân trong hàng, xuất hiện một vị thiếu niên yêu nghiệt, không chỉ có có được thực lực mạnh mẽ, đồng thời tinh thông nhu lực, hắn chỗ quân đội, chiến vô bất thắng. Ngươi cùng võ hoàng có quan hệ? Sở Hưu trầm ngâm hỏi. Không Tiến khẽ bước cằm Nghe nói, hắn là đại càn hoàng tộc thành viên, Tà Sa Sa nhìn hắn hai mắt, phát hiện hắn dáng dấp cùng tôn này võ hoàng khôi lỗi có bảy thành tương tự. "Ngươi vừa mới nói, hắn là thiếu niên yêu nghiệt." Sở Hưu hơi híp mắt lại. "Xác thực, hắn nhìn xem so võ hoàng khôi lỗi trẻ trung hơn rất nhiều." Khổng Tiên gật gật đầu, lại bổ sung, "Nhìn xem cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Ngươi làm muốn nói, hắn là võ hoàng dòng dõi?" Một bên Tảo Xuân Tu trầm ngâm nói. Khổng Tiên không trả lời thẳng, mà là nói ra, "Thiên cơ các bên trong, Xác Thực có người dạng này suy đoán. Nếu như chỉ là vũ hoàng tự tự, ngươi căn bản sẽ không tận lực ở chỗ này để cấp" Sở Hưu lắc đầu, nói: "Ngươi nhưng thật ra là muốn nói, hắn khả năng chính là võ hoàng." Võ hoàng Tào Xuân Tu khẽ giật mình. Không Tuyến nhìn Sở Hưu, cười nói: "Ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Nếu như ta là võ hoàng Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, ung dung nói: "Ta đại khái sẽ làm cùng hắn chuyện giống vậy, Chu Tước thư viện viện trưởng đã lên trời rời đi, thiên hạ thập cửu châu ai còn có thể uy hiếp được ta." Đã từng hắn, tuy là nhất đại võ hoàng, nhưng cuối cùng xem như sống ở sư tôn ta bóng ma phía dưới. Bây giờ có trọng chỉnh sơn hà cơ hội, hắn sao lại bỏ lỡ? Một thế này, xem như hắn tân sinh, một bước một cái dấu chân, trế tạo ra mới lại cản, dạng này càng có thành tựu cảm hứng giác. Hắn như thật đầy đủ yêu nghiệt, vậy ta có tám thành năm chắc, xác định hắn chính là võ hoàng bản tôn. Loại tâm tính này, cùng loại với kiếp trước một chút mát cấp đại lao trùng sinh quá khứ tiểu thuyết mạng, đều trung sinh, khẳng định không muốn lại có bất cứ tiếc nuối nào. Ta xác thực hoài nghi, hắn chính là võ hoàng bản tôn." Khổng Tiên cười nói, hoàng đồ bá nghiệp tại cả phương tiên điệu tồn tại trước mắt, không đáng giá nhắc tới. Sở Hưu bỗng nhiên nhếchếu, "Võ hoàng, cách cục nhỏ." Khổng Tiên ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, nhìn Sở Hưu, ngươi không hề giống cách cục rất lớn người. Sở Hưu nghiêng liếc Khổng Tiên, cười lạnh nói, "Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta sao? Nếu không chúng ta tưởng tượng một chút tương lai." Khổng Tiên đuôi lông mày gẩy nhẹ, "Nếu như ngươi vẫn là như bây giờ như vậy thờ ơ, vậy ta liền thật kính ngươi có lớn cái cục." "Tưởng tượng tương lai?" Sở Hưu khẽ nói, nhìn xem Khổng Tiên, "Ngươi tưởng tượng thử một chút." Một bên Tào Xuân Thu cũng tới mấy phần hứng thú, hắn mơ hồ cảm giác, Khổng Tiên nói tới tưởng tượng tương lai, chỉ sợ đối tiểu sư đệ tới nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. "Ngươi vì thủ hộ thập cửu châu nhân tộc, bị nút ở đây, không ngừng bổ thiên, hoặc là cùng đối diện thiên địa muốn xâm lấn cường giả chiến đấu." Khổng Tiên trầm ngâm nói, Thập Cựu Châu nhân tộc cũng không biết người đang làm cái gì, sẽ không cảm kích người, ngay tại lúc đó, võ hoàng dùng tuyệt đối bá chủ chi tư, trọng chỉnh sân hạ, nhất thống thập Cựu Châu, thành tựu chân chính nhất đại bá nghiệp. Đai hắn một lần nữa đăng cơ thành đế về sau, Chu Tước thư viện trở thành hắn cái đinh trong mắt, hắn để mắt tới người nữ nhân cùng các sứ thị. Sở Hưu mặt trực tiếp liền tái rồi. Tào Xuân Thu sắc mặt cũng khó coi. Võ hoàng giá Lâm Chu Tước thư viện, uy thế tản ra, cả tòa Chu Tước thư viện tất cả mọi người đều không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất, bao quát nữ nhân của ngươi cùng các sứ thị cùng tiên tiếp tục, không có gặp được bất luận cái gì hữu lực chống cự, võ hoàng cảm giác không đủ kích thích, hắn sẽ rách không gian, trực tiếp cách thập cửu châu cùng ngươi gặp nhau. Khi đó, ngươi đang toàn lực bổ thiên, không có dư thừa khí lực cùng võ hoàng chiến đấu, thậm chí khế động cũng không thể động, ngươi khế động, trời liền sẽ vỡ ra, đối diện các cường giả sẽ cùng nhau tiến lên, thôn phệ hết toàn bộ thập cửu châu. Võ hoàng một nháy mắt liền nhìn thấu tình cảnh của ngươi, hắn đáp ý nhất tiêu, đi đến ngươi một vị sư tỷ trước mặt, liền định ở ngay trước mặt ngươi, rối loạn sự tỉnh. Loại tình huống này, ngươi là nguyện ý vì lớn cái Vì thập cửu châu nhân tộc, hy sinh bản thân, vẫn là từ bỏ bổ thiên, không tiếp tục để ý dị vực cường giả, một lòng đánh trả võ hoàng, để thiên địa cùng tiêu. Nói xong lời cuối cùng, Khổng Tiên lộ ra rất tiện tiếu dung. Sở Hưu Vũ, tao xuân tu lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào Khổng Tiên. Khổng Tiên giật mình trong lòng, vội vàng giải thích nói, "Ta đây là giả thiết, ngươi nói không phải võ hoàng." Sở Hưu Vũ lãnh địa đạo. "Tao xuân tu nhẹ gật đầu, ta cùng võ hoàng từng có trò chuyện, hắn cách cục không có nhỏ như vậy." "Giả thiết nha." Khổng Tiên bật cười. "Ngươi nói là chính ngươi." Sở Hưu cười lạnh. "Tao xuân tu lần nữa nhẹ gật đầu. Sao thực, cái này giống như là ngươi mới có khả năng ra chuyện xấu xa." Khổng Tiên sắc mặt cứng đờ. "Đại sư huynh, chúng ta giống như đánh giá quá thấp nhân tính." Sở Hưu khẽ nói. Ta Xuân Thu gật gật đầu, "Ta vốn cho là có thể trở thành cường giả người, cho dù đối người nhỏ hẹp cư đoan, hoặc là tội ác ngập trời, tại cả phương tiên địa tồn vòng trước mắt, đều nên có lớn tất cục." Lại không nghĩ rằng, trên đời này còn có một số người, công phu tuyệt đỉnh thực lực, tâm tính lại ngay cả trợ bữa Lưu manh cũng không bằng. "Ta vừa mới đây chẳng qua là giả thiết." Khổng Tiên cứngắt nói. "Ngươi giả thiết đệ cho ta rất khó chịu." Sở Hưu cười lạnh nói: "Lão tử nếu thật là như như ngươi nói vậy, một người đối kháng tất cả vực ngoại cường giả, kia thập kỷ cũ châu, sẽ chỉ là lão tử thập kỷ cũ châu." "Tiểu Lư Minh, ngươi hiểu không?" Vừa mới chỉ là cho đùa, Khổng Tiến Ngoại cười nhưng trong không cười, trong lòng đã hối hận không thôi. Sở Hưu gù, Tào Xuân Thu đối mặt, ánh mắt ngay tại giao lưu. Khổng Tiến Sinh lòng cảnh giác, hai chân vân lực đã làm xong trong nháy mắt bỏ chạy vạn dặm chuẩn bị. "Thật là buồn nôn." Sở Hưu bỗng nhiên nói. Khổng Tiến sắc mặt lần nữa cứng đờ. Tào Xuân Thu cười nói: "Tình huống dưới mắt, ngược lại là cùng hắn vừa mới giả thiết tình huống, có dị khúc đồng công chỉ diệu." Sở Hưu gật gật đầu, nói ra, "Sát thực, ngươi là lão gia hỏa kia chọn chúng hạ nhiệm vị trí trưởng, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều duy trì ngươi." Cao Xuân Thu nói khẽ, "Ta vừa mới thật chỉ là đang nói đùa, đồng thời kia đùa giỡn nhân vật chính là Võ Hoàng, không phải ta ạ." Khổng Tiến Gia đầu đều có chút tê dại, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hai người này làm sao lại vì một giả thiết liền lên cương đột tiến, thậm chí muốn xuất thủ giải quyết hắn. Thế gian này có quá nhiều nói thật, đều là lấy đùa giỡn phương thức nói ra được. Sở Hưu nói khẽ, "Chương 393, gặp gì biết đấy, sáng chói linh thân hiện." Trời vô tri điệu bầu không khí có vẻ hơi giằng co, Khổng Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, Chu Tước thư viện đại tiên sinh Tạo Xuân Thu đã khóa lại hắn thời cơ. Một khi hắn có bất kỳ dị động, hoặc là thoát đi xu thế, vị này đại tiên sinh tất nhiên sẽ cưỡng thế xuất thủ. Cái này khiến Khổng Thiên trong lòng nổi lên khó nói lên lời phiền muộn. Liền một cái nho nhỏ trò đùa, cần phải như vậy sao? Vừa mới không đều còn tại đám cách cục sao? Làm sao liền chút trò đùa đều mở không được sao? So với Khổng Thiên phiền muộn cùng Tấp Hoàng, Sở Hưu cảm thụ thì là thuần túy buồn nôn. Hắn không phải mở không dậy nổi trò đùa, trước kia cùng Mạnh Tiểu Xuyên Tuệ Thông bọn người cùng nhau đi trường ăn lúc, Kỳ Thật cũng từng ở trong thanh lâu đối nữ tử soi mói. Thậm chí, Sở Hưu còn từng tại thành nào đó lớn nhất một tòa trong thanh lâu, nói qua một câu mạng lưới danh ngôn. Đổi một nhóm. Lần này, nghe được khủng tên giả thiết, Sở Hưu thật buồn nôn đến. Hắn không biết đây có phải hay không là song tiêu, dù sao luận đến mình, đừng nói là giả thiết nói ra khỏi miệng, cái này chó bức khủng tên cảm tưởng, vậy cũng là buồn nôn. Còn có chính là, hắn nhớ tới trước đó Thập sư huynh Dương Tỉnh lời nói, cái này khủng tên từng một mực đi theo thập sư huynh sau lưng, tâm có lượng. Đồng thời, chính như đại sư huynh vừa mới lời nói, thời khắc này cục diện Sắc thực cùng Khổng Thiên Giả Thiết có dị khúc đồng công chỉ diệu. Một khi hắn cùng đại sư Vinh Xuất thủ đối phó Khổng Thiên, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống bộ Thiên công việc, nhưng nếu không hề làm gì, cứ như vậy nhất tiểu mà qua, hắn luôn cảm thấy quá hoan uổng. Phản phất hắn thật nguyện ý vì bộ Thiên, vì cái gọi là nhân tộc mà hy sinh chính mình. Cái này mẹ nó không chỉ có riêng là đơn thuần hy sinh chính mình. Ta có thể vì thập cửu châu chiến, thủ hộ thập cửu châu nhân tộc." Sở Hưu khẽ nói, ánh mắt lóe lên một vòng kiên định, "Nhưng ta lớn nhất nhược điểm chính là không đi Nguyệt Nha Thiên Sung." "Có ý tứ gì?" Khổng Thiên một mặt cảnh giác. Cao Xuân Thu nhất thời cũng nghe không hiểu. Ngươi đi đối diện đi. Sở Hưu nhìn về phía Khổng Thiên, từ tốn nói, phương thiên địa này đã chứa không nổi ngươi. Khổng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta sợ hai người các ngươi liên thủ. Ngươi cảm thụ một chút mảnh này hư vô chi địa. Sở Hưu nói, đại sư huynh của ta có được dẫn động hư vô chi địa năng lực. Tao Xuân Thu mặt không biểu tình, trong lòng nổi lên nói thầm, ta làm sao không biết ta có thể dẫn động hư vô chi địa. Dẫn động hư vô chi địa. Khổng Thiên sắc mặt thay đổi. Sở Hưu cười lạnh nói, nếu như ngươi bị vây ở hư vô chi địa bên trong, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Nói xong, Sở Hưu quay đầu. Tôn Phiến lơ vô chi địa nhẹ nhàng phun một cái, thể nội một con gà quay nhất thời ra miệng, tràn vào tiến hư vô chi địa. Cơ hồ chỉ là một cái mắt, gà quay sát na phân giải, biến mất tại hư vô chi địa. Khổng Tiên sắc mặt trở nên âm trầm xuống, kỳ thật hắn biết bị nhốt hư vô chi địa sẽ có cỡ nào kết quả. Hắn từng đi qua vực ngoại thiên địa, xuyên tới xuyên lui qua hai lần hư vô chi địa. Người có được thiên hạ cơ tốc, nếu là chủ động chui qua lại, không có việc gì. Sở Hưu thản nhiên nói, nếu là bị đại sư huynh của ta cưỡng ép kéo ngươi đi vào, hậu quả ngươi tưởng tượng là được. Làm gì? Ta liền mở ra cái trò đùa. Khổng Tiên âm thanh lạnh lùng nói, Ta nói, có chút cho đùa, đại biểu cho ngươi chân chính ý nghĩ ý đồ." Sở Hưu cười lạnh nói, "Ta cũng là nam nhân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta kia nói là võ hoàng." Không Tiên chậm chậm nói, "Nói là người khác, ngươi vẫn tưởng khẳng định là chính ngươi." Sở Hưu lạnh lùng nói, "Ta ở chỗ này vì nhân tộc độ tiên, ngươi lại nghĩ bạo ta tháp, thập cửu châu chứa không nổi ngươi loại người này." Không Tiên im lặng, hắn nhìn về phía Tào Xuân Thu, "Lại tiên sinh, ngươi sẽ không phải cũng coi là ta là cái loại người này a?" Gặp gì bên ấy, Tào Xuân Thu nói khẽ, "Ngươi sớm dự xếp đặt một loại tình huống, đây coi như là đối tiểu sư đệ một loại khảo nghiệm." Tương lai Hắn cần thủ hộ phương thiên địa này, tất nhiên sẽ gặp được các loại tình huống. Sớm quyết đoán, về sau liền sẽ không do dự. Không tên một trái tim triệt để chìm xuống dưới. Giờ đi phương thiên địa này đi. Sở Hữu nhìn chằm chằm Không tên, chúng ta cùng đi trên đường, ngươi nên đã minh bạch một sự kiện, đợi một thời gian, ta một tay liền có thể trấn áp ngươi. Cuồng vọng. Không tên cười lạnh, trong đầu lại không nhịn được hiện lên hai người so đấu nhục thân tốc độ quá trình. Vị này 13 tiên sinh nhục thân cường độ, có thể xưng không có cực hạn. Tôn này võ hoàng khôi lỗi đã đi đối diện tiên địa. Tao Xuân Thu nói, hắn có thể xuyên qua hư vô chi địa, ngươi tự nhiên cũng được. Không cần lo lắng, có bất kỳ nguy hiểm, ta có thể lấy Chu Tức thư viện danh dự đến cam đoan, ta cùng tiểu sư đệ cũng sẽ không đánh lấn ngươi. Các ngươi không có tư cách khù trừ ta." Khổng Thiên ánh mắt lóe lên sắc khí, trở lại phương thiên địa này về sau, hắn rất ít tức giận. Nói đúng ra, là không ai có tư cách để hắn tức giận. Hắn một mực cận từ một nơi bí mật gần đó, cố nhiên là có chút kiêng kỵ phương thiên địa này khả năng tứ hôn tại cường đại lão quái vật, nhưng hắn tâm thái vẫn luôn là lạnh nhạt tự nhiên, thậm chí có thể nói là miệt thị thiên hạ. Bây giờ, hắn thật nổi giận. Hắn cảm thấy rất biết khuất, chỉ là một trò đùa ngớ điệu, làm sao đến mức này. Vậy liền đánh đi. Sở Hưu cười lạnh nói, "Cũng đừng nói sư huynh đệ chúng ta khi dễ ngươi, dù sao, hết thảy cũng là vì phương tiên địa này nhân tộc." Hèn hạ. Khổng Tiên cắn răng. Vừa dứt lời, hắn nheo mắt, chú ý tới Tào Xuân Thu tay phải đưa về phía Hư Vô Chỉ Địa phương hướng. "Ngồi lên đường." Tào Xuân Thu nhẹ nói. Sở Hưu mi tâm nổi lên một đạo ba động, kim sắc linh thân giống như phong vân cấp tốc biến ảo thiên cùng, đang không ngừng tuần hoàn ra, kim sắc hào quang lóe ánh, như muốn chiếu sáng toàn bộ Hư Vô Chỉ Địa. Cuối cùng, một tôn cao tới 300 trượng kim sắc linh thân, đỉnh thiên lập địa. Khổng Tiên sắc mặt triệt để thay đổi. "Quá lớn!" Sở Hưu khẽ nói, kim thân linh thân trong nháy mắt thu nhỏ đến sáu trượng, linh quang nồng đậm sáng chói đến cực hạn. Cho dù là Khổng Tuyên, trong lúc nhất thời, lại cũng không cách nào nhìn thắng. Càng làm cho hắn kinh dị chính là, hắn ẩn ẩn cảm nhận được, mi tâm tổ khiếu chỉ môn lại ẩn ẩn đang rung động. Tiếp tới, sáng chói sáu trượng linh thân khẽ nói, Sở Hưu chỗ mi tâm tuân gia bắn ra một đạo sáng chói đến cực điểm ngân sắc quang mang. Hoàng Thiên kiếm, linh, ra. Rơi vào sáu trượng linh thân tay phải. Cùng lúc đó, Sở Hưu bản thân, tay phải cầm dắt kiếm bên hông chúa kiếm. Hoàng Thiên kiếm Ta kỳ thật cũng không phải là rất hi vọng ngươi trực tiếp rời đi. Sở Hữu nhìn chằm chằm Cổ Tuyên, trong mắt chiến ý trùng thiên, ta ở chỗ này tu luyện nửa năm lâu, rất có tiến triển, đang muốn tìm một cái đầy đủ có phân lượng cường giả thử kiếm. Thử kiếm về sau cơ hội có là. Tao Xuân Thu nói khẽ, lần này vẫn là mau chóng bắt lấy hắn đi, giải quyết nội ưu, mới tốt chuyên tâm xử lý ngoại họa. Các ngươi, khinh người quá đáng." Cổ Tuyên cắn răng, hai tay căng cứng thành chảo, sau lưng hiện hiện vô hình ngũ sắc vân sáng. Trong truyền thuyết ngũ sắc thần quan sao? Sở Hưu híp mắt, sau lưng sáng chói kim sắc linh thân, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tuôn hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên con ngươi đột nhiên rụt lại, thân ảnh bạo nhưng nhanh chóng thối lui không ngừng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo ngũ sắc quang ảnh. Vì sao muốn tránh? Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, kim sắc linh thân đứng tại Khổng Tuyên vừa mới chố đứng chỉ địa, xa xa nhìn chăm chú về phía một cái chớp mắt thoát đi một dặm có thừa Khổng Tuyên. Chương 394, than nhẹ giống như rồng, kiếm ra tức kinh thiên. Sở Hưu cũng không thể nào giải trước mắt Khổng Tuyên, nhưng hắn đối với kiếp trước phong thần bảng bên trong Khổng Tuyên, vẫn có chút hiểu rõ. Chí ít biết không ít liên quan tới cái kia Khổng Tuyên tin tức. Ngũ Sắc Thần Quang chính là Phong Thần Khổng Thiên Bản Mệnh Thần Hung, ngũ hành bên trong có thể quét hết tất cả. Cho dù mạnh như Phong Thần Dương Tiễn, cũng giống vậy tại Ngũ Sắc Thần Quang phía dưới ăn luôn sẹp. Sở Hưu trực tiếp lấy linh thân công kích, chính là muốn trước thăm dò một chút trước mắt Khổng Thiên Ngũ Sắc Thần Quang đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Khổng Thiên trực tiếp bỏ chạy một dặm, điều này thực ngoài Sở Hưu dự kiến. "Tiểu sư đệ, cẩn thận chút, phía sau hắn vẫn sáng rất quỷ dị." Tao Xuân Thu nhìn chằm chằm bên ngoài một dặm cường tuyến, thấp giọng nói, ánh mắt lộ ra có chút nghiêm túc. Sở Hưu khẽ mừ cằm, hắn chưa hề xem nhẹ qua Khổng Thiên Ngũ Sắc Thần Quang. Vì sao muốn trốn? Sở Hưu giống như cơ giống như phúng, Không Tiên chăm chú nhìn Sở Hưu Linh Thân, trong lòng không cách nào bình tĩnh, tại đạo này sáng chói Linh Thân đánh tới thời khắc, hắn vậy mà cảm nhận được khó nói lên lời kinh dị. "Hắn Linh?" Không Tiên nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút thoái ý đại sư huynh, "Ngươi chuẩn bị một chút, ta đem hắn dẫn tới hư vô chỉ địa." Sở Hưu khẽ nói, sáng chói Linh Thân trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đánh thẳng Không Tiên. Đồng thời, Sở Hưu bản thể, cũng như như đạo, vạch ra một đạo tàn ảnh, bắn thẳng đến Không Tiên. "Chuẩn bị cái gì?" Tao Xuân Thu trong lòng lẩm bẩm, tay phải tuân gia bắn ra từng đạo thiên địa chỉ lực. Trang ngập hướng hư vô chỉ địa biên giới vị trí. Ánh mắt của hắn, một mực rơi trên người Không Tuyên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nghị cách cứu viện tiểu sư đệ. Thật coi lão tử là ăn chay. Không Tuyên cắn răng, hai tay mở rộng, sau lưng hiện hiện ngũ sắc khủng tức hư ảnh. Tập. Không Tuyên bạo hống một tiếng, ngũ sắc khủng tức hư ảnh tức thời tăng vọt, che khuất bầu trời, laoút về phía Sở Hưu sáng chói linh thân. Nhất khí hóa tang thanh. Sở Hưu sáng chói linh thân khẽ nói, linh thân chỉ một thoáng chia ra làm ba, từng cái cầm trong tay sáng chói màu bạc hoàng thiên kiếm. Linh, chém về phía ngũ sắc khủng tức hư ảnh. Cùng lúc đó, Sở Hữu bạn thể tấn công bất ngờ mà tới, tay phải nắm chặt Hoàng Thiên kiếm chúa kiếm, chảng thiên, bật kiếm thuật. Than nhẹ giống như rồng, kiếm ra tức kinh thiên, khó mà hình dung kiếm quang, vạch ra khó mà miêu tả kiếm cùng. Trong nháy mắt này, thời gian giống như ngừng im. Không tiên trong mắt rõ ràng hiện lên một kiếm này quy tắc. Nhưng mà, sự đáo lâm đầu, hắn lại phát hiện mình đã mất thời gian chống cự hoặc là chênh lẽ. Một kiếm này, dường như không có thời gian hạn chế, phản phất tại rút kiếm một khắc này, kiếm liền đã tập đến. Bá, Hoàng Thiên kiếm từ bên trên nghiêng xuống. Giống như là cắt đậu phụ, giống như là không có gặp được chút nào trở ngại, trực tiếp cắt ra Không Tiên thân thể. Một kích thành công, Sở Hưu thân ảnh nhanh chóng tối lui 10 trượng có thừa. Phía trên ngũ sắc khủng tức hư ảnh, tại Sở Hưu chặt đứt Không Tiên thân thể một khắc này, tiêu tán vô tung. Sở Hưu ba đạo sáng chói linh thân hợp lại làm một, đứng ở Sở Hưu sau lưng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Không Tiên. Không Tiên tối đầu, trong mắt chớp động lên khó có thể tin. Một kiếp kia, từ hắn phía bên phải bả bà vai, nghiêng bổ xuống, từ phần eo chém đứt ra. Ngũ sắc vân sáng, tại nghiêng xuyên thân thể kiếm trên miệng tràn ngập, qua trong giây lát, Không Tiên thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngẩng đầu, trong mắt chớp động lên nồng đậm kiên kỵ. Quả nhiên sẽ không chết. Sở Hưu khẽ nói, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn rút kiếm một khắc này, Khổng Tiên không có tránh né, cũng không có cái khác phản ứng, hắn liền xác định, Khổng Tiên thân thể là cực kỳ đặc thủ, cũng không e ngại trạng kích. Sự thật chứng minh, Khổng Tiên ngũ sát thần quang, có khó tạ thần tính, có thể chữa trị thân thể tổn thương. Loại năng lực này, có thể dưng người tiên. Trảm tiên, bạc kiếm thuật. Khổng Tiên nhìn chằm chằm Sở Hưu, tất cả mọi người xem nhẹ ngươi, khả năng vẹn vẹn ngươi coi thường ta. Sở Hưu mỉm cười nói, cho tới nay, ta tại Thập Cửu Châu người thiết một trong chính là kiếm pháp tuyệt thế vô song. Người suy nghĩ nhiều, Không Tiên cười lạnh nói, không ai quan tâm kiếm pháp của ngươi, ta một mực tại dương kiếm, chẳng lẽ ngươi không biết? Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Không Tiên hơi híp mắt lại, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cái gọi là dương kiếm, là vì che lấp trong thân thể ngươi không gian. Ồ, thể nội không gian. Sở Hưu hơi chớp mắt, trong cơ thể ta có cái gì không gian? Ngươi bây giờ đã không cần đến lại che che lấp lấp. Không Tiên nhắc nhở, ngươi ngay cả ta cũng dám khu trụ, còn sợ những người khác. Sở Hưu khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, gật đầu cười nói, không tệ, lại rời đi nơi này. Ta sát thực không cần lại che lấp cái gì. Trong lòng nghĩ là, nếu là có thể thôn phệ hết kia cả đầu cử quy, thực lực bản thân chí ít còn có thể lần nữa đề cao một cái cấp độ. Bây giờ, mình đã không sợ trước mắt Không Tiên, về sau tự nhiên càng là có thể khinh thường thập cửu châu. Ngươi giết không được ta." Không Tiên nhìn chằm chằm Sở Hưu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Mà ta, giết ngươi." Ngũ Sát thần quang. Sở Hưu khẽ nói, nói, "Trước đó, ngươi ta so đấu nhục thân tốc độ, để cho ta thấy được cao hơn phong cảnh, hy vọng ngươi Ngũ Sát thần quang, cũng có thể khai thác một chút của ta nhang giới." Không Tiên nhíu mày, Lạnh lùng nói, ngươi không sợ chết? Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì? Sở Hữu ngâm khẽ một câu, chợt gật gật đầu, sợ, sợ muốn chết. Đã sợ, còn không lui xuống. Khổng Tiên cười lạnh. Sở Hữu mỉm cười nói, ngươi quên thân phận của ta, cũng quên ta ngay tại làm chuyện gì? Khổng Tiên khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ. Người trước mắt này, là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, đồng thời cũng là Chu Tức thư viện hạ nhiệm viện trưởng, gánh vác thủ hộ thập cửu châu trọng trách. Giờ phút này sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì bổ thiên. Vậy ngươi càng không tất yếu giúp ta, chỉ cần ngươi không ra tay với ta, ta sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Khổng Tuyên tử tú nói, nói nhảm nhiều quá. Sở Hưu nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, ngươi muốn sống, chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là chủ động tiến vào hư vô chi địa, đi sắt vách thiên địa, hoặc là giết ta. Nói xong lời cuối cùng, Sở Hưu trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Từ hắn quyết định xuất thủ một khắc kia trở đi, cái này đã không phải là đơn thuần tu hận, cái này thuộc về lập trường, đạo thống chi tranh. Như là đã về mặt, kia tại cái này thập cửu châu thiên địa, Chu Tước thư viện cùng Khổng Tuyên, liền chú định đã không thể cùng tồn tại. Khổng Tuyên nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Hưu, đã ý thức được Sở Hưu thái độ. Khổng Tuyên xin Cao Xuân Thu đong nhiên mà miệng. Không Tiên Lãnh đạm quét mắt tạo Xuân Thu. "Tiểu sư đệ một người, có lẽ không cách nào đánh chết ngươi." Cao Xuân Thu nói khẽ, "Ăng thêm ta, ngươi chỉ có một thành khả năng. Ta để nghĩ ngươi, trực tiếp đi sát vách thiên địa. Một khi ngươi ở chỗ này thả ra phía sau ngươi ngũ sắc quang mang uy lực, về sau gặp lại ta cùng tiểu sư đệ, như ngươi loại này át chủ bài, đem giảm bóp đi nhiều." Lại sư huynh. Sở Hưu lòng có bất mãn, giờ khắc này, hắn thật rất muốn thử một lần Không Tiên Ngũ Sắc thần quang uy lực. "Tiểu sư đệ, sát tâm không muốn như thế lớn." Cao Xuân Thu nói khẽ, "Vị này Không Tiên Sinh" Cuối cùng cái gì cũng không làm đâu. Sở Hưu khẽ hừ nhẹ hừ, đôi mắt bên trong chiến ý như lúc ban đầu, không thể phá vỡ. Ngũ sát thần quang. Khổng Tiễn nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Tao Xuân Thu, nhất thời do dự không chừng." Chương 395, luyện ngũ thái thạch, lấy bổ thương thiên. "Ta trở lại phương thiên địa này, vì cái gì không phải bị các ngươi khu trục." Trầm mặc hồi lâu, Khổng Tiễn trừng mắt Sở Hưu, cắn răng quát, "Lão tử là đến Dương Vương làm tổ." "Sở Hưu, tao Xuân Thu đều là khẽ giật mình." "Lão tử địa thấp, ẩn nhẫn nhiều năm, không có nghĩa là lão tử sợ các ngươi." Không tiên tiếp bất quá, trừ bọn ngươi ra cái kia đã sớm đáng chết sư tôn bên ngoài, cái này thập cửu châu, ai có thể làm gì lão tử? Lão tử liền không nên nhẫn, hẳn là tại các ngươi sư tôn lên trời ngày đó, liền trực tiếp xuất thủ, tiêu diệt các ngươi cả tòa Chu Tức thư viện. Cái gì võ hoàng? Dựa vào một con xuân thu cổ kéo dài hơi tàn đến nay, sao phối cùng ta đường đường không tiên chánh phong? Thiên cơ các bất quá là ta khôi lôi thôi. Còn có ngươi Chu Tức thư viện, ai xứng làm đối thủ của ta? Ngươi vị này cái gọi là 13 tiên sinh, trước đó bất quá là dựa vào giả danh lừa bị tôi, tại Vương quyền gia tộc thời điểm, lão tử nếu là xuất thủ, ngươi lấy cái gì khiên? Khổng Tiên gần như điên cuồng, tra vũ phúng toàn bộ chiến hay. Tào Xuân Thu sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ tỉnh thần cảnh giác Khổng Tiên. Sở Hưu hơi híp mắt lại, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hắn nghe được Khổng Tiên nói tới Vương Quyền gia tộc, biết người này, nhất định rất sớm trước đó, liền đã chú ý đến hắn. Lúc ấy hắn là lo lắng ta bịa đặt sư tôn Ba kiếm. Sở Hưu ám đạo, lúc trước sư tôn Trần Trường Sinh lên trời rời đi lúc, hắn từng bịa đặt, nói sư tôn Trần Trường Sinh ở trong cơ thể hắn lưu lại Ba kiếm. Người đã như vậy lợi hại, vậy liền chiến một trận đi. Sở Hưu cười lạnh, sát tâm thiêu đốt thịnh. Người xứng sao? Khổng Tiên niệm mai, vừa nói xong, Cả người hắn phóng lên tận trời, hóa thành một con ngũ sắc khổng tước, thẳng tắp đánh nút về phía hư vô chỉ địa. Cơ hồ vẹn vẹn một cái mắt, đầu này ngũ sắc khổng tước xuyên qua hư vô chỉ địa, xông vào đối diện thiên địa Lojack. Không tên một lần nữa hiện diện thân ảnh. Sở Hưu, tao xuân thu đều ngây dại. Đây là chạy? Vừa mới điên cuồng đi đâu rồi? Làm sao lại trực tiếp chạy đâu? Sở Hưu lấy lại tinh thần, ra mặt hung hăng rút hạ. Sở bức. Sở Hưu thầm mắng công tôi, tao xuân thu cũng là một mặt im lặng, vừa mới hắn còn tưởng rằng khủng tên như thế ngang ngược, là điên cuồng hơn bộ phát đâu. Làm sao cũng không nghĩ tới, nói xong Ngoan Thoại liền chạy trui đến đối diện. Sở Hữu, Tào Xuân Thu liếc nhau, cùng nhau nhìn về phía hư vô chi địa đối diện. Không tiên chưa rời đi. Đợi ta trở về ngày, tất nhiên sẽ có người nỗ lực thệ thảm đau đớn đại giới. Không tiên lạnh lùng nói, nói xong quay người tức đi, hoàn toàn biến mất tại đối diện tiên địa bên trong. Sở Hữu, Tào Xuân Thu trầm mặc. Một lúc lâu sau, là ta sai rồi. Tào Xuân Thu thở dài nói, không nên thả hắn đi, lưu lại một cái không nhỏ hậu hạn. Sở Hữu nhìn vị đại sư huynh này một chút, luôn cảm thấy vị đại sư huynh này lời nói là ở bên trong hàm hàm. Không sao. Sở Hữu một mặt không để ý, cười nhạt nói, "Hắn hôm nay ở trước mặt ta, không dám ra tay, ngày sau càng không xứng làm đối thủ của ta." Thời gian trôi qua càng lâu, ta cùng hắn ở giữa chiến lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đồng thời, ta đã biết cực hạn của hắn ở đâu. Cao Xuân Thu u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Sở Hữu. Sở Hữu một mặt vô tội, "Ngươi cùng lão gia hỏa kia thật đúng là giống." Cao Xuân Thu thở dài, tuyệt đối sẽ không cho là mình có lỗi. "Vậy ngươi nhưng hiểu lòng ta?" Sở Hữu hừ nhẹ nói, "Hắn từng bại qua, mà ta không có bại qua." Cao Xuân Thu lắc đầu, cũng không tại khủng tiên chủ đè bên trên nhiều lời. Mặc kệ khu trừ khủng tuyên là đúng hay sai, bây giờ đều đã không trọng yếu. Trên người ngươi những cái kia mờ mịt hỗn độn, đại khái chỉ có thể bổ sung đối diện tiên địa khẽ hở, chúng ta phương thiên địa này. Cao Xuân Thu lo lắng nói, đây đúng là phiền phức. Sở Hữu nhìn trái phải một chút, nơi này tựa như là trung tâm trợ lớn bình tầng, không có thủy tinh loại kia. Ngươi là tương lai viện trưởng, ngươi có ý định gì? Cao Xuân Thu nhìn xem Sở Hữu, hắn phát hiện vị tiểu sư đệ này, tựa hồ như cũng rất bình tĩnh. Sở Hữu trầm ngâm nói, đại sư huynh nhưng từng nghe nói qua Nữ Hoa Bổ Tiên truyền thuyết. Nữ Hoa Bổ Tiên? Cao Xuân Thu mắt lộ ra mở miệng. Luyện Ngũ Thái Thạch, lấy bộ thương thiên vết rách. Sở Hưu nói: "Ngũ Thái Thạch, ta Xuân Thu khẽ giật mình, ánh mắt chớp động ở giữa, nói khẽ: "Ngươi nói là, dùng trên người ngươi Ngũ Thái mở mị thôn đột, luyện chế thành khí, ngăn chặn bên này." Ngụy: "Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ." Sở Hưu dừng lại, chột gật gật đầu. Kỳ thật, hắn chỉ là thuận miệng nói, cũng không nghĩ tới như thế nào bộ thiên. Như thế cái biện pháp, vật liệu cũng đã có sẵn." Cao Xuân Thu trầm ngâm nói: "Có sẵn vật liệu?" "Cái gì?" Sở Hưu hiếu kỳ. "Ta Xuân Thu chưa nói xong, ánh mắt nhìn phía tại chỗ giật ra một tòa gò núi." Sở Hưu thuận đại sư huynh ánh mắt nhìn qua, mí mắt hung hăng nhe dưới, vội vàng nói: "Kia cự quy thân thể chỉ sợ không được, ta còn phải ăn đâu?" "Không phải thân thể, là hắn mai rùa." Tào Xuân Thu cười nói. "Mai rùa?" Sở Hưu khẽ giật mình, chợt cũng có chút không bỏ, "Ta nếu là ăn mai rùa, khả năng liền có thể thu hoạch được cự quy lực phòng ngự. Vạn nhất lấy được không phải lực phòng ngự, mà là một cái lục mai rùa đâu." Tào Xuân Thu nhà danh nói. Sở Hưu nhếch miệng, mười phần bất đắc dĩ nhường một bước, "Nếu là mai rùa có thể bổ tiên, vậy liền bổ tiên đi. Còn có một năm để." Tào Xuân Thu sở lên cái cảm. "Cái gì?" Sở Hưu hỏi: "Ai đến rèn luyện mai rùa đâu?" Tao Xuân Thu nói: "Còn có chính là, ngươi nói loại kia ngũ thải thải thạch, là như thế nào hình thái? Cùng tiên tướng tán, ta tưởng tượng không đến loại hình thái đó." Sở Hưu ánh mắt chớp động, đột nhiên nhất tiếng, ung dung nói ra: "Nghe đạo có tồn tự, thuật nghiệp lưu chuyên công, rèn luyện ngũ thải thải thạch, tự nhiên muốn tìm chuyên nghiệp trợ rèn. Có đạo lý." Tao Xuân Thu cũng cười: "Sư phụ lão gia họ kia, khả năng thật đúng là có điểm dự kiến trước, sớm tu triệu tứ tiểu gia họ kia. Chu Tước thư viện phía sau núi tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn, chính là thiên hạ thập cửu châu tốt nhất trợ rèn. Hiện tại, còn có một vấn đề, Tào Xuân Thu nhìn xem Sở Hưu. "Đi." Sở Hưu nói thẳng. "Không tệ." Tào Xuân Thu khẽ mỉm cảm, trầm ngâm nói, "Vẫn là ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh." "Ta đi." Sở Hưu ngắm nhìn hư vô chỉ địa đối diện thiên địa khe hở, nói khẽ, "Đại sư huynh một mình ngươi, có thể làm sao?" Tào Xuân Thu cười nói, "Ta được hay không, không quá xác định, nhưng có một chút, ta rất xác định." Sở Hưu nhìn xem Tào Xuân Thu. "Ta có thể chạy." Tào Xuân Thu mỉm cười nói, "Vẫn là rất có thể chạy kia một loại." Sở Hưu hoài trước mắt, nghĩ đến mình có thể đi vào hư vô chỉ địa nơi này, toàn bộ nhở trước mắt đại sư huynh Không nói cái khác, có được thiên hạ cực tốc khẩm tuyên, chỉ sợ thật không nhất định có thể đuổi được trước mắt đại sư huynh. Bên này tương đối nguy hiểm, sau khi ta rời đi, nhìn xem có thể hay không trước cho ngươi tìm mấy cái đặc lực giúp đỡ. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Bổ Thiên, tứ sư huynh khả năng còn cần dùng đến tài liệu khác, ngươi cũng muốn cẩn thận chút." Tào Xuân Thu nói khẽ, "Vị kia võ hoàng rất mạnh, ta rất xác định điểm này." Chương 396, Liễu Diệp Bạch luận đạo, Thiên hoàng địa lão. Rời đi hư vô chi địa trước, Sở Hưu đem một nửa mở bị hỗn độn để lại cho đại sư huynh Tào Xuân Thu, đồng thời dạy hắn một loại ngăn địch chi pháp. Gặp được không địch nổi cường giả trực tiếp xông vào hư vô chi địa, có mờ mịt hỗn độn bảo vệ bản thân, nhưng tại hư vô chi địa bên trong tự do hành hành, thật cùng lao ra hòa kia, còn không có làm thượng biện giải, chương hết học được bao che khuyết điểm. Tao Xuân Thu đứng tại cự quỳ mai rùa hòn đảo bên trên, nhìn tiểu sư đệ Sở Hưu rời đi phương hướng, khẽ cười một tiếng. Hắn biết, vị tiểu sư đệ này sợ dĩ sẽ đối với Khổng Tiên như vậy cực đoan bá đạo, nguyên nhân chủ yếu chính là Khổng Tiên dự thiết tương lai, nghiêm trọng uy hiếp Chu Tức thư viện phía sau núi các sư muội cùng tiểu sư đệ nữ nhân. Bao che khuyết điểm người, bình thường không lắm để ý mình bị uy hiếp, bọn hắn để ý, là bọn hắn nhìn chúng người Quét sạch thập cựu châu chiến tranh đã bùng phát, quá khứ không thuộc về bất luận cái gì một nước vũ châu, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nam cương không số ít thông minh, đều có dạ tâm bừng bừng phấn chấn người, muốn thừa cơ của thời, nhất trống nam cương vũ châu. Cổ thần, vũ tổ cỡ sĩ, tại không số ít rơi, một lần nữa dựng thẳng lên. Các bộ tộc ở giữa chiến tranh, quét sạch cả tòa vũ châu, vũ châu chỗ sâu nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất Thanh Minh Nguyên, ngược lại lập tức trở thành cả tòa vũ châu an bình nhất chỉ điểm. Cứ ít có người biết, đoạn thời gian gần nhất, Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn ở ba nam nhân. Nam Hải Kiếm Thần, Liêu Diệp Bạch. Liêu Diệp Bạch chỉ đồ Lý Vô Danh, từng dùng tên Lý Bạch, Chu Tước thư viện tứ tiên sinh, Triệu Vương Tôn, ba nam nhân ở giữa ở chung, vẫn có chút hài hòa. Liêu Di Bạch, Triệu Vương Tôn đều thuộc về loại kia tại Diên Phần Minh Nam hiểu lĩnh vực, đạt đến đỉnh phong cực hạn gần như đắc đạo người. Về phần Lý Vô Danh, vẫn ở tại cầu học giai đoạn, trùng hợp lại vừa vận rất muốn một thanh sắc bén bảo kiếm. Thanh minh nguyên nguồn, độc chứng nồng đậm tràn ngập, không phân ngày đêm. Lý Vô Danh thường xuyên cả ngày lẫn đêm không ngủ, một nửa thời gian dùng để tu luyện kiếm pháp, một nửa thời gian ghé vào Triệu Vương Tôn bên người, học tập kỹ thuật rèn. Nguyên bản Hắn là muốn mời Triệu Vương Tôn giúp hắn rèn đúc một thanh sắc bén nhất kiếm. Về sau sư phụ Liễu Diệp Bạch nói cho hắn biết, nếu như kiếm khắc kiếm, là từ mình tự tay chế tạo, có thể càng thêm phù hợp. Bởi vậy, Lý Vô Danh bắt đầu học tập rèn đúc chi pháp. Có thể bái tại Nam Hải Kiếm Thần môn hạ, Lý Vô Danh không thể nghi ngờ là một vị chân chính thiên kiêu nhân vật. Từ trước thiên kiêu, bình thường đều có một cái điểm giống nhau, nộ tính tốt, học độ rất nhanh. Lý Vô Danh học rất nhanh. Đấy vực chỗ xấu nhất. Hố trời bên ngoài. Nam Hải Kiếm Thần Liễu Diệp Bạch, Chu Tước thư viện tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn vây quanh hố trời, ngồi đối diện nhau nồng đậm gần như thực chất độc trướng, đối với hai người này tới nói, giống như không tồn tại, bọn hắn có thể ở chỗ này bình thường giao lưu, cũng đều có thể cảm giác được hố trời nơi cửu sâu tình huống. Ngươi cảm thấy bình thường sao? Triệu Vương Tôn nhìn chằm chằm hố trời, nhẹ giọng hỏi thăm. Liên tục không ngừng địa độc trướng giống như lưu sa, không ngừng hội tụ ở hố trời, Tôn chạy mà xuống. Liêu Diệp Bạch nói, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ. Triệu Vương Tôn a âm thanh, nói ra, ta đối độc trướng ba động, so ngươi càng vẫn cảm. Thiên địa nhưng thật ra là hoàn mỹ. Liêu Diệp Bạch nói, văn nhân nhã sĩ đang du sơn ngoạn thủy thời điểm, Trường Xuyên sẽ nói quý phụ thần công, đây là thiên địa hoàn mỹ thể hiện. Toàn này hỗ trời, đồng dạng cũng là phương thiên địa này hoàn mỹ nhất thể hiện một trong. Thiên địa hoàn mỹ. Triệu Vương Tôn đuôi lông mày gảy nhẹ, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, phương thiên địa này là không cho bện. Nếu quả thật hoàn mỹ, há lại sẽ xuất hiện cái này miệng hỗ trời. Liễu Diệp bạch mắt nhìn Triệu Dung Tôn, ngươi cho rằng, ngươi có phải là hay không sinh linh bên trong hoàn mỹ nhất tồn tại? Ngươi? Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, lắc đầu, hẳn không phải là. Ngươi có cái gì thiếu hụt? Liễu Diệp bạch hỏi. Thiếu hụt chưa nói tới. Triệu Vương Tôn cười nói, "Ta cũng cảm giác, có đôi khi nếu là có thể lại nhiều một đôi tay liền tốt. Thêm ra một đôi tay, ngươi nghĩ sinh trưởng ở chỗ nào?" Liêu Diệp Bạch tiếp tục hỏi, "Cái này?" Triệu Vương Tôn nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác, không thẳng thân cái nào một chỗ lại dài ra đôi cánh tay, đều lộ ra quá mức khó chịu. Người thân thể quá mức yếu ớt. Triệu Vương Tôn nói như vậy, hắn cho rằng, yếu ớt thân thể, cũng là người không hoàn mỹ thể hiện một trong. Yếu ớt mới có thể chân quý." Liêu Diệp Bạch nói, "Như mỗi người thân thể, đều như ngươi, không thể phá bỡ, ngươi cho rằng người sẽ còn chân quý chính mình thân thể sao?" Nếu là mỗi người trời sinh cường đại, sẽ còn tu luyện sao? Còn có tiến thủ tâm sao? Còn nữa, cùng con kiến, gà rừng, con cá sói, so người thân thể thật rất yếu đuối sao? Cùng mãnh hổ, voi, hùng lưng sói so sói, người thân thể chẳng lẽ không yếu ớt sao? Triệu Vương Tôn phản bác. Liêu Diệp Bạch nói, đây càng có thể nói rõ, người thân thể vừa đúng. Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, Hồ Nghị nói, ngươi muốn nói cái gì? Người làm một chỉnh thể là rất hoàn mỹ tồn tại. Liêu Diệp Bạch nói khẽ, người có hai mắt, khả quan tứ phương, người có hai lỗ tai, nhưng nghe bất phường, người có miệng mũi, có thể nói có thể nghe cho dù là trên da thịt lông tơ cũng có thể cảm thụ phong thanh, càng quan trọng hơn là người có tư tưởng, ý thức, trí tuệ. Sau đó, Triệu Vương Tôn nhíu mày, thận ẩn, ẩn cảm giác, trước mắt vị này Nam Hải Kiếm Thần có thể là cảm ngộ đến khó lường độ vận. Liễu Diệp Bạch nói ra, người làm giữa thiên địa một viên, dường như chỉ phối lấy hết thảy, kỳ thực là tại giúp thiên địa quản lý vạn vật sinh linh, mạnh cực thì suy, suy cực tiêu vong, hoặc tân sinh. Nhân tộc truyền thừa sinh sôi không thôi, sinh lão bệnh tử, luân hồi không ngừng, phù hợp lấy thiên địa phát triển quy luật. Triệu Vương Tôn trầm mặc một lát, hỏi, cái này cùng hô trời, độc chứng có quan hệ gì? Ta vừa mới nói, thiên địa cũng là hoàn mỹ." Liêu Diệp Bạch nói, "Nếu là đem thiên địa tương tự tại người, ngươi sẽ nghĩ tới cái gì?" "Thiên địa tương tự tại người?" Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, chăm chú nghĩ nghĩ, chần chờ nói, "Ngươi là muốn nói, cái này hỗ trời là thiên địa điệ bài tiết địa phương?" Liêu Diệp Bạch nhìn chằm chằm Triệu Vương Tôn, "Chẳng lẽ không phải?" Triệu Vương Tôn nhìn hỗ trời, không ngừng có nồng đậm như thực chất độc trướng tuấn chạy tiến hỗ trời, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên một bức đi buồn nôn hình tượng. "Vâng." Liêu Diệp Bạch nói. Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, một mặt hồ nghi nói, "Ngươi thật nghĩ như vậy?" Hắn vừa mới suy đoán, có rất lớn nói đùa thành phần, chính mình cũng không có coi là thật. Ngươi thuyết pháp rất buồn nôn. Liễu Diệp Bạch nói khẽ, bất quá, nói cẩu thả lý không cẩu thả, tòa này hố trời tồn tại, đúng là phương thiên địa này bài độc địa phương. Dựa theo ngươi nói như vậy, thanh minh nguyên phía dưới chỗ kia minh thiên vực là hầm cẩu. Triệu Vương Tôn nhả rãnh, ta cảm nộ còn chưa đủ viên mãn. Liễu Diệp Bạch nói, thiên địa như người, người có sinh lão bệnh tử, thiên địa cũng có thiên hoàng địa lão. Ta đang nghĩ, chúng ta phương thiên địa này phải chăng đã đến cuối cùng. Triệu Vương Tôn trong lòng run lên, nhìn chằm chằm Liễu Diệp Bạch, ngươi có phải hay không từ phía trên trong hố đã nhận ra cái gì? Ngươi tiểu sư đệ tới." Liêu Diệp Bạch nói khẽ. "Tiểu sư đệ." Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, dương mắt ra bên ngoài nhìn lên, một đạo thân ảnh quen thuộc rủ xuống tiến đáy vực. "Chương 397, ngoài ta còn ai? Ngươi để cho ta bổ thiên." Vũ Châu, thanh minh nguyên mòn mòn. Sở Hưu chắp hai tay sau lưng, phiêu nhiên mà xuống, từng sợi chân khí vô hình, giống như giống như rùa long, nghiêng thân hướng phía dưới đang đánh sát Lý Vô Danh phía trên. Trong tích tắc, Lý Vô Danh sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời áp lực thật lớn, tựa như là trên không ngay tại rơi xuống một ngọn núi lớn. "Là ai?" Lý Vô Danh gian nan mở đầu. Đương phát hiện Lã Sở Hưu về sau, cả khuôn mặt trực tiếp liền đen. Nho nho vô danh nhìn thấy bản đại gia, vì sao không vì? Sở Hưu hiện lập tại đáy vực cao nửa chỗ chỗ, cười mỉm điệu nhìn Lý vô danh. Ta là đại gia ngươi. Lý vô danh cắn răng mắng, nếu không so một lần, ai mạnh ai làm đại gia. Sở Hưu cười híp mắt nói, Lý vô danh giật mình trong lòng, lúc này bất động thanh sắc nói ra, ta đã liên tục canh giữ ở tôn này rèn đúc trước lọ 3 tháng, trạng thái không tốt, ngươi như muốn so thử, có thể đợi ta 3 tháng, sau 3 tháng, ta chuẩn bị xung đúc, chúng ta tái chiến. 3 tháng đủ sao? Sở Hưu trêu chọc một câu, thân hành rủ xuống, đi vào Lý Vô Danh bên người, đánh giá tứ sư huynh Triệu Vương Tôn Rèn Đúc Lô, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi tại học kỹ thuật rèn?" Lý Vô Danh cái cầm cánh huyết, thản nhiên nói: "Ta đang vì mình rèn đúc một thanh vô địch chi kiếm." Vô địch chỉ kiếm, cũng chính là tứ sư huynh tìm miễn phí sức lao động đi. Sở Hưu cười nói: "Lý Vô Danh mặt đen, nhất làm cho hắn buồn bực là, hắn xác thực có loại tại Triệu Vương Tôn nơi này càn quét băng đảng công thảo giặc. Nghe nói thiên hạ đại loạn, ngươi làm sao có nhàn tâm tới đây?" Lý Vô Danh trực tiếp nói sang chuyện khác, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: Từ khi đi vào Thanh Minh Nguyên về sau, hắn cũng rất ít lại chú ý tình huống bên ngoài, chỉ là ra ngoài qua mấy lần đánh chút thịt rừng, biết Thập Cửu Châu ngay tại phát sinh đại biến. Hắn cũng nghĩ tới muốn hay không tham dự trong đó, hỏi sư phụ Liễu Diệp Bạch về sau, hắn bỏ đi rời núi dự định. Dựa theo sư phụ nói, kiếm pháp của hắn còn xa xa không đến hỏa hầu. Cho dù có thể sáng chế lớn lao tiến tu rồi, cuối cùng cũng rất khó nhổ đến thứ nhất. Không vì phụ thủ, làm gì rời núi? Thiên hạ đại loạn, liên quan gì đến ta? Sở Hữu mỉm cười nói, ngươi sẽ không phải coi là, ta sẽ để ý cái này, khu khu thiên hạ Thập Cửu Châu một chút chiến đấu đi. Ha ha. Lý Vô Danh im lặng, tức giận nói, đã không quan tâm Thiên Hạ, vậy ngươi tới làm gì? Ta các cục, không ở chỗ Thiên Hạ. Sở Hữu nhìn về phía đáy vực chỗ sâu nhất, ta quan tâm, là Thiên Địa Tồn vong. Thiên Địa Tồn vong? Lý Vô Danh khẽ giật mình. Ngồi vây quanh tại hố trời bên cạnh Nam Hải Kiếm Thần Liễu Di Bạch, Chu Tước Thư viện tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn cũng đều nhịn không được nhìn về phía Sở Hữu. Ta đi trước bên kia, chờ về sau có rảnh mới hảo hảo cùng ngươi đọ sức một hai. Sở Hữu cười nói, ta cùng đi với ngươi. Lý Vô Danh nói. Sở Hữu hơi chớp mắt, ngươi được không? Lý Vô Danh mặt đen, lúc này trực tiếp chạy về phía độc chứng chỗ sâu nhất. Sở Hưu cười cười, cùng sau lưng Lý Vô Danh, ung dung trêu chọc nói, độc chứng này cũng không bình thường, tuyệt đối đừng ngọ trống, miễn cho về sau lưu lại bệnh căn. Hỗn loạn. Lý Vô Danh khí ức, nhưng lại không thể làm gì. Vừa mới, Sở Hưu từ bên trên phiêu nhiên mà xuống thời điểm, hắn liền đã xác định, mình tuyệt không phải Sở Hưu đối thủ. Đã đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, hắn biết Sở Hưu tính tình vốn là như thế, yêu thích nói đùa. Liên trước mặt vài ngày đi vào bên này mạnh tiểu xuyên, tập tiện tập tiện. Sở Hưu trêu chọc cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Cho dù là đệ ngũ cảnh cao thủ, hơn phân nửa cũng vô pháp tại độc trướng chỗ sâu nhất tới lui tự nhiên. Nếu không, lúc trước gốc kia thần dược cũng sẽ không tiện nghi sở hữu. Tối gần hố trời còn có 50 chỗ lúc, Lý Vô Danh quanh thân bắn ra từng đạo lang liệt kiếm ý, bao khóa tại quanh thân căn nơi. Kiếm ý này, ngược lại là thú vị. Sở Hữu nhìn phía trước từng bước một hướng về phía trước Lý Vô Danh, Việt Nam Hải kiếm thần vị này đệ tử, tuyệt đối cũng là một vị chân chính tiên kiêu nhân vật. Tương lai, thập nhất sư huynh chỉ sợ phải có đối thủ. Đang nghĩ ngợi, Mắt thấy Lý Vô Danh khoảng cách hố trời còn có 20 trượng khoảng cách lúc, tốc độ chậm lại, Sở Hữu khẽ miệng nhất thiếu, lúc này một cái lá mình xuất hiện tại Lý Vô Danh bên cạnh thân. "Thiếu niên, còn cần tiếp tục cố gắng, tương lai thuộc về ngươi." Sở Hữu vô vô vỗ Lý Vô Danh bà bay, một mặt trầm tiếng nói. Nói xong, thân ảnh lần nữa lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại hố trời bên cạnh. Lý Vô Danh cả khuôn mặt đều cứng đờ, trợn hách như cháy nổi, hung hăng trừng mắt phía trước. "Hỗn đản!" Hắn cắn răng chửi nhỏ, đáng tiếc lấy thị lực của hắn, tại tràn đầy nồng đậm như thực chất trong độc trướng, duy trì tiến lên đã cực kỳ gian nan chớ đừng nói chi là nhìn tấu loại độc này trướng, hố trời bên cạnh. Sở Hưu há mồm phun một cái, một sợi mờ mịt hỗn độn tràn ngập tại hố trời chung quanh, ngăn mờ nồng đậm độc trướng, tạo thành một tòa giống như phòng ốc không gian. Độc trướng chỉ có thể ở không gian này phía dưới, không ngừng tuần chạy tiến hố trời. Đây không phải đám mây." Nam Hải Kiếm Thần Liễu Diệp Bạch nhẹ nói, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ dị. "Lần trước ta từ chỗ này hố trời ra, ngươi hẳn là thấy qua." Sở Hưu nhắc nhở. Liễu Diệp Bạch khẽ hừ cằm, hắn xác thực đã qua. "Tiểu sư đệ, ngươi lần này đến?" Triệu Vương Tôn dương mắt, nhìn xem Sở Hưu, hắn có chút hiểu kỳ. Theo hắn biết, vị tiểu sư đệ này đã tại ngoại giới mất tích hơn nửa năm, đột nhiên tới đây, khẳng định là có chuyện phát sinh. Liễu Diệp Bạch trong lòng cũng nổi lên mấy phần hiếu kỳ, suy đoán thập cửu châu khả năng phát sinh khó lường đại sự. "Thì ngươi?" Sở Hữu nhìn xem Triệu Vương Tôn, chậm ngâm nói, "Ta nghĩ hỏi trước tứ sư huynh một vấn đề." "Cái gì?" Triệu Vương Tôn hiếu kỳ. "Thiên hạ hôm nay thập cửu châu, luật khí tuột rèn, nhưng còn có người so ra mà vượ ngươi?" Sở Hữu vẻ mặt thành thật hỏi. "Triệu Vương Tôn, Liễu Diệp Bạch đều là khế giân mình." Đợi kiềm phản ứng. "Ngoài ta còn ai?" Triệu Vương Tôn tự tin nhất tiêu. Liễu Diệp Bạch không nói chuyện, cung vị này Chu Tước thư viện tứ tiên sinh ở trùng có một đoạn thời gian, hắn biết, vị này tứ tiên sinh tại rèn đúc một đạo bên trên, có được tuyệt đối tự tin. Như thế liền tốt. Sở Hưu nhìn xem Triệu Vương Tôn, mỉm cười nói, "Ta lần này đến, chính là tìm đến tứ sư huynh ngươi, hy vọng ngươi giúp ta rèn đúc một vật." "Ngươi cần gì?" Triệu Vương Tôn lúc này hỏi. Liễu Diệp Bạch nhìn về phía Sở Hưu, cảm thấy yêu khí, ngũ thái tịch. Sở Hưu nhẹ nhàng phun ra ba chữ, "Ngũ thái tịch." Triệu Vương Tôn, Liễu Diệp Bạch đều là khẽ giật mình, hai người lẫn nhau trong mắt đều có một vệt không dễ dàng phát giác mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất. Ngũ thái thạch là cái gì? Triệu Vương Tôn nhíu mày, nói, ta đây là lần đầu tiên nghe nói. Sở Hưu trầm ngâm nói, thời kỳ thượng cổ, Đông Hải thiết liệt, quần quật nước biển tứ ngược thiên địa, lớn thần nữ hoa thương hại trọng thương, luyện ngũ thái thạch, lấy bổ thiên vật liệu. Triệu Vương Tôn, Liễu Diệp Bạch nhất thời đều trầm mặc. Sở Hưu tiên một bước giải thích nói, ta nói ngũ thái thạch là một loại dùng để bổ thiên vật liệu. Cụ thể nguyên liệu, ta cùng đại sư huynh đều đã vì tứ sư huynh ngươi chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần đưa chúng nó luyện chế thành có thể bổ thiên vật liệu là được rồi. Chương 398, Trấn thủ Thanh Minh Uyên, Tiên Điệu một kiếm. Bổ Tiên. Triệu Vương Tôn một mặt không nói nhìn xem Sở Hưu. Bổ Tiên. Sở Hưu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triệu Vương Tôn trầm mặc, hắn chợt phát hiện, vị tiểu sư đệ này thái độ không hề giống là đang nói đùa. Tứ Sư Minh, ngươi vừa mới còn nói ngoài ta còn hay, sẽ không phải sẽ không luyện chế Bổ Tiên vật liệu a. Sở Hưu ngữ khí nhẹ nhàng, khóe miệng nổi lên mấy phần trêu chọc. Triệu Vương Tôn mặt đen, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, liền xem như sư tôn tự mình đến đây, hắn cũng luyện chế không ra. Tại Gen Dục Chi đạo bên trên, tại Tứ Sư Minh trước mặt ngươi, Sư tôn hắn tính là cái gì chứ a?" Sở Hưu Xun định nói, "Triệu Vương Tôn, nơi nào tiên liền rồi?" Nam Hải Kiếm Thần Liễu Diệp Bạch đột nhiên hỏi. Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, cũng kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía Sở Hưu. Bổ Thiên Tiền Đệ, tự nhiên là tiên liệt. Âm Nhai, Sở Hưu nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó đơn giản giản thuật phát sinh ở Âm Nhai bên kia một số việc. Tứ sư huynh tự nhiên là người một nhà, bên cạnh Nam Hải Kiếm Thần Liễu Diệp Bạch nguyện ý canh giữ ở Thanh Minh Liên 3 năm. Sở Hưu tin được hai người này. Tam Quy Chỉ Tổ. Liễu Diệp Bạch nhíu mày, Thiên Hạ thập cửu châu, hắn đều từng du đi qua bao quát kia 12 chỗ hiểm địa. Lúc trước, hắn tại âm giai phủ cẩn thăm dò gần nửa năm lâu, cũng không phát hiện tình huống dị thường, cũng là phát hiện mấy cái tàng quy, chỉ cho là là một loại hiếm thấy dị thú, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Lại không nghĩ rằng, mình vậy mà bỏ qua chân chính đem nhai chỉ địa. Khi đó ta còn chưa đủ mạnh. Liễu Diệp Bạch trong lòng tự nhủ, hắn du lịch thiên hạ thập cửu châu thời điểm, là tại hắn tuổi trẻ thời điểm. Bây giờ, ngồi tại hố trời bên ngoài, hắn đã ẩn ẩn có thể cảm giác được hố trời hạ tường tình. Ngươi cùng đại sư huynh làm muốn, để cho ta dùng kia cự quy mai rửa, cộng thêm loại này ngũ thải mỡ mịn, Tôi tạo ra có thể bổ thiên vật liệu." Triệu Vương Tôn trầm ngâm hỏi, chân mày nhíu rất căng. Sở Hưu khẽ mỉm cằm, nhìn xem Triệu Vương Tôn, "Tư sư minh ngơi là thiên hạ thập cửu châu tốt nhất trợ rèn, nghĩ đến chỉ là bổ thiên vật liệu, khẳng định không làm khó được ngươi, đúng không?" Triệu Vương Tôn, "Bổ thiên." Liễu Diệp Bạch khẽ nói, nhịn không được cảm khái nói, "Chuyện như vậy, cũng chỉ có các ngươi chu tức thư viện có thể nghĩ ra được. Người bên ngoài không có cái này tầm mắt, cũng không có phần này ý thức. Chơi phá cái động, vậy cũng chỉ có thể bổ sung, không phải còn có thể làm sao?" Sở Hưu lườm bai, "Chơi cũng không phải vậy, há có thể nói bổ liền có thể bổ." Triệu Vương Tôn trầm trầm nói, hắn ngược lại là cũng nghĩ bổ thiên, nhưng căn bản liền không hiểu bổ thiên vật liệu tên như thế nào. Vậy sư huynh ngươi liền đem trời xem như vậy? Sở Hưu Bất Đắc Dĩ nói, trên đời này chỉ có ngươi là tốt nhất trợ rèn, phần này chức trách, trừ chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Triệu Vương Tôn bất đắc dĩ nói, nhưng ta căn bản không hiểu a đồng thời, ta rất xác định, sư tôn lưu lại các loại cổ tịch, ở trong cũng không chứa bất luận cái gì bổ thiên ghi chép. Ngươi bây giờ không hiểu, không có nghĩa là ngươi về sau cũng không hiểu. Sở Hưu tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, một sợi ngũ thải nhân ân chi khí Tràn ngập tại Triệu Vương Tôn trước người, loại này mở mị hỗn độn, hết sức đặc thù, có thể làm cho vừa vỡ ra thiên khung khôi phục như lúc ban đầu. Lúc trước sư Tôn xé rách thiên khung rời đi về sau, thiên liệt địa phương chính là tràn ngập ra loại này mở mị hỗn độn về sau, chậm rãi khép lại như lúc ban đầu. Ngũ thải mở mịt. Triệu Vương Tôn khen nói, đưa tay chạm đến trước mắt mở mị hỗn độn, yên lặng cảm thụ. Ngươi ý nghĩ, quá mức đơn giản chút. Liêu Diệp Bạch nói khẽ, muốn bổ thiên, cần trước dải trời. Sở Hưu gật gật đầu, sát thực muốn hiểu trời, cảnh giới của ta còn xa xa không đủ, chỉ có thể dựa vào tứ sư minh minh linh ngộ. Triệu Vương Tôn khẽ miệng giật giở, "Trong lòng tự nhủ cảnh giới của ngươi không đủ, chẳng lẽ cảnh giới của ta là đủ rồi?" Kỳ thật, Triệu Vương Tôn tu luyện, cùng Sở Hưu có chút tương tự, hai người chú trọng đều không phải cảnh giới. Cho tới nay, Triệu Vương Tôn đều tại tôi tạo thân thể của mình, cũng không có quá nhiều truy cầu cảnh giới. Thực lực của hắn cảnh giới tăng lên, vẫn luôn là thuận theo tự nhiên. Kiếm thần, ngươi tựa hồ đối với thiên địa cảm ngộ rất sâu. Triệu Vương Tôn nhìn về phía Liêu Diệp Bạch, nghĩ đến tại tiểu sư đệ Sở Hưu trước khi đến, hắn cùng Liêu Diệp Bạch đối thoại, con mắt không khỏi sáng lên, "Ngươi vừa mới nói qua, thiên địa có thể tương tự tại ngươi?" Sở Hữu kinh ngạc, cũng nhìn về phía Liêu Diệp Bạch. Thiên địa hư miếu, lớn mà vô biên. Liêu Diệp Bạch nói khẽ, nói về bổ thiên, cần rất cao cảnh giới rất cao mới được. Giống chúng ta sư tôn như thế. Sở Hữu hỏi. Liêu Diệp Bạch nói, viện trưởng đại nhân có thể xé rách thiên không, lại không nhất định có thể bổ được trời, đây là hai loại khái niệm. Đồ thể có thể giết người, lại không hiểu cứu người, chỉ có Thần Thuốc mới có thể cứu người. Thuật nghiệp Hữu chuyên công nhà, cho nên ta mới đến tìm tứ sư huynh. Sở Hữu nhà danh nói. Triệu Vương Tôn liếc mắt Sở Hữu, bất đắc dĩ nói, nếu là dựa theo Liêu kiếm thần vị vồn bon. Ngươi cần chính là cái cứu người thời thuốc, mà ta chỉ có thể coi là cái bác sĩ thú y ấy. Trong sông đổ về một biển nha. Sở Hưu không để ý địa đạo. Triệu Vương Tôn mặt đen, rất muốn mắng một câu đồng p em gái ngươi. Thiên địa rất phức tạp. Liễu Diệp Bạch nói, một tấm vải thất phá, muốn bổ túc, bình thường cần vật liệu là đồng dạng vải. Trời phá, muốn bổ túc, cần vật liệu, hẳn là trời. Trời. Sở Hưu khẽ giật mình. Liễu Diệp Bạch đứng người lên, nói ra, ta rất hiếu kỳ, trời phá vỡ về sau, đến cùng là bực nào chi tượng? Ta cũng rất tò mò. Triệu Vương Tôn cũng đứng lên, lúc này nói Sách thực cần để cho các ngươi xem trước một chút nơi đó, mới có thể chân chính bắt đầu bổ thiên công việc." Sở Hưu khẽ nói, nói xong, liền dự định cùng hai người này cùng rời đi. "Ngươi không thể đi." Liễu Diệp Bạch nhìn xem Sở Hưu, bỗng nhiên nói. Sở Hưu lần nữa giật mình. Triệu Vương Tôn cũng làm một mặt buồn bực, "Tiểu sư đệ không đi, á mang hai ta đi a." Nói này, cần phải có người trấn thủ. Liễu Diệp Bạch nhìn chằm chằm Sở Hưu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Sở Hưu trong lòng hơi giật, tối đầu nhìn về phía hố trời. Triệu Vương Tôn cũng kịp phản ứng, phía dưới có dị động. Chúng ta vị trí thập cửu châu thiên địa, có thể chia làm ba cái khu vực, trời, giữa thiên địa, địa. Liêu Diệp Bạch nói khẽ, giữa thiên địa có vạn vật sinh linh, thiên địa chỉ lực là hỗn loạn nhất. Trời ở trên, thiên địa chỉ lực thanh linh, mở mịt thưa thớt. Đất ở dưới, thiên địa chi lực đục ngầu, vô tự ngưng thực. Hiểu chưa? Triệu Vương Tôn, Sở Hữu tương hổ mắt nhìn. "Tiểu sư đệ, ngươi nói." Triệu Vương Tôn nói thẳng. Sở Hữu nhếch miệng, trầm ngâm nói, "Liêu Kiếm thần ý tứ hẳn là, lòng đất thiên địa chi lực mặc dù hỗn loạn vô tự, nhưng mà lại rất ngưng thực, tựa như là đái sông nước bùn." Đái sông nước bùn Liễu Diệp Bạch hiếm thấy những mày sao, gật đầu nói, ngươi cái này Vĩ Von rất chuẩn xác. Nước bùn phía dưới có chút động tĩnh, nước sông có khả năng liền sẽ trở nên đục ngầu. Sở Hưu nói khẽ. Nghe đến đó, Triệu Vương Tôn cũng đã hiểu, kinh ngạc nhìn Liễu Diệp Bạch một chút, ngươi có thể cảm thụ sâu như vậy. Nơi này là Phương Tiên Điệu này yếu kém điểm một trong. Liễu Diệp Bạch nói, toàn này hồ trời, tựa như là cây ngô đồng tụ tâm. Dạng này à? Sở Hưu, Triệu Vương Tôn đều mơ hồ đã hiểu. Dù vậy, cảnh giới của ngươi cũng quá kinh người. Triệu Vương Tôn càng khái. Sở Hưu âm thầm lắc đầu, hắn cũng cảm giác Lần này gặp lại vị này Nam Hải Kiếm Thần, mơ hồ cảm nhận được một chút theo tới không giống khi trước. Muốn cảm ngộ ra thiên địa một kiếm, tự nhiên cần trước cảm ngộ trời và đất. Liêu Diệp Bạch nhìn Sở Hưu một chút. Chương 399, Sở Hưu nối tình đầu, Lý Vô Danh ý nghĩ. Sở Hưu khẽ giật mình, hợp lý hay là bởi vì ta? Ngươi thiên địa một kiếm? Sở Hưu bất động thanh sắc hỏi. Liêu Diệp Bạch lắc đầu, thiên địa nguyên ngông vô mô biên, ta cảm ngộ kiếm đạo còn xa xa không đủ. Dạng này a? Sở Hưu thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút lo lắng, một khi vị này Nam Hải Kiếm Thần cảm ngộ ra chân chính thiên địa một kiếm, có khả năng sẽ dùng hắn tới thử kiếm. Ngươi lưu tại nơi này để phòng vạn nhất." Liêu Diệp Bạch nói. Sở Hưu ánh mắt chấp động, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, ta tạm thời lưu tại nơi này. Các ngươi đến hôm nay, trực tiếp kêu gọi đại sư huynh của ta là được, có tứ sư huynh tại, đại sư huynh sẽ minh bạch hết thảy. Vậy ngươi cẩn thận chút." Triệu Vương Tôn dặn dò. Sở Hưu mỉm cười nói, "Hiện tại ta đã không phải đã từng ta. Liên nói cái này thập cựu châu bên trong, có thể trên tay ta vượt qua 10 triệu, không đủ số lượng một bàn tay." Liêu Diệp Bạch nhìn Sở Hưu một chút. Sở Hưu nghĩ nghĩ, đưa tay phải ra, đưa tay phải ra giải nhất ngón giữa, một trưởng này số lượng bên trong, kiềm thần ngươi là cái này dài nhất. Liễu Diệp Bạch thân ảnh chớp động, sát na rời đi đại vực. Tóm lại, cẩn thận chút, gặp được không thể địch chỉ địch, chuẩn mất. Triệu Vương Tôn lại dặn dò. Sở Hưu khẽ hừ cằm, ngươi cũng cẩn thận chút, bên kia tình huống, so bên này, còn muốn hung hiểm mấy lần, ngươi đến liền biết. Triệu Vương Tôn không có nói thêm nữa, thân ảnh cũng biến mất tại đại vực. Lúc này, một mực tại trong động trướng gian nan hành tấu lý vô danh, rốt cục vọt tới Sở Hưu làm ra mở mịt không gian. Nơi này Lý Vô Danh đánh giá chung quanh ngũ thải mờ mịt, cuối cùng túi đầu nhìn về phía không ngừng tuân chạy qua thực chất độc chứng hố trời, ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục. Lấy ngươi cái tuổi này, có thể đi đến nơi này, đã vượt qua thập cửu châu tuyệt đại đa số thiên kiêu. Sở Hưu chân thành khen, đây là hắn lời thật lòng. Lúc trước, hắn lần đầu tiên tới Thanh Minh Uyên, tại không sợ độc chứng tình huống dưới, phải không ngừng trong độc chứng tu luyện, bỏ ra rất dài thời gian, thì thưởng lưu động đồng đậm độc chứng về sau, mới từng bước một đi đến hố trời nơi này. Lý Vô Danh sắc mặt có chút cứng ngắc, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi lạ đang khen ta, vẫn là khen chính ngươi. Tự nhiên là khen ngươi. Sở Hưu cười nói, "Chờ ngươi hoàn thành bên này tu luyện, ta đề nghị ngươi nhiều tại Thập Cửu Châu đi một chút, gặp gỡ mang tới thực lực tăng phúc, bình thường sẽ cao hơn đóng cửa làm xe." Đây là hắn tự thân cảm ngộ. Lý Vô Danh lắc đầu, hỏi, "Sư phụ ta cùng ngươi tứ sư huynh đi đâu rồi?" Bọn hắn đi mặt khác một chỗ hiểm địa. Sở Hưu nói khẽ, "Mặt khác một chỗ hiểm địa." Lý Vô Danh khẽ giật mình, chợt vô ý thức nhìn về phía hô trời, trầm chờ nói, "Bọn hắn tiến vào trong này." "Mẹ." Sở Hưu dừng một chút, lắc đầu nói, "Không phải, ta nói chính là, bọn hắn rời đi Thanh Minh Nguyên." Lý Vô Danh không có hỏi nhiều nữa, hắn biết, Sở Hưu tới đây Khẳng định là có chuyện, sư phụ, Triệu Vương Tôn hai người rời đi, đại khái chính là vì giúp Sở Hưu làm việc. Đoạn này mặt thiên địa là dạng gì? Lý Vô Danh nhìn hố trời, dường như tự nói: "Hiếu kỳ, về sau thực lực đủ rồi, vậy liền đi qua một chuyến." Sở Hưu cười nói: "Cái kia còn cần thật lâu." Lý Vô Danh thở dài nói: "Ta rất lo lắng, tương lai ta có thể sẽ giống sư phụ, yêu thích nghiên tính không thích động." Sở Hưu nhất thời không nói gì, thời niên thiếu hăng hái, muốn cầm kiếm trở rượu đạp ca du lịch, đi dạo hết đại dương năm bắc, diệt trừ gặp chuyện bất bình. Đợi đến lớn tuổi một chút, kinh lịch nhiều, duyên lượn chúng sinh muôn màu khả năng ý nghĩ liền sẽ thay đổi, muốn an định lại. Càng khiến người ta ý khó bình chính là, bình thường có mơ giấc thời kỳ thiếu niên, cũng không đủ thực lực, hăng hái dễ dàng là khó, thậm chí không ngựa dậy nổi, chết tha hương tha hương. Đợi có được đủ thực lực về sau, nhưng lại đã mất đi mộng tưởng, có thể được chăng hay chớ, có lẽ liền đã cảm ơn trời đất. Xưa nay thế sự lưỡng nan toàn. Sở Hữu nhẹ giọng cảm khái nói, khó trách những cái kia tiểu thuyết truyện ký bên trong nhân vật chính, không chỉ có thiên phú tốt, còn vận khí tuyệt hảo. Nếu là không có đầy đủ thiên phú và vật khí, chỉ sợ tất cả đều nửa đường chết. Nói, trong mắt của hắn hiện lên một vòng minh ngộ. Ở kiếp trước, Hắn nhìn một chút tiểu thuyết mạng, thường xuyên cảm giác tác giả viết quá mức vô não, thiên tài địa bảo phảng phất đổi tới muốn cho nhân vật chính trà đạp. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân vật chính vận khí nếu là không đủ tốt, cái kia có thể sống ra tân thủ thôn sao? Vô sỉ nhất chính là hệ thống Hưu, không hề có đạo lý chó không. Sở Hưu ở trong lòng yên lặng ngẫm thầm. Lý Vô Danh nghiêng liếc Sở Hưu, hỏi: "Ngươi là thiên phú càng tốt hơn một chút, vẫn là vận khí càng tốt hơn một chút? Ta đã không có thiên phú, cũng không có vận khí." Sở Hưu nhìn xem Lý Vô Danh, vẻ mặt thành thật nói: "Ta có thể có hôm nay, dựa vào là chính ta cố gắng cùng phấn đấu." Lý Vô Danh Ngươi mẹ nó còn có thể lại tiện một chút sao? Ngươi thật giống như không tin. Sở Hưu hừ nhẹ nói, đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua ta cố gắng thời điểm. Lý Vô Danh lắc đầu, hỏi, ngươi dự định lưu tại nơi này, tại sư phụ ngươi trở về trước đó, để ta tới hướng dẫn cho ngươi tu luyện. Sở Hưu nói. Lý Vô Danh nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm rãi nói, ta quyết định, ta định dùng về lúc đầu danh tự, về sau, ta muốn cứ gọi Lý Bạch. Sở Hưu nhíu mắt, lúc này sửa lời nói, ta lựa chọn lưu tại nơi này, là muốn theo ngươi học đúc kiếm chỉ pháp, ta nghĩ một lần nữa rèn đúc một chút ta chôi này hoàng thiên kiếm. Lý Bạch đến cùng có hàm nghĩa gì? Lý Vô Danh một mặt buồn bực, vì cái gì ta không thể để cho Lý Bạch. Lý Bạch. Sở Hữu nhìn xem Lý Vô Danh, thần sắc chợt lên hơi có vẻ thâm trầm trọng, kỳ thật, hắn là ta mối tình đầu danh tự. Mối tình đầu? Lý Vô Danh ngẩn ngơ. Sở Hữu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nhẹ nói, không chỉ là mối tình đầu, vẫn là thanh mai trúc mã. Hắn rất có tài, ta còn nhớ rõ, ta lần thứ nhất tiếp xúc hắn lúc, là nghe được hắn đọc một bài thơ. Một bài thơ? Lý Vô Danh kinh ngạc. Sang Tiên Minh nguyệt quầng, đất trắng nở như xương. Sở Hữu ngâm khe nói, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tối đầu nhớ cố hương. Lý Vô Danh đọc thầm một lần, trên mặt kinh ngạc càng sâu, bài thơ này, hắn là thật không tệ. Về sau, hắn buổi tiếp ta luyện kiếm. Sở Hưu tiếp tục lập nói, ta khi còn bé, rất hiếu động, vô luận đối cái gì, hứng thú bình thường đều là một khắc đồng hồ. Đối với luyện kiếm tới nói, đây tuyệt đối là tối kỵ. Không tệ. Lý Vô Danh gật gật đầu, luyện kiếm, cần 10 năm như một ngày kiên trì mới được. Lý Bạch vì có thể để cho ta luyện hảo kiếm, cùng ta dạng một vị bả cố sự. Sở Hưu nói, hắn nói, hắn tại bờ sông, thấy được một vị bà, cầm trong tay một cây chạy sát, gậy sát, ngay tại bờ sông đá của ở bên trên mài. Lý Bạch Thiếu Kỳ hỏi bà: "Bà, bà người đang làm gì?" Bà nói: "Trong nhà không có trầm, ta muốn đem căn này sắt mài thành kim." Lý Bạch trừng to mắt hỏi: "Chày sắt, gậy sắt làm sao có thể mài thành kim?" Bà cười nói: "Có chí người, sự tình lại thành, khổ tâm người, trời không phụ." Thượng tiên tuyệt đối sẽ không cô phụ một cái kiên trì cố gắng người. Lý Bạch bừng tỉnh đại ngộ, sau khi trở về cùng ta dạng cố sự này, cuối cùng nói: "Chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim." Người vị này mối tình đầu, nộ tính cực cao. Lý Vô Danh nhẹ nói: "Không phải cực cao, là còn cao hơn trời." Sở Hữu mỉm cười. Sau đó lại nói, ngay lúc đó ta tương đối yêu để tâm vào chuyện vụ vật, hắn nói chỉ cần gắng sức, sắc mài thành kim, ta nói, chày sắt, gậy sắt so đá gọi cứng rắn nhiều, coi như đem đá gọi mài thành bụi phấn, chày sắt, gậy sắt cũng mài không thành châm. Ta còn nói, coi như vị lão bà kia bà có thể cọ sắt chày sắt, gậy sắt, nghĩ mài thành châm cũng rất khó khăn, châm là tròn, nàng ma thiết sử làm sao có thể cứ như vậy sao, mài thành tròn. Lý Vô Danh ra mặt hung hăng rút dưới, nhìn không được hỏi, ngươi vị này mối tình đầu, có hay không đánh ngươi một chủ? Đánh ta làm gì? Sở Hưu liếc mắt Lý Vô Danh, từ nhẹ nói, Hắn bị ta hỏi á khẩu không trả lời được. Lý Vô Danh trầm mặc, lại á khẩu không trả lời được, vẫn là nghẹn nói không ra lời. Ngu không ai bằng. Sau đó thì sao? Lý Vô Danh hỏi, hắn có chút hiếu kỳ, kia Lý Bạch khi còn bé liền như vậy có ngộ tính, tuyệt không nên yên lặng vô danh mới lạ. Về sau, tại một buổi tối, hắn nhìn xem trong hồ mặt trăng, lại nhìn nhìn trên trời mặt trăng, hết sức tò mò, mặt trăng tại sao lại trong hồ xuất hiện? Sở Hữu nhẹ giọng giảng thuật, hắn nghĩ vớt ra trong hồ mặt trăng. Lý Vô Danh trong lòng siết chặt, thấp giọng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Sở Hữu nhìn xem Lý Vô Danh, Lý Bạch cái tên này trở thành trong lòng ta vĩnh viễn ký ức. Lý Vô Danh trầm mặc. Ta lúc đầu lần đầu tiên nghe nói ngươi gọi Lý Bạch, phản ứng của ta rất kỳ quái, đúng không? Sở Hữu hỏi. Lý Vô Danh khẽ bước cằm, lúc ấy vị này 13 tiên sinh phản ứng sát thực rất kỳ quái, còn hỏi hắn rất nhiều vấn đề kỳ quái. Ngươi nếu là tiếp tục gọi Lý Bạch. Sở Hữu nhìn Lý Vô Danh, chẳng lẽ ngươi muốn làm ta mối tình đầu? Nói xong, chính Sở Hữu trước hết buồn nôn lên. Lý Vô Danh cả khuôn mặt đều đọng lại, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên vết bỏ, buồn nôn, kháng cự. Về sau ai dám gọi lão tử Lý Bạch, lão tử giết chết hắn. Lý Vô Danh cắn răng. Cái này đúng rồi. Sở Hữu niết miệng nhất thiếu, nói, "Về sau, liền để Lý Vô Danh chi danh vang vọng trừ thiên vạn giới đi." Lý Vô Danh lắc đầu, không có lại cái đề tài này nói chuyện nhiều, hắn nhìn về phía hồ trời, nhẹ giọng nói, "Kể từ khi biết hồ trời phía dưới, còn có một phương thiên địa, trong lòng ta vẫn tràn ngập một cái ý niệm trong đầu." Sở Hữu ngầm hiểu, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết Lý Vô Danh ý nghĩ là cái gì. Bổ Thiên, liền muốn trước rải trời. Sở Hữu nhớ tới Liêu Di Bạch, ánh mắt chớp động, hắn đang nghĩ, hai phe giữa thiên địa Hoàn chỉnh tiên điệu bình chứng là như thế nào tổ đại. Đồng thời, vừa mới Liêu Diệp Bạch cũng để cả qua, phía dưới Minh Thiên vực có chỗ dị động, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Có chuẩn bị thì không yếu sổ. Ta giống như vẫn là thiếu niên đâu." Sở Hưu nói thầm, trong mắt chán phóng mấy phần ý cười. "Thiếu niên lang, luôn luôn thích mạo hiểm." Đương nhiên, đối với bây giờ Sở Hưu tới nói, lại đi hô trời trong cùng nhất, kỳ thật dùng mạo hiểm để hình dung, đã không coi là nhiều chuẩn xác. Có được mở mật hỗn độn hộ thể, coi như thân ở hư vô chỉ địa, hắn cũng có thể bình nhiên vô sự. Chỉ xem tiên điệu bình chứng, không tiến Minh Thiên vực Hẳn là cũng không tính là mạo hiểm. Chương 400, ngượng ngùng đối y liễu nhân, sở hữu tâm tưởng sự thành. Thanh minh nguyên màn luận, chỗ xấu nhất. Sở Hưu trong lòng đã có quyết định, dự định lần nữa xâm nhập hố trời, đi tới phương thiên điệu biên giới chỗ nhìn một chút, cảm ngộ một chút giữa thiên điệu bình chứng. Tuổi của ngươi xác thực không tính lớn. Lý Vô danh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, nếu là vị này Chu Tức thư viện 13 tiên sinh cũng nguyện ý hạ hố trời đi một lần, hai người kia gặp nạn khả năng sẽ giảm mạnh. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng lý vô danh lại sớm đã minh bạch, trước mắt Sở Hưu, thực lực cùng hắn đã không tại một cái cấp độ, thậm chí đã ẩn ẩn có thể cùng sư phụ Nam Hải kiếm thần sánh vai. Sở Hưu lấy lại tinh thần, liếc xéo lấy Lý Vô Danh, tuổi không lớn lắm, liền muốn nghe nhiều các trưởng bối. Lý Vô Danh mặt đen, tức giận nói, ngươi rất nghe lời. Nếu như ngươi đầy đủ hiểu ta, liền sẽ biết, ta là rất nhiều trưởng bối trong miệng Bến Oan. Sở Hưu hồ khan. Bến Oan? Lý Vô Danh mặt đen lại, cắn răng phun ra một chữ, "Lan". Ngươi nhất định phải để cho ta lăn. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, giống như cười mà không phải cười. Lý Vô Danh trong lòng hơi động, chuyện, ngữ khí, lập tức điều chuyển, mang ta một cái. Xem ở sư phụ ngươi phấn thượng, ta ngược lại thật ra có thể mang ngươi sớm được thêm kiến thức. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Vất quá, ta lần này hạ hố trời, cũng không có đi phía dưới Minh Thiên vực dự định, chỉ là muốn quan sát một chút giữa thiên địa bình chứng." "Giữa thiên địa bình chứng?" Lý Vô Danh khẽ giật mình, vội vàng nói, "Ta cũng không có ý định lúc này đi khác thiên địa, chỉ cần có thể nhìn hai mắt liền tốt." Sở nói chuyện, "Nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ trực tiếp đánh ngất xỉu ngươi." Sở Hưu sắc mặt chăm chú, chính như hắn vừa mới nói, hắn là xem ở Nam Hải Kiếm Thần phấn thượng, mới nguyện ý mang cái này Lý Vô Danh hạ hố trời. Hắn cũng không hi vọng mang theo là cái hồ sông đi loạn hùng hải tử. Được, Lý Vô Danh gật đầu, làm ra cam đoan. Sở Hữu nhìn hướng lên trời hố, hồi tưởng cùng lần trước hắn cùng bồi ý ý ệ nhân ôm nhau cùng một chỗ hạ hố trời tráng cảnh, lông mày dần dần vặn. Nếu không, vẫn là thôi đi. Sở Hữu nhìn về phía Lý Vô Danh, do dự nói, Lý Vô Danh sắc mặt hơi cương, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, sư phụ ta mặt mũi, tại nơi nơi này là không có chút nào có tác dụng rồi. Chủ yếu là, ta bồn ôn, ngươi cũng khẳng định sẽ bồn ôn. Sở Hưu vẻ mặt thành thật giải thích nói, "Vô Nôn." Lý Vô Danh khẽ giật mình, quét mắt phía dưới không ngừng. Tuấn chạy tiến trong hố trời thực chất độc trướng, ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ, vội vàng nói, "Độc trướng xác thực rất Vô Nôn, nhưng ta đã có thể thệ tướng. Ta nói không phải độc trướng." Sở Hưu lắc đầu, "Đó là cái gì?" Lý Vô Danh nhíu mày, "Ta lần trước hạ hố trời, đi tới phương tiên địa, là Cung Yên Chi bảng khôi thủ bùi ý yệ nhân cùng một chỗ đi xuống." Sở Hưu nhẹ nói, "Không cần đến khoe khoang, ta biết ngươi điểm này phá sự." Lý Vô Danh cười lạnh, trong lòng nói không hâm mộ là giả, dù sao liền ngay cả luôn luôn không chú ý Không quan tâm nam nữ điểm này sự tình sư phụ, đều từng đối buổi ý ý nhân tán dương có thừa. Khè khoang, cái này có cái gì đáng giá khè khoang? Sở Hưu một mặt vô tội, ngươi chẳng lẽ không biết ta ôm buổi ý ý nhân hạ hồ trời, là nhiều nguy hiểm một sự kiện. Lý Vô danh ra mặt hơi rút, tức giận nói, ngươi không nguyện ý ôm, muốn ôm người có khối người. Ừm. Sở Hưu híp hư mắt, Lý Vô danh nheo mắt, lúc này nói ra, ý tứ của ta đó là, có thể được buổi ý ý nhân yếu gái, là phúc khí của ngươi, cũng đừng được tiện nghi còn qué mẽ. Ngươi vẫn là nghe không hiểu ta ý tứ. Sở Hưu đưa tay vướt vướt Huệ Thái Dương, nhã danh nói, Ta cùng Bùi Ý Ý ả nhân cùng một chỗ hạ hố thời thời điểm, ta là đem Bùi Ý Ý ả nhân ôm vào trong lực, thân mật vô gian. Ta và ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Nói đến đây, Sở Hữu lộ ra ác hàn biểu lộ. Lý Vô Danh cả khuôn mặt đều đặc lại, trong đầu hiện lên một bức tranh, lập tức buồn nôn đến muốn nói. Có phải hay không rất buồn nôn? Sở Hữu hỏi. Lý Vô Danh gật gật đầu, một mặt gết bỏ, buồn nôn đến muốn nói. Xem ra hai chúng ta hướng giới tính đều rất bình thường. Sở Hữu nhẹ nhàng tỏ ra, hắn còn có chút lo lắng, cái này họ Lý hướng giới tính vạn nhất có vấn đề, vậy coi như có chút không xong. Lý Vô Danh dần dần tỉnh táo lại, liếc nhìn hố trời, tở tở ở mờ ngâm nói, "Có thể ngươi tại hạ, ta ở trên, cũng không nhất định đến ôm ở cùng một chỗ mới được." Lúc lên lúc xuống, Sở Hưu khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía bầu trời, sở lên cái cảm, "Ta làm sao không nghĩ tới đâu? Bởi vì đầu óc ngươi nghĩ, tất cả đều là nữ nhân." Lý Vô Danh ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Cũng thế, Sở Hưu gật gật đầu, nhìn về phía Lý Vô Danh, "Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, sau năm canh giờ, chúng ta cùng một chỗ hạ hố trời." Năm canh giờ. Lý Vô Danh khẽ giật mình, Tô Mi nói, ngươi cũng không phải là muốn vụng trộm một người đi xuống đi. Sở Hưu không thèm để ý, trực tiếp ngay tại chỗ huấn trận, linh thân tử chô mi tâm tràn vào thể nội không gian. Nên chuẩn bị cái gì rồi? Xác định Sở Hưu sẽ không mình tiến vào hố trời, tiến lòng lý vô danh, tiến lặng suy nghĩ. Thể nội không gian. Sở Hưu nhìn xem ngay tại trà mạn trước Tô Ngọc Hành, Đoan Mục yêu yêu, mùi ý yả nhân tam nữ, trong lòng tràn đầy thổn thức. Hơn nửa năm này thời gian, cái này tam nữ vẫn luôn trong cơ thể hắn không gian bên trong, nhưng mà, vì tu luyện, hắn vẫn luôn không có cùng cái này tam nữ gặp mặt. Cái này muốn so đại vũ bà qua ra môn mà không vào càng thêm chuyên chú. Bây giờ, hắn nghĩ tại hạ hố trời trước đó, khổ nhàn kết hợp, hảo hảo buông lòng một chút. Thật chướng mắt. Linh thân trạng thái Đoan Mục yêu yêu đưa tay ngăn tại trước mắt, tức giận nói, ngươi thu liễm một chút linh quang. Giờ phút này, xuất hiện tại thể nội không gian Sở Hưu chi linh, sáng chói linh quang diệp thế, trực tiếp liền đem cả tòa thể nội không gian đều chiếu xạ thành vàng óng ánh nhan sắc. Thu liễm. Sở Hưu tâm niệm vừa động, kim quang lóng ánh sát na liễm ở vô hình, linh thân biến thành ám kim sắc. A ta còn giống như có thể tiếp thụ. Sở Hưu phát hiện dị thường, tiếp tục thu liễm kim sắc qua mang. Tại Tô Ngọc Hành, Đoan Mục yêu yêu, đủ ý yả nhân tam nữ nhìn chăm chú, nguyên bản sáng chói chói mắt Sở Hữu Linh thân, đầu tiên là biến thành ám kim sắc, dần dần, cái này ám kim sắc cũng liễm ở vô hình, Sở Hữu Linh thân da thịt, dần dần trở nên trắng bệnh, cuối cùng đúng là trở nên cùng Sở Hữu bản thân da thịt giống như lúc. Nói đúng ra, Sở Hữu Linh thân bên trên, còn tại tản ra giống như thần minh khí chất, đây là Sở Hữu bản thân cũng không chứa. Tam nữ kinh ngạc nhìn nhìn ra ngoài một hồi, gương mặt đồng thời trở nên đỏ bừng. Sở Hữu niết miệng nhếch tiêu, tâm niệm vừa động, trên thân nhiều một thân thuần trắng nho xinh bảo. Hắn ý cười ung dung đi vào tam nữ trước người. Tam quyết một, thêm tam một cái như thế nào?" Nói, không đợi Tam nữ đáp lại, hắn trực tiếp ngồi ở quyết vị. "Khó được, ngươi còn có thể nhớ kỹ nơi này còn có chúng ta ba cái." Đoan Mục yêu yêu giận sở Hưu một chút. "Bùi Y Nghĩa nhân, Tô Ngọc Hành cũng đều là ánh mắt yếu ớt. Nhất là Tô Ngọc Hành, nàng cảm giác mình để hỗn đản này 13 tiên sinh cho nhốt, cái này có thể trách ta sao?" Sở Hưu một mặt vô tội, nhà danh nói, "Lúc trước ta có thể thấy cái gì, nghe được cái gì, ta đều để các ngươi nhìn được nghe được, là các ngươi nói ta buồn nôn, chẳng lẽ các ngươi quên rồi?" Đoan Mục yêu yêu, Tô Ngọc Hành, Bùi Y Nghĩa nhân lẫn nhau Bùi Nghi Nhi nhân cũng không nhịn được nhả danh nói, "Ngươi ăn kia cự quy đầu hình tượng, cũng không cần phải để chúng ta một mực nhìn lấy. Kia là thật buồn nôn." Đoan Mục yêu yêu nói. Tô Ngọc Hành liên tục gật đầu. Kia cự quy lớn đến vô biên, thịt của nó cùng tảng đá không có gì khác biệt, chỗ nào buồn nôn rồi? Sở Hữu im lặng, ban đầu là cái này tam nữ chủ động yêu cầu, phòng bế bên ngoài cảm giác. "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ăn tảng đá không buồn nôn?" Bùi Nghi Nhi nhân giận mắt Sở Hữu. Tô Ngọc Hành nhả danh nói, "Nhất là cả ngày lẫn đêm, một mực tại ăn, ngươi nhắm nuốt âm thanh, ợ hơi âm thanh, đơn giản chính là trong cơn ác mộng ác mộng." Nữ nhân, vĩnh viễn không hiểu nam nhân lãng mạn. Sở Hưu Hung Dung nói, hắn không nói gì thêm nữa, ngồi tiếp tam lư lên mặt trượng. Cuối cùng nếu ai thua, ai an vị tại kim hải trước, câu cả ngày cá. Sở Hưu mỉm cười nói, Tô Ngọc Hành Mỹ mắt nhảy một cái, mơ hồ cảm giác tiền đặt cược này là nhằm vào nàng. Ta gần nhất vận khí. Tô Ngọc hành nghĩ nghĩ, cảm thấy vận khí loại sự tình này vẫn là rất huyền, không thể bởi vì quá khứ vận khí một mực chính lệch, liền cho rằng thời khắc này vận khí cũng sẽ chính lệch. Liên tục đánh hai canh giờ mặt trượng, Tô Ngọc Hành trên mặt lộ ra mỉm cười. Vận khí của nàng vẫn là như quá khứ, vẫn là rất kém cỏi. Bất quá Lần này lại không phải kém nhất cái kia. Bùi Ý Nghĩa Nhân. Bùi Ý Nghĩa Nhân vận khí kém cỏi nhất, liên tiếp thua 26 đêm. Nagu lén mà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, 10 phần xác định, hỗn đản này nam nhân tại nhắm vào nàng. Ta dự định lần nữa đi một chuyến Minh Tiên vực. Sở Hưu nhìn xem Bùi Ý Nghĩa Nhân. Minh Tiên vực? Bùi Ý Nghĩa Nhân khẽ giật mình, chợt một trái tim đập nhanh. Vận khí của ngươi rất kém cỏi. Sở Hưu mỉm cười nói, mà vận khí của ta rất tốt, ta đoán ta lần này có lẽ có thể tại Minh Tiên vực tâm tưởng sự thành, ngươi nói đúng không? Bùi Ý Nghĩa Nhân gương mặt xinh đẹp phế hồng, tối đầu không nói. Nếu như ngươi không thích câu cá, có thể trực tiếp nhảy vào đi bắt." Sở Hưu đứng người lên, mắt nhìn Tất sư Tỷ Đoan Mục Yêu Yêu, "Tất sư Tỷ, ta cần ngươi giúp ta phối chế một chút nhằm vào độc chứng thuốc." "Được." Đoan Mục Yêu Yêu khẽ hứa cằm. Ngay mắt sau đó, "Sở Hưu, Đoan Mục Yêu Yêu linh hồn đồng thời tiêu tán ở không." "Tại sao ta cảm giác ta có chút dư thừa a?" Tô Ngọc Hành liếc mắt mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng mùi y giả nhân, nói thầm một tiếng, trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Mi tâm tổ khiếu bên trong, Đoan Mục Yêu Yêu một mặt im lặng. Tại thể nội không ra lúc, Nàng còn tưởng rằng vị tiểu sư đệ này là thật muốn cho nàng phối chế dược liệu đâu. "Yêu yêu sư tỷ, ta gần nhất mới học một loại linh thuật, muốn theo ngươi cùng một chỗ tu luyện." Sở Hưu cực nóng mà nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu. Chương 401, Sở, Lý Hạ Hỗ Trời, Thông Thiên Đạo Nhân Nhu Đồ. Tại cái này tổ khiếu không gian bên trong, Đoan Mục Yêu Yêu chưa cự tuyệt qua tiểu sư đệ bất cứ thỉnh cầu gì. Lần này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mắt thấy tiểu sư đệ như thế cực nóng, tâm tình của nàng kỳ thật cũng là rất vui vẻ. Hai canh giờ đảo mắt mà qua, ta giống như lập tức mạnh lên rất nhiều. Đoan Mục Yêu Yêu nhìn giống như thần minh tiểu sư đệ, ánh mắt lóe lên mấy phần cổ quái. Trước kia cùng tiểu sư đệ tiến hành linh giao lưu, tự thân chi linh cũng là mỗi lần đều sẽ tăng cường. Lần này, linh thân tăng cường biên độ, lớn đến kinh người, Đoan Mục Yêu Yêu cũng cảm giác, cái này so duy nhất một lần ăn 10 quả thập toàn đại bộ đan còn muốn mấy lần. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, ngươi tiểu sư đệ ta càng ngày càng lợi hại. Sở Hưu cười mỉm nói, thật sư tỷ vui vẻ, hắn tự nhiên cũng rất vui vẻ. Trước ngươi nói, muốn lần nữa đi một chuyến minh thiên vực. Đoan Mục Yêu Yêu nhìn xem Sở Hưu, bên ngoài là không phải phát sinh đại sự. Sở Hưu khẽ mỉm cười nói, Sư tỷ chính là sư tỷ, muốn so kia hai nữ nhân thông minh hiệu. Đoan Mục yêu yêu im lặng, nhà danh nói, y lý nhân tỷ cũng liền tại vấn đề của ngươi bên trên, có đôi khi sẽ phàm đốc, bình thường thông minh đâu, còn Ngọc Hành, nàng càng không phải là ngốc, mà là có thể minh bạch hết thảy, nhưng lại không quan tâm, nàng có thể siêu thoát hồng trần, nhưng lại vừa vui mộ hồng trần. Người đối Ngọc Hành nữ nhân kia đánh giá vẫn rất cao. Sở Hưu kinh ngạc. Đoan Mục yêu yêu nói khẽ, không phải ta đánh giá cao, mà là ngươi đối nàng hiểu lầm quá sâu, Thiên Tông đại sư tỷ sao lại thật sự là một cái ma cờ bạc. Nàng có phải hay không ma cờ bạc cũng không trọng yếu, ta cũng không thèm để ý. Trọng Diếu l่ะ, nàng rơi vào trong tay ta, về sau có nàng chịu." Sở Hưu hừ nhẹ nói, "Sư Tôn Tu ngươi làm tiểu 13, thật là hủy quật ngươi." Đoan Mục Yêu Yêu nhìn chằm chằm Sở Hưu, nói khẽ, "Như là đã làm chu tức thư viện 13 tiên sinh, vậy liền hảo hảo làm, mặc kệ ngươi bản tính như thế nào. Ta hiện tại làm không tốt sao?" Sở Hưu nháy mắt hỏi, "Làm cho tốt, nhưng ta biết, đó cũng không phải ngươi ngay từ đầu muốn sinh hoạt." Đoan Mục Yêu Yêu nói, "Ta đã từng mộng tưởng, cầm kiếm kiếm trở rượu, đưa một kinh diễm thiên hạ kinh hùng khách." Sở Hưu nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu, nói khẽ, "Bây giờ, ta muốn, cụ thể là cái gì?" Ta cũng không cách nào xác định, ta chỉ biết là có một việc là ta rất muốn làm." Đoan Mục Yêu Yêu lẳng lặng mà nhìn xem Sở Hữu, "Cùng các ngươi cùng một chỗ, thủ hội Chu Tức thư viện." Sở Hữu mỉm cười nói, "Sư tôn lão gia hoặc kia, thu mấy nhóm thân truyền đệ tử, chúng ta cái này một nhóm, so với bọn hắn nhiều một người, ta cũng không hi vọng, chúng ta thêm một người tình hung dưới, làm so với bọn hắn còn kém." "Ngươi thủ hội Chu Tức thư viện, ta ở chỗ này thủ hộ ngươi." Đoan Mục Yêu Yêu nói khẽ, "Có một việc, ta hi vọng sư tỷ ngươi có thể một mực ghi nhớ trong lòng." Sở Hữu nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu, sắc mặt trở nên chăm chú rất nhiều. Cái gì? Đoan Mục yêu yêu yếu kỳ? Ngươi là Đoan Mục yêu yêu? Sở Hưu nói, là độc nhất vô nhị Đoan Mục yêu yêu, không phải bất kỳ phụ thuộc phẩm. Đoan Mục yêu yêu đầu hơi lại ra, ngươi làm sao lại đột nhiên đề cập cái này? Ta linh quá mạnh, ngươi cùng ta tiếp xúc quá sâu. Sở Hưu nói khẽ, ta rất lo lắng, giữa bất tri bất giác, ngươi lại nhận ta ảnh hưởng. Ngươi làm muốn nói? Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, ta từ trên người ngươi hút tới linh quang, khả năng có nhất định xâm lược tính, sẽ thôn phệ ý thức của ta, biến thành khôi lỗi của ngươi. Có thể nói như vậy? Sở Hưu gật đầu. Đoan Mục yêu yêu nhìn Sở Hưu, có khả năng hay không, ta kỳ thật sớm đã bị ngươi linh ảnh vang đến rồi. Nếu không ta làm sao vừa đến ngươi cái này tổ hiếu, liền trở nên điên cuồng như vậy? Khẳng định là nguyên nhân của ngươi, đúng không? Sở Hưu trong lòng có chút nhẹ dưới, nhìn chằm chằm Đoan Mục yêu yêu, ngươi thật nghĩ như vậy? Ta như vậy nghĩ, cùng y yả nhân tỷ trung độ tại điểm, có thể lẽ thẳng khí hùng, không thẹn với lương tâm. Đoan Mục yêu yêu dung dung nói. Sở Hưu nhất thời không nói gì, kỳ thật, trong lòng của hắn có chút chợt nhận, thật cảm thấy thất sư tỷ có rất lớn khả năng là nhận lấy ảnh hưởng của hắn. Ta có thể nghĩ như vậy, ngươi cũng không cần nghĩ như vậy. Đoan Mục yêu yêu cười nói, "Ngươi là tiểu sư đệ của ta, coi như ngươi mang thai ý đồ xấu, chủ động muốn đem sư tỷ ta biến thành khôi lỗi của ngươi, sư tỷ ta cũng sẽ không phản kháng." "Ngươi nói như vậy, rất không đúng." Sở Hữu chậm chậm nói, "Không có gì đúng hay không?" Đoan Mục yêu yêu nhìn Sở Hữu, "Nếu như hấp thu ngươi linh, di chứng là sẽ không tự chủ được thân cần ngươi, ta cũng không ngại. Nếu như tại làm khôi lỗi của ngươi đồng thời, ta còn có thể bảo trì bản thân ý thức, vậy ta vẫn không ngại." Nói như vậy, ngươi rõ chưa? Sở Hữu nghe hiểu, tất sư tỷ đây là đối với hắn có tin tưởng vô điều kiện. Không bao lâu Ta nhất định sẽ làm cho sư tỷ ngươi lấy chói mắt nhất phương thức, lại thời ánh mặt trời. Sở Hưu làm ra cam đoan. Đoan Mục Yêu yêu dung dung nói ra, một khi ta lại thấy ánh mặt trời, coi như sẽ không giống như bây giờ cùng ngươi không chút kiêng kỵ vui đùa. Sở Hưu niết miệng nhất tiếu, thầm nói, vậy cũng không thấy. Ùm. Đoan Mục Yêu yêu hơi híp mắt lại. Khô khụ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, bên ngoài còn có cái lý vô danh chờ lấy ta đây, ta rút lui trước. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, ý thức trở về bản thể. Tiên tiểu hôn đàn này, sát tâm càng lúc càng lớn. Đoan Mục Yêu yêu nói thầm, hai người từng có ước định các quan hệ thân mật đều dừng ở tổ khiếu, dừng ở linh thân. Thanh minh nguyên màn mượn trong hố trời. Sở Hưu tại hạ, quân thân tràn ngập nồng đậm ngũ thải mờ mịt hỗn độn, phía trên hắn là dắt kiếm bên Hùng Lý vô danh. Lý vô danh quân thân cũng đều tràn ngập nồng đậm mờ mịt hỗn độn. Có mờ mịt hỗn độn làm môi giới, cho dù là tại hố trời bên trong, hai người cũng là có thể bình thường giao lưu. Chúng ta dạng này không nói tiếng nào tiến hố trời, sư phụ bọn hắn nếu là đột nhiên trở về, xâm nhập hố trời về sau, Lý vô danh bắt đầu có điểm tâm hư. Cái này cũng chưa tính sâu, ngươi nếu là muốn trở về, ta có thể đưa ngươi trở về. Sở Hưu nói thẳng, Lý Vô Danh lúc này nói sang chuyện khác, hiếu kỳ hỏi, cái này hỗ trợ sâu bao nhiêu? Dù sao không cạn. Sở Hưu nói nói nhảm, Lý Vô Danh im lặng. Ngươi vẫn là hảo hảo cảm thụ một chút chung quân đi, đừng nói chuyện với ta, ta không thích cùng một cái nam nhân nói quá nhiều nói. Sở Hưu nói, đưa tay kéo một phát, một đoàn thực chất độc trướng xuất hiện tại mờ mịt hỗn độn ở trong. Hắn đang suy nghĩ, mình ngay cả cứng rắn như đá cự quy chỉ thịt đều ăn, độc trướng này phải chăng cũng có thể luyện hóa tiến thể lỗi đâu? Luyện hóa khẳng định là có thể luyện hóa. Sở Hưu ám đạo, nhớ tới tự mình tu luyện mới bắt đầu chính là dựa vào hấp thu luyện hóa các loại đại bổ, kích độc chỉ vận, đến ra tăng công lực. Hắn không có trực tiếp đi ăn, ngay tại trong lòng bàn tay cầm, yên lặng vận chuyển tam nguyên quý nhất tâm pháp. Cùng lúc đó, Minh Thiên vực, từ khi Sở Hưu, Bùi Y Y nhận rời đi về sau, đệ tử Kim Ngao đạo thông thiên đạo nhân, liền một mực tại nghiên cứu thông hướng thượng giới thông đạo, không ngừng nếm thử chui vào vạn bèo hỗn loạn không gian. Bây giờ, đã rất có đột được, cơ bản xác định lộ tuyến. Người kia lúc rời đi, như vậy cẩn thận, nhất định tại thông đạo một phía khác, bày ra tầng tầng phòng ngự. Thông thiên đạo nhân nhìn chằm chằm phía trên vạn bèo không gian, có thể rõ ràng cảm thụ đến phía trên thiên địa chi lực hỗn loạn không chịu nổi, hắn cảm nhận được một loại đại khủng bố. Nói đúng ra, là hỗn loạn hạo đãng thiên uy. Con cần tìm một chút giúp đỡ cùng kẻ chết thay. Chương 402, một kiếm khai thiên, cường giả tề tụ. Vì mạch lên, Sở Hưu liễu mạng, miệng lớn nuốt ăn lấy độc trướng. Hắn phát hiện, mình là có thể đem độc trướng luyện hóa thành tinh thuần lực lượng. Không thể không nói, từ thái thanh ngọc luật bên trên lấy được tam nguyên quy nhất, sắp thực cường đại. Không chỉ có thể thôn vẻ luyện hóa cự quy cứng rắn như bản thạch huyết nhục, liền ngay cả cái này vạn độc chi địa độc nhất độc trướng đều có thể tùy tiện luyện hóa. Thật ở Sở Hưu phía trên lý vô danh Cuối đầu, ngơ ngác nhìn miệng lớn hút độc chứng Sở Hưu. "Ta minh bạch ngươi tại sao lại mạnh hơn ta?" Lý Vô Danh nói một mình. "Ngươi căn bản không hiểu." Sở Hưu liếc mắt Lý Vô Danh, nhã nhặn nói, "Ta mạnh hơn ngươi, không phải là bởi vì ta nguyện ý ăn độc chứng này, mà là bởi vì ta có ăn độc chứng năng lực." Lý Vô Danh trầm trầm nói, "Ta nghi chính là cái này." Khẩu thị tâm phi. Sở Hưu không có lại phản ứng vị này bình thường tuyệt thế thiên tiêu, tiếp tục luyện hóa độc chứng. Hố trời rất dài, nếu là không hề làm gì, quá nhàm chán. Chính như Lý Vô Danh, hắn vốn cho rằng hố trời rất nhanh liền có thể vượt qua, kết quả một ngày một đêm đi qua, Hắn cùng Sở Hưu thân thể còn tại cấp tốc chìm xuống. Trong hố trời, chàng đây đều là độc chứng, vừa mới bắt đầu quan sát nửa canh giờ thời điểm, hắn liền đã có chút nhàm chán, liên tục quan sát hai canh giờ, hắn liền nhắm hai mắt lại, cảm ngộ độc kiếm chỉ đạo. Còn bao lâu? Ngày thứ 2, Lý Vô Danh nhịn không được hỏi. Kỳ thật, nếu chỉ có tự mình một người, hắn khả năng cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Hắn thường xuyên một người tu luyện kiếm pháp, cho dù là một chô ba tháng, cũng đều có thể lạnh nhạt chỗ chỉ. Nhưng cùng Sở Hưu cùng nhau hạ hố trời, xem như bên cạnh có người, nãy giờ không nói gì, hắn cũng cảm giác giáp lạnh hoảng. Ai biết được Lần này đi xuống tốc độ so ta lần trước nhanh hơn, lần trước dùng bao lâu? No. Không có ý tứ, quên. Sở Hưu một bên nuốt ăn độc chứng, một bên đùa lấy Lý Vô Danh. Hắn đối Lý Vô Danh rất có hảo cảm, cho nên trêu chọc đùa số lần nhiều hơn. Chủ yếu là, hắn cũng có chút nhàm chán. "Nhanh lên nữa." Lý Vô Danh chậm chậm nói. Sở Hưu ung dung nói ra, "Làm nam nhân, có đôi khi quá nhanh là một loại sỉ nhục. Quá nhanh là sỉ nhục." "Có ý tứ gì?" Lý Vô Danh nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, "Tốc độ càng nhanh càng tốt à?" ngươi sẽ không phải là để chân vũ phái thái cực cho lắc lư ở a. Người ta thái cực tuy có lấy chậm đánh nhanh thuyết pháp, nhưng người ta nói chậm chỉ là đang xuất thủ trước chậm, hắn xuất thủ một khắc này muốn so đối thủ càng nhanh. Nếu không, nếu là thật sự chậm, làm sao có thể đánh đến nhanh đâu. Ngụy Sở Hưu dừng một chút, gật đầu nói, ngươi nói đúng, thái cực nhìn như chậm, kỳ thực không chậm, nhìn như hai tay đang vẫy vẫng, kỳ thực đúng là đang vẫy vẫng. Lý Vô danh ra mặt phất rút, một mặt hồ nghi nói, ngươi sẽ không phải căn bản không hiểu thái cực a. Sắt thực không hiểu nhiều. Sở Hưu nhớ tới chân vũ phái đấu chuyển tinh gì, đến nay vẫn cảm giác 10 phần thần kỳ. Ta gặp qua người khác thi triển chân vũ phái đấu truyền tinh gì, đơn giản thần hồn kỳ kĩ, khó lòng phòng bị. Đấu truyền tinh gì? Ngươi nói là Nhất Minh đại sư cắt mất cản hoàn mệnh căn tử sự kiện kia. Lý Vô Danh cuối đầu nhìn Sở Hưu, một mặt hiếu kỳ, ta nghe được lời đồn đại nói, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ. Sở Hưu gật gật đầu, ta lúc ấy xác thực ngay tại hiện trường, tận mắt thấy, Nhất Minh cắt vào mình, kết quả cắt mất lại là cản hoàn con chó kia độ vật mệnh căn tử. Đấu truyền tinh di xác thực thần kỳ. Lý Vô Danh trầm ngâm nói, sư phụ ta từng nói qua, nếu muốn giết chân vũ phái lão đạo sĩ, không thể dùng kiếm, cần dùng năm đấm, đánh chết tươi bọn hắn mới được. Sở Hưu dừng một chút, thoáng qua Minh Ngộ, đối phó hiểu được đấu chuyển tình gì tuyệt kỹ chân vũ phái lão đạo sĩ, nếu là dùng kiếm, tổn thương có thể sẽ trực tiếp truyền rời đến cầm kiếm người trên thân. Một kiếm kia xuống dưới, đầu mình liền không có. Dung nắm đấm lại khác biệt, có thể chậm rãi thăm dò. Khuyết điểm duy nhất chính là, người ta chân vũ phái đạo sĩ, hơn phân nửa đều sẽ dùng kiếm. Chính như nhất minh lúc ấy áp đặt hướng chính hắn, dưới tình huống đó, coi như càn hoàng bên người có rất nhiều cao thủ, chỉ sợ cũng khó lòng phòng bị. Sư phụ ngươi không nói, như thế nào trực tiếp phá giải đấu chuyển tình đi sao? Sở Hưu hiếu kỳ, Lý Vô Danh nói ra. Hắn không nói như thế nào trực tiếp phá giải, chỉ là nói cho ta, nếu là nghĩ thực sự hiểu rõ loại này Thái cực Na Di chỉ pháp, liền cần đi một chuyến âm dương ma. Ta dự định luyện thật độc kiếm, đúc tốt ta độc ta kiếm, liền đi một chuyến âm dương ma. Hai người nói chuyện phi hệ hiểm, thời gian trong bất tri bất giác mất đi, trong hố trời cũng không phân ngày đêm, không biết qua bao lâu, Sở Hưu cảm nhận được trong hố trời thiên địa chỉ lực bắt đầu trở nên vặn mèo. Hắn biết, mục đích nhanh đến, nơi này thay đổi. Lý Vô Danh nói khẽ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến, thiên địa chỉ lực vặn mèo, đồng thời nguyên bản thẳng tắp hố trời cũng bắt đầu trở nên có đường cong khúc chiết như kì, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể để ngươi chúng quanh ngũ thải mờ mịt rời đi thân thể. Sở Hưu trầm giọng dặn dò, cảnh giới của ngươi vẫn chưa đến nơi lên chốn, nhất định phải có loại này mờ mịt hỗn độn hộ thể mới được. Được. Lý Vô danh sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn biết nơi này là lòng đất chỗ sâu nhất, có thể là cùng một phương khác thiên địa giao giới chi địa. Hai người lúc lên lúc xuống, tại hố trời bên trong tiếp tục chuyến về, độc chứng cũng sớm đã biến thành trạng thái cố định. Không đúng. Sở Hưu khẽ nói, nhìn chằm chằm ngũ thải mờ mịt cạnh ngoài trạng thái cố định độc chứng, nguyên bản, hắn coi là độc chứng đã là trạng thái cố định không còn hướng phía dưới tấn chạy, đương toàn bộ tinh thần cẩn thận cảm giác rất lúc, lại phát hiện, trạng thái cố định độc trướng nội bộ, giống như vẫn có cực kỳ nhỏ tấn chạy. Độc trướng nội bộ một chút vật chất, vẫn như cũng là đang lưu lập lấy. Cũng thế, phía trên không ngừng hội tụ, nếu là phía dưới triệt để độc lại, vậy sau này toàn bộ hố trời chẳng phải là đều muốn bị lấp kín. Sở Hưu trong lòng sinh ra một vòng minh ngộ chi sắc, ánh mắt hướng xuống phía dưới, đợi hai người xuyên qua chí độc trướng cuối cùng thời điểm, phía dưới như lần trước, là một mảnh dài đến mấy trăm trượng vết nứt không gian. Đây là, Lý Vô Danh cùng Sở Hưu đứng song vai, nhìn chằm chằm ngũ thải mờ mịt bên ngoài cự đại không gian khẽ hở, mí tử trong lòng càng lạ rung động khó tả. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này tráng hạn tráng cảnh. Ngươi thấy được cái gì? Sở Hữu Liễu xéo lý vô danh hỏi. Lý vô danh trầm ngâm nói, tối tăm mờ mịt vết nứt không gian. Ngươi cảm thấy nó cái này nhan sắc đúng không? Sở Hữu hỏi. Nhan sắc? Lý vô danh khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nơi này hắn là lòng đất chỗ sâu nhất, không nên có ánh sáng, cái này màu xám không thích hợp, nhất là còn bị hai chúng ta thấy được. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ngươi có thể nhìn thấy không gian này khe hở nhan sắc, là bởi vì trước mắt ngươi tràn ngập một tầng ngũ thải mờ mịt hỗn độn, mà ta có thể nhìn thấy, thuần túy là thực lực của ta đến." Ha ha, Lý Vô Danh lạnh a một tiếng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Cái này khe hở là tiên nhiên tồn tại sao?" Sở Hưu khẽ giật mình, hỏi ngược lại, "Ngươi vì sao lại có câu hỏi này?" Lý Vô Danh nhìn chằm chằm trước mắt không gian thật lớn khe hở, trầm ngâm nói, "Nhìn xem không gian này khe hở, ta có thể tưởng tượng đến một bức tranh, một vị cường đại tuyệt thế kiếm khách, một kiếm chấm dứt ra, không gian vỡ ra, kiếm khí ăn mòn không gian khe hở, khiến cho không gian thật lâu không cách nào khép lại." chế thể kiếm khách. Sở Hưu hơi híp mắt lại, cái thứ nhất nghĩ tới, tự nhiên chính là nhà mình sư Tôn Trần Trường Sinh. Theo hắn biết, chân Trường Sinh kiên cường lớn lúc đó, chính là lấy kiếm khách thân phận, đăng lâm thiên địa. Có lẽ thật sự là cái nào đó cường giả bộ ra, ai biết được. Sở Hưu khẽ nói, "Dubai, nói, cũng có lẽ, chúng ta cái này cả phương thiên địa, đều là cái nào đó sinh linh mạnh mẽ, tiện tay bộ ra không, dàn, chậm rãi trưởng thành là thiên địa." Cái này, Lý Vô Danh kinh hãi, nhìn về phía Sở Hưu, "Ngươi thật nghĩ như vậy? Chúng ta nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là khách quan thiên địa, đến cùng là như thế nào?" Sở Hữu nhẹ nói, trong thanh âm hơi xúc động, trước kia cái gọi là Nguy Tiên, cái gọi là Thiên Điệu một kiếm, cái gọi là trong nháy mắt che trời, thậm chí cái gọi là thủ hộ thiên địa, tựa hồ cũng là một loại khẩu hiệu, nói ra được, nhưng kỳ thật cách hắn xa vô cùng, nói ra không thể chạm đều không đủ. Mà bây giờ, hắn đã bắt đầu tiếp xúc chân chính thiên địa, đồng thời gặp phải vấn đề, cần thực sự hiểu rõ thiên địa bản nguyên mới có thể giải quyết. Thiên địa đã cách hắn rất gần rất gần. "Ngươi, cùng ta, giống như đã không phải là một cái cấp độ người." Lý Vô Danh chậm rãi nói, "Ta cũng là thiếu niên." Sở Hữu liếc xéo Lý Vô Danh, Lý Vô Danh lắc đầu, "Ta nói cấp độ, cùng niên kỷ không quan hệ, cùng thân phận không quan hệ, cùng quý tiện không quan hệ, là ngươi muốn cân nhắc sự tình, là ta hiện tại rất khó tưởng tượng, cũng rất khó tiếp xúc sự tình." Sở Hưu kinh ngạc, cười nói, "Ngươi ngược lại là rất mẹ cảm." Lý Vô Danh cũng cười, "Ta lúc đầu có thể bái tại Kiếm Thần môn hạ, cũng là bởi vì ta đủ nhạy cảm, sư phụ tại đầu đường ăn bánh bao, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn bất phàm. Đương nhiên, hắn cũng liếc mắt liền nhìn ra bất phàm của ta, nhận lấy ta, tuyệt đối không phải là bởi vì ta giúp hắn thanh toán bánh bao tiền." Nói xong lời cuối cùng, Lý Vô Danh khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý sở hữu cười cười, ngược lại là không có trêu chọc, hắn lần nữa nhìn về phía tối tăm mở mịt vết nước không gian, ẩn ẩn cảm giác, vết nước không gian nhan sắc, khả năng cùng trong hố trời độc chứng có chút quan hệ. Ta tới đây, là vì cảm thụ thiên điệu bình chứng Sở Hưu trong đầu hiện hiện lần trước cùng buổi y nhân cùng một chỗ, rơi vào phía dưới thanh minh nguyên trước một khắc cảm thụ, ngươi là muốn ở lại chỗ này, vẫn là đi theo ta tiếp tục hướng xuống. Nói, Sở Hưu nhìn về phía Lý Vô Danh, ngươi trùng quanh tràn ngập ngũ thải mở mịt có thể bảo vệ thân thể của ngươi, đồng thời cái này cũng tương đương với một loại tọa độ, chỉ cần ngươi tại ngũ thải mờ mịt bên trong, ta liền có thể tìm tới ngươi. Lý Vô Danh nhất thời có chút do dự, hỏi: "Ngươi là phải vào phía dưới thiên địa sao?" "Không nhất định, ta lần này lên, chủ yếu là vì cảm thụ cái này hai nơi giữa thiên địa bình thường." Sở Hưu như nói thật nói, về phần muốn hay không lần nữa tiến về phía dưới thiên địa, cần nhìn tình huống cụ thể. Kỳ thật, trong lòng của hắn là có chút có khuynh hướng lại xuống đi một chuyến. Trước lúc này, hắn đã cùng đủ ý lý nhận nước định cẩn thận. "Ta rất muốn đi tới." Lý Vô Danh nói khẽ, "nhưng ta sợ ta lúc này đi" Về sau lại nghĩ đi suy nghĩ liền sẽ không như thời niên thiếu cường liệt như vậy. Cho nên, ta quyết định tạm thời lưu tại nơi này, thăm dò mảnh không gian này khe hở. Đến tương lai, thực lực của ta đủ cường đại về sau, ta sẽ dựa vào chúng ta, lại tới nơi này một chuyến, khi đó ta sẽ trực tiếp tiến về phía dưới thiên địa, cảm thụ một chút hai phe này thiên địa khác biệt. Sở Hưu nhắc nhở, ta vừa rời đi, ngươi khả năng liền sẽ hối hận. Ha ha, có đôi khi, hối hận, ảo não, kỳ thật bản thân liền là một loại không hối hận đặc thù biểu hiện. Lý Vũ Danh a cười, mười phần rộng rãi nói, tại sao ta cảm giác, ngươi lại tới đây về sau, nói lời đều có mấy phần chết học ngồi. Sở Hưu sờ lên cái cằm. "Chết học vị?" Lý Vô Danh không hiểu. "Nếu như về sau ngươi cảm thấy Vô Danh không dễ nghe, ngươi có thể gọi thay, lốt hai mà thôi." Sở Hưu mỉm cười nói. "Lý Nhĩ?" Lý Vô Danh nhíu mày, cười lạnh nói, "Đồ đần mới gọi Lý Nhĩ đâu, ngươi cho rằng cố ý cường điệu lốt hai, lão tử cũng không biết ngươi là nghĩ chiếm lão tử tiện nghi?" "Chiếm tiện nghi của ngươi? Cái này bắt đầu nói từ đâu?" Sở Hưu cũng nhíu mày, nghĩ thầm, "Lão tử Lý Nhĩ? Họ Lý còn có so đây càng bá khí danh tự sao? Đây chính là lão tử a." Tại trong thần thoại đó chính là đại thánh nhân Thái Thượng Lão Quân. "Cút đi ngươi." Lý Vô Danh mặt đen. Sở Hữu nhìn chằm chằm Lý Vô Danh mặt đen, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, "Lý Nhị, con trai của ngươi." Lan. Lý Vô Danh trừng mắt, hôn đản này liền nghĩ chiếm hắn tiên nghỉ. "Ta đây là không phải phát hiện ghê gớm sự tình." Sở Hữu nghẹn họng nhìn chân trối, hắn đang nghĩ, tiếp trước trong lịch sử, đạo gia Lý Nhị cho mình lấy đạo hiệu lão tử, có phải hay không bởi vì tại Lý Nhị thời đại kia, có người cẩm Lý Nhị, con trai của ngươi, hoặc là Lý Nhị chờ đến tiến hành trêu chọc, cho nên mới giới con nóng giận, lên đạo hiệu vì lão tử? Suy nghĩ lung tung một trận, Sở Hưu không nói gì thêm nữa, túi người hướng phía dưới, tiến vào vết nứt không gian. Quanh người hắn tràn ngập nồng đậm ngũ thải hỗn độn, tại không gian này tròng cái khe như vào chô không người. Vạn mèo không gian, vạn mèo tiên địa chỉ lực, cũng không từng đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Một đường hướng phía dưới, Sở Hưu rất nhanh liền xuyên qua vết nứt không gian, phía dưới không gian chỉ lực trở nên càng phát ra vạn mèo, Sở Hưu tại chẻ qua lúc, cả người đều theo không gian vạn mèo mà vạn mèo. Trong lòng của hắn không sợ, như cũng không ngừng hướng phía dưới. Đáng tiếc, cảm giác của ta lực tán không đi ra. Sở Hưu nhìn chằm chằm vạn mèo phía dưới, Trong lòng nổi lên mấy phần bất an dĩ. Tại loại này vận vẹo không gian bên trong ghé qua, hắn thậm chí đều không thể xác định mình là có hay không ngay tại hướng xuống ghé qua, quá bơ méo. Minh Thiên vực, thiên cung phía trên. Kim Dao đạo thông thiên đạo nhân ngợi Minh Thiên vực 12 vị tiếng tăm lừng lẫy cường giả tới đây. Cả đám huyền lập tại thiên cung phía trên, rương mắt chính là vận vẹo tối tăm mờ mịt không gian. Kỳ quái, những cái kia hư không thú đâu? Có ở tại linh hải chỗ sâu cường giả phất dâu, trên mặt hiện hiện hoang mang chi sắc, nói, phủ cận có phi thăng con đường, cũng không tính bao lớn bí mật. Lão đạo một mực không đến là bởi vì biết nơi này có thật nhiều cường đại hư không thú thủ hộ, sắc thực rất kỳ quái. Thông Thiên đạo nhân lắc đầu, mắt nhìn vị này tuổi tác cực cao lão tiền bối, vẫn đạo hoài nghi, nhưng cái kia hư không thú khả năng đều đã phi thăng rồi đi. Đều phi thăng rồi. Mọi người đều là khẽ giật mình. Thông Thiên đạo nhân nghiêm túc nhẹ gật đầu, rất có loại khả năng này. Khả năng còn có một đầu không có phi thăng. Đương nhiên, một vị người mặc áo đen trung niên cường giả, nhìn chằm chằm phía trên vòm trời vận mẹo không gian, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Những người còn lại đều là trong lòng run lên, nhao nhao ngẩng đầu, cảnh giác toàn bộ chiến hay. Chương 403 Minh thiên vực trên bầu trời gương mặt khổng lồ. Sở Hữu ngừng lại, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, dưới chân hình như có một tầng giống như bọt biển lá, tở, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, thân thể của hắn liền sẽ dụ xuống đi. Cái này lá, tở, mười phần kỳ dị, dường như có vô số thiên địa chi lực bịn mã thành, lại như là thuần túy một tầng hơi mỏng mà thuần túy thiên địa vật chất. Đây chính là thập cựu châu thiên địa cấp thấp nhất. Sở Hữu nằm ở đạn này lá, tở bên trên, yên lặng cảm thụ được, hắn xác định, đây chính là thập cựu châu thiên địa một đạo đặc thù bình chứng, chỉ cần thông qua đạo này đặc thù bình chứng, liền sẽ tiến vào minh thiên vực. Nơi này cũng âm ngay bên kia có sự bất đồng rất lớn, không có hư vô chi địa. Trên thực tế, nguyên bản Sở Hưu còn tưởng rằng Lý Vô Danh lưu lại chỗ kia vết nứt không gian chính là hư vô chi địa đâu. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Thiên địa cùng giữa thiên địa không nhất định sẽ có hư vô chi địa. Sở Hưu đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lại nghĩ đến, nơi này là Thập Cửu Châu thiên địa tận cùng dưới đáy, có lẽ phía dưới mặt đất không gian cũng là vì bảo hộ thiên địa mà sinh. Toàn bộ Thập Cửu Châu thiên địa đều ép phía trên mình tiên vực sao? Sở Hưu ánh mắt chớp động, nghĩ đến sư Tôn Lý Trường Sinh là sẽ rách thiên không rời đi, cái kia sư Tôn chỗ đi thiên địa, khả năng ngay tại Thập Cửu Châu thiên không ngay phía trên, cũng tại để ép Thập Cửu Châu đâu. Từng tầng từng tầng. Sở Hưu trầm ngâm không nói, lại lắc đầu, Thập Cửu Châu thiên địa có 13 nơi hiểm địa, không, có gì bất ngờ xảy ra, cái này 13 nơi hiểm địa đối diện, đều có một phương thiên địa. Muốn thăm dò thiên địa toàn cảnh, liền không thể chỉ nhìn một điểm Sở Hưu trong lòng sinh ra minh ngộ, dưới mắt mình, vẫn là không đủ mạnh, nếu là mình cảm giác lực có thể trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Thập Cửu Châu thiên địa, vậy dĩ nhiên liền có thể xác định thiên địa hình dạng. Đến lúc đó, có lẽ mới có thể khó khăn lắm hiểu rõ thiên địa. Thật ở trong thiên địa, tựa như là trong bản cờ quân cờ, làm sao có thể nhìn trộm thế cuộc toàn cảnh đâu. Sở Hưu chọc mũi giáng tại thật mộng thiên địa bình chứng bên trên, tựa như là đâm thủng mặt biển, thiên địa bình chứng nổi lên từng sợi gợn sóng, Sở Hưu có chút chìm xuống gương mặt, cả khuôn mặt đều mặc qua thiên địa bình chứng. Minh Tiên vực, thiên cung phía trên. Thu thông thiên đạo nhân mời mà đến Minh Tiên vực một đám cao thủ, đã nhận ra phía trên vận bèo không gian bên trong dị động, bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn trên không, cảnh giác toàn bộ chiến khai, làm xong tùy thời thoát đi hoặc là xuất thủ chuẩn bị một chương bởi vì không gian vặn bẹo mà vặn bẹo to lớn ướm mặt, đột ngột ở giữa hiện lên ở đám người phía trên. Đây là Ba Quát Thông Thiên đạo nhân ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, kinh dị khó tả. Hiện lên ở trên không vặn bẹo không gian mà to, so với bình thường hồ nước còn muốn lớn. Nhất là, vẫn là vặn vẹo trạng thái, lộ ra thần thánh lại tà ác. Hắn là thần vẫn là ma? Có người kinh dị thanh âm rung động, ngậm miệng. Phát hiện trước nhất trên không dị động trung niên áo đen cường giả, lạnh lẽ trừng mắt nhìn người này một chút. Đám người tất cả đều nín hơi, tràn ngập kính sợ mà nhìn xem thiên không phía trên đột ngột hiện hiện to lớn ướm mặt. Dạng này quan sát, tầm mắt rất tốt. Gương mặt khổng lồ há mồm, phát ra khẽ nói, "Là, là lạ, đến ăn chúng ta sao?" Vừa mới phát ra kinh dị thanh âm cường giả, nhịn không được lại run giọng nói, "Ăn?" Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, lần nữa nhìn về phía trên bầu trời gương mặt khổng lồ, ánh mắt đều không bị khống chế rơi vào gương mặt khổng lồ ngoài miệng. "A?" Đương nhiên, gương mặt khổng lồ phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt rơi vào cái này một đám minh thiên vực cao thủ trên thân. "Không tốt." Trong lòng mọi người đều là châm xuống. Nơi này giống như có chút điển điểm, minh thiên vực trời ố huế. Gương mặt khủng lồ nói thầm, "Trốn." Phát hiện trước nhất gương mặt khủng lồ dị động trung niên áo đen nam tử chợt quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt rút lui thẳng đến 10 dặm có thừa. Những người còn lại phản ứng đều rất tân mãnh, nhao nhao tứ tán chạy khỏi nơi này. Còn có thể động điểm đen. Gương mặt khủng lồ kinh ngạc. Hắn tự nhiên chính là Sở Hưu, chỉ có gương mặt rũa ra thiên địa bình chứng, hắn trên cơ bản thấy rõ cả phương minh thiên vực đại địa, tựa như là ngồi ở trên máy bay quan sát đại địa. Mắt thấy minh thiên vực trên bầu trời có mấy cái điểm đen đang động, hắn nhịn không được hiếu kỳ, cả người đều mặc qua thiên địa bình chứng. Trong tích tắc, trọng lực đánh tới Đồng thời trong tầm mắt hết thảy đều trở nên tối tăm mờ mịt. Sở Hưu hơi chớp mắt, cảm giác kinh ngạc cực kỳ. Kỳ quái, vì sao ta chỉ có mặt lộ ra thời điểm có thể nhìn thấy Minh Thiên vực, giờ phút này đưa thân vào Thiên địa bình chướng bên ngoài, ngược lại là thấy không rõ rồi. Sở Hưu bừng mực, thân hình của hắn hướng lên lui lại một bước, thân thể một nửa tại Minh Thiên vực, một nửa tại Thập Cửu Châu Thiên địa bình chướng bên trong, lúc này phát hiện, lại có thể lần nữa thấy rõ Minh Thiên vực. Thiên địa này bình chướng, muốn so ta tưởng tượng bên trong, còn muốn phần dị rất nhiều. Sở Hưu trong mắt sinh ra một vòng minh lộ chỉ sắc, biết mình cảm nhận được thần kỳ, đều là bởi vì đạo này thật mỏng thiên địa bình chứng mà lên. Những cái kia điểm đen là cái gì đây? Sở Hưu nhìn về phía vừa mới điểm đen tứ tán địa phương, phát hiện những cái kia điểm đen đều quá nhỏ, tựa như là hạt nhỏ, gần như không thể gặp. Lúc đầu, Sở Hưu không có lại nhiều chú ý điểm đen, hắn nhìn chằm chằm Minh Tiên vực kim sắc linh hải phương hướng, nhất thời có chút do dự. Tới đây trước đó, hắn từng đã đáp ứng nuôi ý liễu nhân, nếu lại tiến Minh Tiên vực, cùng dạng một phen. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, Tiệt thông thiên đạo nhân vô cùng có khả năng đối diện thập cựu châu thiên địa lòng mang ý đồ xấu, thậm chí khả năng giờ phút này liền đang giấu ở phụ cận đâu. Lúc này lại tiến minh thiên vực, hiển nhiên là mười phần mạo hiểm hành vi. "Ngô, nơi này kỳ thật cũng coi là minh thiên vực a." Sở Hưu hơi chớp mắt, trong lòng có chú ý. Sau một khắc, ngay tại Sở Hưu thể nội không gian bên trong thả câu đùi ý kiếm nhân, bỗng nhiên cảm giác trên thân nổi lên một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực. Nàng đầu tiên là giật mình, chợt chính là vui mừng, vội vàng buông xuống cần câu, sau đó nàng cả người dường như hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua Sở Hưu huyết hầu. Bỉ Sở Hưu phun ra. Ngũ thải mờ mịt hỗn độn tràn ngập tại buổi y y ả nhân quanh thân cấp nơi. Thật buồn nôn ra phương thức a. Buổi y y ả nhân nhà rảnh, nàng cảm giác mình ra lúc, tựa như là Sở Hưu phun ra một cục đậm đặc đồng dạng. Sở Hưu nhếch miệng nhất tiêu, nói ra, ta cảm giác rất tốt. Buổi y y ả nhân im lặng, lắc đầu, nhìn về phía trung quanh, hiếu kỳ hỏi, nơi này là chỗ nào? Thập cửu châu thiên địa trong cùng nhất, minh thiên vực đỉnh cao nhất. Sở Hưu tùy nói, ngươi là cố ý đậu ở chỗ này, muốn theo ta cùng đi minh thiên vực, đúng không? Buổi y y ả nhân cười mỉm mà nhìn xem Sở Hưu, trên gương mặt nổi lên mấy phần ngượng ngùng đỏ ửng. Từ khi nghe Sở Hưu nói, nếu lại đến một chuyến Minh Thiên vực, trong nội tâm nàng vui sướng cùng ngượng ngùng, liền ngăn không được. Nàng rất rõ ràng, cùng Sở Hưu cùng một chỗ, lại tiến Minh Thiên vực, sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Kia là làm cho người vô cùng chờ mong, lại làm cho người vô cùng ngượng ngùng một sự kiện. Nữ nhân này, thật là một cái yêu tình a. Sở Hưu nhìn xem Bùi Ý kia nhân, hắn lại có một đôi mắt không nhịn được muốn lắc đầu, sau đó cùng nữ nhân này cùng một chỗ lại đến Minh Thiên vực. Ngươi là muốn vào Minh Thiên vực, vẫn là muốn theo ta đợi cùng một chỗ? Sở Hưu nhẹ giọng hỏi. Bùi Ý kia nhân khẽ giật mình, chần chừ nói, cái này có khác nhau sao? Còn nhớ rõ lần trước chúng ta rời đi Minh Tiên vực lúc gặp phải vị kia thông thiên đạo nhân sao?" Sở Hữu hỏi. Bùi Y Y ả nhân khẽ rứt cảm, tự nhiên là nhớ kỹ, nếu không phải cái kia đáng giận thông thiên đạo nhân, nàng cùng Sở Hữu liền không đến mức như vậy vội vàng rời đi Minh Tiên vực. Có lẽ, quan hệ giữa hai người vào lúc đó tiến thêm một bước đâu. Nghĩ tới đây, Bùi Y Y ả nhân gương mặt lần nữa không bị khống chế nổi lên đỏ ửng. Chương 404: Thiên địa giao giới, động phòng hoa chúc. Ta xách thông thiên đạo nhân, ngươi đỏ mặt cái gì a?" Sở Hữu nhìn chằm chằm Bùi Y Y ả nhân phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, buồn bực hỏi. Bùi Y Y ả nhân lớn xấu hổ, Tung Hằng dẫn Sở Hưu một chút. Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng nhướn lên, một chút suy nghĩ, trong lòng dỗng nhiên khẽ động, ngươi có phải hay không nhớ tới? Lời còn chưa nói hết, liền để Bùi Y Y ả nhân đánh gãy. "Không có, ta không có." Bùi Y Y ả nhân đỏ mặt trừng Sở Hưu. "Ta không nói gì đâu." Sở Hưu nói thầm, khẽ miệng ý cười tràn ngập. Nữ nhân này, tâm tư không có chút nào đơn thuần. Bùi Y Y ả nhân thẹn quá hóa giận, đưa tay đập Sở Hưu bả vai một chút, gắt giận nói, "Ngươi nói hiếu nói vừa nữa, ta không để ý tới ngươi." Sở Hưu trực tiếp nắm ở Bùi Y Y ả nhân vòng eo, nhìn chằm chằm Bùi Y Y ả nhân con mắt, cười như không cười hỏi, Ngươi thật không muốn để ý đến ta." Bùi Y Y ả nhân nhịp tim nhanh, đầu trực tiếp rủ xuống tiến vào sở hữu trên bờ vai. Nàng không nói chuyện, lại biểu đạt tất cả tâm ý sở hữu tim đập thình thịch, quét mắt xung quanh, trong lòng có một cái to gan quyết định, nơi này quá hoang vu, ta trước hảo hảo bố trí một chút nơi này. Nguyên bản, tính toán của hắn là cùng Bùi Y Y ả nhân cùng một chỗ, xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng thiên địa bình chứng, cùng một chỗ quan sát toàn bộ minh thiên vực. Nếu là Bùi Y Y ả nhân cảm thấy nham chán, vậy hắn liền dùng mờ mịt hỗn độn, vơ thành dây câu, trực tiếp để dây câu gióp vào minh thiên vực, hai người như cũng đợi ở chỗ này, thả câu minh thiên vực linh hải. Hiện tại nha, hiển nhiên kế hoạch có biến. Hắn cân nhắc sai một sự kiện. Vốn cho rằng Bùi Y Y ả nhân càng muốn cùng hắn cùng một chỗ lại du lịch Minh Thiên vực, hiện tại hắn xác định, chỉ cần hai người đợi cùng một chỗ, vô luận là tại Minh Thiên vực, vẫn là ở chỗ này, Bùi Y Y ả nhân đều sẽ rất vui vẻ. Chính như thời khắc này Sở Hưu, ngươi muốn bố trí cái gì? Bùi Y Y ả nhân nhỏ giọng hỏi, nàng nhìn thấy Ngũ Thải mờ mịt đang không ngừng quấy tán, tận bản tạo thành một tòa phòng ốc bộ dáng. Chúng ta tân phòng. Sở Hưu lời ít mà ý nhiều. Tân phòng. Bùi Y Y ả nhân khẽ giật mình, chợt cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên như máu một trái tim đập bịch bịch, ngượng ngùng khó tả. "Đây là ta thiếu ngươi." Sở Hưu nói khẽ, sau đó hắc hắc cười nói, "Đương nhiên, đây cũng là ta một mực rất muốn. Ngươi." Bùi Y Y nhận tối đầu, trong lòng tràn đầy đều là ngượng ngùng vui vẻ. Nàng đợi một ngày này, quả lâu. Sở Hưu quyết định muốn cho Bùi Y Y nhận một trận đặc biệt nhất đêm động phòng hoa chúc. Trận này đêm động phòng hoa chúc, người khác có hắn phải có, người khác không có hắn cũng phải có. Dưới gầm trời này, trừ ta ra, ai còn có thể đem tân phòng bố trí tại hai phe thiên điệu giao tiếp chỗ. Sở Hưu trong lòng đắc ý, bố trí lên tân phòng đến động lực 10 phần. Vì Dạm mất buổi ý ý nhân ngượng ngùng, đang bố trí tân phòng lúc, hắn tận lực hỏi thăm buổi ý ý nhân có nhiều vấn đề. Nhà ai dường như thế lớn nha, làm sao vẫn là tròn. Buổi ý ý nhân nhìn lấy tân phòng chỗ sâu nhất vòng tròn lớn giường, ngượng ngùng hỏi. Đây là một cái giường cực lớn, đường kính chừng 1 trượng nửa. Buổi ý ý nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn giường, mà lại còn là hình tròn. Sở Hưu trưng mắt nhìn, một mặt vô tội nói, giường lớn trong phòng giường không đều là dạng này sao? Giường lớn phòng. Buổi ý ý nhân ánh mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Hắc hắc, ngươi chó để ý, đêm nay chỉ cần chờ lấy hưởng thụ liền tốt. Sở Hưu hắc hắc nhất tiếng, cái này giường lớn phòng là từ mây mù ngưng tụ mà thành, không chỉ có dị thường mềm mại, còn có hết sức đặc thù có dãn. Bùi Y Y nhận dẫn Sở Hưu một chút, khắp khuôn mặt là vũ mỹ ý sâu hổ. Bố trí tốt một tòa rộng rãi sáng tỏ vui mừng tân phòng về sau, Sở Hưu nhìn Bùi Y Y nhận, "Nếu mày hỏi, ngươi cảm thấy còn thiếu khuyết cái gì?" Bùi Y Y nhận chịu đựng ngượng ngùng, đánh giá cả tòa gian phòng. Gian phòng vết tường, từ mờ mịt hỗn độn dung hợp mây mù tạo thành, hiện ra thuần bạch sắc, bốn bên cạnh trên vết tường, đều dán vui mừng hở ý chữ. Gian phòng phía bên phải, có hai phe giá hạo phân biệt tất đặt lấy tân lang cùng tân nương đỏ chót của nào mới. Giá áo bên cạnh còn có bàn trang điểm. Trong phòng ở giữa có một bàn tròn, phía trên đặt vào đoàn tụ rượu. Chỗ sâu nhất thì là sở Hưu tỉ mị chuẩn bị vòng tròn lớn giường. Tại cả tòa gian phòng, ở giữa nhất thiết diện có một đạo thật mỏng vô hình bình chứng, như ẩn như hiện, giống như là đem tròn tòa tân phòng chia làm hai nửa. Thiên địa bình chứng. Sở Hưu đem tân phòng hành nửa, một nửa tại thập cửu châu thiên địa, một nửa tại minh thiên vực. Vô luận là sở Hưu, vẫn là Bùi Y Nhiên, đều đã có thể chưởng khống thiên địa chi lực chân của hai người dẫm ở đầu một mặt, cái nào một mặt chính là có được hấp lực mặt đất. Đây là tòa này tân phòng chỗ đặc biệt nhất, còn giống như thiếu khuyết đến đỏ. Bùi Y Y ả nhân nói khẽ, lần trước cùng Lý Tiện Uyên đêm tân hôn, nàng ký ức khắc sâu nhất chính là đốt hết đỏ trong đến. Đến đỏ. Sở Hưu trầm ngâm, cười nói, ta cái này không có đến đỏ, ta dùng viêm ma chi huyết thay thế đi. Viêm ma chi huyết, thiếu đốt không hết, ngụ ý càng tốt hơn. Ừm. Bùi Y Y ả nhân ngượng ngùng nhẹ ân, tối đầu không nói. Thay quần áo trước đi. Sở Hưu nắm mùi Y Y ả nhân vào thủ, đi tới ra áo trước. Bùi Nghi Nhi nhận tối đầu, liếc mắt vui mừng vui bảo, gương mặt đỏ ửng càng đậm, nàng hít sâu một hơi, sau đó liền thoải mái đổi lên quần áo. Dường như không thèm để ý chút nào Sở Hữu ngay tại bên người. Cái này khiến một mực cười tủm tỉm Sở Hữu trở nên có chút không cách nào bình tĩnh. Hắn phát hiện đến loại thời điểm này, hắn lại có chút khẩn trương. Động phòng, ta cái này còn giống như là lần đầu tiên. Sở Hữu nói thầm, dần dần bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, hắn cũng không biết, trận này động phòng, đến tột cùng là chính hắn muốn, hay là hắn muốn cho Bùi Nghi Nhi một trận mới tỉnh đêm động phòng hoa chúc. Hắn chỉ biết là, hắn chờ mong trận này động phòng không chỉ là bởi vì động phòng nghiệm vui thú, càng là muốn che chở buổi y y ả nhân. Hai người thay xong trang bị mới, buổi y y ả nhân che kín đỏ khăn cổ râu, ngồi tại vòng tròn lớn bên giường, hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Chuyện tới giờ phút này, trong lòng của nàng, lần nữa nổi lên mấy phần phấn chường, dư quang vụng trộm liếc nhìn ngay tại rót rượu Sở Hưu, trong lòng ngượng ngùng tràn ngập. Kỳ thật, ta vẫn luôn đang chờ một ngày này đâu. Sở Hưu bưng hai chén đoàn tụ rượu, nhẹ nhàng đi tới buổi y y ả nhân trước người, từ trên cao nhìn xuống đánh giá buổi y y ả nhân, trước kia, ta chưa hề nghĩ tới, ta sẽ đi theo ngươi đến một bước này. Buổi y y ả nhân ánh mắt chớp động, tối đầu Lặng lặng lắng nghe, "Con người của ta, nó như thế nào đây?" Tự tôn kỳ thật rất mạnh. Sở Hưu nói khẽ, "Trừ phi cô tám thành trở lên năm chắc, nếu không ta sẽ không chủ động truy cầu nữ hài tử. Nếu là có người thích ta, ta đầu tiên muốn cân nhắc là ta cùng nàng kết giao về sau, ta có thể hay không cho nàng mang đến hạnh phúc, nếu như ta cho rằng không thể, ta sẽ trực tiếp từ tuyệt. Nếu là ta đối với mình có lòng tin, khi đó, ta mới có thể cân nhắc, nàng có phải hay không cũng tiểu mà ta yêu thích, cùng với nàng đợi cùng một chỗ, ta có thể hay không khoái hoạt. Một thế này, ta chủ động truy cầu qua một vị nữ hài tử, ta xác định nàng cũng thích ta." Ta còn cự tuyệt qua một cái nữ hài tử, kia là một trận 10 phần mỹ diệu tinh lực, ngươi khả năng không hiểu, đối với một cái nam nhân tới nói, nếu là có một cái các phương diện đều rất tốt mỹ nhân như thích, kia là một kiện xuất phát từ nội tâm chuyên vui. Còn nếu là cự tuyệt mỹ nhân như này, lúc ấy có thể sẽ không hối hận, nhưng một khi nữ hài rời đi, nam nhân liền sẽ lập tức hối hận. Đương nhiên, loại này hối hận bình thường mang theo một chút tự dễ ức, cho dù lại tuyển một lần, đại khái cũng là sẽ tự tuyệt. Bùi Ý, ý Nhi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua đỏ khăn cô dâu, nhìn xem Sở Hữu. Ta không có cự tuyệt ngươi. Sở Hữu nhìn chằm chằm Bùi Ý, ý, ý Nhi, Đưa qua một chén đoản tụ rượu, nội tâm của ta, kỳ thật rất rõ ràng, từ một khắc kia trở đi, ta liền đã vừa ý ngươi. Ta là luôn luôn đều rất lý trí, nhưng lại không giải thích được nguyện ý vì ngươi, lấy thân mạo hiểm, thậm chí là đi ngang qua giữa thiên địa. Bùi Y Y nhiên lặng lặng mà nhìn xem Sở Hụ, nói khẽ, ta trước thích ngươi. Kỳ thật không phải. Sở Hụ bỗng nhiên nhếch miệng nhất thiếu. Bùi Y Y nhiên khẽ giận mình, cho khuôn mặt đỏ lên, hung hăng giận Sở Hụ một chút. Hắc hắc, đến, uống chén rượu ra bồi. Sở Hụ trực tiếp ngồi ở Bùi Y Y nhiên bên người, nụ cười trên mặt lộ ra dị thường đắc ý minh thiên vực. Thông Thiên đạo nhân chờ một đám minh thiên vực cao thủ, một cái trốn so một cái nhanh. Có người không ngừng nắm kéo thiên địa chi lực, hướng tầng mây chốn sâu nhất chẻ nẻ, có người trực tiếp xông vào linh hải bên trong, thẳng tắp chìm vào chốn sâu nhất, còn có người trực tiếp chui vào đại địa bên trong, điên cuồng hướng xuống đảm móc. E ngại, kinh dị, đều đã không đủ nói rõ bọn hắn nhận kinh hãi. Một trương vạn vẹo mà to, xo so hồ nước còn lớn hơn, cho dù ai nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đều không thể bình tĩnh. Cho dù kiến thức rộng rãi như Thông Thiên đạo giải, cũng ngay đầu tiên vọt về Kim Ngao đảo, trốn đến Kim Ngao đảo chốn sâu nhất, hắn đem hết khả năng điêu thu liễm lấy khí tức của mình không dám hiện lộ mày may. Sợ hãi, cực hạn sợ hãi. Địa cốt cuộc là cái gì? Thông Thiên đạo nhân kinh dị khó tả, một lần nhớ tới lúc ấy hắn nhìn thấy vận mẹo mặt to, tâm can của hắn mà liền không bị khống chế rung động sợ. Kia vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn duy nhất có thể xác định chính là, vậy tuyệt đối không phải người. Người, làm sao lại lớn như vậy? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Như hắn đưa tay bắt ta, ta nhưng có biện pháp phản kháng. Đương nghĩ đến vấn đề này lúc, Thông Thiên đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, lần nữa lâm vào tuyệt vọng ở trong. Có thể hiện hóa ra loại kia mặt to Nhất định có thông thiên triệt địa chỉ năng, toàn bộ minh thiên vực, ai có thể chống cự được? Lấy cái gì chống cự? Chỉ là nhân tộc, có thể nào cùng tiên thần tranh phong? Sướng sao? Căn bản không sướng. Không sướng? Đúng, ta không sướng. Tựa như trong mắt ta sâu kiến, ta khi nào quan tâm qua sâu kiến chết sống? Tại vị kia tiên thần trong mắt, ta chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm sống chết của ta. Có lẽ, trong mắt của hắn, căn bản cũng không có ta. Nghĩ như vậy, nguyên bản đã lâm vào trong tuyệt vọng thông thiên đạo nhân, đôi mắt bên trong lần nữa hiện ra ánh sáng hy vọng. Chưa bao giờ cái nào một khác. Hắn sẽ giống giờ phút này, hy vọng mình là một cái càng thêm nhỏ bé, kẻ tí ti tiện. Nhỏ bé, tí ti tiện, thiên thần mới sẽ không để ý. Lớn mạnh một chút nhân tộc, tại thiên thần trong mắt, có lẽ sẽ bị xem như người khiêu khích. Những cái kia biến mất hư không thú, chỉ sợ đều đã rơi vào thiên thần trong bụng. Thông thiên đạo nhân trong mắt sinh ra một vòng minh ngộ chi sắc. Trước đó, hắn còn một mực kinh ngạc, những cái kia hư không thú tại sao lại biến mất như vậy chứ đệ, vốn cho là là đối kịp lần từ thượng giới xuống tới nhân tộc tiểu tử có quan hệ đâu. Hiện tại xem ra, nhất định là tấm kia gương mặt khủng lồ đại biểu thiên thần cho nuốt lấy. Vị thiên thần này tại sao lại xuất hiện? Thông Thiên đạo nhân nhíu mày, rơi vào trầm tư ở trong. Một lát sau, sắc mặt hắn xanh xám, khẳng định là thượng giới tiểu tử kia dẫn tới. Thông Thiên đạo nhân cắn răng, năm chạp sơn quyển, hắn chưa từng có một khắc này, giống giờ khắc này, hận một người. Thượng giới Chu Tức thư viện, đến cùng là bực nào tồn tại. Đồng thời, hắn rất hiếu kỳ, kia thượng giới nhân tộc tiểu tử vị trí thế lực Chu Tức thư viện, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Thiên thần là tồn tại. Thông Thiên đạo nhân dần dần tỉnh táo lại, nhất thời nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Thiên thần tồn tại, có lẽ mang ý nghĩa chư thiên vạn giới bên trong, tồn tại chân chính vĩnh sinh người. Thông Thiên đạo nhân muốn phi thăng tới thượng giới, ngoại trừ là vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, đồng thời hắn càng muốn thu hoạch được chân chính vĩnh sinh năng lực. Thiên thần xuất hiện, chẳng lẽ đầu này phi thăng con đường muốn đoạn mất? Thông Thiên đạo nhân nhíu mày, tại xem nhẹ tự thân vị trí hiểm cảnh về sau, dạ tâm của hắn một lần nữa khắp chạy lên não. Suy nghĩ hồi lâu, Thông Thiên đạo nhân âm thầm lắc đầu, liên quan tới thiên thần, liên quan tới thượng giới. Hắn được biết tin tức vẫn là quá ít, cũng không biết thiên thần rời đi không có. Thông Thiên đạo nhân ánh mắt chớp động, đang nghi ngợi, mật địa bên ngoài, đột nhiên vang lên một đạo dồn dập tiếng hô hoán. Sư tôn, sư tôn. Trời Trời, Thiên Cung. Từ thiên địa chi lực dẫn động gấp rút giúp hắn âm, thẳng tắc truyền vào Thông Thiên đạo nhân chỗ mặt địa. Thông Thiên đạo nhân giật mình. Thiên Cung, đó là cái gì? Hắn bất động thanh sắc, lặng lặng lắng nghe. Sư tôn, trên bầu trời, xuất hiện nửa tòa thiên cung, lớn đến vô biên, cơ hồ đem nửa cái bầu trời đều phủ lên. Sư tôn, ngài ở đây sao? Chẳng lẽ thế gian này thật có thần tiên sao? Đây quả thực là thần tiên a. Thông Thiên đạo nhân nghe rõ, nhất thời kinh hồn không chững, không biết nên như thế nào làm mượn. Thiên Cung tại thiên không hiện hiện. Điều này đại biểu cái gì? Thiên thần sinh hoạt tại trong thiên cung. Chẳng lẽ thiên thần kia muốn thống trị phương thiên địa này? Thông Thiên đạo nhân tâm tư lưu động, do dự hồi lâu, hắn trầm thấp truyền âm ra mật địa, nhưng từng nhìn thấy thiên thần. "Sư tôn ngài ở chỗ này a?" Ngạc nhiên truyền âm vang lên, không thấy được thiên thần, liền thấy có nửa tòa thiên cung bao trùm nửa bầu trời. Cái này thiên cung bên ngoài nhìn xem là màu trắng, tựa như là từ đám mây tạo dựng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có hương quang, nhìn thần thánh vô cùng. "Không nhìn thấy trong thiên cung thiên thần sao?" Thông Thiên đạo nhân truyền âm hỏi. "Không nhìn thấy." Phía ngoài truyền âm vang lên lần nữa, "Sư tôn Ngài có thể ra tự mình nhìn một chút, ngài nhãn lực so đồ nhi tốt hơn nhiều. Thông Thiên đạo nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện ra ngoài, hắn tiếp tục truyền âm hỏi, nhưng từng cảm nhận được thiên địa uy áp. Thiên địa uy áp? Giống như không có. Chỉ có vẻ trần chờ thanh âm truyền vào mật địa, đồ nhi ngược lại là có thể cảm giác được, linh hải cái khác hoàn nào, có không ít người đã bước lên trời, tựa hồ muốn khoảng cách gần quan sát một chút cái này thiên cung. Thông Thiên đạo nhân sắc mặt có biến, cắn răng truyền âm nói, ai cho bọn hắn là gan, dám can đảm khinh nhường thiên thận. Hắn rất lo lắng, những cái kia không biết sống chết hỗn đản, có khả năng sẽ liên lụy đến hắn. Khinh nhường thiên thận? Tôi có vẻ Trần Trở thanh âm lần nữa truyền vào, Đồ Nhi suy đoán, những người kia đoán chừng là coi là thượng giới thiên môn sắp mở ra, bọn hắn muốn thừa cơ phi thăng lên dưới. Thiên môn, phi thăng lên dưới. Thông Thiên đạo nhân khẽ giật mình, chợt nhịp tim nhanh, chẳng lẽ đây là thiên thần tới đón đưa cường giả? Sư tôn, chúng ta muốn hay không cũng đi nhìn xem nha. Thanh âm bên ngoài lần nữa truyền vào, ngày đó cũng không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, Đồ Nhi cảm thấy, khả năng này là ngài trong miệng nói tới thiên thần thả ra thiện ý. Thiên thần thả ra thiện ý. Thông Thiên đạo nhân ánh mắt chớp động, trong đầu nhỏ lại trước đó nhìn thấy loại kia vận vẻ mặt to, nhất thời không cách nào xác định. Tẩm kia mặt to, tựa hồ là thấy được hắn cùng những người khác, nhưng mà, lại không chân chính xuất thủ, mặc cho hắn trốn về Kim Lao Đạo. Thật chẳng lẽ là tiên môn muốn mổ? Thông Thiên đạo nhân không cách nào xác định, thật sự là, trước đó nhìn thấy tấm kia vặn vẹo mặt to, hắn dọa cho bệ mật gần chết, hoàn toàn không dám đánh cược. Mệ, chỉ có một lần. Sư tôn, chúng ta đi xem một chút đi. Thanh âm bên ngoài lần nữa truyền vào, Đồ Nhị đã vây ở đệ ngũ cảnh rất nhiều năm, khả năng này là Đồ Nhị đợi này cơ hội duy nhất. Ngài không phải vẫn muốn đi thượng giới sao? Khả năng này cũng là cơ hội duy nhất. Chương 405, Tiên Thần thân phận, là hắn Nửa tòa tiên cung bao trùm ở nửa bầu trời khung. Một ngày này, đối với Minh Tiên vực tới nói, không thể nghi ngờ là đặc thu nhất một ngày. Vô số sinh linh đều thấy được khó có thể tưởng tượng phân tích. Trước đó, Sở Hưu mắt xuyên thấu qua thiên địa bình trướng, quan sát cả tòa Minh Tiên vực lúc, mặt của hắn còn chỉ là hồ nước lớn nhỏ, đồng thời xuất hiện lúc dài rất ngắn, ngoại trừ hù dọa thông thiên đạo nhân những cái kia đỉnh cấp cường giả bên ngoài, bình thường sinh linh đều phần lớn là không có chú ý tới. Bây giờ, Sở Hưu tại thiên địa bình trướng bên trên thành lập tân phòng, nửa tòa tân phòng chiếu tại Minh Tiên vực, vậy mà bao trùm nửa bầu trời. Cái này khiến Minh Tiên vực cơ hồ tất cả sinh linh đều chú ý tới. Dung động, kinh dị, kinh sợ, sợ hãi, cùng nhiệt, chúng sinh muôn màu tại thiên cung hiển hiện một khắc này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Minh thiên vực các nơi đều có cường giả bay lên trời, hướng lên trời cùng phương hướng cấp tốc chạy đi, trong mắt bọn hắn, hiện lên ở thiên khung phía trên cái này nửa tòa thiên cung, là trong truyền thuyết thiên môn. Còn có một số cường giả, không dám tới gần thiên cung, xa xa trốn tránh, lặng lặng quan sát, bọn hắn đã chờ mong, muốn tới gần, lại sợ hãi, sợ sẽ xảy ra bất trắc sự tình. Linh hải, Kim Dao đạo. Sư tôn, thật nhiều người đều lên trời mà đi, ngài thật không có ý định ra nhìn xem sao? Tôi có vẻ thanh âm lo lắng, đọc theo thiên địa chỉ lực, truyền vào Thông Thiên đạo nhân ẩn thân trong vùng đất bí ẩn. Thông Thiên đạo nhân ngồi xếp bằng bất động, chân mày nhíu rất căng. Hắn thực sự không cách nào xác định, đây rốt cuộc là phi thăng kỳ ngộ, vẫn là diệt vong đại khủng bố. Chờ một chút. Thông Thiên đạo nhân trầm giọng truyền âm, vừa nghĩ tôi tấm kia vặn vẹo mặt to, trong lòng của hắn liền tràn ngập sợ hãi. Con chó nha, cái này bên ngoài thật một điểm uy áp đều không có, tất cả động tĩnh đều là những người khác tạo thành, thiên cung nhìn xem liền rất tường hòa. Mật điệu bên ngoài thanh âm lần nữa truyền vào. Chờ. Thông Thiên đạo nhân lời ít mà ý nhiều. Ta Thanh âm bên ngoài ngừng lại. Thông Thiên đạo nhân ánh mắt chớp động, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, giấy bút nghiến mực bay tới. Thiên thần. Tựa hồ cũng là hình người. Thông Thiên đạo nhân cầm, trong tay mảnh bút, nhắm lại hai con ngươi, cẩn thận hồi tưởng đến nhìn thấy tấm kia thiên thần gương mặt khủng lộ bộ dáng. Hắn nhắm hai mắt, bút trong tay không ngừng tại trên trang giấy vẽ động. Một lát sau, Thông Thiên đạo nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía trang giấy, lập tức giật mình. Trên trang giấy, là một chương vận vẽ khuôn mặt. Hắn nhìn chằm chằm, không hiểu quan thuộc. Gương mặt này, Thông Thiên đạo nhân nhíu mày, tay phải khinh động Giấy vẽ bên trên bút mực lập tức thoát ly trang giấy, lơ lửng giữa không trung. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, bút mực bên trong vận vẹo bộ phận, lập tức bị cuốn lên, một chương tuấn lãng vô song khuôn mặt hiện hiện mà ra. Là hắn. Nhìn xem khuôn mặt này, Thông Thiên đạo nhân nghẹn họng nhìn chân trối. Gương mặt này, hắn đã biết. Hắn có thể phát hiện kia một đầu phi thăng con đường, cũng là bởi vì gương mặt này. Đến từ thượng giới Chu Tức thư viện sở hữu. Như thế nào là mặt của hắn? Thông Thiên đạo nhân ánh mắt sáng tối chợt tròn, nhìn chằm chằm trước mắt một giống, kinh ngị khó tả. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Thông Thiên đạo nhân bản thân hoài nghi. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, lần nữa hồi tưởng đến tâm kia vặn vẹo mặt to bộ dáng, cầm bút ở trên không không ngừng vẽ động. Vặn vẹo khuôn mặt lần nữa hiện hiện. Thông Thiên đạo nhân cẩn thận nhìn chằm chằm, sau đó tay phải nhẹ nhàng vu lên, vặn vẹo gương mặt trở nên không còn vặn vẹo. Sở Hưu bộ dáng lần nữa hiện hiện. Thật sự là hắn. Thông Thiên đạo nhân không nói gì, rơi vào trầm tư. Hắn không thể nào hiểu được, La Thiên thần biến thành Sở Hưu bộ dáng, vẫn là nói, thiên thần kia chính là Sở Hưu. Thông Thiên đạo nhân suy nghĩ, nếu như là loại thứ nhất, vậy liền quá kinh khủng. Nếu là loại thứ hai, Thông Thiên đạo nhân khẽ nói, chuyện kia liền trở nên thú vị. Đỗ Nhi, Thông Thiên đạo nhân nhẹ giọng kêu gọi. Một lát, không ai đáp lại. Thông Thiên đạo nhân nao nao, lại kêu lên, "Đỗ Nhi!" Vẫn là không ai đáp lại. Thông Thiên đạo nhân ra mặt hơi rút, mặt có chút biến thành màu đen. Không cần nghĩ, cũng có thể đoán được, cái này nghịch đồ khẳng định là chịu đựng không nổi Thiên Cung dụ hoặc, một mình bước lên trời. Để hắn ở phía trước thử một chút cũng tốt. Thông Thiên đạo nhân ánh mắt chớp động, đứng người lên, thân ảnh lượn lên, trong chốc lát xuất hiện trên bầu trời kim dao đạo. Thiên Cung. Thông Thiên đạo nhân nhìn lên bầu trời bên trên to lớn Thiên Cung, ánh mắt lóe lên thật sâu rung động. Không lỗ như thế, nếu là rơi xuống lệnh vào minh thiên vực, có chừng một nửa sinh linh đều không thể may mắn thoát khỏi a. Một đạo áo đen thân ảnh, chớp mắt là tới, đi tới Thông Thiên đạo nhân bên người. "La Mộc đạo hữu." Thông Thiên đạo nhân nói một tiếng. "La Mộc đạo nhân, tức là trước đó cái thứ nhất phát hiện tiên khung dị trạng trung niên áo đen nam nhân." Hắn giống như Thông Thiên đạo nhân, cũng tại linh hải bên trong có một hòn đảo, làm đạo trưởng. "Ngươi là thế nào nghĩ?" La Mộc đạo nhân hỏi. Thông Thiên đạo nhân do dự một chút, thấp giọng nói, "Ta có thể tin tưởng người sao?" La Mộc đạo nhân khẽ giật mình, bất động thanh sắp nói, "Người ta đạo trưởng, cách xa nhau rất xa." Ta cũng không có nhất thống linh hải dạ tâm, chỉ chống lại giới có hứng thú. Ngươi nếu là vị đăng lâm thượng giới, có thể lựa chọn tin chúng ta. Tâm kia thiên thần chỉ mặt bộ dáng, cùng ta trước đó nhìn thấy Chu Tức thư viện đệ tử Sở Hưu bộ dáng, giống nhau như lúc. Thông Thiên đạo nhân thấp giọng nói, loại thời điểm này, hắn cần thực lực cường đại minh hữu. La Mộc đạo nhân, cùng hắn không có xung đột lợi ích, đồng dạng đều nghĩ đăng lâm thượng giới, làm minh hữu, không có gì thích hợp bằng. Sở Hưu, La Mộc đạo nhân khẽ giật mình, trước đó Thông Thiên đạo nhân mời hắn cùng một chỗ tham dò phi thăng con đường lúc, từng đề cập qua Chu Tức thư viện cùng Sở Hưu. Ngươi sắp định Lâm Mục đạo nhân nhìn chằm chằm Thông Thiên đạo nhân, sắc mặt nghiêm túc. Thông Thiên đạo nhân trầm ngâm, tay phải nhẹ nhàng khẽ động, một cây mảnh bút hiện lên ở Lâm Mục đạo nhân trước người. "Ngươi có thể thử họa một chút tấm kia Thiên Thần chi mặt bộ dáng." Thông Thiên đạo nhân nói. "Được." Lâm Mục đạo nhân gật đầu, sau đó hơi chút hồi ức, cầm bút mua bút. Một lát sau, một chương vặn vẹo mực nước gương mặt hiện lên ở Thông Thiên đạo nhân trước người. Thông Thiên đạo nhân tay phải khinh động, vặn vẹo khuôn mặt dần dần khôi phục nguyên vóc, một chương quen thuộc tuấn lãng gương mặt lần nữa hiện hiện mà ra. "Sở Hưu." Vẫn là Sở Hưu. Gương mặt này thuộc về Sở Hưu. Thông Thiên đạo nhân một mặt khẳng định nói: "Thật sao?" Lam Mộc nhìn chằm chằm không trung mực nước gương mặt, nhẹ giọng nói: "Vậy cái này liền thú vị. Khả năng rất thú vị, cũng có thể là lạ đại khủng bố." Thông Thiên đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía che nửa bầu trời không thiên cung, trong lòng đột nhiên khẽ động, nhẹ giọng nói: "Nếu như tâm kia thiên thần chỉ mà thuộc về sở hữu, vậy cái này thiên cung lớn nhỏ, đã làm cho nghiền ngẫm." Lam Mộc đạo nhân khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiên cung, xác thực, trong thiên địa này, chúng ta không biết bí mật nhiều lắm. Lần này, có người sẽ giúp chúng ta dò đường." Thông Thiên đạo nhân thấp giọng nói: Lã Mộc đạo nhân quét về phía xung quanh, thấy được rất nhiều người quen, nhẹ giọng nói, thực lực càng mạnh, số tuổi càng lớn, càng là cẩn thận, ngược lại là những cái kia gà mờ thực lực, tự cho là đúng. Ngẫe con mới đẻ không sợ cọp, thế gian này, liền cần nhiều một chút loại người này. Thông Thiên đạo nhân khẽ miệng nổi lên một vòng đường cong. Nếu thật là chúng ta đoán như thế, Lã Mộc đạo nhân khẽ miệng cũng nổi lên một vòng nghi ngờ, trong thiên cung người, nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy quá khứ, sẽ như thế nào ứng đối đâu. Chương 406, Thiên Hà chi thủy bay lưu thẳng xuống dưới ba văn trượng. Minh Thiên vực. Số lớn cao thủ bước lên trời. Thành Vũ không có gì ngoài Thiên Cung Phúc Thiên bên ngoài đạo thứ 2 kỳ cảnh. Toàn bộ Minh Thiên vực đều dao động. Không bao lâu, liền đã có cao thủ tới gần Thiên Cung, hắn không dám chân chính tới gần, chỉ dám xa xa nhìn xem. Tại trong tầm mắt của hắn, Thiên Cung là to lớn mà và mẹo, thật là kỳ quái. Vì sao ta đứng ở chỗ này, như cũng có thể thấy rõ một hai ngày cùng? Người này kinh ngạc, hắn phát hiện, trên mặt đất thời điểm, giương mắt quan sát Thiên Cung, Thiên Cung chi lớn, cơ hồ bao trùm nửa cái thiên cung. Mà bước lên trời thời điểm, hắn vẫn luôn đang ngó trừng Thiên Cung, Thiên Cung một mực to lớn vô biên. Giờ phút này, hắn phát giác được dị thường. Trong mắt của hắn thiên cung, rõ ràng vẫn là dị thường to lớn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn hướng tại mặt đất thời điểm, có thể nhìn thấy nửa cái thiên cung tầng cảnh. Cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ ta khoảng cách thiên cung như cũng rất xa? Nhưng nơi này thiên cung, không gian đã bóp méo, thiên cung cũng dường như rất gần. Không ai giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều cao thủ, phân bố các phương, đều đang lâm thiên cung, tới gần thiên cung. Không ít người trong mắt đều chốc động lên cô nhjet, nhất là một chút sinh mệnh ngày giờ không nhiều đám lão già này. Có người thậm chí trực tiếp nước mắt tuôn đầy mặt, hô to ưng trung thương thiên không tệ lão hủ A Đông đạo cao thủ hội tụ thiên cung phía dưới, đều không ngoại lệ, đều không người dám cái thứ nhất đang lâm thiên cung. Dám ở lúc này tới đây, đều nhìn trời cung có cực lớn chờ mong, hoặc cho rằng trong này cư trú thiên thần, hoặc cho rằng đây là thiên môn sắp mở dấu hiệu. Bọn hắn đều rất lo lắng, một khi tùy tiện đăng lâm thiên cung, có thể sẽ trêu đến bên trong tiên thần không thích. Hoành Xê ở thiên điệu bình chướng ở giữa tân phòng bên trong. Thứ viêm ma chi huyết chế tạm đến đỏ, thiêu đốt không thôi. Cái này chính như sở hữu như tình, tăng vọt như ca. Một hướng tham hoàn qua đi. Sở Hưu nhìn đã ngủ say đã lâu đuổi ý kẻ nhân, nếm miệng, trực tiếp bước ra mà lên, cũng không mặc quần áo, đi ngang qua bàn trò lúc, cầm bầu rượu lên, đi ra tân phòng. Thể phách của hắn vốn là cường hành, tại âm nhai bên kia hơn nửa năm, chuyên chế luyện hóa đại lượng cự quy định, thể phách càng là phát triển đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thể phách quá mạnh, có đôi khi cũng không nhất định là chuyện của ta. Sở Hưu lắc đầu, bước ra cửa phòng, khinh thân nhảy lên, đi thẳng tới nóc phòng. Đứng tại nóc phòng, trước mắt chính là thiên địa bình trướng, Sở Hưu có loại hết sức không được tự nhiên cảm giác. Hắn quen thuộc tại cước đạp thực địa, giờ phút này, hắn dẫm tại trên nóc nhà, Trọng lực cũng là hư xuống, nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng lại rất rõ ràng, hắn giờ phút này, nếu là lấy thập cửu châu thiên địa góc độ đi xem, hẳn là nằm giặm trên mặt đất. Hắn chỉ cần lại nhẹ nhàng tiến lên một bước, thân thể nào đó bộ phận liền sẽ xuyên qua thiên địa bình chướng. Tiếp trước có người có thể đứng tại ba tỉnh giao hội chỉ địa, so với hiện tại ta, phải kém xa. Sở Hưu cười khẽ, áp thú vị mà tiến lên đi một bước. Minh Thiên vực, đã tới gần Thiên cung một đám cao thủ, đồng nhiên đều cảm giác ánh mắt tối es ở mở lại, đám người vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Thiên cung mặt phía nam, đồng nhiên toát ra một vận. Đây là treo chống thiên môn to lớn lập chủ sao? Có vị tuổi tác vượt qua 500 tuổi lão gia hỏa, dù giọng hỏi, cũng có thể là là trong truyền thuyết kiến mục thần thụ, có thể tiếp dẫn phàm nhân thăng thiên. Mặc kệ là cái gì, đã nó xuất hiện, kia thiên môn khẳng định sắp mở. Đúng đúng đúng, thiên môn khẳng định sắp mở. Đám người cùng nhiệt nghị luận, đều kích động nhìn lên trời cung cùng thiên cung mặt phía nam mới xuất hiện thần tích. Kim Lao đạo, nhìn thấy kiến mục thần thụ dõng nhiên tại thiên cung mặt phía nam hiện hiện, thông thiên đạo nhân, la mục đều kính trụ. Cái này, thông thiên đạo nhân nhìn chằm chằm cái này quả kiến mục thần thụ, những người còn lại nhiệt nghị âm thanh, hắn nghe cái đại khái Trong lòng cũng có kinh hướng, đây là trong truyền thuyết tiếp dẫn thần thụ, kiến mục thần thụ, thật chẳng lẽ có thiên đỉnh tồn tại. La Mộc khẽ nói, nhìn chằm chằm kiến mục thần thụ, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hôm nay chỗ gặp nghe thấy, đều quá ly kỳ, đơn giản có thể nói được là kinh thế hai tục. Nhưng hết lần này tới lần khác, hết thảy đang ở trước mắt, chân thực phát sinh. Nếu không, Thông Thiên đạo nhân nhìn về phía La Mộc, hắn có chút tâm động. La Mộc nắm chặt song quyển, trầm giọng nói, chờ một chút nhìn, lấy chúng ta thực lực, cho dù có người đoạt được cơ duyên, chúng ta cũng có thể trước tiên đuổi tới. Điều này cũng đúng. Thông Thiên đạo nhân nghiêng lòng tiếp tục đánh giá cái này khỏa kiến mục thân thủ. Tân phòng nóc nhà, Sở Hưu khẽ miệng mỉm cười, nhẹ nhàng thổi lên huyết sáo, vung lên nước tiểu. Đáng tiếc, điểm ấy nước tiểu căn bản liền lưu không đến mặt đất. Sở Hưu có chút tiếc nuối, nghĩ đến nếu là có thể xem nhẹ lực ma sát, vậy mình cố này nước tiểu, có lẽ có thể trở thành bay lưu thẳng xuống dưới 3000 trượng ngân hà nước này, chưa chừng còn có cái nào quỷ xui xẻo vừa vặn miệng mở rộng hướng trời. Minh Thiên vực. Một đạo so minh thiên vực lớn nhất thác nước còn lớn hơn rộng ánh ánh dòng nước, giống như thiên hà chi thủy, chảy đầm địa mà xuống. Tu tập ở này một đám cao thủ, đầu tiên là giật mình Chợt từng cái mắt lộ ra của Nhật, có người hô to cái này nhất định là Thiên Hà Thánh dịch. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một đám cao thủ nhao nhao hóa thành lưu quang, vội vã hướng về Thiên Hà chi thủy rơi xuống phương hướng chạy như điên. Nguyên bản còn tại âm thầm ngắm nhìn cái khác những cao thủ, tất cả đều cả kinh khó mà thán phục, đợi nhìn thấy đã sớm bức lên trời những cao thủ đã phi nước đại hướng rủ xuống Thiên Hà, dục vọng trong nháy mắt thay thế lý trí, cũng nhao nhao chạy như điên. Trên kim đạo đkhông, thông thiên đạo nhân, La Mộc đạo nhân ngơ ngác nhìn trên bầu trời kiến mục thần thụ, cùng kiến mục thần thụ dâng lên lưu mã ra Thiên Hà chi thủy, hai người đều ngây dại, nhịp tim không hẹn mà cùng nhanh. Cái này chẳng lẽ thật lạ. Thông Thiên đạo nhân không cách nào bình tĩnh. La Mộc đạo nhân cảm giác vỡ môi có chút khô khốc, nhìn chằm chằm tới lúc gấp rút nhanh rủ xuống Thiên Hà chi thủy, xác thực có cổ tịch ghi chép, Thiên Đình có Thiên Hà. Cái này Thiên Hà chi thủy, có gì công hiệu? Thông Thiên đạo nhân nghi ngờ hỏi, một trái tim thình thịch nhảy lên. La Mộc đạo nhân lẩm bẩm, nó là từ kiến mục trên thần thụ chạy ra, có lẽ có được nhất định thần tính. Thần tính? Thông Thiên đạo nhân triệt để không cách nào bình tĩnh, vậy chúng ta, đừng nóng độ. La Mộc đạo nhân nhìn chằm chằm trên bầu trời đang không ngừng rủ xuống Thiên Hà chi thủy. Trần Chơ nói: "Ngươi không cảm thấy cái này Thiên Hà chi thủy hạ xuống phương hướng có chút kỳ quái sao? Hạ xuống phương hướng?" Thông Thiên đạo nhân khẽ giật mình, nhìn chằm chằm rủi xuống Thiên Hà chi thủy, thôi diễn một phen, giật mình. Thượng Như là ta cái này Kim Nao đạo. Ta suy tính điểm hạ cánh, cũng là nơi này. La Mộc đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân lẫn nhau. Kim Nao đạo là Mộc đạo nhân nhìn chằm chằm Thông Thiên đạo nhân. Thông Thiên đạo nhân sắc mặt có chút cương, trầm trầm nói: "Kim Nao, xác thực còn giống. Cái này đúng rồi." La Mộc đạo nhân lần nữa nhìn về phía thiên cung, phần cơ duyên này phải rơi vào hai chúng ta trên thân. Vốn nên là ta một người." Tung Thiên đạo nhân trong lòng hối hận không thôi, trên mặt khẽ gật đầu, xác thực, chúng ta trước đó suy đoán chỉ sợ mười phần sai. La Mộc đạo nhân khẽ giật mình, đôi mắt trở nên thâm thúy. Chương 407, tám dự thiên hà nước, thương vị làm sao có chút tao. Nước tiểu vẫn còn tiếp tục. Sở Hưu trống lạnh, có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Bằng vào ta bây giờ thể phách, tung ra nước tiểu, so với nhân sơn chỉ mạnh không yếu a. Sở Hưu nhiều hứng thú nghĩ đến, đột nhiên lại nhớ tới kiếp trước tứ đại có tên một trong Tây Du ký một chút tình tiết. Hắn nhớ kỹ, có như vậy một cái tình tiết, Tôn Lộ Không, chư bát giới, xa hỏa thượng sư huynh đệ ba người, từng giả mạo qua Tam Thanh, cho ba cái tại nước nào đó đương quốc sư yêu quái gắn ba cua nước tiểu, xem như tiên dịch đưa cho cái này ba cái yêu quái uống. Tiếp trước nhìn thấy tình này tiết lúc, Sở Hưu cảm giác rất khô hài. Bây giờ ngồi tưởng, hắn bỗng nhiên cảm giác, Tôn Lộc Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng đồ ác, nhắm vào mục tiêu nếu là phổ thông phàm nhân, kia có lẽ kết quả sẽ có không giống. Tôn Lộc Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng ba người, đều thuộc về thần tiên, tung ra nước tiểu bên trong, rất có thể có được nhất định thần tính. Tựa như mà khác một bộ truyền hình điện ảnh kịch vui mừng hớn hở tất tiên nữ bên trong như thế, sao chổi tùy ý phun ra một búng đàm cũng có thể làm cho thế gian người tu hoạch được nhất định năng lực. Lão tử nước tiểu nếu có thể bao trùm toàn bộ Minh Thiên vực, đây có phải hay không là cũng coi như trạch che chở chúng sinh. Vừa nghĩ như thế, Sở Hưu nếm miệng nhất tiểu, đi tiểu khí lực lớn một chút. Minh Thiên vực, đã có cao thủ tắm rửa tại rủ xuống thiên hà bên trong, hắn mừng rỡ như điên, giơ lên đầu, hé miệng, uống từng ngụm lớn lấy thiên hà nước. Mẹ nó sối quái, lại để hỗn đản này nhổ được thứ nhất. Chưa đã tìm đến thiên hà những cao thủ, nhao nhao giận mắng, ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn nhao nhao lần nữa bộc phát tốc độ, giống như sao chổi, thẳng tắp dâng chào hướng rủ xuống thiên hà. Càng ngày càng nhiều người tắm rửa tại rủi xuống thiên hà bên trong, bọn hắn từng cái hé miệng, điên cuồng uống vào thiên hà nước, đồng thời đều không ngoại lệ, trên mặt mỗi người đều toát ra cực hạn của hi. Nhất là một chút niên kỷ cực lớn đám lão già này, tất cả đều nước mắt tuôn đầy mặt, mừng rỡ khó tả, bọn hắn một bên tống vào thiên hà nước, một bên cảm thán lão thiên không tệ với ta. Kim Dao đạo, Thông Thiên đạo nhân, Lam Mộc đạo nhân chơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều người tràn vào rủi xuống thiên hà bên trong, hai người ánh mắt cũng đều có chút đỏ lên. Nếu không chúng ta, Thông Thiên đạo nhân không cách nào bình tĩnh, mắt thấy những người khác xông vào thiên hà, hắn chỉ cảm thấy những Người này đều là tại chiếm trước cơ duyên của hắn. La Mộc đạo nhân nhìn chằm chằm thiên hà phía trên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn đình chỉ. Thông Thiên đạo nhân khẽ giật mình, cũng liền bận bịu nhìn về phía kiến mục thần thụ, rõ ràng xem đến, thần thụ kỳ lạ tán, cây trung tâm, tuôn ra thiên hà nước bắt đầu cấp tốc biến ít. Hai người đều ám đạo không ổn, cơ hội tại cùng một thời khắc, thân ảnh cùng nhau hóa thành lưu quang, thẳng tắp phóng tới còn tại rủ xuống thiên hà ở trong. Nguyên bản Như cũng ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát tình huống những cao thủ, cũng đều nhìn thấy thiên hà chi thủy sắp đoạn tuyệt, không khỏi tất cả đều gấp, cơ hồ không có gì do dự, nhao nhao vọt ra. Thẳng tắp chạy về phía rủ xuống thiên hà. Trong lúc nhất thời, lấy thiên hà nước làm trung tâm minh thiên vực, phi thường náo nhiệt. Minh thiên vực các cường giả đều tại chia cắt lấy rủ xuống thiên hà nước. Cái này thiên hà nước làm sao có cỗ tự mười khai? Có cao thủ âm thầm lẩm bẩm, mắt thấy người chúng quanh đều tại uống từng ngụm lớn, toàn lực luyện hóa, hắn cũng không dám lơ hở, cồn hút không thôi. Không thích hợp, ta làm sao không cảm giác được thiên hà nước ở trong ẩn chứa thần tính? Thông thiên đạo nhân cho Lam Mộc đạo nhân truyền âm, hắn vừa mới cuồn hút đại lượng thiên hà nước, ngoại trừ cảm giác có điểm là lạ hương vị bên ngoài, cũng không cảm nhận được thiên hà nước bên trong ẩn chứa bao lớn năng lượng. Là mốc đạo truyền âm, trước đường quản, nhanh lên trời, ta cảm giác Kiến Mộc Thần Thụ muốn rời đi. Rời đi. Thông Thiên đạo nhân trong lòng siết chặt, lúc này hóa thành lưu quang, tại rủ xuống thiên hà trong nước, đi ngược dòng nước. Thiên hà bên trong không ít cao thủ, đều chú ý tới Kiến Mộc Thần Thụ đã không còn chạy xuôi thiên hà nước, đồng thời ngay tại lăn lừ, tựa như là sắp rời đi đồng dạng. Nhanh, đuổi kịp, khả năng này là phi thường cơ hội. Có lão gia hỏa gấp hồ, thân hành đi ngược dòng nước, tốc độ vô song. Trong lúc nhất thời, đại đa số cao thủ đều tại đi ngược dòng nước. Tại quá trình này, một số người vì có thể càng nhanh tới đạt Kiến Mộc Thần Thụ cũng vì có thể độc chiếm tiến mục thần thủ, nhao nhao xuất thủ, tập kích người xung quanh. Phạm vi nhỏ loạn tiền, liên tiếp. Thiên điệu bình chướng bên trên bên cạnh. Đại Song Sở Hưu nhẹ nhàng run lên, hắn có chút tiến lên nửa bước, thân thể nghiêng về phía trước, chộp mũi chạm đến thiên điệu bình chướng, một nửa thân thể đều tiếp tiến vào thiên điệu bình chướng bên trong. Minh Thiên vực hết thảy, trong tích tắc đập vào mắt bên trong. Minh Thiên vực bên trong. Nguyên bản ngay tại cấp tốc bay lên trời một đám cao thủ nhóm, nhìn thấy trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên mã ra to lớn thân ảnh, tất cả giật mình, vội vàng ngay đầu tiên ngừng lại. Đám người tất cả đều nín hơi rung động mà nhìn xem thiên khung chi đỉnh đạo này to lớn đến vô biên tận ảnh. Lam Mộc đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân liếc nhau, trong mắt đều là khó tả kinh hãi. Bọn hắn lần đầu tiên chú ý tới trên bầu trời thiên thần khuôn mặt, đều phát hiện trương này bởi vì không gian vận bèo mà vận bèo khuôn mặt, kỳ thực cùng Sở Hưu khuôn mặt giống nhau như lúc. Cái này khiến hai người đều không thể bình tĩnh. "Ồ cọ, con mẹ nó không phải kiến một thần thụ a?" Đỗng nhiên, có người tuân gia nói tục. Đám người tất cả đều là khẽ giật mình, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung chi đỉnh cự đại thiên thần. "Thảo, ta mẹ nó? Thế nào lại là mẹ?" Nước tiểu Nước tiểu, nước tiểu. Lôn Khan âm thanh không ngừng, Minh Thiên vực một đám cao thủ mặt tất cả đều tái rồi. Thông Thiên đạo nhân, La Mộc đạo nhân hai người mặt cũng đều dường như đọc lại đồng dạng. Sau một khắc, hai người mặt mo đều tái rồi. Nước tiểu. Bọn hắn vừa mới uống xong, lại là cái này cự đại thiên thần nước tiểu. Nào có cái gì thiên hạ? Kia rõ ràng chính là vị này cự đại thiên thần vung đi tiểu a. Thấy rõ chân tướng một đám Minh Thiên vực cao thủ, tâm tính tất cả đều sập. Có thể xuất hiện tại thiên hà bên trong, đều không ngoại lệ, đã từng đều là Minh Thiên vực tuyệt thế thiên kiêu. Sự tiêu ngạo của bọn họ, há có thể cho phép bọn hắn uống nước tiểu? cho dù là thiên thần nước tiểu cũng không được. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Thiên thần tiên dịch, hẳn là có thần tính a. Có không ít gần như sắp chết lão quái vật, như vậy may mắn nghi đến. Đây là đối chúng ta trần trụi nhục nhã, cho dù hắn là thiên thần, cũng không nên như thế. Hắn thật coi chúng ta là thành sâu kiến rồi. Quá cuồng vọng. Thảo, thật mẹ nhà hắn lớn a. Khó trách ta cảm giác thiên hạ nước sẽ có chút nổi khai, mẹ nó thật đúng là nước tiểu a. Thiên thần nước tiểu cũng tao. Đám người quần tình xúc động phẫn nộ, không ít người đều tại căm tức nhìn thiên khung trị định thiên thần. Làm sao nhiều như vậy điểm đen? một đạo vang vọng cả tòa Minh Thiên vực nói thầm âm thanh, đột nhiên từ cự đại thiên thần trong miệng phát ra. Trong tích tắc, cả tòa Minh Thiên vực, tựa hồ cũng dừng lại. Tất cả cao thủ, tất cả đều đắng chận miệng, thở mạnh cũng không dám. Vừa mới còn tại chửi mắng, thiên thần thiên kiêu cao thủ, chỉ cảm thấy hối hận không thôi, lòng tràn đầy hy vọng thiên thần nghe không được. Liên liên đối thiên thần thân phận có chỗ ngở vực vô căn cứ la móc đạo nhân, thông thiên đạo nhân, trong lúc nhất thời trong lòng cũng đều tại run rẩy. Thật sự là, vị thiên thần này quá lớn. Chương 408, ngươi không uống ta uống, cốt sa một chút. Minh Thiên vực, Thiên Không chi đỉnh. Một đạo to lớn đến vô biên thiên thần cư ảnh, bao trùm nửa bầu trời, hắn một đôi trong mắt, giống như nhật nguyệt, tản ra tia sáng kỳ dị. Rất hiển nhiên, hắn là Sở Hưu. Đó là của ta nước tiểu sao? Sở Hưu nhìn chằm chằm ngay tại Minh Thiên vực cảnh nội không ngừng rủ xuống thiên hà nước, lần nữa nói thầm một tiếng. Trước đó điên cuồng tranh uống thiên hà nước một đám Minh Thiên vực cao thủ, trên mặt sợ hãi tất cả đều ngưng kết, lộ ra vô cùng cứng ngắc. Bọn hắn nghe được Sở Hưu thanh âm, nghe hiểu Sở Hưu thanh âm. Tại thời khắc này, không có người nghĩ hiểu Sở Hưu thanh âm. Cứ việc, tại nhìn thấy Sở Hưu tiền thân toàn cảnh về sau, Bọn hắn đều đã ý thức được cái gọi là thiên hạ nước là cái gì. Dễ thân thai nghe đến vị tiên thần này lời nói, đại đa số người vẫn là không cách nào tiếp nhận. Uống nước tiểu. Đường đường nhất đại thiên kiêu, vậy mà tranh nhau uống nước tiểu. Đây quả thực thiên phương dạ đàm. Liền xem như thiên thần nước tiểu cũng không được. Ánh mắt của mọi người thay đổi dần yếu ớt. Những này điểm đen là cái gì đây? Sở Hữu nhìn chằm chằm phiêu phù ở nước tiểu chúng quanh điểm đen, trong lòng nổi lên buồn bực, hắn nhớ kỹ, trước đó vừa tới đến tiên địa bình chứng chỗ thời điểm, cũng nhìn được một chút điểm đen. Giờ phút này, điểm đen số lượng xa xa nhiều hơn trước đó con có ta nước tiểu, làm sao cảm giác nước tiểu tiến minh thiên vực về sau, biến nhiều biến lớn đâu?" Sở Hưu trong lòng lẩm bẩm, nghĩ nghĩ, hắn giơ lên trong tay bầu rượu, hồ nước nhắm ngay miệng, đổ ra một đạo thanh tịnh rượu lưu. Minh thiên vực một đám cao nhân, lần nữa ngừng thở, mắt long long nhìn trên bầu trời tiên thần trong tay bầu rượu. Tiên dịch. Đây mới thực là tiên dịch. Tất cả mọi người trong đầu, đều toát ra ý nghĩ này. Bao quát thông thiên đạo nhân, la mộc đạo nhân chờ một đám minh thiên vực cao thủ, trong mắt tất cả đều là toát ra hoang tham lam, hoặc khát vọng ánh mắt. Uống hai ngụm rượu ngon, Sở Hưu bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, một sợi nhiệm lấy hắn nước bọt rượu lưu giống như bay lưu thác nước, bắn vào Minh Tiên vực. A. Sở Hưu kinh ngạc, hắn phát hiện phun ra diệu, tựa hồ biến lớn rất nhiều, nhất là tại rủi xuống quá trình, càng lộ vẻ thần dị, lại như cùng sắc nam châm, có thể hút động tràn ngập tại Minh Tiên vực những cái kia điểm đen. Minh Tiên vực bên trong, một đám cao thủ tận mắt nhìn thấy tiên thần uống xong tiên dịch, lại phun ra tiên dịch, trong lúc nhất thời lần nữa trở nên quần tình xúc động. Đây là hắn phun ra. Có cao thủ nói nhỏ, trong lòng có chút khó chịu. Dù sao cùng so tiên thần nước tiểu tốt. Có lão gia hỏa hừ nhẹ một tiếng, lúc này dâng chảo tiến từ trên trời giáng xuống tiên dịch ở trong. Xác thực, đây nhất định là tiên dịch, không phải tiên thần làm sao dám uống. Hắn là nhổ cho chúng ta, có thể là vì vừa mới đi tiểu tại buổi tội. Tiên thần sẽ buổi tội. Ngươi không uống ta uống, tránh xa một chút. Ai nói ta không uống? Lão tử vừa mới cả tiên thần nước tiểu uống hết đi, sẽ còn sợ cái này tiên dịch. Một đám cao thủ đều rất tư tâm, tại uống qua tiên thần nước tiểu tỉnh hồ dưới, phần lớn là đều không kháng cự tiên thần phun ra tiên dịch. Liền ngay cả Lam Mộc đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân cũng đều bất động thanh sắc, trước tiên đợi tới tiên dịch rủ xuống chỉ địa, yên lặng thu thập tiên dịch. Lần này, hai người đều rất cẩn thận, không có đi trực tiếp há mồm uống. Sở Hưu đánh giá điểm đen tụ tập tại rượu trầng cảnh, trong lòng hơi động một chút, Chố Mi Tâm mở ra con mắt thứ ba. Thiên thần có 3 con mắt. Một đạo tiếng kinh hô, tại rủ xuống tiên tịch bên cạnh vang lên. Minh Tiên vực một đám cao thủ đều là giật mình, nhao nhao ngẩng đầu, liền nhìn thấy to lớn vô biên thiên thần, Chố Mi Tâm thêm một cái mắt dọc. Cái này, đám người tất cả đều kinh ngạc. Bao quát la mục đạo nhân, thông thiên đạo nhân, đều trước tiên nín thở, không dám luận động, cũng không dám suy đoán lung tung. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Chu Tước thư viện Sở Hưu, cho dù thiên phú dị bẩm, cũng nhiều lắm thì cái lớn mạnh một chút nhân tộc tuyệt đối không có khả năng có ba con mắt. Ba con mắt, chỉ có trong truyền thuyết tiên thần cùng một chút dị thú mới có thể có được. Nhân tộc, nơi nào sẽ có con mắt thứ 3? Trong lúc nhất thời, đám người kính sợ nhìn lên trời thần chi dư, nhao nhao nghĩ ngợi chuyện thần thoại xưa bên trong, vị kia cường đại thiên thần cũng có được ba con mắt, suy đoán thiên khung chi đỉnh vị tiên thần này thân phận. Là người? Sở Hữu Mỹ mắt có chút ngậy lên. Từ khi tại Âm Dương Ma mở ra con mắt thứ 3, phát hiện Âm Dương Ma kia hai tòa đèn trắng mài bộ phận chân tướng về sau, Sở Hữu ý thức được mình con mắt thứ 3 cũng không phải là không dùng được, về sau liền thường xuyên mở ra con mắt thứ 3. Quan sát một chút kỳ dị chi vận, tại âm ngay bên kia, hắn từng dựa vào cái này con mắt thứ ba, thấy rõ cự tẩm từ bỏ một nửa thân thể tán phế, cũng là dựa vào cái này con mắt thứ ba, phát hiện cự quy đầu rùa ở trong ẩn chứa một chút đặc thù thiên địa trị lực. Trước lúc này, hắn liền đã phát hiện, con mắt thứ ba dường như có thể nhìn thấu hư ảo. Giờ phút này, hắn mở ra con mắt thứ ba về sau, thấy rõ, tụ tập tại phun ra rượu bên cạnh điểm đen, là từng cái so con kiến còn nhỏ hơn tới vô số là người. Dựa vào cái này con mắt thứ ba, hắn có thể rõ ràng thấy rõ, mỗi cái tiểu nhân trên mặt biểu lộ, thậm chí lỗ chân lông Đây là một loại mười phần cảm giác kỳ dị. Con mắt thứ ba nhãn lực, tựa hồ có truy tung năng lực, tại khóa chặt mục tiêu về sau, ánh mắt dường như có thể tiếp tục thăm nhập sâu, thẳng tắp nhìn tấu Bản Nguyên. Hắn đã xác định, tất cả điểm đen đều là người. Hắn là Thông Thiên đạo nhân. Khi thấy Thông Thiên đạo nhân thân ảnh về sau, Sở Hưu hơi híp mắt lại, trong mắt chốc động lên kỳ dị cùng kiêng kỵ. Lần này tham dò Minh Thiên vực, hắn kiêng kỵ nhất một nhân vật, kỳ thật chính là Thông Thiên đạo nhân. Tại cái nẻ Minh Thiên vực, hắn chỉ gặp qua Thông Thiên đạo nhân, đồng thời Thông Thiên đạo nhân danh tự cùng ở lại Kim Dao đạo, đối với đến từ kiếp trước Sở Hưu tới nói, đều quá đỗi tủ. Dung không được hắn không nghĩ ngợi thêm. Tựa như là kia khẩm tiên, cùng tên phía dưới, lại còn có được kiếp trước trong truyện thần thoại xưa không tiên một chút năng lực. Bọn hắn tại sao lại trở nên nhỏ như vậy? Lại vì sao muốn vây quanh ở ta phun ra rượu chung quanh? Không đúng. Những người này trước đó còn giống như vây ở ta tung ra nước tiểu bên trong. Nghĩ tới đây, Sở Hưu hơi chớp mắt, nhìn chằm chằm cái này một đám tiểu nhân. Có một chút, hắn trên cơ bản có thể xác định. Những người này nhìn xem mặc dù nhỏ, nhưng cũng đều là chân nhân. Dù sao, ở trong bao hàm thông thiên đạo nhân. Đồng thời, những người này đều ở vào không trung. Thực lực chắc chắn sẽ không thấp, nếu như dùng thập cựu châu cảnh giới tới phân chia, nói thế nào thấp nhất cũng nên là tại thông Vũ cảnh. Bọn hắn? Sở Hưu đang nghĩ ngợi những người này tụ tập ở này lý do, dư quang bỗng nhiên liếc về Minh Thiên vực Linh Hải phương hướng, lập tức dần mình. Từ Thiên Không trì đỉnh quan sát Minh Thiên vực, kim sắc linh hải cực kỳ tụ. Nó chọn vẹn chiếm cứ lấy toàn bộ Minh Thiên vực góc trường 7 thành diện tích, còn tản ra kim sắc quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, Sở Hưu ánh mắt rơi vào linh hải bên trong, sử dụng con mắt thứ 3, hắn có thể thấy rõ, linh hải bên trong, hồn đảo vô số, có lớn có nhỏ. Hồn đảo bên trong Vô tận còn sống sinh linh, cơ hồ đều tại dơ lên đầu, nhìn về phía thiết cung. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Sở Hưu tại toàn bộ linh hải bên trong, thấy được một chương to lớn vô biên vặn vẹo bóng người. Đây là cái bóng. Hắn chỉ là đơn giản phân rõ một hai, liền xác định. Đạo này to lớn vô biên bóng người, chính chân chủi thân thể, một nơi nào đó khí vụ yên ngang. Cái này, nhất định không phải ta đi. Chương 409, linh quang diệp thế, kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên. Cái này, nhất định không phải ta đi. Thiên địa bình chướng bên trong, Sở Hưu quan sát Minh Thiên vực, nhìn chằm chằm kiếm sắc linh hải bên trong cái bóng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ngay tại hoài nghi nhân sinh. Nhất là nhìn thấy, đạo này to lớn trần trụi cái bóng chỗ mi tâm, có một viên mỡ da mắt dọc. Tỉnh táo lại, Sở Hưu trong đầu hiện lên bốn chữ: Chiếu dõi Trư Thiên. Nói đúng ra, hẳn là chiếu dõi Minh Thiên vực. Hắn không hiểu nhiều lắm, đến cùng là bởi vì gì mới có thể tạo thành loại cảnh tượng này, nhưng hắn đã minh bạch, tạo thành loại cảnh tượng này về sau, phát sinh tất cả chất rồi xây dựng ở thiên địa bình chứng trung tâm tân phòng, đại khái thành minh thiên vực toàn bộ sinh linh trong mắt tiên cung một loại thần tích, bao quát thông thiên đạo nhân ở bên trong minh thiên vực bên trong các cường giả, nhao nhao bay lên trời, muốn tìm tòi hư thực. Những cường giả này chưa đăng lâm đến tiên cung, vừa động xong phòng chưa hoàn toàn tận hứng hắn, giẫ theo bầu rượu đi vào thiên địa bình chứng, thật dài điệu thả đi tiểu. Đối với minh thiên vực sinh linh tới nói, đột ngột xuất hiện tân phòng, nếu là thần tích, kia từ phía trên màn hàng ngâm nước, một cách tự nhiên có khả năng bị cho rằng là thiên hà chỉ thủy, hoặc là giao chỉ tiên dịch. Cho nên, minh thiên vực một đám các cường giả, nhao nhao đuổi theo rủ xuống nước tiểu. Lại về sau, cả người hắn đều hiện lộ tại thiên địa bình chứng bên trong, để minh thiên vực các cường giả thấy rõ hắn toàn cảnh, cùng được biết cái gọi là thiên hạ nước chân tướng. Bọn hắn sẽ không phải uống hết đi ta nước tiểu. Nghĩ tới đây, Sở Hưu ánh mắt lóe lên mấy phần cổ quái, trong lòng có chút chột dạ, đồng thời lại có chút đùa ác được như ý đắc ý ánh mắt lần nữa rơi vào hiện lên ở trên bầu trời từng khoảng điểm đen, con mắt thứ ba bên trong, những này điểm đen tiểu nhân, có thể thấy rõ rằng. Khó trách thường thường có người nói, tại thiên thần trước mặt, nhân tộc cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Sở Hưu lòng có càng hãi, giờ phút này, hắn thân ở thiên địa bình chứng Bên trong, tựa như là nhảy ra quân cờ trên bàn cờ, đang đứng tại bàn cờ đứng ngoài quan sát chiến, tất cả mọi người đều là trong mắt của hắn nhỏ bé quân cờ. Đây cũng là thiên địa bình chứng công hiệu. Ta một khi triệt để tiến vào Minh Thiên vực, thân ảnh hẳn là sẽ trong nháy mắt khôi phục bình thường lớn nhỏ. Sở Hưu tỉnh táo suy nghĩ, hắn cùng Bùi Y Y nhân lần thứ nhất tiến vào Minh Thiên vực lúc, lúc ấy đối các loại tình huống cũng đều không hiểu, trực tiếp liền xuyên qua thiên địa bình chứng, căn bản không có chú ý tình huống bên này. Đợi hai người rời đi Minh Thiên vực lúc, cũng là trực tiếp xuyên qua thiên địa bình chứng, cũng không dừng lại. Toàn bộ Minh Thiên vực cao thủ, đoàn trường đều tới. Nếu để cho bọn hắn phát hiện ta tình huống thật, sợ là sẽ phải giết số ta. Phải tiếp tục trang tiếp mới được. Sở Hưu phiêu hốt ánh mắt, thay đổi dần kiên định, con mắt thứ 3 trợn lão đại, quan sát Minh Thiên vực cao thủ tình huống, toàn bộ nhờ con mắt thứ 3. Minh Thiên vực, trên bầu trời. Từng vị cao thủ, tất cả đều nín hơi, kính sợ mà nhìn xem thiên khung chi đỉnh cử đại thiên thần. Nguyên bản còn hoài nghi thiên thần thân phận các cường giả, khi nhìn đến thiên thần mở ra con mắt thứ 3 về sau, nhao nhao bỏ đi lo nghĩ, cũng giống như những người khác, kính sợ. Bọn hắn ý nghĩ đều rất đơn thuần. Nhiên tộc, đâu có thể nào giải con mắt thứ 3? La Mộc đạo huynh, Làm sao bây giờ? Thông Thiên đạo nhân một bên kính sợ mà nhìn xem Tiên khung chỉ định cự đại thiên thần, một bên truyền âm hỏi bên cạnh Lam Mộc đạo nhân. Kỳ thật, trong lòng của hắn rất hoang mang, không biết vị thiên thần này cùng Chu Tức thư viện sở hữu, đến cùng ra sao quan hệ, tại sao lại lớn lên giống nhau như đúc mặt. Lam Mộc đạo nhân truyền âm nói, yên lặng theo dõi kỳ biên, loại thời điểm này, tuyệt đối đừng làm chim đầu đàn. Được. Thông Thiên đạo nhân luôn luôn cẩn thận, đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này làm chim đầu đàn. Thiên địa bình chứng bên trong, Sở Hữu nhìn giống như sâu kiến một đám minh thiên vực cao thủ, hắn vốn định chờ lấy những cao thủ này độc trước, hắn lại tiến hành đối ứng phản kích về sau tái sử dụng lắc lư đại pháp. Nhưng đợi một hồi lâu, cũng không thấy những này minh thiên vực những cao thủ có bất kỳ dị động, nhất là, hắn đã thấy rõ mỗi người trên mặt thân sắc, cung nhận, kính sợ, sợ hãi. Cho dù là vị kia người quen thông thiên đạo nhân, cũng đều chính một mặt kính sợ ngẩng lên cái đầu, hoàn toàn không dám bộc lộ chút nạo dư thừa biểu lộ. Vốn hắn thật sự coi tà thành thiên thần. Sở Hưu lại quét mắt linh hải bên trong cái bóng, to lớn như vậy thân ảnh, mi tâm lại có con mắt thứ ba, sắc thực rất giống trong truyền thuyết cự linh hận, nhị lang thần kết hợp thể. Duy nhất không giống địa phương, đại khái chính là không mặc quần áo. Vì cái gì không mặc quần áo đâu? Sở Hưu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lúng túng. Nhất là, hắn cái nào đó bộ vị như cũng ngạo lên như thế. Lại dò xét một đám Minh Tiên vực cao thủ, Sở Hưu biết, không thể một mực dạng này rằng có nữa. Hắn luôn luôn muốn rời khỏi. Một khi khiến cái này Minh Tiên vực những cao thủ phát hiện hắn trở thành Thiên Thần chân tướng, rất có thể sẽ gây nên toàn bộ Minh Tiên vực công vẫn, tiến tới có nhất định khả năng biến khéo thành vụn, tạm thành lượng giới đại chiến. Cần triệt để đem bọn hắn lắc lư ở. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng thăm thú. Hắn đang nghĩ, nếu là lắc lư không ở, hoặc là chỉ có thể lắc lư nhất thời, muốn hay không nghĩ biện pháp duy nhất một lần giải quyết những này minh thiên vực cao thủ. Trương Lắc Lư ở bọn hắn lại nói. Sở Hưu trong lòng có quyết định, ba mắt nhìn chằm chằm toàn bộ minh thiên vực, nghĩ đến loại thời điểm này, cần chân chính cao bức cách mới được. Ta tại Thập Cửu Châu, nhất có bức cách thời điểm, đại khái chính là tại Bắc Lương hoàng đô, đánh giết kia lão thái giám. Sở Hưu nghĩ đến, cùng mi tâm trọng hợp con mắt thứ ba, nổi lên từng sợi ba động, kim sắc sáng chói linh quang, trong tích tắc bộc phát, lấp lánh thế gian. Toàn bộ minh thiên vực, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng sáng chói kim sắc quang mang. Lơ lửng một đám các cường giả, sắc mặt tất cả đều đại biến. Tại cái này linh quang bộc phát một khắc này, bọn hắn cảm nhận được phát ra từ đáy lòng. Chỗ xấu nhất rung động. Bọn Hà Linh, tại run lấy bảy. Tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, căn bản là không có cách nhìn thẳng Thiên Thần Mị Tâm. Pha à vất, kia là so mặt trời càng thêm hào quang sáng chói. Phản ứng của mọi người, thậm chí Minh Thiên vực bên trong vô số sinh linh phản ứng, đều tại Sở Hưu nhìn chăm chú phía dưới. Tại thời khắc này, tâm hắn sinh minh ngộ. Thiên điệu bình chứng, đem ra tổ khiếu chi linh tán phát linh quang, phóng đại vô số lần. Sở Hưu nhìn chằm chằm Minh Thiên vực bên trong các cường giả, chỗ Mị Tâm cũng chính là con mắt thứ ba. Tản mắt ra càng thêm sáng chói linh quang. Toàn bộ Minh Thiên vực không có một cái nào sinh linh, có can đảm lườm đầu. Chỗ này thiên địa bình trướng, thật đúng là thần kỳ a sở hữu tàn tạm nghiệm, Ngâm Khế nói. Kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, Bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Tại Ngâm Khế thời điểm, hắn tận lực hướng về sau rời đi đầu, để cho mình miệng gián tại thiên địa bình trướng bên trên. Hắn Ngâm Khế, giống như trở thành thiên địa thanh âm, vang vọng tại Minh Thiên vực mỗi một nơi hẻo lánh. Tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh, đều nghe được sở hữu tiếng Ngâm Khế. Sáng chói kim sắc linh quang, còn lại lấp lánh Minh Thiên vực không người giẫm ngẩng đầu, không người có thể mở hai mắt ra, tại giống như thiên điệu thanh âm tiếng ngân khẽ, vang vọng tại Minh Tiên vực thời điểm, tất cả mọi người nhận định một sự kiện. Thiên thần. Thiên khung chỉ đỉnh chần chủi cự ảnh, chính là thiên thần. Đồng thời, còn là một vị có thể kê cao gối mà ngủ cự trọng thiên, dạy tôn cấp bậc thiên thần. Chương 410, lạc lư chúng sinh, kim nau hiện thân. Minh Tiên vực. Trên mặt đất vô số sinh linh, đều tại phủ phục, thành kính mà kính sợ hướng bái lấy trên bầu trời sở hữu. Bọn chúng tuyệt đại đa số đều không có khai linh trí, tại sở hữu chỗ mi tâm tán phát sáng chói linh quang vượt qua thân thể của bọn nó lúc, bọn chúng dường như có thể cảm nhận được sở hữu ý chí. Minh Thiên vực các nơi nhân tộc cũng đều lần lượt quỳ trên mặt đất, triều bái trên bầu trời cự đại sở đừng. Nhân tộc có được linh trí, tại Thiên cung hiện lên ở trên bầu trời lúc, liền đã có người quỳ trên mặt đất thành kính triều bái tôi. Bây giờ, sở hữu thanh âm vang vọng Minh Thiên vực. Cái này tại trong mắt mọi người, đều là thiên thần thanh âm. Ai dám không tin? Ai dám bất kính? Ai dám không bái? Cho dù là tới gần Thiên khung chi đỉnh những cao thủ kia, cũng bắt đầu lần lượt quỳ xuống đất triều bái vị nhất nhất là sắp sửa gỗ mục những lao gia hỏa kia, bọn hắn càng thêm khát vọng thiên thần ban ân. Đến cuối cùng, Thông Thiên đạo nhân, Lam Mộc đạo nhân lên nhau. Hai người mười phần có ăn ý, cùng nhau quỷ lệ trên mặt đất. Minh Thiên vực vạn vật sinh linh, mọi cử động tại Sở Hưu con mắt thứ ba nhìn chăm chú. Thật sự coi ta thành thiên thần dạy tôn. Sở Hưu yên lòng, hắn thấy rõ ràng, ngay cả vị kia Kim Ngao đạo Thông Thiên đạo nhân đều mặt lộ vẻ thành kính, quỳ gối không trung. Tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Sở Hưu suy nghĩ, hắn rất tình táo, minh sắc lấy lần này giả thiên thần dạy tôn lập tức lắc lư những cao thủ này, để bọn hắn không dám tùy ý tiến về thập cựu châu thiên địa. Biến cố sự, hòa bình nướng, lại thêm cỡ ư a, ta không quá am hiểu a. Sở Hữu trong lòng đã có chú ý, tâm niệm vừa động, tổ khiếu chỉ linh lần nữa biến thành kim sắc. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì tu liễm, sáng chói linh thân gián tại thiên địa bình chướng bên trong, thỏa thích phóng túng địa tam trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Sở Hữu nhìn hướng linh hải, phát hiện linh hải bên trong chiếu ra trời, đã tất cả đều là của hắn linh thân. Sáng chói đến cực hạn kim sắc linh quang, xuyên thấu qua thiên địa bình chướng chiếu rời trực tiếp đem trọn phiến Minh Thiên vực đều chiếu xạ thành kim sắc. Minh Thiên vực bên trong hết thảy đều đã bị Sở Hưu linh quang nhuộm thành kim sắc. Bao quát trên bầu trời một đám Minh Thiên vực cao thủ, thân thể của bọn hắn cũng đều nhiễm đến linh quang. Kính sợ, cùng nhiệt cảm xúc lan tràn đến Minh Thiên vực mỗi một nơi héo lạnh. Tại sao ta cảm giác, ta nắm trong tay cả phương Minh Thiên vực? Sở Hưu khẽ nói, hắn cao tới 8000 trượng linh thân, hai con ngươi so mặt trời còn nóng ánh hơn. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác kỳ dị, cả phương Minh Thiên vực đều nhiễm lên hắn linh quang, dường như bởi vì cái này dư cớ, hắn mơ hồ cảm giác mình giống như có thể nắm giữ phương thiên địa này ý chí. Áo Zaka, Sở Hưu không phải rất tin, ngay tại vài ngày trước, hắn còn cảm giác thiên địa sự mênh mông vô tận, chính là hắn hôm nay mong muốn không thể thành. Mặc kệ, cứ dựa theo ta ý nghĩ, cho đám cao thủ này bên trên một đường thần phải khóa. Sở Hưu xu tán tâm niệm, cao tới tầm nan trượng. Linh thân trầm ngâm nói, Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không có người ở. 3000 ma thần ra hùng ông, các tích thiên địa mang thai chúng sinh. Nay vực minh trời, ta chỗ sáng tạo, nay truyền đại đạo, giáo hóa các ngươi. Quy ta bái ta, đến ta chỉ pháp, kính ta tôn ta đến ta chỉ đạo. Sở Hưu thanh âm, giống như thiên địa đại đạo thanh âm, vang vọng tại Minh Tiên vực mỗi một chỗ nơi hiểu lãnh. Tại thanh âm hắn vang lên đồng thời, linh thân bên trên tán phát qua mang, xuyên thấu qua thiên địa bình chướng khuyết chướng chiếu, lướt qua Minh Tiên vực hết thảy. Minh Tiên vực bên trong, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều tại thành kính lắng nghe. Dương sáng chói kim sắc linh quang phát qua thân thể của bọn nó lúc, bọn chúng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều chiếm được thăng hoa. Cảm giác này, càng là nhỏ yếu sinh linh, cảm nhận được càng là mãnh liệt. Đồng thời, bọn chúng lấy được có ích cũng lớn nhất. Linh, là giữa thiên địa thần kỳ nhất tồn tại. Vạn vật sinh linh tất cả đều có linh, chỉ bất quá tuyệt đại đa số sinh linh, cả đời đều ở vào ngơ ngác ngác ngác bên trong, không có linh trí mở ra, càng không muốn nói về tại tổ khiếu bên trong thai nghén linh hồn. Bây giờ, sở hữu tán phát sáng chói linh quang, giống như là thuốc dẫn, ngay tại trong bất tri bất giác, vì Minh Thiên vực vô tận sinh linh hải linh. Hắn cũng không ý thức được điểm này, còn tại chậm rãi mà nói, hắn giảng thuật, hỗn hợp tiếp trước các loại truyền thuyết thần thoại, cùng đạo đức kinh, luận ngư các loại có tiên chỉ tốt ở bề ngoài trang bức câu, về căn bản mục đích, là để khoảng cách gần hắn nhất những cái kia Minh Thiên vực những cao thủ, dường như nghe hiểu, kỳ thật không có hiểu. Minh Thiên vực các cường giả cũng chưa cảm nhận được che chiếu lên trên người linh quang, có gì kỳ dị địa phương, bọn hắn đều tại chăm chú lắng nghe Sở Hữu thanh âm, phần lớn là tại may mắn nghĩ đến, có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ ra thiên thần tu luyện công pháp. Hứng phấn nhất là nguyên bản không có linh trí vạn vật sinh linh. Linh quang che chiếu trên người chúng, ngay tại vì chúng nó khai linh trí, vì chúng nó vỡ lòng. Sở Hữu giảng thuật đang kéo dài, hắn ngay tại đem hết khả năng lật lừ, quan hệ này đến thập kỷ châu tương lai. Đột nhiên, Sở Hữu đôi lông mày hung hăng nhe dưới, hắn ngừng giảng thuật, bản thể ba con mắt, linh thân hai con mắt nhìn chằm chằm linh hải bên trong một tòa kim sắt hồn đảo. Vừa mới Hắn thấy rất rõ ràng, tòa hòn đảo này vậy mà động. Tại sao ta cảm giác, đảo này hình dạng có chút quen thuộc a? Sở Hữu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm tòa hòn đảo này. Thiên thần thanh âm biến mất, Minh Tiên vực các sinh linh phần lớn là nín thở, lặng lặng chờ đợi. Đợi một hồi, có sinh linh nhịn không được ngẩng đầu. Kim sắc linh quang sáng chói vô cùng, che cả mảnh trời khung. Phổ thông sinh linh, trong mắt chỉ có kim sắc quá màng, căn bản thấy không rõ Sở Hữu thân ảnh. Đàng không mà lên Minh Tiên vực những cao thủ, cũng có nhân nhận không ở ngẩng đầu, tính sợ địa lén Sở Hữu một chút, liền lần nữa cúi đầu xuống, sau đó liếc về phía linh hải phương hướng. Lần lượt đi Cơ hội tất cả cao thủ đều lén sở hữu một chút, xác định Sở Hưu ánh mắt về sau, nhao nhao túi lầu xuống, nhìn về phía linh hải phương hướng. Thông Thiên đạo nhân mí mắt chực nhẹ, hắn xác định Thiên Không Chi đỉnh vị này cùng Sở Hưu giống nhau như lúc Thiên Thần dạy tôn, tầm mắt phương hướng là Hàm Kim Nao đạo. Kim Nao đạo. Lam Mộc đạo nhân nhịn không được liếc mắt Thông Thiên đạo nhân. Thiên Thần dạy tôn, nơi đó là Kim Nao đạo, có một tôn tử viễn cổ thời kỳ liền còn sống cổ lão Kim Nao. Một đạo hét to âm thanh, đột nhiên nổ lên, vang vọng đất trời ở giữa. Thông Thiên đạo nhân con người đột nhiên dừng lại, cả khuôn mặt đều đọng lại. Ngịt độ. Thông Thiên đạo nhân trong lòng đại hận. Một trái tim trở nên lo sợ bất an. Kim Nao đạo. Kim Nao. Sở Hưu hơi chớp mắt, con mắt thứ 3 vô ý thức liếc về phía Thông Thiên đạo nhân, liếc mắt liền nhìn ra Thông Thiên đạo nhân Càn Trương. "Dũng." Một đạo kinh thiên động lóng, đột nhiên từ linh hải vang lên. Kim Nao đạo phương Bắc, một hòn đảo đột ngột từ linh hải toát ra. Cao cơ tiên điệu bình chướng bên trong sở hữu, liếc mắt liền nhìn ra, cái này mới toát ra hòn đảo, là một viên to lớn vô biên dữ tợn đầu rùa, có được kim sắc sợi râu. Kim Nao Sở Hưu nín thở, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào đầu rùa hai mắt. Trên bầu trời một đám cao thủ nhóm cũng đều thấy rõ to lớn vô biên kim ngao toàn cảnh, từng cái đều nín thở, hãi hùng khiếp vía. Thông Thiên đạo nhân sắc mặt dị thường khó coi, hắn quét mắt vừa mới vạch Trần Đồ Nhi, trong mắt sát ý lạnh lẽo như lao. Thế gian này, căn bản không có thiên thận. Chương 411. Thế gian này, căn bản không có thiên thận. Hung hậu tang thương thanh âm từ linh hải vang lên, đạo đạo sóng âm, thoáng qua truyền khắp Minh Tiên vực mỗi một nơi hiệu lãnh. Kim Ngao mở miệng. Giờ khắc này, thiên địa giống như vì đó yên tĩnh. Đang lâm không trung một đám Minh Tiên vực cao thủ, hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bao quát Thông Thiên đạo nhân, tại thời khắc này, cũng là hãi hùng khiếp vía. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh hình thái kim ngao, cũng là lần đầu tiên nghe được kim ngao mà miệng. Kim ngao nâng lên đầu rùa, to lớn như núi, một đôi chòm mắt thâm thúy như lỗ đen, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời Sở Hưu. Người không phải thiên thần. Nó lần nữa miệng nói tiếng người, hùng hổ tang thương trong thanh âm, ẩn chứa vô cùng kiên định. Đám người lần nữa giật mình, sau đó cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời Sở Hưu. Giờ phút này, Sở Hưu linh thân, kim quang chói mắt, bao trùm cả mảnh trời khu ung. Cái gọi là thiên thần, bất quá là các ngươi phán đoán tội tại. Sở Hưu mở miệng, Nếu như nhất định phải muốn đem ta nhận định là thiên thần, hướng tăng thêm sáng thế hai chữ làm tiền tố. Sáng thế thiên thần. Trong mắt mọi người tràn đầy đều là kính sợ. Ngươi không phải? Kim Nao nhìn chằm chằm Sở Hưu, ta kinh lịch phương thiên điệu này thành hình, căn bản không có ngươi tồn tại. Đám người khẽ giật mình, phần lớn là trong lòng tại run rẩy. Nếu là đầu này to lớn vô biên Kim Nao lời nói là thật, vậy nó đến lớn bao nhiêu a? Sở Hưu sắc mặt như thường, nhìn chằm chằm Kim Nao, trong lòng đang lẩm bẩm, hắn ẩn ẩn cảm giác, đầu này Kim Nao, có khả năng so thập cửu châu con kia tàng quy chỉ tội số tuổi còn phải xa xơ hơn. Một mảnh lá dục liền có thể che khuất sâu kiến con mắt. Sở Hưu đạm mạc nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, thời thời khắc khắc muốn gặp ta, liền có thể nhìn thấy ta?" Kim Nao cười lạnh nói, "Ngươi nếu thật là cái gọi là sáng thế thiên thần, sao lại nói với ta nhiều như vậy?" Xác thực. Sở Hưu gật gật đầu, "Thân ta ẩn chư thiên ở giữa, các ngươi bán tín bán nghi ta chi tồn tại, nay ta hiện thân, rộng truyền đại đạo, các ngươi còn tại hoài nghi. Xem ra, ta đến nhậm. Sáng thế thiên tôn, ngài không đến nhậm." Thông Thiên đạo nhân đại đệ tử vội vã cao giọng nói, "Chúng ta vẫn luôn đang chờ ngài giáng lâm. Không sai, không sai." Thánh thể Thiên Tôn, chúng ta đều đang đợi lấy ngài, ngài đến chúng ta nơi này, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, sao dám lung tung hoài nghi? Một nhóm đen gỗ mục lão ra hỏa, vội vàng phụ họa. Tiệp Kim Nao liền một xúc sinh, nơi nào sẽ nhận biết Thiên Tôn ngài hình dáng? Đúng đúng đúng, hắn liền một xúc sinh, Thiên Tôn ngài tuyệt đối đừng để xúc sinh này hỏng hào hứng. Xúc sinh này dám can đạm chất vấn Thiên Tôn ngài, lẽ ra lọt vào trời chu đất diệt. Mời Thiên Tôn xuất thủ, Chu sát Kim Nao xúc sinh. Trên bầu trời cả đám quần tình xúc động phấn nộ, nhao nhao tại liếm Thiên Thần sau khi, chửi mắng Kim Nao vì xúc sinh, cũng đề nghị Thiên Thần tự mình xuất thủ, Chu sát Kim Nao. Sở Hữu mặt không biểu tình, đôi mắt vẫn luôn đang ngó chừng Kim Ngao, Hoàng Thiên Kiếm. Linh ẩn tại mi tâm tổ khiếu, tùy thời đều có thể bộc phát. Cùng Lam Mộc đạo nhân đứng chung một chỗ thông thiên đạo nhân, tê cả da đầu, trong lòng nổi lên mấy phần sợ hãi chỉ ý hắn là Kim Ngao đạo chỉ chủ, giờ phút này đám người như thế xúc động phấn nộ, hắn rất lo lắng, mình có thể sẽ nhận hết cả. Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Lam Mộc đạo nhân truyền âm, Kim Ngao thực lực không có đơn giản như vậy. Kim Ngao thông thiên đạo nhân tỉnh táo lại. Cái gọi là nhân tộc, cũng ngu muội như tôm cá. Kim Ngao khẽ nói, tại ta trong mắt, ngươi cùng tôm cá cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Sở Hưu thản nhiên nói: "Thật sao?" Kim Nao ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu cũng lanh mâu nhìn nhau, chỗ Mi Tâm nổi lên mấy phần dương cung mã không phát ba động. Thân ở Kim Nao, Sở Hưu ở giữa một đám cao thủ nhóm, cũng nhịn không được ngừng thở, nội tâm trở nên khẩn trương lên. "Hô!" Đột ngột, Kim Nao mở ra miệng rộng, đồng thời toàn bộ thân hình trồi lên linh hải, giống như cự sơn bay lên không, cổ của nó như muốn ngã vào thiên không. Cương đại mã cùng bạo áp lực từ Kim Nao trong miệng phát ra. Nhất thời thiên khung phía trên phong khởi vận động, một đám cao thủ nhóm sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn thân ở Kim Nao sở hữu ở giữa, kim nao xuất thủ, cái thứ nhất gặp nạn chính là bọn hắn. Cơn bão to lớn hấp lực, cuốn sạch lấy đám người thân thể, tuôn hướng kim nao miệng lớn. Không, tiên thần cứu ta. Không, ta vừa mới nhìn thấy tiên thần, có thể nào cứ như vậy kết thúc? Không cam lòng a, ta vừa mới uống qua tiên thần gì a. Minh thiên vực một đám cao thủ nhóm, tất cả đều hét thảm lên. Tại kim nao cuồng bão hấp lực trước mặt, mặc cho bọn hắn cường đại thông thiên, cũng căn bản bất lực phản kháng. Cho dù là thông thiên đạo nhân, lam mộc đạo nhân, cũng đều không ngoại lệ. Đây là thực lực tuyệt đối nguyên ép. Đợi kim nao bộc phát hấp lực, ảnh hưởng đến thiên địa bình trước lúc, Sở Hưu biết, mình nhất định phải xuất thủ. Chỗ Mi Tâm, ngân sắc quang mang lấp lánh, một nháy mắt phun sáng toàn bộ Minh Thiên vực. Một thanh to lớn đến vô biên hoàng thiên kiếm, linh, tại Minh Thiên vực hiện hiện. Kim Ngao Thâm Thủy đôi mắt nổi lên mấy phần ba động, lúc này thu liễm hấp lực, trong tích tắc, bị hấp lực bao phủ Minh Thiên vực các cường giả, đa số đều trực tiếp hóa thành bột mịn, trở thành thuần túy nhất nồng đậm chất dinh dưỡng, bị Kim Ngao hút vào trong miệng. Cùng lúc đó, to lớn hoàng thiên kiếm, linh hóa thành một đạo sao chói lưu quang, thẳng tắp tập bắn về phía Kim Ngao đầu lâu Mi Tâm. "Chẳng ngươi?" Sở Hưu mở miệng, thanh âm truyền khắp Minh Thiên vực. Kim Nao tứ chi cùng nhau dùng sức, oanh kích linh hải, nước biển vô tận tung tóe lâm thiên cùng, chặn đánh Hoang Thiên kiếm. Linh, đầu của hắn vừa muốn lùi về ngao xác, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo ngân sắc quang mang. Hoang Thiên kiếm, Linh đã tới. Không. Kim Nao bạo rống, mi tâm hiện lên như lỗ đen thâm thủy tối tăm. Ngưu xuân. Sở Hữu cười lạnh, Hoang Thiên kiếm, Linh đã thẳng tắp tuân ra bắn vào kim ngao mi tâm, cùng lúc đó, thiên địa bình chướng bên trên Sở Hữu linh thân, cũng trong nháy mắt hóa thành như thiên hà lưu quang, tuân gia đánh nút về phía kim ngao. Kỳ thật, tại chiến đấu mở ra trước, trong lòng của hắn liền có tương đương tự tin. Lần trước đến Minh Thiên vực lúc, hắn cũng không có phí bao nhiêu lực khí, liền giải quyết một đầu to lớn hư không thú, về sau càng là liên tiếp cắn nuốt hết Minh Thiên vực cảnh nội tất cả hư không thú. Khi đó, hắn phát hiện, Minh Thiên vực bên trong dị thú đều không có nắm giữ tổ khiếu chi môn mở ra, khép kiến chi pháp. Vừa mới nhìn thấy Kim Ngao vội vàng ứng đối chi pháp, Sở Hưu Vô Tín, cái này sống xa xưa tuế nguyệt kim ngao, cũng không có nắm giữ tổ khiếu chi môn mở ra, khép kiến chi pháp. Hoàng Thiên kiếm, Linh không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, nhẹ nhõm tuân ra bắn vào Kim Ngao mi tâm tổ khiếu bên trong, Sở Hưu kim sắc linh thân theo sát mà tới. Trong tích tắc, Muôn bản tối tâm như vực sâu kim nao tổ khiếu, trở nên vàng bạc hảo quan rực rỡ. Sở Hữu Linh Thần, tại cái này tổ khiếu bên trong, thật trở thành duy nhất thiên thần tồn tại. To lớn vô cùng kim nao linh thân, tại Sở Hữu Linh Thần trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nó đang run rẩy, trong mắt tràn đầy đều là cái gì? Hiện tại, ngươi còn chất vấn ông trời của ta thần thân phận sao? Sở Hữu cười lạnh hỏi. Kim nao linh thân sợ hãi nhìn chằm chằm Sở Hữu Linh Thần, tang thương trong thanh âm, ẩn ẩn đang run rẩy, ngài là chân chính thiên thần, là lao ngao mắt phù về. Không. Sở Hữu bỗng nhiên thần bí nhất tiêu, ung dung nói, ngươi vừa mới nói đúng. Ta xác thực không phải thiên thận. Đồng thời, ta giống như ngươi, cũng cho rằng thế gian này căn bản không có cái gọi là thiên thận. Chương 412, bị ngạn đại biểu cường đại. Ta chính là bị ngạn. Linh thân đợi tại to lớn kim ngao tổ khiếu bên trong, Sở Hưu cũng không lo lắng thanh âm sẽ truyền đi, vô luận là thanh âm của hắn, ngũ khí hay là hắn tiêu dung, đều lộ ra cột như vậy một chút không kiêng nể gì cả. Tiến vào kim ngao tổ khiếu một khắc này, hắn liền xác định, mình thắng chắc. Kim ngao to lớn linh thân trong mắt hắn, giống như là thế gian vị ngon nhất món ngon. Ngươi là tử bị ngạn bên kia tới? Kim Nao Linh Thân nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngữ khí rung động sợ. Bị ngạo. Sở Hưu khẽ nói, đưa tay chỉ phía trên, ngươi cho rằng phương tiên điệu này phía trên chính là bị ngạo. Chẳng lẽ không phải? Kim Nao tối tăm đôi mắt bên trong, hiện lên mấy phần khó mà phát giác kinh nghi bất định. Có lẽ là Sở Hưu nhu bay, bị ngạo là một cái tương đối khái niệm. Ngươi không phải tới từ bị ngạo. Kim Nao mơ hồ nghe hiểu. Sở Hưu bình tĩnh nhất yếu, nói ra, nếu như bị ngạo trong mắt ngươi chính là cường đại đại biểu, vậy ta chính là bị ngạo. Kim Nao tối lắc đầu, cung kính nói ra, ta nguyện vì bục, trở thành ngài tọa kỵ hoặc là ai cung. Ngươi nêu là ngay từ đầu, liền chủ động phụ phục thần phục, vậy ngươi có lẽ là thật muốn thần phục." Sở Hưu thản nhiên nói, về phần hiện tại, ngươi vẹn vẹn bởi vì biết sinh mệnh của ngươi sắp đi đến cuối cùng. Kim Nao sắc mặt thay đổi, muốn trách thì trách ngươi vừa mới hướng ta xuất thủ, quái chúng ta gặp nhau quá muộn, quái chúng ta đến từ khác biệt tiên địa, lập trường không đồng nhất." Sở Hưu khẽ nói, linh thân quả quyết bộc phát. Một sát na ở giữa, Kim Nao tổ khiếu bên trong, tràn ngập sáng chói tuyệt luân kim sắc linh quang. Tại Sở Hưu cường đại linh quang trước mặt, Kim Nao chỉ linh không có bất kỳ cái gì phản kháng lực, nó mai rữa trong nháy mắt sụp đổ hóa thành tinh thuần nhất linh quang, dung nhập vào sở hữu linh thân ở trong. Kim Ngao linh thân hết thảy, đều tất cả đều hóa thành tinh thuần nhất linh quang, nghiêng tuân hướng sở hữu. Trận đấu kết thúc. Sở Hữu cũng không có lập tức rời đi, hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, linh thân lấy một hóa ba, ở giữa linh thân xếp bằng ở tổ khiếu bên trong, hai bên linh thân sát na xông ra tổ khiếu, huyền hóa thành từng hạt điểm sáng, dung nhập vào Kim Ngao thân thể khổng lồ ở trong. Tại hai người chân chính chiến đấu mở ra trước, hắn thấy rõ ràng, Kim Ngao một mụn hút sạch Minh Tiên vực tất cả cao thủ. Hắn cần xác định một chút, Minh Tiên vực còn có bao nhiêu chiến lược mạnh mẽ. Đồng thời Hắn cũng nghĩ xác định một chút, cái này Kim Ngao thân thể phải chăng có thể thôn phệ hết. Theo Kim Ngao chi linh bị thôn phệ, Kim Ngao thân thể khổng lồ ngay tại rủ xuống, nặng nề mà ngã ở linh hải bên trong, nổ lên kinh thiên sóng lớn, cả tòa Minh Thiên vực tựa hồ bởi đó chấn động. Thiên địa bình chứng bên trên, Sở Hưu bạn thể con mắt thứ 3 nhìn chằm chằm Kim Ngao thân thể khổng lồ, hắn rất trông mà thèm, thần thần cảm giác, cái này Kim Ngao thể nội năng lượng ẩn chứa dư hiệu, muốn so âm nhai con kia cự quy càng thêm cường đại. Thân thể của ta tại Thiên địa bình chứng bên trong, chiếu rọi đến Minh Thiên vực lúc, sẽ mở rộng vô số lần. Sở Hưu suy nghĩ, hắn đang nghĩ Nếu là mình nào đó bộ phận vươn vào Minh Thiên vực, sẽ hay không trở tỉ lệ bị lớn. Hơi chút suy nghĩ, Sở Hưu bộ dạng phục tùng nhìn xuống, ánh mắt có chút phiêu hốt, cho tới nay, thân thể của hắn nào đó bộ phận vẫn luôn ở vào Minh Thiên vực cảnh nội, tựa hồ còn bị xem như thần thụ. Mà lại, mình cũng nước tiểu, phun ra rượu, tựa hồ cũng biến thành thiên hà. Chỉ cần chúng ta tại Thiên Điệu bình chướng bên trong. Sở Hưu đưa tay phải ra, hướng phía dưới một chảo. Trong mắt hắn, tay phải lớn nhỏ cũng không có phát sinh biến hóa. Đợi đương nhìn về phía linh hải bên trong chiếu rọi cái bóng lúc, cánh tay này lớn nhỏ là cùng thân thể đựng dạng, to lớn đến vô biên. Dù vậy, cũng rồi không tiến linh hải. Sở Hưu nghĩ nghĩ, tay phải trong lòng bàn tay hiện ra từng sợi chân khí. Lần này, hắn cảm nhận được cực kỳ khác sâu. Chân khí của hắn, một khi tuôn ra trong lòng bàn tay, giống như là trong nháy mắt biến lớn mạnh lên ngàn vạn lần, thoăn thoắt tuôn chảy, liền trong Minh Thiên vực tạo thành một mảnh to lớn mênh mụ. Thiên địa này bình chứng, thật thật thần kỳ a. Sở Hưu không cách nào không thinh tán, thật sự là hắn thân ở Thiên địa bình chứng bên trong, thật cảm thấy mình có thể chưởng khống toàn bộ Minh Thiên vực. Từ chân khí chúa hóa vân sương ngủ, điên cuồng cuộn lên, cấp tốc tuôn chảy hướng linh hải ở trong. Kim ناو thể nội Minh thiên vực những cao thủ, ngoại trừ Thông Thiên đạo nhân bên ngoài, tất cả đều hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập vào Kim Ngao thân thể. Tại Kim Ngao trùng điệp ngã vào linh hải chỗ sâu nhất một khắc này, Thông Thiên đạo nhân có một nháy mắt tâm thần thất thủ. Sở Hưu một đạo kim sắc linh thân, trong chốc lát chui vào Thông Thiên đạo nhân mi tâm tổ khiếu ở trong. Sáng chói kim sắc linh quang như lượn nhặt, chiếu rọi tại Thông Thiên đạo nhân tổ khiếu mỗi một chỗ. Ý cười, tại Sở Hưu khóe miệng tràn ngập. Khi hắn linh thân tiến vào người lão đó tổ khiếu bên trong lúc, chiến đấu trên cơ bản liền đã xem như sớm kết thúc. Cho đến tận này, hắn chưa gặp được linh thân còn mạnh hơn hắn sinh linh. Chớ đừng nói chi là, ngay tại vừa mới, hắn lại cắn nuốt hết kim ngao linh thân. Phải biết, giữa theo chính kim ngao lời nói, nó là trải qua phương tiên địa này thành hình, sống qua số tuổi, ít nhất cũng so với lúc trước tại cổ xa tộc tổ địa tự sương sống trăm vạn năm thân mềm quái vật lâu dài. Thông thiên đạo nhân linh thân phát ra tiếng kêu thảm, trên thân nổi lên từng mảnh từng mảnh kim sắc linh quang, tựa như là vừa bị lửa thiêu đồng dạng. Sở Hữu bình tĩnh nhất thiếu, thu liễm linh quang, linh thân bên trên kim sắc linh quang tất cả đều thu lại, da thịt khôi phục bình thường thể sắc. "Ngươi là Chu Tức thư viện Sở Hữu." Thông thiên đạo nhân nhìn chằm chằm Sở Hữu linh thân, rũ giọng hỏi: Các khuôn mặt đầy đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Vừa mới, hắn linh thân kém chút cho mũi. Sở Hưu khẽ mướt cằm, nói ra, "Chúng ta lần trước gặp qua ngươi?" Thông Thiên đạo nhân kinh hãi nói không ra lời. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta một vấn đề, như thế nào?" Thông Thiên đạo nhân dần dần tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Sở Hưu, trầm giọng hỏi, "Ngươi làm như thế nào? Lần trước gặp nhau, bản đạo có thể cảm nhận được ngươi thể phách cường đại, nhưng không đến mức khủng bố như thế." Thiên địa bình chứng. Sở Hưu như nói thật nói, "Thân thể của ta ở vào thiên địa bình chứng bên trong." không biết xảy ra chuyện gì, lại trực tiếp chiêu gọi đến toàn bộ Minh Thiên vực. Thiên địa bình trướng. Thông Thiên đạo nhân giật mình, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mơ mịt, hắn cũng không biết cái gì là thiên địa bình trướng. Ta trả lời ngươi một vấn đề, cũng nên ngươi trả lời vấn đề của ta. Sở Hữu nhìn chằm chằm Thông Thiên đạo nhân, các ngươi những cao thủ này, lần thứ nhất tụ tập trên bầu trời thời điểm, muốn làm cái gì? Thông Thiên đạo nhân nhíu mắt, vội vàng nói, không muốn làm cái gì, có người biết sợ công tử lần trước đi tới bên này, thuận tiện kỳ sợ công tử là từ đâu tiến đến. Bần đạo không từ chối được chỉ có thể mang theo bọn hắn đi sợ công tử ngươi dợi đi địa phương nhìn xem, vừa hay nhìn thấy sợ công tử ngươi hiện hóa chân thân. Chúng ta đều tưởng rằng tiên thần sắp hàng thế, tất cả đều bị hủ chạy trốn tứ phía. Dạ này a? Sở Hưu gật gật đầu, đột nhiên hỏi, các ngươi muốn xâm lấn phía trên? Không phải. Thông Thiên đạo nhân liền lắc đầu, tiên là thượng giới, chúng ta người hạ giới, làm sao lại nghĩ đến xâm lấn? Sở Hưu dừng một chút, bên này người xác thực có rất lớn khả năng coi thập cựu châu là làm đến giới, hạ giới xâm lấn thượng giới. Tuyết pháp này quả thật có chút kỳ quái. Bất quá, nếu là lần này giới người Phát hiện Thập Cửu Châu còn không có hạ giới linh khí dự giả, chỉ sợ ý nghĩ liền sẽ cải biến. Đang nghĩ ngợi, một đạo kinh thiên động húng âm thanh đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, tiếp tục không ngừng tiếng giống giận dữ, liên tiếp chập trùng, chấn thiên động địa. Thất ở Thông Thiên đạo nhân tổ Khiếu bên trong sở hữu linh thân, hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Thông Thiên đạo nhân linh thân, các ngươi bên này có vài đầu kim nào? A. Thông Thiên đạo nhân ngậm. Chương 413, Thiên điểu tử diệt, Lãng quên sự tỉnh. Thế mà thật có thể. Sở Hữu một bên vận chuyển Tam Nguyên quý nhất, một bên đánh giá Minh Thiên vực tình trạng, đột cảm nhận được kim sắc tự tựa huyết dịch vội vùa mà đến dung nhập trong cơ thể mình về sau, hắn biết mình ý nghĩ thành sự thật. Đồng thời, hắn lại có mới ý nghĩ. To lớn sáng chói linh thần, sát na trở về thiên địa bình thường, cũng ngồi xếp bằng mà đứng. Linh thần tại trong tích tắc, bao trùm cả mảnh trời khung, đương linh thần cũng vận chuyển lên tam nguyên quy nhất một khắc này, toàn bộ minh thiên vực dường như triệt để an tĩnh lại. Sở Hữu kinh ngạc nhìn minh thiên vực, trong lúc nhất thời sống lưng ngay tại phát lạnh. Cả phương thiên địa đều tịch diệt. Minh thiên vực bên trong hết thảy sinh linh, bao quát hiện lên các loại to lớn dị thú, tất cả đều tịch diệt. Ta. Sở Hữu mím chặt môi, trước đây không lâu Hắn còn tại Giả Mạo Sáng Thế Thiên Thần, dự định lật lưu Minh Thiên Vực các cường giả, chuyển tụ vô thượng đại đạo. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn tựa hồ trở thành dị thể ác ma, gián tiếp đã dẫn phát thiên địa báo động. Thế nhưng là, Minh Thiên Vực bên trong, tại sao lại có nhiều như vậy cường đại dị thú? Sở Hưu không hiểu, cái này quá lý kỳ. Có một đầu to lớn kim nào, kỳ thật vẫn là có thể lý giải, tại sinh linh diện hóa quá trình bên trong, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái ngoại ý mẩn. Tựa như là thập cựu châu bên trong tằm quy chỉ tổ, cùng cổ sa tộc đầu kia thân mềm quái vật. Những cái này Minh Thiên Vực cảnh nội to lớn dị thú, không khỏi cũng quá là nhiều chút nhiều đến, có thể dễ dàng hủy diệt cả phương thiên địa. Trước tu luyện đi. Suatan làm cho người gia đầu Tê dạy chột dạ, Sở Hưu nhắm lại hai con người, bắt đầu tu luyện bản thể, linh thân đồng thời vận chuyển tam nguyên quy nhất. Từng hạt linh quang, từ minh thiên vực bên trong nổi lên, hóa thành dòng một đũ, tuôn hướng Sở Hưu sáng chói linh thân. Giải tại minh thiên vực các nơi cự thú, thân thể dần dần hiện lên, tuôn hướng tiên cùng, tại quá trình này, thân thể của bọn nó đang không ngừng giải thể, hóa thành thuần túy nhất năng lượng cùng sinh cơ. Đại địa, linh hải bên trong ẩn chứa sinh cơ cùng năng lượng, ẩn ở trong dãy núi các loại linh mạch, giữa thiên địa ẩn chứa linh khí, cũng khắp dương thượng tiên. Đây là một trận nhằm vào thiên địa luyện hóa. Thời gian đang trôi qua. Tân phòng bên trong Bùi Y Y hiện nhân tỉnh lại, nàng hơi chớp lông mi, trong đầu nhớ lại đêm động phòng hoa chúc, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên đỏ ửng. Ngượng ngùng ý cười, không nhịn được tại khóe miệng nổi lên. Nàng mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện Sở Hưu cũng không ở bên người. Phu quân. Bùi Y Y hiện nhân nhẹ giọng nỉ non, nhìn chần nhà, xấu hổ vui trí ý, khó nói lên lời. Tối hôm qua, nàng vượt qua đời này vui sướng nhất một buổi tối. Nàng chân chính cảm nhận được thân là nhân thê khoái hoạt. Ngươi dậy Bùi Y Y ả nhân vừa định mặc quần áo đứng dậy, bên tai liền vang lên Sở Hữu Thanh Âm muốn hỏa. "Chờ đợi trong phòng đừng đi ra, bên ngoài xuất hiện một chút tình trạng, ta cần một chút thời gian giải quyết." Bùi Y Y ả nhân khẽ giật mình, khẽ vước cằm, lại lần nữa nằm xuống. "Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta là ác ma, còn nguyện ý hay không đi cùng với ta?" "Sở Hữu Thanh Âm, lần nữa tại tân phòng bên trong vang lên. Ác ma." Bùi Y Y ả nhân hơi chớp mắt, thầm nói, "Ngươi tối hôm qua tựa như một ác ma." Nói, gương mặt xinh đẹp không tự kìm hãm được đỏ lên, ý xấu hổ cấp trên. "Ta nói ác ma, chỉ là người xấu." Sở Hữu sửa lời nói. Bùi Y Y ỉ nhiên chịu đựng ngậm ngùi, nhà danh nói: "Ngươi tối hôm qua còn chưa đủ xấu." Thiên điệu bình chướng bên trong, ngay tại thôn phệ thiên điệu Tình Hoa Sở Hưu, mặt có chút biến thành màu đen. "Ta nói xấu là tội ác tại trời xấu." Sở Hưu tức giận. Tân phòng bên trong, Bùi Y Y khẽ miệng mỉm cười, ung dung trêu chọc nói: "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó sao? Ta đã gà cho ngươi, ngươi nếu là tội ác tại trời đại phôi đản, vậy ta cũng chỉ có thể tự nhận không may, có một vị bại hoại phu quân. Ngươi thật giống như thay đổi." Sở Hưu bỗng nhiên nói: "Thay đổi? Chỗ nào thay đổi?" Bùi Y Y nhăn hơi chớp mắt. Sở Hưu cười lạnh nói, trở nên như cái nữ lưu manh. Bùi Y Y nhăn khuôn mặt đỏ lên, cắn răng nói, tối hôm qua ai cản giống lưu manh? Ta nếu thật là lưu manh, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể tỉnh lại? Sở Hưu ngữ khí yếu ớt, đến bây giờ cũng còn có chút toán nghiệm. Tiểu hỗn đản. Bùi Y Y nhấp giọng mắng, một trái tim ngay tại đập bịch bịch. Sở Hưu cười cười, nói khẽ, ngươi ngủ tiếp một hồi, ta bên này khả năng còn muốn bận bịu một đoạn thời gian. A, ngươi cẩn thận chút. Bùi Y Y nhún nói. Nửa tháng sau, Sở Hưu nhìn qua phía dưới đã trở nên vô cùng hoang vu minh thiên vực, nhẹ nhàng thở ra. Minh thiên vực cảnh nội, linh hải đã biến mất, nhật nguyệt tinh thần đều đã đã mất đi quan trạch. Trong thiên địa tất cả đều trở nên hoang vu, hỗn loạn, hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ có thể nói. Thiên địa là dễ dàng như vậy hủy diệt sao? Sở Hưu suy nghĩ xuất thần, hắn có thể cảm nhận được các loại cự thú đại bộ năng lượng cùng sinh cơ, nhưng mà nhật nguyệt tinh thần đạm đạm không ánh sáng, thậm chí là biến mất, lại làm cho trong lòng của hắn nổi lên rất lớn nghi hoặc. Hắn cũng không cảm nhận được từ phương thiên địa này nhật nguyệt tinh thần bên trong hấp thu nhiều ít năng lượng hoặc sinh cơ. Cái gọi là nhật nguyệt tinh thần Hắn cảm giác càng giống là một loại nào đó hình chiêu, cũng không có nhiều ít năng lượng. Ta thực lực bây giờ Sở Hưu nhìn xung quanh, tại thôn phệ luyện hóa hết Minh Thiên vực cảnh nội tất cả thiên địa tình hoa về sau, thiên địa bình chướng tựa hồ cũng thay đổi thành một loại đặc thù năng lượng, bị hắn trong lúc vô tình luyện hóa tiến vào thể nội. Vì sao ta luôn cảm giác là Minh Thiên vực xảy ra vấn đề? Sở Hưu đứng lên, cuối cùng liếc nhìn hoang vu hỗn loạn Minh Thiên vực, về tới tân phòng bên trong. Nhìn thấy Sở Hưu xuất hiện, Bùi Y Y ở nhân đầu tiên là vui mừng, chợt chính là mặt mũi tràn đầy ưu bán. Ngươi để ngươi tân hôn thê tử, phòng không gối trước nửa tháng có thừa. Bùi Y Y ở nhân yếu đất nói. Ngươi hy vọng ta như thế nào đến bù ngươi đây?" Sở Hưu mỉm cười hỏi. Bùi Y Y nhân nhìn xem Sở Hưu, kinh ngạc nói, "Tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi?" "Thay đổi?" Sở Hưu khẽ giật mình, bất động thanh sắc hỏi, "Chỗ nào thay đổi?" "Trên người ngươi giống như nhiều hơn một loại khí chất." Bùi Y Y nhân trầm chờ nói, "Cùng ngươi sư tôn Phùng viện trưởng rất giống khí chất. Trần Chương Sinh, từ lúc sáng lập Chu tức thư viện về sau, họ khắp cả triệu tiền tu lý, trùng nô trì vương, tại Sở Hưu bái sư trước, họ phụng. Thật sao?" Sở Hưu như có điều suy nghĩ, nói khẽ, "Ta gần nhất, thực lực lại đề cao một cái cấp độ." Đại khái có thể thoáng cùng sư tôn vịn xoay cổ tay. Hắn ẩn ẩn cảm giác, giờ phút này, tự thân mạnh thượng lực, hẳn là mạnh hơn sư tôn Trần Trường Sinh. Thậm chí, mạnh hơn cấp độ, rất có thể không chỉ một bậc. Đương nhiên, nếu là luận cảnh giới cùng đối thiên địa chỉ lực trường khủng, Sở Hưu cảm thấy, mình còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Lợi hại như vậy. Bùi Ý Yển nhân mở to hai mắt. Sở Hưu mỉm cười nói, nếu ngươi không tin, có thể tự mình thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, cho là ta sẽ sợ ngươi. Bùi Ý Yển nhân hừ nhẹ, trực tiếp nào về phía Sở Hưu. Vì đen bù Bùi Ý Yển cái này hơn nửa tháng phòng không gối chiếc. Sở hữu dự định, hảo hảo bồi bồi nàng. Kỳ quái, làm sao cảm giác ta giống như quên chuyện nào đó. Chương 414, Tiệt địa cầu sinh lý vô danh. Hố trời dưới đáy, vết nứt không gian phía trên. Lý Vô Danh vượt qua cực kỳ bùng lẳng ngày đầu tiên, quanh thân tràn ngập nồng đậm ngũ thải mờ mịt hỗn độn, hắn có thể mượn phần tự do địa ở trong vết nứt không gian xuyên tới xuyên lui, dò xét mình muốn biết hết thảy. Có thể sớm chỗ này, hắn cảm giác 10 phần may mắn. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhưng thật ra là không có tư cách tiếp xúc nơi này. Thậm chí, ngay cả Tiễn Thanh Minh Uyên, kỳ thật đều rất miễn cưỡng. Càng xem càng giống là kiếm bộ gia. Lý Vô Danh đứng tại vết nứt không gian bên ngoài, tưởng tượng thấy mình đi ngang qua nơi đây lúc, tùy ý vung ra một tiếng, một đạo không gian thật lớn khe hở lập tức hiện hiện. Trong lúc nhất thời không khỏi cảm xúc bành trướng. Tương lai, ta nhất định cũng có thể. Lý Vô Danh khích lệ mình một trận, lần nữa nghiên cứu lên vết nứt không gian biên giới vị trí, muốn tìm xem nhìn, có hay không lưu lại kiếm ý hoặc là kiếm khí. Chuyên chú thời điểm, thời gian trôi qua tựa hồ luôn luôn rất nhanh. 2 ngày sau, Lý Vô Danh lại nhìn vết nứt không gian, không có cảm giác gì, hắn xuyên qua không gian khe hở, nhìn về phía càng phía dưới. Vạn mèo không gian, không có bất kỳ cái gì quang mang có thể nói. Cho dù quanh người hắn tràn ngập ngũ thải mờ mịt hỗn độn phát ra qua mang, cũng không cách nào chiếu sáng con đường phía trước, thấy không rõ. Ở lâu ở đây, làm sao cảm giác có chút kiềm chế a? Lý Vô Danh lần nữa nhìn quanh xung quanh, phát hiện nguyên bản trong mắt hắn tràn ngập cảm giác thần bí tối tăm mờ mịt, đột nhiên trở nên tĩnh mịch kiềm chế, tựa như là đèn nháy vết tường, phong tỏa ngăn cản xung quanh, đem hắn một mực giam cầm tại không gian này trong cái khe. Thời gian đang trôi qua. Lại 3 ngày sau, Lý Vô Danh búi tóc đã hiện lộ rộn, lông mày của hắn nhíu rất căng rất căng, thỉnh thoảng xoa lên bụng, con mắt đa số thời gian đều đang ngó chừng vết nứt không gian phía dưới. Hắn đã không còn động tự lực giữ lại thể lực. Cái kia hỗn đan sẽ không phải là đem ta đem quên đi a?" Lý Vô Danh chau mày, trong lòng sớm đã có chút run rẩy, hắn đã não bổ qua tự mình một người, không giải thích được chết tại chỗ này vết nứt không gian bên trong. Có lẽ mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đều không ai phát hiện thi thể của hắn. Mỗi lần nghĩ đến đây, da đầu của hắn tựa như là muốn nổ tung, đồng thời sau sống lưng lạnh xiêu xiêu. "Hỗn đan, không chết cũng nhanh trở về a, muốn cho lão tử ở chỗ này tươi sống chết nói sao?" Vì bảo trì thể lực, Lý Vô Danh nhắm mắt lại, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt. Hắn rất hối hận. Hồi hiện tại Sở Hưu xuống dưới lúc, không có hỏi Sở Hưu yếu điểm đồ ăn cùng rượu. Tại quá khứ, hắn từng huyễn tưởng qua mình có thể trường sinh, đã từng huyễn tưởng qua cái chết của mình. Tiểu chết có rất nhiều loại, hắn đơn độc không nghĩ tới, mình có thể là bị tươi sống chết đói, hay là tươi sống chết khác. Thời gian tiếp tục trôi dời. Cho dù Lý Vô Danh đã không lúc nức, nhưng hắn thể lực vẫn là đang không ngừng tiêu hao, đói khát, đói khát đang không ngừng tăng cường. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu mới được. Lý Vô Danh mở mắt ra, đầu tiên là nhìn về phía phía dưới, sau đó lại nhìn phía phía trên, lông mày chăm chú nhíu lại. Đây là duy hai hai con đường. Đi xuống dưới, có nhất định khả năng gặp được Sở Hưu, hoặc là đến Minh Thiên vực. Đi lên, nhất định có thể gặp được hố trời, trong hố trời là ngưng cực độc trướng, hắn tính qua từ phía trên hố xuống tới thời gian, cơ bản xác định riêng lấy mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách xuyên qua hố trời, nếu như muốn cưỡng ép xuyên qua hố trời, lớn nhất khả năng là nửa đường chết. Bất quá, trong hố trời có độc trướng, uống trầm nhưng giải khác, ăn độc trướng có lẽ có thể ngắn ngủi dừng đói. Nghĩ tới đây thời điểm, Lý Vô Danh không khỏi lại hâm mộ lên Sở Hưu, hắn nhưng là tận mắt thấy, Sở Hưu có thể ăn sống độc trướng, luyện hóa thành chính mình dụng. Ta tự xưng là tu luyện độc kiếm Kết quả kết quả là còn không bằng một tên hỗn đản ăn hàng. Lý Vô Danh tâm uất khó tả, đồng thời cũng ngay tại xoắn xuýt bên trong. Lựa chọn của hắn rất có thể sẽ quan hệ đến sinh tử của hắn, không thể không thận trọng cân nhắc. Lại qua 3 ngày, cảm giác đói bụng, cảm giác đói khát đã đánh thẳng đại não, Lý Vô Danh biết, mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Bên trên, hoặc là hạ, hai tuyển thứ nhất. Loại thời điểm này, ta nên tin tưởng ngươi, 13 tiên sinh. Đồng dạng, ta cũng càng nên tin tưởng ta chính mình. Ngươi có thể ăn sống độc chứng, ta vì sao không thể? Ta tu luyện độc kiếm, há có thể yếu tại ngươi? Lý Vô Danh ngẩng đầu, Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên định tri ý, đã làm ra lựa chọn. Hắn không có lại do dự, thân thể tại ngũ thải mờ mịt bộ vào, thẳng tắp lướt lên, đi tới hồ trời trong cùng nhất. Nơi này không gian đã cực kỳ vặn vẹo, thiên địa chi lực tung hoành tràn ngập. Lý Vô Danh rút ra dắt kiếm bên hông, một kiếm đâm về đang vận bẹo không gian bên trong ngưng kết độc chứng. Quay đầu cuối cùng mắt nhìn vết nứt không gian, Lý Vô Danh trong đầu hiển hiện Sở Hưu giọng nói và dáng điệu thâm mạo, tay phải đột nhiên dùng sức. Độc chứng từ từ, Lý Vô Danh thân ảnh trực tiếp xông vào hồ trời tận cùng dưới đáy. Có mờ mịt hỗn độn che thân, trong hồ trời ẩn chứa kịch độc độc chứng. Không cách nào đối lý vô danh tạo thành chút nào tổn thương. Hắn muốn làm là chủ động hấp thu trong độc chướng ẩn chứa độc tính cùng được hiệu. "13 tiên sinh, Lý Vô Danh chân thành hy vọng, ngươi còn có thể sống." "Được." Lý Vô Danh nghĩ đến, bắt đầu vận chuyển huyền công, nếm thử hấp thu trùng quanh độc chướng. Quá trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ. Nhưng mà, thân ở như thế tuyệt cảnh, Lý Vô Danh căn bản không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Minh Thiên vực, đã từng kim quang lừng lánh linh hải, không còn sót lại chút gì. Đã từng sinh trưởng vô số đại tụ che trời cùng to lớn dị thú rừng rậm nguyên thủy, núi đất khắp dương tại không. Hoang vu, hỗn loạn, tĩnh mịch. Toàn bộ Minh Thiên vực cũng không có bất kỳ sinh cơ. Nói đúng ra, từ Sở Hưu triệt để hấp thu hết tiên địa bình chứng một khắc này, Minh Thiên vực cũng đã không còn sót lại chút gì, nó trở thành thập kỷ châu tiên địa tận cùng rồi đấy. Tại đã từng tiên địa bình chứng vị trí bên trên, một tòa tân phòng như cũ yên tĩnh huy lập. Tân phòng bên ngoài, yên tĩnh y mắng. Tân phòng bên trong, tiếng hoan hô không ngừng. Cho dù chỉ có Sở Hưu, đối y hiền nhân, cho dù vẹn vẹn ở vào tân phòng bên trong, một nam một nữ này cũng có thể hưởng thụ được thế gian chuyện vui vẻ nhất. Giữa bọn hắn, có nhu tình mà ý. Đồng thời Bọn hắn cùng Lý Vô Danh điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ, bọn hắn ở chung, tràn đầy hy vọng. Bọn hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc có thể hay không chết đói ở chỗ này. Trước không đề cập tới Sở Hưu cắn nuốt hết toàn bộ minh thiên vực ở trong ngăn chứa tất cả sinh cơ cùng tài nguyên, vẹn vẹn sở hữu thể nội không gian ngăn chứa đồ ăn cùng rượu, cũng đủ để cho hai người cuộc sống vui vẻ vô số trời. Hai người sung sướng, một mực tại tiếp tục. Đồng thời, Sở Hưu trong lòng kia cố quên lãng chuyện gì suy nghĩ, càng phát ra mấy liệt. Đại khái động phòng nửa tháng tà hữu, hắn cuối cùng là nhịn không được, đem trong lòng suy nghĩ, cáo chi cho Bùi Y Nghĩa nhân. Bùi Y Y Nhiên hơi trước mắt, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhìn chằm chằm Sở Hưu, lần này tới Minh Thiên vực, ngươi là một người tới sao? "Đây." Sở Hưu nghẹn học nhìn chân trối, ngơ ngác nhìn Bùi Y Y Nhiên. "Chúng ta tới đây bao nhiêu ngày rồi?" Sở Hưu một mặt chợt ra. Bùi Y Y Nhiên sắc mặt cũng rất mất tự nhiên, thầm nói, "Cũng không đến một tháng a." "Không đến một tháng?" "Tối đa một tháng nữa." "Một tháng nữa không ăn không uống, hẳn là không đói chết ta." "Đại khái." "Có lẽ." "Khả năng hẳn là là không đói chết." Chương 415: Gặp lại Lý Vô Danh, cố sự Tân Biên. Hai người tân hôn độc phòng, bắt đầu mười phần tùy ý, xem như Sở Hưu Lâm thời khởi ý, kết thúc cũng rất vội vàng, Sở Hưu miệng hơi mở, trực tiếp đem tân nương tự hút vào thể nội không gian, tân phòng cũng trong nháy mắt phân giải. Duy nhất coi là viên mãn, là động phòng quá trình. Viên mãn đến để Sở Hưu quên hết tất cả, hoàn toàn quên lãng còn có một vị tương lai tuyệt thế kiếm khách, chính là lôi chờ đợi một người, chờ ở trong vết nứt không gian. Không có đồ ăn, không có giọt nước, cũng không có người làm bạn. Sở Hưu chỉ là suy nghĩ một chút, liền không hiểu chỗ dạng, vội vàng trước tiên bật lên. Không đến 2 tháng, không ăn không uống, hẳn không có vấn đề a. Tu luyện một chút, 2 tháng rất nhanh. Sở Hưu thật rất lo lắng, hắn sợ mình bởi vì động phòng mà lầm lý vô danh mệnh, vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm. Đi vào không gian một khe lớn, Sở Hưu tâm niệm vừa động, từng sợi vô hình ba động nổi lên, thẳng tắp lan tràn hướng lên trời hố trong cùng nhất. Hắn cùng Lý Vô Danh ở giữa, kỳ thật một mực có ngũ thải mở mị hỗn độn kết nối, hắn là một mực có thể xác định Lý Vô Danh vị trí cụ thể. Tuyệt đối đừng có việc a. Sở Hưu nín thở, thân ảnh xông vào hố trời tận cùng dưới đáy. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được Lý Vô Danh tồn tại, trong lòng không khỏi siết chặt. Tại cảm giác của hắn bên trong, Lý Vô Danh không lúc nức, không có bất kỳ cái gì khí tức truyền tới. Sở Hưu thân ảnh lượn lên, nhanh chóng xích lại gần. Nhìn thấy Lý Vô Danh mặt mũi tràn đầy vẻ bại tái nhợt, trong lòng lập tức trầm xuống. Trước tiên, hắn cũng không động chạm Lý Vô Danh thân thể, mà là mi tâm lượn lên, linh thân trong chốc lát tuôn ra, chui vào đến Lý Vô Danh mi tâm tổ khiếu ở trong. Chỉ cần Lý Vô Danh linh còn sống, về sau hắn nặc có niềm tin có thể cứu sống Lý Vô Danh. Sở Hưu linh thân tu liễm lấy trên người linh quang, giống như phổ thông chân linh, xuất hiện tại Lý Vô Danh tổ khiếu ở trong. Ừm. Tổ khiếu chỗ sâu nhất, một đạo ngồi xếp bằng linh thân, mở hai mắt ra. Lý Vô Danh linh thân. Sở Hưu thật dài điệu thở phào một cái. Ngươi linh, còn sống liên tốt. Sở Hưu cảm thán, trong lòng sau khi còn ẩn ẩn có điểm tâm hư. Ta linh còn sống. Lý Vô Danh đầu tiên là khẽ giật mình, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Sở Hưu, thân thể của ta hỏng. Ngậy. Sở Hưu dừng một chút, lắc đầu, ta không biết, ta không dám đụng, nhìn thấy ngươi thân thể về sau, liền trực tiếp tới ngươi tổ khiếu. Dọa ta một hồi. Lý Vô Danh yên lòng, hắn đã cảm nhận được tình trạng của mình, nói thẳng, ngươi trước cho ta thua điểm chân khí, lại đút ta uống chút nước. Được. Sở Hưu gật đầu. Sau đó bạn thể là Lý Vô Danh truyền vận chân khí, lại chi kỳ điệu từ thể nội không gian lấy ra một chén nước, cho Lý Vô Danh cho hắn hạ. Hai người linh thân còn tại trong lúc nói chuyện với nhau. Cái này sắp có 2 tháng a, ngươi đang làm gì? Lão tử kém chút tươi sống chết khác. Lý Vô Danh mặt mũi tràn đầy bất mãn, đồng thời trong lòng lại buồn bực lại hiếu kỳ. Sở Hưu hơi trước mắt, nghĩ đến nếu là nói, mình phần lớn thời gian đều đang cùng bồi ý hệ nhân đội phòng, vị này kiếm thần chi đồ đoán chừng sẽ rút kiếm a. Bên kia phát sinh lớn nhất từ trước tới nay một trận báo động. Sở Hưu trầm ngâm nói. Câu nói này, không tính quá trương, đều dễ thế. Vạn vật sinh linh tử diệt, tự nhiên xem như lớn nhất từ trước tới nay bạo động. Nói thế nào? Lý Vô Danh tỉnh thần tỉnh táo. Sở Hưu nói ra, Minh Thiên vực bên trong có tòa kim sắc linh hải, chiếm diện tích chừng bảy thành, linh hải ở trong có một tòa kim ناو đạo, kỳ thực là một đầu so cự sơn còn muốn lớn kim ناو. Kim ناو hiểu không? Ngươi có thể tưởng tượng thành kim sắc rùa đen. Lý Vô Danh mặt đen, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta hiểu kim ناو. Sở Hưu tiếp tục nói ra, còn có một tòa long tượng núi, đây thật ra là một đầu to lớn vô biên long tượng, nếu như ngươi tưởng tượng không đến long tượng chỉ lớn Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, nó đứng người lên lúc, lỗ mũi trở lên có lại, trực tiếp rút được tiên khung chỉ định. Trên đất bằng, còn có rất nhiều dấu ở lòng đất cự sa hình dị thú, không biết sao, ta đặt tới thời điểm, những này cự thú ngay tại hỏa loạn tiên địa. Người bên kia tộc đều bị những này cự thú cắn nuốt hết. Nói đến đây, Sở Hưu ngừng lại, hắn nhấp môi miệng, nhất thời tâm tình rất lạ phức tạp. Minh Thiên vực nhân tộc diệt sạch. Lý vô danh kinh trụ. Sở Hưu khẽ dạ, không có như vậy nhiều đời, nói tiếp đám cự thú sư tình, tại hắn lập dưới, hủy di Minh Thiên vực, là những này tự thú. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu, Minh Thiên vực sinh linh cũng đúng là bởi vì đám tự thú bạo động mà diệt vong, không có quan hệ gì với hắn. Hắn vèn vẹn đánh chết những này tự thú, thuận tiện lại cắn nuốt hết minh thiên vực bên trong tất cả sinh cơ cùng tài nguyên, để vùng thế giới này triệt để quy về từ không. Cuối cùng đâu? Lý Vô Danh hiếu kỳ. Sở Hữu Linh thân tay phải hiện hiện hoàng tiên kiếm. Linh, nói khẽ, cuối cùng ta linh xuất thủ, chém giết đầu kia đang động loạn bên trong chiến thắng long tượng. Long tượng rất mạnh, có thể xứng có được diệt thế thực lực. Nhưng mà, nó tổ khiếu cũng không có bố trí phòng vệ, tổ khiếu chi linh cũng chưa từng chuyên môn tu luyện qua. Ngươi khả năng còn không biết Ta linh thân khoáng cổ tuyệt kim. Ta ngược lại thật ra nghe sư phụ nhắc qua, ngươi linh dị thượng cường đại, có thể là trong truyền thuyết tiên linh." Lý Vô Danh nói, "Ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi." Sở Hữu nhìn xem Lý Vô Danh, một mặt chân thành nói, "Vì đối phó long tượng, ta toàn thân tâm chăm chú, quên hết ngươi. Chờ chém giết long tượng trị linh về sau, ta mới nhớ tới ngươi, sau đó trước tiên trở về, may mắn không có mượn." Lý Vô Danh lắc đầu, trầm ngâm nói, "Cái này long tượng diệt thế về sau, có nhất định có thể sẽ hướng về chúng ta thập cửu châu bên này xâm phạm, ngươi chém giết nó là đúng. Ta cũng là nghĩ như vậy." Sở Hữu mỉm cười nói, Ngươi xác định người bên kia tộc tất cả đều hủy diệt rồi?" Lý Vô Danh do dự hỏi. Sở Hưu trong đầu nhớ lại Minh Thiên vực tịch không hoang vô hình tượng, chậm rãi gật đầu nói, "Ta chém giết long tượng về sau, bên kia thiên địa phát sinh kỳ biến, không lồ vô biên linh hải, trở nên khô cạn, lục địa đất đá luân vũ, hỗn độn lại hoang vu, không có khả năng có người còn có thể xuống được, nơi đó đã mất đi tất cả sinh cơ." Ở trong lòng lại bổ sung một câu, "Cùng, linh." "Giết thế." Lý Vô Danh khẽ nói, ngẩng đầu nhìn Sở Hưu, "Các ngươi Chu Tức thư viện, có phải hay không vẫn luôn đang lo lắng, thập cựu châu cũng có khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này?" Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Lý Vô Danh, ngươi cho rằng Thập Cửu Châu có khả năng cũng sẽ đi vào Minh Tiên vực theo gót. Lý Vô Danh nhún vai, "Bằng vào ta thực lực bây giờ, phối cho rằng loại sự tình này sao?" Sở Hưu không có hỏi nhiều nữa, trong đầu của hắn hiện lên sư tôn Trần Trường sinh xé rách tiên không rời đi lúc chặng cảnh. Thập Cửu Châu thiên khung, ta tựa hồ còn không có chân chính tìm tòi nghiên cứu qua đây. Nghĩ đến mình thân ở thiên địa bình thường, thân ảnh chiếu rọi Minh Tiên vực chặng cảnh, Sở Hưu đương nhiên sinh ra một loại cấp bách cảm giác. Lúc ấy, vô luận là thân thể của hắn, vẫn là trí lực, đều tăng vọt ngàn vạn lần không thôi. Nếu là vực ngoại có người cũng như hắn, thân ảnh ở vào thập cửu châu thiên địa bình chướng bên trong, kia, nghĩ tới đây, Sở Hưu nắm chặt song quyển, đối với Chu Tất thư viện phía sau núi đệ tử chức trách, có khác sâu hơn lý giải. Vẫn là chức giải quyết âm nhai bên kia vấn đề đi. Chương 416, so với quá khứ, mạnh nhất điểm không tiến lại xuất hiện. Cứu chữa tốt Lý Vô Danh, Sở Hưu một trái tim triệt để thả lại trong bụng. Thân ở hố trời, hắn cùng Lý Vô Danh thân ảnh cấp tốc lên cao. Túi đầu mắt nhìn phía dưới, Sở Hưu trong đầu bỗng nhiên hiện hiện một câu lý bạt tơ. Song chuyện phủ lão đi, thân tàng thân cùng tên có trách phải sâu ẩn thân cùng tên A Sở Hữu Cảm Khái, giờ khắc này hắn chỉ đem Lý Bạch dẫn là chi kỷ. Hắn xác định, Lý Bạch làm thơ, khẳng định là có nhất định kinh nghiệm cuộc sống làm cơ sở, nếu không có thể nào viết ra như vậy thấu triệt lòng người thơ. Cho dù là hiệp khách, làm chuyện tốt cũng muốn tranh thủ thời gian chuẩn. Sở Hữu cảm thấy, hiệp khách nhóm cũng có thể là thường xuyên sẽ lòng tốt làm chuyện xấu, mau chóng chuẩn mất, tránh đi hiện trường phát hiện án, mới là một thành tục hiệp khách chuyện phải làm. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Lý Bạch thật đúng là hiểu ta ạ. Sở Hữu cảm khái Càng phát ra cảm thấy mình nếu là cùng Lý Bạch cùng một thời đại, Lý Bạch nhất định là chi kỳ của mình. Đáng tiếc, hiện thực lại là ta chỉ có thể cùng cái giả Lý Bạch xương huynh gọi đệ. Sở Hữu liếc nhìn từng dùng tên vị Lý Bạch Lý vô danh, ánh mắt lóe lên một vòng ghét bỏ. Người ánh mắt gì? Lý vô danh rất đệ cảm, liếc mắt liền nhìn ra Sở Hữu trong ánh mắt không thích hợp. Sở Hữu sắc mặt như thường, khẽ khẽ thở dài, ta nhớ tới Lý Bạch. Lý Bạch, người mối tình đầu. Lý vô danh khẽ giật mình. Chi kỳ? Sở Hữu cái chính. Hồng nhan chi kỳ. Lý vô danh gật gật đầu. Sở Hữu lười nhắc giải thích. Nói sang chuyện khác, chờ trở, trở lại Thanh Minh Uyên, ngươi hảo hảo cảm thụ một chút độc chứng lưu động tốc độ, nhìn xem cùng quá khứ có cái gì khác biệt." Lý Vô Danh khẽ giật mình, hỏi: "Ngươi là hoài nghi, Minh Thiên vực hủy diệt có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Thập Cửu Châu?" Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tự nhủ nếu chỉ là Minh Thiên vực hủy diệt, đại khái là không ảnh hưởng tới Thập Cửu Châu, mấu chốt là này thiên địa bình chứng cũng cho ta cho nuốt an luyện hóa hết. Có lẽ?" Sở Hưu gật gật đầu, ta xác thực có phương diện này lo lắng. Chờ sư phụ bọn hắn trở về." Lý Vô Danh nói, giật mình. Sở Hưu hờ cho mắt, chúng ta giống như lãng phí thật dài thời gian. Chúng ta. Lý Vô Danh thanh âm yếu ớt. Hai chúng ta cùng đi, lại là đồng thời trở về. Sở Hữu đưa tay vô vô Lý Vô Danh bà bay, vẻ mặt thành thật nói, "Thủy Diệt Minh Thiên vực, chí ít có ngươi một nửa công lao." Lý Vô Danh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Sở Hữu, "Tại sao ta cảm giác, ngươi không có hảo tâm?" "Lam huynh đệ, chính là muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Sở Hữu hừ nhẹ nói, "Ngươi đi theo ta xuất sinh nhập tử, ta sao có thể bạc đãi ngươi đâu? Thủy Diệt Minh Thiên vực công lao, tất có ngươi một nửa." "Đừng." Lý Vô Danh lắc đầu, luôn cảm thấy người trước mắt này không có hảo ý, hắn tự nhiên nói. Ta đều chưa thấy qua Minh Thiên vực dáng dấp ra sao, hủy diệt nói chuyện, không liên quan gì tới ta. Bùn nhão không dính lên tường được. Sở Hưu chửi nhỏ. Lý Vô Danh mặt đen, hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng, càng phát ra xác định, mình tự tuyệt là đúng. Hỗn đản này sẽ không phải còn tại Minh Thiên vực làm chuyện khác a. Lý Vô Danh trong lòng hồng nghi. Hai người từ phía trên hố chui ra lúc, Sở Hưu nghe được một trận rèn sắt thầm thanh, một chút cảm giác, phát hiện tứ sư huynh Triệu Vương Tôn đã trở về, ngay tại độc thanh minh nguyên lòng đất hắc tiên thạch. Tiểu tử thối, ngươi là gan thật mà a. Triệu Vương Tôn mắng. Sở Hữu nhếch miệng cười cười, cất bước đi hướng Triệu Vương Tôn, đồng thời rất cẩn thận mắt điệu thu hồi tràn ngập tại Lý Vô Danh quanh thân ngũ thải mờ mịt hỗn độn. Vẹn vẹn một mấy mắt, Lý Vô Danh cũng cảm giác xung quanh động chứng đè xuống, khiến cho hắn không thể không vận chuyển công lực chống cự. Hỗn đàn này, cố ý. Lý Vô Danh mặt đen. Chính ngươi xuống dưới thì cũng thôi đi, làm sao còn mang theo hắn? Triệu Vương Tôn nhã nhặn nói, nếu như các ngươi tại hố trời bên trong xẹt ra vấn đề, Liễu Diệp Bạch còn không phải một kiếm bổ chúng ta Chu Tức thư viện. Không đến mức. Sở Hữu mỉm cười nói, từ kết quả đi xem, ta dẫn hắn xuống dưới, không hề có một chút vấn đề. Triệu Vương Tôn hừ hừ, thật cũng không phản bác, mà là hỏi, làm sao xuống dưới lâu như vậy? Cái này, Sở Hưu nghĩ nghĩ, lựa chọn đem Minh Tiên vực phát sinh một số việc, cáo tri vị này tứ sư huynh, vô số to lớn hung thú, sinh linh giết hết. Triệu Vương Tôn ngây dại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu ra đầu có chút run lên, chậm chậm nói, hung thú náo động, ban đầu, khả năng cùng ta có như vậy một chút xíu quan hệ. Ừm. Triệu Vương Tôn nhìn chằm chằm Sở Hưu, chờ lời dò dưới. Tại chúng ta thập cửu châu cùng Minh Tiên vực ở giữa, có một đạo thiên địa bình chứng, ta tại thiên địa bình chứng bên trên xây một tòa phong ở. Kết quả phòng này tại Minh Thiên vực, trực tiếp chiếu rọi là thiên cung, chẳng tắc chiếm cứ Minh Thiên vực nửa bầu trời. Về sau, ta đứng tại tiên điệu bình chướng bên trong, thân thể cũng chiếu rọi đến Minh Thiên vực, trực tiếp bị trở thành sáng thế thiên thần. Nói xong lời cuối cùng, Sở Hưu ngữ khí hơi yếu, lòng có bắn địa hư. Là sáng thế thiên thần, vẫn là diệt thế thiên thần. Triệu Vương tôn đú lánh mà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu. "Đều như thế, đều như thế." Sở Hưu gật cười, dù sao, đầu tiên là đầu kia kim nào, về sau lại toát ra một đầu lam tượng, lại về sau, trên lục địa càng là bốc lên ra mấy trăm đầu rắn hình cự thú. Nham tương bộc phát, linh hải bộc phát hải khiếu, cả phương Minh Thiên vực, vạn vật sinh linh lọt vào tàn phá, đám cự thú tương hỗ ở giữa bộc phát chiến đấu. Triệu Vương Tôn kinh hãi khó tả, hắn biết vị tiểu sư đệ này cũng không hoàn toàn nói thật, nhưng có một chút là có thể xác định. Bởi vì vị tiểu sư đệ này môn nhân, toàn bộ Minh Thiên vực đều bị diện. Ngươi xác định toàn bộ sinh linh đều. Triệu Vương Tôn chăm chú nhìn Sở Hưu. Sở Hưu trầm ngâm nói, phàm là tại Minh Thiên vực cảnh nội sinh linh, tất cả đều đã mất đi linh, nơi đó đã đã mất đi sinh cơ cùng linh, sắp diễn hóa chốn hỗn độn. Triệu Vương Tôn nhất thời trầm mặc, trong đầu hiện hiện vạn vật sinh linh phi hôi yên diệt hậu thiên địa một mảnh hỗn độn chỉ cảnh. "Ngươi?" Triệu Vương Tôn nhẹ giọng hỏi, "Hiện tại, mạnh bao nhiêu?" Sở Hưu khẽ giật mình, biết vị này tứ sư huynh ẩn ẩn ý thức được cái gì. "So với quá khứ, mạnh nức điểm." Sở Hưu nói khẽ. "Ta không hỏi nhiều." Triệu Vương Tôn lắc đầu, nói, "Ngươi đi âm nhai bên kia xem một chút đi, các ngươi tìm tới bổ thiên biện pháp." Sở Hưu hiếu kỳ, tìm được cái phương pháp sản xuất thô sơ tử. Triệu Vương Tôn cười nói, "Nơi đó có chỉ to lớn rồi đen, ngươi hẳn phải bị ta." Sở Hưu gật gật đầu tự nhiên là biết đến. Dựa theo đại sư huynh nói, con kia rùa đen cùng bốn nên nên tại chỗ kia trời để lọ chi địa cư tạm, sớm đã đồng nguyên. Dùng hắn mai rùa ngăn tại trời để lọ chỗ, ở trung quanh dùng ngũ thải mờ mịt khâu lại, có thể toáng bổ túc nơi đó. Triệu Vương Tôn trầm ngâm nói, ta tới đây hái hắc tiên thạch, đúc nóng đến mai rùa bên trong, có thể để cho mai rùa độ cứng, lần nữa để cao một cái cấp bậc. Dùng mai rùa bộ thiên. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, hắn mơ hồ nhớ kỹ, ở kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, nữ oa bộ thiên lúc, tựa hồ cũng chém một con đại ô quy, bất quá cũng không phải là dùng mai rùa bộ thiên mà lại dùng đại ô quý tứ chi chống đỡ thiên cùng. Đúng rồi, ngươi đi thời điểm cẩn thận chút, cái kia gọi khủng tên lại xuất hiện. Chương 417, ba người loạn đạo, phản âm lên, Phật pháp vô biên. Đông Hải, Âm Nhai. Sở Hưu đứng tại Âm Nhai chi đỉnh, tiến lặng cảm tụ được. Lần này, hắn cũng không kêu gọi đại sư Vinh Tào Xuân Thu. Thực lực của ta xác thực đề cao ức điểm. Tại lần này đi Minh Thiên vực trước đó, hắn còn không cách nào cảm giác được Tàm Quy Chi tổ vị trí thực sự, bây giờ lại đến Âm Nhai, hắn không chỉ có cảm nhận được khủng tên trước đó nói tới Tế Thiên Liệt Địa đại khủng bố, đồng thời còn trong nháy mắt liền đã xác định Tàm Quy Chi tổ vị trí cụ thể. Hiện tại ta hẳn là có thể giải quyết thập cửu châu nội bộ tất cả vấn đề. Sở Hưu nghi ngợi, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng vào âm mai đại biển. Hắn mơ hồ cảm giác, mình bây giờ, tại tu luyện trước bốn cảnh, mỗi một cảnh đều có thể tuyệt đối treo lên đánh sư Tôn Trần Trường Sinh. Về phần đệ ngũ cảnh, hắn đối thiên địa chi lực trưởng khống cùng vận hành, còn không đủ nhiều, còn không có hệ thống tiến hành tu luyện. Cái này cần thời gian nhất định đến lắng đọng. Thứ vô chi địa. Nam Hải kiếm thần Liễu Diệp Bạch mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc. Thế nào? Chu Tước thư viện đại tiên sinh Tảo Xuân Thu vẫn luôn tại Liễu Diệp Bạch phủ cận, phát giác được Liễu Diệp Bạch mở hai mắt ra, không khỏi hỏi một chút. Hắn trở về. Liễu Diệp Bạch nói: "Tào Xuân Thu trong lòng hơi động, hỏi: "Nhà ta tiểu sư đệ?" Liễu Diệp Bạch khẽ dạ. "Tiểu tử này, khẳng định vụộm chộm tiên minh thiên vực." Tào Xuân Thu nhã nhặn nói. Liễu Diệp Bạch nói: "Hắn ý vị phát sinh rất lớn cái biến." "Ý vị?" Tào Xuân Thu khẽ giật mình. Liễu Diệp Bạch nói: "Hắn hiện tại rất mạnh." "Ồ." Tào Xuân Thu đuôi lông mày gẩy nhẹ, cười nói: "Có thể để ngươi lau mắt mà nhìn, xem ra tiểu sư đệ lần này có chỗ kỳ ngộ." Nói, hắn khẽ giật mình, cũng cảm nhận được tiểu sư đệ Sở Hưu khi tức, không thích hợp a. Tào Xuân Thu quay người, nhìn về phía phía dưới. Một đạo lưu quang lao vụn vụt tại răng khắp nơi thiên địa chi lực ở giữa, thoáng qua mà tới. Nơi này, Sở Hưu kinh ngạc, thân ảnh dừng ở Tào Xuân Thu phụ cận, quét mắt bốn phía, ta lần trước lúc rời đi, nơi này giống như không có gì thiên địa chi lực. Tào Xuân Thu mỉm cười nói, ngươi có thể đem những này thiên địa chi lực, xem như là kiến tạo phòng ốc bù náo. Dạ ngày a. Sở Hưu đã hiểu, quét mắt xếp bằng ở hư vô chi địa bên ngoài liễu diệp bạch, ta nghe tứ sư huynh nói, không tiến lại xuất hiện Không chỉ Khổng Tuyên, tao xuân tu sắc mặt trở nên nghiêm túc, vị kia võ hoàng đã từng tại đối diện khe hở trước cửa hang nhiệt thân. Bọn hắn hẳn là bị đối diện tiên địa cường giả khống chế được. Liễu Diệp Bạch nhìn chằm chằm hư vô chi địa, nhẹ nói: "Đối diện tiên địa cường giả?" Sở Hưu trong lòng run lên. Liễu Kiếm Thần trước đó cảm nhận được một cỗ mở mị Phật môn tiền ý. Tao Xuân Tu trầm giọng nói: "Phật môn tiền ý?" Sở Hưu khẽ giật mình. Liễu Diệp Bạch nói: "Đối diện tiên địa, hắn là có một phương cực kỳ cường đại Phật môn đạo thống." Sở Hưu nhất thời trầm mặc. Không tiên thiên Phật môn đạo thống, làm sao cảm giác là lạ? Không tiên hiện tại ở đâu?" Sở Hữu hỏi. Tao Xuân Thu nhìn về phía hư vô chỉ địa, lúc trước hắn lần nữa hiện thân lúc, Liêu Kiếm thần thả ra một chút kiếp ý, Không Tiên trực tiếp quay người bay trở về đối diện tiên địa. Nếu như bọn hắn thật rơi xuống cái nào đó Phật môn đạo thống trong tay, kia lại bộ ngày này, còn hữu dụng sao?" Sở Hữu nhìn chằm chằm hư vô đối diện, mở ra con mắt thứ 3, nơi này xem như lượng giới thông đạo, kia Phật môn đạo thống đã có tu phù khủng tiên thực lực. Nói đến đây, Sở Hữu ngừng lại. Bộ Tiên vẫn rất có cần thiết. Tao Xuân Thu nói khẽ, ngày này bù đắp về sau, về sau chí ít có thể kiểm trách đến ai từ nơi này tiến đến. Bộ Tiên Sở Hưu bỗng nhiên náu đại động mở, hỏi: "Các ngươi cảm thấy, Thanh Minh Nguyên có khả năng hay không? Chính là đã từng các bậc tiền bối bổ thiên sau lưu lại." Tao tuân thu, liễu diệp bạch đều là khẽ giật mình. Thanh Minh Nguyên bên trong, Thiên Hạ Vạn Động Hội tụ thành độc trướng, tuôn chảy tiến hô trời, hô trời chung quanh, tất cả đều là cứng rắn vô cùng hắc thiên thạch. Sở Hưu nhìn chằm chằm phía trước hư vô chi địa, tại hố trời phía dưới, còn có một vùng không gian khẽ hở. Nơi này nếu như dùng mai rùa bổ sung, tao tuân thu trầm ngâm, chân mày hơi nhíu lại, triệu từ nói: "Kia mai rùa cùng hắc thiên thạch đúc nóng đến cùng một chỗ về sau, Có thể hình thành một loại xoa so hắc tiên thạch càng kiên cố vật liệu. Liễu Diệp Bạch nhìn phía trước hư vô chi địa, nếu là tại cái này hư vô chi địa, che kín kịch độc vật chất, quả thật có thể đối muốn xuyên thẳng qua đến Thập Cửu Châu Sinh Linh, tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nếu như ta suy đoán không sai, Tàng Quy Chi tổ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sở Hưu Do dự nói, có hay không một loại khả năng, cũng là người vì an bài. Bao quát con kia cự tằm, luyện hóa chung quanh thiên địa, lấy tự thân xung làm thiên địa thông đạo. Tào Xuân Thu, Liễu Diệp Bạch trầm mặc. Liễu Diệp Bạch còn tốt, hắn cũng không thực sự được gặp cự tằm cùng thiên địa dung hợp một chỗ bộ dáng. Tào Xuân Thu thì là đã ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, rất rõ ràng tạm quy chỉ tổ một chút tình huống. Nếu như ngươi nói là sự thật, kia tại chúng ta sư phụ trước đó, khả năng còn có chân chính khí cường giả tồn tại." Tào Xuân Thu nói, trong lòng có chút run rẩy. Hắn vốn cho rằng, sư phụ Trần Trường Sinh chính là phương thiên địa này từ xưa đến nay đệ nhất cường giả, nhưng nghe tiểu sư đệ về sau, hắn mơ hồ cảm giác, tại sư phụ trước đó, khả năng vẫn tồn tại người mạnh hơn. Sở Hưu vẫn còn tính bình tĩnh, hắn chính mắt thấy Minh Thiên vực bên trong vô số cự thú bỗng nhiên xuất hiện trận cảnh, mắt thấy Minh Thiên vực hóa thành hỗn độn chẳng cảnh. Tâm tính cùng quá khứ so sánh, đã có khác biệt rất lớn. Ta sư phụ có thể xé rách thiên không, dẫn một đám người phi thăng mà đi, phần này thực lực, thật không đơn giản. Sở Hưu trầm ngâm nói, về phần tại chúng ta sư tôn trước đó, còn có hay không người mạnh hơn? Ta trước kia không nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù có, từ lâu rời đi phương thiên địa này, có chút di tích cổ, như cũng lưu lại một chút kiếm vận. Liêu Diệp bật nói, tại phong viện trưởng thời đại trước đó, khẳng định là có cường giả chân chính. Bất quá, không nhất định liền so phong viện trưởng mạnh. Không phải nói, thời đại càng cổ lão, cổ nhân liền càng lợi hại. Sở Hưu nhìn về phía Liêu Diệp Bạch, nếu có người từ Thiên Địa Sơ khai một khắc này liền xuất hiện, hắn có được trí tuệ, trong thiên địa tất cả tài nguyên, hắn đều có thể tùy ý hưởng thụ. Hắn sáng tạo công pháp, mở ra tu hành đường. Ngươi nói, người đời sau có thể có người còn mạnh hơn hắn sao? Liêu Diệp Bạch nói, nếu như hắn có thể một mực còn sống, tự nhiên sẽ rất mạnh, chính như ngươi sư tôn. Trường sinh người, vô địch. Sở Hưu trong lòng dâng lên nộ ra, chợt lại lắc đầu, nghĩ đến Minh Thiên vực bên trong kia một đám cửu thú. Những cái kia cửu thú, sống sót tuyết nguyệt, nhất định lâu đến không hợp tỏi thượng. Con kia kim nau thậm chí tự xưng kinh lịch tiên địa sơ khai, còn có cổ xa tộc thân mềm quái vật, danh xưng trăm vạn năm tuyết nguyệt, những này đều xem như trưởng sinh người, nhưng mà đều đã rơi vào đến sở hưu trong bụng, tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh. Liễu Diệp Bạch lòng có sở ngộ, đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên địa, nhưng thật ra là một loại gông cùm xiển xích. Thật ở này phương thiên địa, chúng ta cái gọi là cường đại, khả năng đều cẩn rựa vào phương thiên địa này. Cảnh giới của ngươi cao hơn ta nhiều. Ta xuân tu nhịn không được nói, hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tiến thêm một bước nắm giữ thiên địa chỉ lực, vị này Liêu Kiếm Thần, tựa hồ đã nhảy ra thiên địa. Sở Hưu vừa định nói cái gì, lòng có cảm giác, dương mắt nhìn hướng hư vô chỉ địa đối diện. Liêu Dịch Bạch, tao xuân thu cũng đều nhìn về phía hư vô chỉ địa đối diện. Thiên địa có gông cùm xiển xích, duy Phật pháp hạo đãng vô biên. Một đạo mờ mịt phản âm từ hư vô chỉ địa nổi lên. Chương 418, thí chủ hảo kiếm, đại sư giống như kim tường ân. Thiên địa có gông cùm xiển xích, duy Phật pháp hạo đãng vô biên. Hư vô chỉ địa, phản âm hạo đãng. Một đạo tản ra kim sắc quang mang thân ảnh, sẽ bằng ở hoa sen vàng trên đài, ngồi xếp bằng chi thân, chừng ba trượng. Cách hư vô chỉ địa, hắn mặt mũi tràn đầy thần thánh, hình như có ý cười đánh thẳng lượng lấy Sở Hưu, Tào Xuân Thu, Liễu Diệp Bạch ba người. Sở Hưu, Tào Xuân Thu, Liễu Diệp Bạch ba người cũng tận là nhìn chằm chằm vị này đột nhiên xuất hiện Phật môn khách tới. Bên này thuộc về phía Đông A. Sở Hưu bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tào Xuân Thu khẽ hừ cảm, tuy là không thể diễn tả chi địa, bất quá đúng là Đông Hải bên này. Bình thường tới nói, chân Phật tại phía Tây." Sở Hưu nói. Hư Vô Chi điệu đối diện Phật môn khách tới mặt ngậm nhẹ hoa cười, Tây Thiên có thế giới cực lạc, thí chủ nói chân Phật tại phía Tây, không phải không có lý. Chỉ là thí chủ ngươi làm sao có thể xác định, giờ phút này ta không phải tại phía Tây. Ngươi nếu là phía Tây chỉ Phật, vậy chúng ta chẳng phải là tại càng phía Tây." Sở Hưu thản nhiên nói. Phật môn khách tới mỉm cười không nói. Sở Hưu khẽ giật mình. Vị trí là tương đối. Liễu Diệp Bạch mở miệng nói, nơi này nếu là Thập Cửu Châu cực đông chỉ địa, đối diện xác thực có thể là đối diện thiên địa cực tây chỉ địa. Tao Xuân Thu gật gật đầu, không tệ, tương đối đối diện cả phương thiên địa, vị này Phật môn đại sư vị trí, xác thực có khả năng chính là đối diện thiên địa cực tây chỉ địa. Nếu là như vậy Sở Hưu bỗng nhiên nhếch miệng, nhìn chằm chằm vị này tản ra kim sắc quang mang Phật môn khách tới, ba người chúng ta ở vào ngươi càng phương Tây, cho là ngươi triều bái đối tượng. Phật môn khách tới mỉm cười nói, "Thí chủ lời nói này ngược lại là thú vị, đáng tiếc thí chủ không để ý đến một điểm." "Ồ, điểm nào nhất?" Sở Hưu bất động thanh sắc hỏi. Phật môn khách tới nói, "Phật trưởng 3000 giới, vạn nước chúc Tây Thiên." Thí chủ nhưng từng nghĩ tới, các ngươi phương thiên địa này, vì sao mà tồn tại? Sở Hưu thản nhiên nói, "Mặc kệ vì sao mà tồn tại, khẳng định cùng các ngươi Phật môn không quan hệ. Làm sao mà biết?" Phật môn khách tới hỏi. Sở Hưu cười nhạt nói, "Bởi vì, giới này chi Phật, để cho ta sớm liền tiêu diệt." Phật môn khách tới khẽ giật mình. Sau đó hai con người nợ dụ kim sắc qua mang, ánh mắt lướt qua Sở Hưu, Tào Xuân Thu, Liễu Diệp Bạch ba người, nhìn về phía Cảng Vương xa hơn. Kinh Thiên Kiêu Ý đột nhiên bạo khởi, trong chốc lát tràn vào hư vô chi địa. Liễu Diệp Bạch ngồi xếp bằng vẫn như cũ, ánh mắt đã trở nên sắc bén như kiếm. Phần môn khách tới ánh mắt lững tụ, quanh thân nợ dụ càng thêm sáng chói kim sắc qua mang, cũng lan tràn hướng hư vô chi địa. Vô hình kim quang, không màu kiếm vô hình ý, xen lẫn hợp thành sai, tại hư vô chi địa bên trong bộc phát ra trận trận kịch liệt ba động. "Thật mạnh." Tào Xuân Thu khẽ nói, đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. Sở Hưu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Nhìn chằm chằm hư vô chi địa, trong lòng cũng không nổi lên nhiều ít ba động. Hắn đã trải qua một phương thiên địa hủy diệt. Thí chủ hảo kiếm. Phật môn khách tới khen. Sở Hưu, tao tuân thu đều là khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Phật môn khách tới, hai người đều cho rằng hòa thượng này là đang mắng người. Liễu Diệp Bạch nói, ngươi không được, Phật quang phụ phiếm, giống như kim tường ngân. Ngươi có 500 năm công lực, 300 năm công lực đều dùng tại tạo hình bên trên, có hoa không quả, không có tác dụng lớn. Sở Hưu, tao tuân thu ánh mắt của quái, Liễu Diệp Bạch đánh trả, không thể bảo là không sắc bén. Hai người nhìn về phía Phật môn khách tới đều có thể cảm nhận được, vị này kim quang lừng lánh hoa thượng, bộ mặt biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc. Thí chủ ngược lại là tốt ánh mắt, có thể nhìn ra ta có 500 năm công lực. Phật môn khách tới mỉm cười nói, ta cũng nhìn ra, thí chủ công lực không đủ 50 năm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Sở Hưu nhịn không được nhả danh nói, người ta không đủ 50 năm công lực, có thể so với ngươi 500 năm công lực, ngươi là thế nào có ý tốt tiếp tục còn sống. Phật môn khách tới cười nhạt nói, thí chủ ngươi tựa hồ rất không bình thường. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, làm sao? Ngươi muốn thử xem. Phật môn khách tới mỉm cười Hai con ngươi lần nữa nở rộ ki quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Hưu. "Tiểu sư đệ, cẩn thận chút, hòa thượng này tà vô cùng." Tao Xuân Tu nhắc nhở, đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Sở Hưu khẽ hất cằm, cũng nhìn chằm chằm vị này Phật môn khách tới, lột lột, hắn mở ra con mắt thứ 3. Phật môn khách tới khẽ giật mình, sau một khắc liền nhìn thấy, đối diện Sở Hưu, mi tâm cơn mắt thứ 3, bộc phát ra thiêu đốt thịnh sáng chói kim sắc linh quang. "Không tốt." Trong tích tắc, Phật môn khách tới nhắm chặt hai mắt, thân ảnh nhanh chóng thối lui ngàn dặm không ngừng, trong chốc lát rời đi thiên địa khe hở trước. "Hẹn gặp." Sở Hưu cười lạnh, mi tâm khôi phục như lúc ban đầu. Một mục xếp bằng ở Hư Vô Chi Địa Liễu Diệp Bạch, đứng tại Sở Hưu phụ cận Táo Xuân Thu, cũng nhịn không được nhìn về phía Sở Hưu. Vừa mới, Sở Hưu mi tâm nợ dụ kim sắc quang mang một khắc này, hai người đều cảm nhận được đến từ tổ khiếu chi linh rung động. Sở Hưu hơi chớp mắt, nhìn xem hai người này, thế nào? Ngươi linh lại mạnh lên rồi. Táo Xuân Thu hầu nghi hỏi. Sở Hưu hàm súc nhất thiếu, cũng liền tăng cường như vậy ức điểm điểm thôi. Ngươi rất kỳ quái. Liễu Diệp Bạch đốn nhiên mở miệng. Sở Hưu trong lòng hơi nhảy, mặt ngậm không hiểu nhìn xem Liễu Diệp Bạch ta cũng cảm giác, ngươi lần này trở về, khí chất phát sinh một chút biến hóa." Tào Xuân Thu sở lên cảm, đánh giá Sở Hưu. "Liễu Diệp Bạch nói, của ta kiêu ý, tại chạm đến thân thể của ngươi lúc, sẽ không hiểu yên tĩnh." "Yên tĩnh?" Sở Hưu khẽ giật mình. Trung quanh thiên địa trị lực tiếp xúc đến ngươi lúc, giống như ngừng im. Liễu Diệp Bạch lại nói, "Thiên địa trị lực, không tệ, chính là thiên địa trị lực." Một bên Tào Xuân Thu nhìn chằm chằm Sở Hưu, kinh ngạc nói, "Ngươi làm như thế nào?" "Cái này?" Sở Hưu a cười một tiếng, kỳ thật, hắn cũng không cảm nhận được dị thường, so với quá khứ, chỉ là nhiều loại lạnh nhạt đối mặt hết thảy lực lượng. Đại khái là bởi vì phương thiên địa này, khả năng cho là ta tương lai nhất định sẽ trở thành một vị cực độ kinh khủng chí cường giả." Sở Hữu mỉm cười nói, "Cho nên sớm hướng ta lấy lòng." Liễu Diệp Bạch thu hồi ánh mắt, biết vị này 13 tiên sinh, lần này tiến về Thanh Minh Uyên, tất có kỳ ngộ, giờ phút này chỉ là không nguyện ý kể ra thôi. Tao Xuân Thu cũng ý thức được điểm này, hắn cười ha hả hỏi, "Đối đầu vừa mới hòa thượng kia, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" "6 thành đi." Sở Hữu trầm ngâm nói, ta cũng không nhìn thấu sâu cạn của hắn, chỉ có thể xác định, hắn tổ khiếu chi linh, kém xa Tít Bạt ta. Không ngừng, thể phách của hắn cũng không bằng ngươi. Liễu Diệp Bạch nói, trên người hắn tán phát kim quang, là vì che giấu hắn mục nát thân thể. Mục nát thân thể? Sở Hưu, Tào Xuân Thu đều là khẽ giật mình. Liễu Diệp Bạch nói khẽ, thế gian này không phải tất cả mọi người đều có thể giống các ngươi sư tôn như thế, trưởng sinh bất lão. 500 năm tuyết nguyệt, đối với nhân tộc tới nói, đã rất dài ra. Phương tiên điều này, Phật môn không có nắm giữ trưởng sinh chi pháp. Sở Hưu nhìn chằm chằm hư vô chi điệu ở bên kia. Hiển nhiên, bọn hắn đã nắm giữ nhất định phương pháp. Tào Xuân Thu cười nói, 500 tuổi, tính trưởng sinh. 500 tuổi. Sở Hưu dừng lại, Trong đầu hiện hiện Minh Tiên vực bên trong những cái kia che trời cử thú, lòng có càng khái, là người nào tộc tụ tổ, xa xa không so được dị thú. Rất nhiều cường giả đều suy nghĩ qua vấn đề này. Liễu Diệp Bạch nói, theo ta được biết, có không ít cường giả, tại bắt đầu suy nghĩ vấn đề này về sau, đều thích tiến về các phương, bắt trưởng tổ dị thú, ở trong lấy lớn rùa được an ninh nhất. Thập Cửu Châu bên trong, cơ hồ tất cả tuổi tác lớn lao gia hóa, đều nếm qua rất nhiều lớn thì rùa. Chương 419, gặp lại võ hoàng, luận đạo tại linh. Ngàn năm con rùa, vạn năm rùa. Nghe Liễu Diệp Bạch giảng thuật, Sở Hưu trong đầu trong nháy mắt hiện lên một câu nói kia. Hắn có chút im lặng, lại có chút lý giải. Ở kiếp trước, hắn liền thường xuyên nghe được ăn cái gì, bổ cái gì tuệ pháp, thậm chí tại rất nhiều hùng hài tử lúc nhỏ, các gia trưởng vì có thể để cho bọn nhỏ thi cái thành tích tốt, cũng sẽ ở khảo thí trước sáng sớm, cho hài tử mua một cây bánh quẩy, hai viên trứng gà, ngụ ý 100 điểm. Một chút người trưởng thành, tại hiện giả thời gian bên trong, hoặc là sáng sớm hôm sau, ăn trứng gà, uống sữa tươi, trên cơ bản cũng là tiêu chuẩn thấp nhất. Thiếu cái gì, bổ cái gì? Một thế này, tu luyện tam nguyên quy nhất về sau, sở hữu càng là chân chân thật thật nắm giữ ăn cái gì, thu hoạch được cái gì huyền công diệu pháp, Tuột trọt của ta. Sở Hưu ánh mắt có chút phiêu hốt, mình giống như trong bất tri bất giác, trực tiếp liển thu được trưởng sinh năng lực. Thế nhân quá tục. Sở Hưu ung dung nói, trường sinh tại ta như mây bay, chiếm được là nhờ vận may của ta, thật chi ta cũng như mây bay. Tiểu sư đệ, ngươi là đã năm giữ trưởng sinh phương pháp a? Tao Xuân Thu yếu ớt hỏi, ở chung gần thời gian 1 năm, hắn hiểu rất rõ vị tiểu sư đệ này. Mà lại, hắn biết do vị tiểu sư đệ này là thế nào tu luyện, ngay cả cự quy đều ăn dưới, thực khó tưởng tượng, vị tiểu sư đệ này thể nội ẩn chứa cỡ nào năng lượng. Trường sinh đối với ta mà nói, còn quá sớm chút. Sở Hưu nhấp nhở, Ngươi tiểu sư đệ ta, hiện tại mới không đến 20 tuổi đâu. Ta xuân tu khẽ giật mình, sờ lên cái cằm, ta ngược lại thật ra quên, tiểu sư đệ ngươi vẫn là người thiếu niên. Nói, hắn lắc đầu, sợ hãi thán nói, khó trách ngươi là tiểu thập tam, sắp thực yêu nghiệt. Liêu Diệp Bạch cũng đều nhịn không được nói, không đến 20 tuổi. Hư vô chỉ địa đối diện, nguyên bản thoát đi nghìn vạn giảm Phật môn khác tới, lần nữa hiện thân. Lần này, trên người hắn kim sắc quang mang tất cả đều lội liễm, một thân đỏ vàng dao ở giữa ca sa, thần vẩn tản ra minh nhuận quan trạch. Hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu trên mặt hiện hiện mấy phần kinh tiếc, Võ Hoàng người tượng một trái một phải, đứng ở vị này Phật môn khách tới hai bên trái phải. Sở Hưu ánh mắt ngưng lại, trước lúc này, hắn nghe Liễu Diệp Bạch đề cập, đối diện thiên địa có một đạo cường đại thiên ý thời điểm, hắn kỳ thật liền có nghĩ qua, không tiên khả năng để cái này Phật môn cho khống trụ. Hắn không nghĩ tới chính là, Võ Hoàng người tượng, vậy mà cũng xuất hiện ở vị này Phật môn khách tới bên cạnh thân. Cứ việc ngươi ta một mực là địch, nhưng ta vẫn cho rằng, ngài là nhất đại bá chủ. Sở Hưu nhìn xem Võ Hoàng người tượng, nhẹ nói, đây là ý tưởng chân thật của hắn, trước lúc này Võ Hoàng người tượng nếu như hắn cảm nhận được lớn nhất uy hiếp một vị đại nhân vật. Võ Hoàng người tượng nói ra, mỗi người đều cần học được thích ứng hoàn cảnh. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể ở dưới người. Sở Hưu cười lạnh nói, Võ Hoàng người tượng nói, ngươi có thể nói như thế, chỉ là bởi vì ngươi ta tình cảnh khác biệt, chớ đừng nói chi là, cho dù là tại đại cả nhỏ chiều, chớ cũng một mức quất tại ngươi vị sư tôn kia phía dưới. Sở Hưu hừ nhẹ, ánh mắt rơi trên người Khổng Tuyên, trực tiếp châm chọc nói, tiểu tử, mấy ngày không thấy, cái này cho Phật môn lên làm chó rồi. Khổng Tuyên sắc mặt như thường, nói ra, thẳng đến gặp Phật môn, ta mới hiểu được Ta của quá khứ, có bao nhiêu nhỏ bé vô tri. Đánh không lại cứ việc nói thẳng đánh không lại, liếm cái rắm. Sở Hưu nhà rảnh. Khổng Tiên sắc mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm Sở Hưu, cười lạnh một tiếng, không có lại phản ứng. Sở Hưu cũng không lại để ý Khổng Tiên, hắn nhìn về phía Phật Môn khách tới, cười lạnh nói, vừa mới trốn nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sợ vỡ mặt đâu. Vừa mới Phật tổ triệu hoán, lão nạp sao dám lưu thêm? Phật Môn khách tới cười nhạt nói, nếu ngươi không tin, ngươi thử lại lần nữa, nhìn xem lão nạp sẽ hay không trốn. Vậy liền như ngươi mong muốn. Sở Hưu khẽ nói, mi tâm nổi lên một vòng ba động. Tiểu sư đệ cẩn thận chút, lão hòa thượng này xem xét liền rất ấm hiểm, kích ngươi xuất thủ, tất có ân ưu." Cao Xuân Thu trầm giọng nói, "Không sao." Sở Hưu sắc mặt như thường, vi tâm tuân gia bắn ra một đạo sáng chói thiêu đốt thị ngân sắc quang mang, thẳng tắc tập, tập nhập hư vô chỉ địa. "Hoang Thiên kiếm!" Linh, định. Phần môn khách tới chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng, trên cổ tay phải một viên Phật châu nhất thời tuân gia bắn vào hư vô chỉ địa. "Hoang Thiên kiếm!" Linh đứng tại hư không chỉ địa. Tại nó ngay phía trước, cổ màu vàng Phật châu tản ra đạo đạo quang mang, không ngừng vòn quanh hướng Hoang Thiên kiếm. "Linh!" Quả nhiên là Linh. Phật môn khách tới khẽ nói, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. "Tiểu sư đệ." Tào Xuân Tu sắc mặt nghiêm túc. "Không sao." Sở Hưu bình tĩnh vẫn như cũ, nhìn xem Hư Vô Chi Điệu đối diện Phật môn khách tới, xem ra các ngươi đối diện phương thiên địa này, đối linh nghiên cứu, coi như có thể. "Thí chủ ngươi linh, rất là không tệ." Phật môn khách tới đánh giá Hư Vô Chi Điệu bên trong to lớn giống như đại thụ che trời hoàng thiên kiếm. "Linh, như thế thuần túy linh lực, thực khó tưởng tượng, ngươi lại như thế nào tu luyện?" Hắn hiểu được một loại thôn phệ chi pháp, có thể thôn phệ người bên ngoài linh. Khổng Tuyên nói thẳng. Sở Hưu liếc nhìn Khổng Tuyên, thầm hừ một tiếng trong lòng ngược lại không nhiều phẫn hận, đang quyết định khu trừ Khổng Thiên đến đối diện thời điểm, hắn liền đã làm xong Khổng Thiên cũng có khả năng hóa thân dẫn đường đang chuẩn bị. Thuôn Phệ Chi Pháp. Phật môn khách tới kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sở Hưu, khó trách người chưa tròn 20 liền có như thế linh lực. Như là đã biết ta hiểu được Thuôn Phệ Chi Pháp, vì sao còn không trốn đâu? Sở Hưu mỉm cười nói. Phật môn khách tới nhất tiếu, hắn vừa muốn nói cái gì, sẽ bằng ở hư vô chi địa bên trên Liễu Diệp Bạch đột nhiên mở miệng. Trên người ngươi tràn ra linh, nhìn như chân bóng giống như lưu ly, kỳ thực tạp bạc không chịu đổi. Liễu Diệp Bạch nhìn chằm chằm Phật môn khách tới, ngươi linh cũng là dựa vào thôn phệ lấy được, đồng thời ngươi thôn phệ chi pháp rất thô ráp. Phần môn khách tới sắc mặt biến hóa, thần sâu nhìn chằm chằm Liễu Diệp Bạch, thi chủ ngược lại là tốt ánh mắt. Liễu Diệp Bạch không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm hư vô chỉ địa bên trong Hoang Thiên Kiếm. Linh, chuôi này từ linh hội tụ thành kiếm, ngược lại là đầy đủ thuần túy, đáng tiếc chỉ có kiếm hình, không có kiếm vận. Kiếm vận? Sở Hưu hơi trước mắt, nói, đối với linh tới nói, nó rất sắc bén. Nói, nói bổ sung, ta cũng cảm nhận được, nó nhanh đến bình cảnh, chỉ có thể dựa vào lượng tăng cường tương lai, không cách nào giống chân chính kiếm như thế. Chúng ta có thể cảm nội kiếp ý, vốn là linh cảm nội. Liêu Diệp Bạch nói khẽ, cũng không biết có gì, đương đem linh siêu thoát nhập thể về sau, chúng ta ngược lại là đã mất đi cảm nội. Trong giọng nói của hắn, ẩn chứa mấy phần mờ mịt. Linh rự vào nhục thể mà tổn. Tao Xuân Thu trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, linh là tư tưởng, nhục thân là hành động. Linh ngộ đạo, thể hiện tại nhục thân cường đại phía trên. Cảnh giới của ngươi còn chưa đủ. Phần môn khách tới quét mắt tạo Xuân Thu, linh mới là căn bản, cho dù không có nhục thân ký thác, như cũng có thể chúng tồn. Không có nhục thân, ngươi còn tính là người sao? Tao Xuân Thu phản bác, Phật môn khách tới mặt lộ vẻ mỉm cười, ý vị thâm trường nói, nếu là không có nhục thân, linh còn có thể trường tồn, kia đã gần đến hồ tại phận. Phật Sở Hữu nhìn chằm chằm Phật môn khách tới, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại tại Phật Châu trải qua một số việc. Chương 420, Chu Tước thư viện liền cần ngươi dạng này yêu nghiệt. Tại Phật Châu nghĩ cách cứu viện tuệ thông thời khắc, Sở Hữu gặp phải đối thủ, trên cơ bản đều là linh thân trạng thái. Tại Phật môn, cấp tăng nhân đem linh thân xưng là Phật linh. Cường đại Phật linh, nắm giữ lấy cực kỳ thâm ảo linh Phật, có thể làm cho một số người quên một số việc. Khi đó Sở Hưu từng nghĩ tới một cái rất đáng sợ vấn đề, cái gọi là Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thật tồn tại hay không? Như tồn tại, lại nên lấy cỡ nào phương thức? Làm hắn cảm thấy đáng sợ, hắn từng có một cái tưởng tượng. Chân thực tồn tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng thời tồn tại một vị chí cao vô thượng Phật tổ, Phật tổ sáng tạo Phật quốc, hấp thu chư thiên các giới đệ tử Phật môn chi linh. Mỗi một cái Phật linh, tại đến Phật quốc về sau, tư tưởng của hắn liền sẽ nhận Phật tổ trường khống, hắn cho là hắn lập địa thành Phật, kỳ thực vẹn vẹn trở thành Phật quốc, thậm chí Phật tổ một bộ phận. Phật tổ lấy loại phương thức này, không ngừng tăng cường lấy tự thân linh, thống ngự chư thiên vạn giới Phật môn. Ngươi tại Phật môn thuộc về cái gì? Sở Hưu nhìn chằm chằm Phật môn khách tới, bất động thanh sắc hỏi. Phật môn khách tới mỉm cười nói, chỉ là một đệ tử, không đáng giá nhất tới. Sở Hưu gật gật đầu, xác thực, ngươi linh chưa thoát ly thân thể, ngay cả Phật linh cũng cứ bằng. Phật môn khách tới Tiếu Dung Tú Liễm, nhìn chằm chằm Sở Hưu, nếu như ngươi hiểu rõ chân chính Phật môn, liền sẽ không như thế nói lớn không ngượng. Không có nhiều như vậy nếu như. Sở Hưu nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không có thể đại biểu đối diện cả phương tiên địa? Cha hỏi lúc, lơ lửng tại hư vô chỉ địa hoang tiên kiêm. Linh Trong nháy mắt tăng vọt, sáng chói ngân sắc qua màn, trong tích tắc liền chôn vùi mũi kiếm trước đó Phật Châu. Phật môn khách tới biến sắc, chăm chú nhìn Hoang Thiên kiếm. Linh, cảnh giác toàn bộ chiến khai, rung động trong lòng khó tả. Hắn vốn cho rằng, trôi này linh kiếm đã để mình trời Phật Châu cầm cố lại, làm sao cũng không nghi tới, trời Phật Châu lại một nháy mắt chôn vùi thành bụi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, rất khó đại biểu một phương tiên địa. Sở Hưu trầm trọng nói, "Để các ngươi Phật môn người mạnh hơn đến đây đi, ngươi còn chưa xứng tiếp tục cùng ta đàm." Phật môn khách tới sắc mặt trở nên xanh xám, nguyên bản mặt mũi hiền lành khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, hơi có vẻ dữ tợn. Người không phục. Sở Hưu sắc mặt lạnh lẽo, Hoang Thiên kiếm, linh quang mang đại trán, sáng chói chướng mắt ánh sáng màu bạc, chiếu xạ tiến đối diện tiên địa. Vô luận là Phật môn các tớ, vẫn là Khổng Tuyên, võ hoàng người tượng, tất cả đều trong nháy mắt sau độn ngẩn ngẩn dạm, không dám nhìn thẳng Hoang Thiên kiếm. Linh quang mang. Tiểu sư đệ, ngươi kiếm này linh. Cao Xuân Thu cảm thán, nhất thời nói không ra lời. Mạnh. Tiêu Đốt thịnh giống như dương, tuy không kiếm vận, nhưng lại có mấy phần nồng đậm sát khí. Liêu Diệp Bạch nói khẽ, "Trôi kiếm này linh, từng đánh chết rất cường đại linh." Sở Hưu cười cười, tâm niệm vừa động, Hoang Thiên kiếm Linh trong chốc lát trở về mi tâm tổ khiếu, Khiêm Tuấn nói, sát thực chém giết qua mấy cái cự thú tổ khiếu chi linh. Tiểu sư đệ, ta liền không hỏi ngươi tại Thanh Minh Nguyên nơi đó thu được kỳ ngộ gì, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện. Tao Xuân Thu nhìn xem Sở Hưu, một mặt chỉnh trọng nói, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Sở Hưu sắc mặt trở nên nghiêm túc, chúng ta sắp đối mặt một phương thiên địa chí cường giả. Tao Xuân Thu trầm giọng nói, hắn có thể là cùng chúng ta sư phụ một cái cấp bậc nhân vật, thậm chí có thể sẽ căn mạnh. Sở Hưu trầm mặc, chậm rãi gật đầu nói, ta minh bạch. Ngươi là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh. Sư phụ chỉ định người thừa kế, nên tránh vác lên chức trách của ngươi." Tao Xuân Thu nói khẽ. "Chức trách?" Sở Hưu nhất tiếu, quét mắt Liêu Diệp Bạch, không biết Liêu Kiếm Thần, nhưng nhận ta vị này 13 tiên sinh. Liêu Diệp Bạch nói, "Trong vòng 3 năm, ta nhưng mặc cho người thúc đấy." Vậy liền đa tạ Liêu Kiếm Thần. Sở Hưu nói khẽ, trong lòng có chút nhiệt ấm, hắn cùng Liêu Diệp Bạch ở giữa, kỳ thật không có nhiều giao tình, thậm chí từng một lần phải quyết ra sinh tử. Hai phe quyết đâu, nếu như ngươi không có nghiền ép hết thể thực lực, tốt nhất tìm thêm điểm giúp đỡ. Liêu Diệp Bạch nói, "Thập Cửu Châu vẫn có một ít cao thủ chân chính." Triệu Tập Cao Thủ Sở Hưu.4, nói, cho dù Triệu Tập Cao Thủ, cũng chỉ có thể triệu tập những cái kia có khí khái cao thủ. Khí khái? Liêu Diệp Bạch nói, ta biết mấy người, coi như thông chọn người tính. Vậy liên phiền Phất Liêu Kiếm Thần vì ta đi một chuyến. Sở Hưu nhìn về phía Liêu Diệp Bạch, há mồm phun một cái, liên tiếp 10 cái màu xanh ngọc bài rơi vào lòng bàn tay, ngươi cần thông báo cho bọn hắn, nguyện ý tới đây, cần đón lấy chu tức lệnh, nghe theo chu tức thư viện hiệu lệnh. Nói, 10 cái chu tức khiến bay về phía Liêu Kiếm Thần. Được. Liêu Diệp Bạch khẽ vỗ cằm, đứng lên. Hết thể chế cứng cầu. Sở Hưu nói khẽ, ta không hy vọng xuất hiện lầm trận phản chiến tình huống. Liêu Diệp Bạch không nhiều hứa hẹn cái gì, thân ảnh đã biến mất vô tung. Sở Hưu lần nữa nhìn về phía hư vô chi địa, nhìn chằm chằm đối diện tiên điện, rõ ràng cảm thụ đến thân là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh trọng trách, thủ hộ thiên điện. Ta vừa diệt một phương tiên điện, lại tới thủ hộ phương tiên điện này. Sở Hưu trong lòng nổi lên mấy phần phức tạp, hắn không dám hướng suy nghĩ sâu xa. Muốn hay không triệu tập cái khác sư đệ sư muội? Tào Xuân tu nhẹ giọng hỏi. Tạm thời không cần. Sở Hưu trầm ngâm nói, ta luôn cảm thấy, ngoại trừ Thanh Minh Nguyên bên kia, mà khác 10 nơi hiểm địa, về sau khả năng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ta đang nghĩ, có hay không phương pháp có thể để cho các sư huynh sư tỷ trấn thủ thời điểm vừa phát hiện dị động, liền có thể trước tiên cho ta biết." Tào Xuân Thu nhìn Sở Hưu, cười nói, "Nghe ngươi ý tứ, chỉ cần thông tri ngươi, ngươi liền có thể giải quyết bọn hắn gặp phải vấn đề." Sở Hưu cũng cười nói, "Chí ít có thể giống giờ phút này chúng ta dạng này, cùng nhau đối mặt. Ngươi không có chút nào sợ hãi sao?" Tào Xuân Thu hỏi. Sở Hưu hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ đại sư huynh ngươi sợ hãi?" "Kỳ thật, ta là rất sợ hãi." Tào Xuân Thu nói khẽ, "Ta đã tìm được thuộc về mình con đường, ta muốn thấy xem xét, cuối đường có cỡ nào phong cảnh?" Thật thật, ta cũng rất sợ." So. Sở Hữu mỉm cười nói, nhưng cùng đại sư huynh ngươi cùng một chỗ, cùng nhau đối mặt hết thảy, lại cảm thấy cũng không có gì phải sợ. "Sư phụ truyền ngươi làm chân chính người thừa kế là đúng." Tao Xuân Thu cảm khái nói, "Chu Tức thư viện, liền cần ngươi dạng này ưu nghiệt. Vận mệnh của chúng ta, tại gặp được sư phụ cái kia hỗn đản thời điểm, liền đều phát sinh cải biến." Sở Hữu nhìn hư vô chỉ địa ở bên kia, nhà rên nói, "Cái kia hỗn đản, hắn năm đó thành lập Chu Tức thư viện trước đó, mình khẳng định đều đã chơi chán chơi mệt rồi. Đến chúng ta nơi này, nhân sinh vừa mới bắt đầu, liền để hắn lắc lư tiến Chu Tức thư viện." Tào Xuân Thu dừng một chút, nói ra, ngươi có thể là bị dao động đi vào, ta là mình tìm cửa đi vào. Sở Hữu nhìn hướng Tào Xuân Thu, nhưng không được hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi khi đó là thật ngốc vẫn là giả ngu, sẽ phá tan Trường An Thành tất cả nam tướng. Ngốc. Tào Xuân Thu đuôi lông mày lải nhẹ, ung dung nói, kia là ta tại Chu Tức thư viện bên ngoài quét 30 năm địa, mới lấy được duy nhất cơ hội. Sở Hữu khẽ giật mình, có chút hiểu được, hắn nhớ ký Phật Châu Phật Di Lạc Linh từng nói qua, đại sư huynh bái sư trước, từng tại Chu Tức thư viện trước cửa quét hơn 30 năm địa, đồng thời mở lối đại, xem như thế gian này chiến bại số lần nhiều nhất một người. Vì sao nhất định phải bái hắn làm thầy đâu?" Sở Hưu khẽ nói, hắn lý giải đại sư huynh bướng bỉnh cùng kiên trì, chính là không biết rõ, vì sao nhất định là Trần Trường Sinh. Chương 421, Đại sư huynh tảo xuân tu cố sự. Cái gọi là truyền thuyết, bình thường có rất lớn truyền kỳ tính, chân tướng thì thường thường đều rất dung tục. Đối với người khác trong miệng, ta có được vô thượng nghị lực, tại Chu Tức thư viện bên ngoài quét 30 năm điểm. Kỳ thật, ban đầu, ta liền một cái ngay cả cơm đều không ăn nổi tiểu tử nghèo, chạy nạn chạy vào trường ăn hành, gặp Chu Tức thư viện người đến người đi, lại từng cái đều diện mục hiện lãnh, liền muốn tại phủ cận tìm một chút công việc. Nói như vậy, giống ta loại này không có thân phận con bài nà nạ nhân, cho dù không bị Trường An thành tuần thành giáo úy khu trừ, cũng chỉ có thể làm cái tên ăn mày. Ngay lúc đó ta, nên tính là tương đối cơ linh, mắt thấy Chu Tước thư viện trước cửa mỗi ngày đều có thư viện đệ tử đến quét dác, ta liền động tâm tư, chạy tới bờ sông, đem tự mình rửa sạch sẽ, xế, lại từ hợp thành khách tới sạn thuận một thanh cái chổi. Không thể không nói, Chu Tước thư viện đệ tử, mặc kệ là ngoại viện vẫn là nội viện, nhân phẩm đều vẫn là rất không tệ. Ta ở trước cửa quét dác, phụ trách trực ban quét dác Chu Tước thư viện đệ tử, chắc chắn sẽ ban quan, hỏi thăm ta có gì nhu cầu. Ta nói cho ăn chút gì liền tốt, bọn hắn thật đều rất thiệt thâm, có hồi thư viện cho ta lấy phong phú bữa sáng, có trực tiếp cho ta bạc. Lúc ấy ta không hiểu nhiều, về sau minh bạch câu kia quân tử không ăn đồ bổ thí, mới hiểu được, những sách kia viện đệ tử không chỉ cho ta ăn, còn tận lực chiếu cố tự tôn của ta tâm. Ta chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền tích lũy một bút đối với ngay lúc đó ta tới nói, rất khả quan thu nhập. Ta là nạn dân, thật sự nghèo, ta mỗi ngày đều tại cần trọng quét rác, đem chu tước thư viện ngoài cửa lớn, quét không nhốn bụi trần. Ẩm nâu nghi dâm dục, bản tính trời cho con người, ta cũng không ngoại lệ. Ngươi cũng biết, chu tước thư viện nữ đệ tử Từng cái vừa xinh đẹp lại thông minh, tướng mạo có rất ít khó coi. Nói đến đây, Tào Xuân Thu khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt lóe lên một vòng vui ức. "Sau đó thì sao?" Sở Hưu Hiếu Kỳ, đồng thời trong lòng rất đồng ý đại sư huynh cuối cùng này một câu, Chu Tước thư viện nữ đệ tử, xác thực từng cái vừa xinh đẹp lại thông minh. Ngươi thấy qua nữ hải quá mức ưu tú, ánh mắt của ngươi một cách tự nhiên sẽ tăng lên, đồng thời lại nhìn chẳng làm nên trò trống gì mình, thường thường sẽ lâm vào thật sâu tự tỉ ở trong. Tào Xuân Thu nói khẽ, "Có một đoạn thời gian, ta rất tự ti, gặp Chu Tước thư viện bên trong đệ tử, đều hiểu được tu luyện, trong lòng ta cũng động lên tu luyện suy nghĩ." Ta sắc thực thật cơ trí, chọn chúng một vị nhìn xem chính là người hiện lãnh thư viện đệ tử, cầu hắn truyền thụ cho ta một môn có thể tu luyện võ học. Hắn rất tận tâm, không làm gì liền đến tìm ta. Ta cũng rất tận tâm, Liều Mạc Học, Liều Mạc Luyện. Cứ như vậy, thời gian bất tri bất giác đã vượt qua vài chục năm, ta quen thuộc tại Chu Tức thư viện trước cửa quét rác, Chu Tức thư viện nhóm đệ tử cũng đã quen ta tụi đại. Thậm chí, Chu Tức thư viện giáo viên đã không còn cho Chu Tức thư viện đệ tử an bài ngoài cửa quét rác nhiệm vụ. Ngay lúc đó ta, sớm đã có tay làm hàm nhai năng lực, ta mỗi ngày đều cẩn trọng quét lấy địa. Không biết tên hôn đàn nào, truyền ta lời đồn đại Nói ta là muốn bái sư Phùng Viễn Trưởng, cho nên ở chỗ này 10 năm như một ngày quét rác. Về sau, có nơi khác khách muốn khiêu chiến Chu Tức thư viện một vị nào đó đệ tử, hắn nghe nói ta cầu sư không thành, liền muốn thử một chút thực lực của ta. Khi đó ta, mặc dù tu luyện hơn 10 năm, nhưng cho tới bây giờ không có cùng người giao thủ qua, vô luận là đối đài Chu Tức thư viện đệ tử, vẫn là giang hồ khách, đều là lấy tính ý tư thái, tự nhận là thực lực của mình nông cạn vô cùng. Nào biết, ta nhất quyền liền không cẩn thận đánh bay vị kia nơi khác khách, cái này vừa vặn để một vị Chu Tức thư viện đệ tử thấy được. Sau đó, chuyện đi hướng hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Bắt đầu có chu tức thư viện đệ tử khiêu chiến ta, vừa mới bắt đầu, ta đều là chăm chú lối đãi, đánh bại mấy vị chu tức thư viện đệ tử. Về sau, ta gặp một vị gương mặt quen, xác định vị kia chu tức thư viện, từng tại ta thời điểm khó khăn nhất, đã cho ta ăn. Cho nên, ta cùng hắn lúc chiến đấu, cố ý lưu lại thêm chút sức, để hắn thắng. Ta nhìn ra được, đánh bại ta, hắn rất vui vẻ, đồng thời không chút nào keo kiệt đem hắn đánh bại chiêu thức của ta tất cả đều truyền thụ cho ta, đồng thời còn nói, rất xem trọng ta. Từ đó về sau, ta gặp được gương mặt quen liền sẽ là bại, đương nhiên, kỹ xảo của ta là thật quá thật, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn nhìn ra ta là cố ý là bại. Đa số thời điểm, bọn hắn đều sẽ chỉ điểm ta tu luyện. Trong bất tri bất giác, ta cũng coi là thành một cái có chút danh tiếng danh nhân, Chu Tước thư viện đệ tử thích khiêu chiến ta, Trường An thành một số cao thủ cũng thích tới khiêu chiến ta. Cứ như vậy, thực lực của ta càng ngày càng cao, ta quét dứt cũng quét càng ngày càng chăm chú, bởi vì khi đó ta đã có thể cảm giác được Chu Tước thư viện bên trong tồn tại cường giả chân chính. Loại kia cường giả, ngươi vẹn vẹn nhìn một chút, trong lòng liền không, nhịn được sẽ sinh ra kính sợ. Về sau, lại can hoàng phủ người, tới lôi kéo ta, ta rất kinh ngạc, sau đó trực tiếp cự tuyệt. Trong bất tri bất giác, tâm tình của ta kỳ thật đã phát sinh rất lớn cải biến. Từ ta bắt đầu ở Chu Tức thư viện trước cửa quét rác một khắc kia trở đi, ta liền rất thích Chu Tức thư viện, bởi vì trong viện đệ tử thật đều rất tốt rất tốt. Ta tiếp tục 10 năm như một ngày tại Chu Tức thư viện ngoài cửa quét rác cho đến gặp lão nhị. Nói đến đây, tao xuân thu trên mặt lộ ra tiêu dung. Sở Hưu cũng mở to hai mắt, rất hiếu kỳ đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở giữa cố sự. Lão nhị có đôi khi rất trăn trị. Tao xuân thu mỉm cười nói, lúc ấy, có vị gương mặt quen khiêu trên ta ta một cách tự nhiên liền bại. Lão nhị thấy được, nhìn ta chằm chằm nhìn hồi lâu, sau đó hắn chưa đi đến Chu Tức thư viện, mà là lựa chọn tới khiêu chiến ta. Ta nghe được lời đồn đại là, đại sư huynh nguyên ngăn tại lão nhị trước người, dẫn đến lão nhị không có cách nào tiến Chu Tức thư viện. Sở Hưu tôi nói, nhưng thật ra là hắn ngăn tại ta trước người, để cho ta không có cách nào quất giặc. Tao Xuân Thu khẽ cười nói, vừa mới ta quên rằng, ta tại Chu Tức thư viện trước cửa quét hơn 30 năm đệ, chưa hề không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua chân chính xung đột nhất là Chu Tất thư viện đệ tử, bọn hắn đợi ta vô cùng tốt, ta tự nhận là đối bọn hắn cũng đều vô cùng tốt, khi đó ta đã biết, lão nhị sắp bái nhập phía sau núi, tự nhiên không dám làm khó hắn. Nhưng hắn rất bướng bỉnh, muốn theo ta đánh một trận. Ngươi đánh? Sở Hưu Hiếu Kỳ, tau xuân tu lắc đầu, ta không có đánh. Vì sao? Sở Hưu càng phát ra tò mò, trước ngươi giống như không có cự tuyệt qua người khác khiêu chiến. Sắt thực không có cự tuyệt qua. Tào Xuân Tu gật gật đầu, nhưng lão nhị không giống. Có cái gì không giống? Sở Hưu Hiếu Kỳ, ta khả năng quên nói, theo thực lực của ta tăng lên, hai của ta lực cũng biến thành vô cùng tốt. Ta Xuân Thu thấp giọng nói, ngay lúc đó ta biết lão nhị thích nữ nhân, gả cho đại cản hoàng đế. Sở Hưu hơi chớp mắt, ngươi biết lão nhị thích An Dung hoàng hậu? Ta Xuân Thu mỉm cười nói, ta biết bí mật, kỳ thật vẫn là thật nhiều. Coi như như thế, vậy cũng không cần thiết cự tuyệt lão nhị phiêu chiến a. Sở Hưu có chút buồn bực. Chương 422, đánh vợ nam tưởng, tuyệt vọng đến từ chiến lệnh. Tại bãi nhập phía sau núi trước đó, lão nhị người kia rất chăm chỉ. Ta Xuân Thu trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, ta cùng những người khác tỉ thí, trên cơ bản đều là điểm đến là dừng, lão nhị là nghị thật đánh. Thật đánh? ngươi sợ hắn? Sở Hưu mở to hai mắt. Đây cũng không phải, ta tuân tu lúc đầu, sau đó một mặt chân thành nói, ta sợ sẽ một quyền đấm chết hắn. Sở Hưu, ngay lúc đó lão nhị, kỳ thật vẫn là rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không bị chúng ta sư phụ nhìn trúng. Ta tuân tu khẽ cười nói, nhưng cuối cùng, đại sư huynh của ngươi ta, nhiều tu luyện một chút tuế nguyệt, công lực muốn càng thâm hậu chút. Lúc trước, lão nhị hướng ta đi tới lúc, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn ba cái sơ hở, nhất là tâm cảnh của hắn trạng thái, chập trùng rất lớn, không thích hợp cùng người chiến đấu. Nguyên lai like là dạng này a? Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, Cười nói, kia đại sư huynh thiên phú của ngươi, kỳ thật cũng là tuyệt đỉnh. Thiên phú của ta sao? Ta Xuân Thu nghĩ nghĩ, lắc đầu, dựa theo chúng ta sư phụ nói, ta vừa mới bắt đầu, kỳ thật rất đần, duy nhất ưu điểm chính là tương đối chuyên chú, vô luận là quét rác, còn là tu luyện, cũng có thể làm đến tâm vô bằng vụ. Chuyên chú chính là lớn nhất thiên phú. Sở Hưu trầm ngâm nói, đại sư huynh ngươi thuộc về có tài nhưng thành gần mượn. Có lẽ vậy. Ta Xuân Thu mỉm cười nói, ta cự tuyệt lão nhị khiêu chiến, lão nhị tính bướng bỉnh đi lên, nói đúng không đánh bại ta, liền không tiến chu tốc thư viện. Đoạn thời gian kia, không biết từ chỗ nào lưu truyền lên Nói chúng ta sư phụ trưởng mắt ta, coi như ta đem cả tòa trưởng an thành tất cả nam tử đều đánh vỡ cũng đều vô dụng. Sau đó, Sở Hưu tỉnh thần tỉnh táo, hắn đã biết kết quả, vẫn là rất chờ mong đại sư linh chân thực thuyết pháp. Tao Xuân Thu trên mặt tươi cười, nói ra, lão nhị nói cho ta, đây là chúng ta sư phụ khảo nghiệm. Ngươi cũng biết, ta kỳ thật không nghĩ tới muốn bái chúng ta sư phụ vi sư. Ha ha Sở Hưu a cười, nói, lúc ấy, đại sư huynh hẳn là rất hưng phấn a. Tao Xuân Thương nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không phải hưng phấn, mà là không thể tin được, ngay lúc đó ta, Niên Kỳ đã không nhỏ. Ta mặc dù một chút liền có thể nhìn tấu lão nhị thực lực, nhưng mỗi lần nhìn về phía Chu Tước thư viện, luôn luôn sinh lòng kính sợ, ta rất rõ ràng, Chu Tước thư viện bên trong tất giấu nhiều kinh khủng tồn tại. Tại loại này tồn tại trước mặt, thực lực của ngươi càng cao, càng là có thể cảm nhận được có bao nhiêu chiến lệnh, đại khái bất luận kẻ nào đều sẽ có chút tự coi nhẹ mình, chớ đừng nói chỉ là luân luân liền không, có đem mình làm bao lớn chứ ta. Nhưng kia trung quy là một cơ hội, nếu là không thử một chút, ta khẳng định sẽ hối hận. Trương An thành nam tưởng, kỳ thật không có đụng, khó khăn là ngươi dựa vào cái gì đụng người khác tưởng? Nói đến đây, ta tuân tu trên mặt hiển hiện mấy phần nhất cả chứng thần sắc, đêm hôm ấy, ta phá vỡ trưởng án thành tất cả nam tượng. Đồng thời, cũng là đêm hôm ấy, ta táng ra bại sản. Tháng ra bại sản. Sở Hưu ra mặt hơi rút, ta lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ, không hiểu cảm nhận được thân thiết. Ta tuân tu nói khẽ, khi đó, ta mới phát hiện, trên người hắn khí tức, cùng lúc trước cái thứ nhất truyền thụ cho ta võ học chu tức thư viện người hiển lãnh đệ tử, giống nhau như lúc. Sở Hưu khẽ giật mình, chợt nhịn không được nhà danh nói, ngươi nói như vậy, nguyên bản lập chí cố sự, lập tức liền tù sáo. Ta vừa mới bắt đầu, đã cảm thấy rất buồn rỡ. Về sau như ngươi giờ phút này, càng nghĩ càng khó. Tao Xuân Thu bất đắc dĩ nói, nhưng sự thật chính là như thế, chúng ta sư phụ cường đại đến có thể trưởng không hết thảy, tại dưới mí mắt hắn, sao có thể có thể sẽ có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Không có sao. Sở Hưu hơi cho mắt, Tao Xuân Thu dừng lại, nhìn chằm chằm Sở Hưu, nói đến, hai ta hẳn là rất có duyên phận. Duyên phận? Sở Hưu khẽ giật mình. Tao Xuân Thu nói, vài ngày trước, Triệu Tứ cùng ta giảng người cố sự, Nhất Minh có duyên với ta, dựa dẫm vào ta trộm đi một đầu băng tạm. Thiên Hoang băng tạm. Sở Hưu dừng một chút, gật gật đầu. "Kia hai ta sắc thực rất có duyên phận." Nói, hắn cảm giác không thích hợp, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tao Xuân Thu, "Ngươi cũng không phải là muốn nói, kia Thiên Hoang băng tẩm là chúng ta sư phụ để lại cho ngươi a?" "Đó cũng không phải." Tao Xuân Thu lắc đầu, đối với ta mà nói, đây chẳng qua là một đầu rất phổ thông băng tẩm. "Vậy là tốt rồi." Sở Hưu nhẹ nhàng thở ra, "Không phải, thật là đáng sợ." Tao Xuân Thương ngẩng đầu nhìn về phía trên không, "Bái sư về sau, ta tại Chu Tức thư viện cũng không đợi bao lâu, liền bắt đầu du lịch thiên hạ." Khi đó, ta kỳ thật rất mê mang, bởi vì ta gặp quá nhiều đám lão giả này. Ta nghe chuyện xưa của bọn hắn, cảm giác bọn hắn đều rất đáng thương. Đáng thương? Bởi vì Chu Tức thư viện, Sở Hữu như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới lúc trước kém chút tẩu hỏa nhập ma Liễu Diệp Bạch. Làm kiếm khách, Liễu Diệp Bạch đã đứng ở kiếm đạo chỉ đỉnh, nhưng mà, cho dù đứng tại chỗ cao nhất, hắn như cũng không phải người mạnh nhất. Trên trời cao, còn có Chu Tức thư viện Trần Trường Sinh. Không phải Chu Tức thư viện, chỉ là chúng ta sư phụ. Tao Xuân Thu nói khẽ, chúng ta phía sau núi đệ tử, mặc dù cũng đều từng cái rất cường đại, tại am hiểu lĩnh vực, cơ hồ đều có thể đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà, chúng ta đạt tới đỉnh phong Cùng sư phụ lão nhân gia ông ta không giống. Chu Tước thư viện bên ngoài thiên kiêu yêu nghiệt nhỏ nhóm, kỳ thật thường có bước lên đỉnh cao người, bọn hắn vốn nên độc cô cầu bại, nhưng mà, ngẩng đầu nhìn một cái, còn có một người, giống như thiên thần, quan sát chúng sinh. Khi bọn hắn phát hiện, cả đời đều dựa vào không gần được chúng ta sư phụ cảnh giới, ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Sở Hưu không nói gì, hắn cũng nhìn thấy qua không ít lao gia hỏa, cũng tới là địch, đại khái có thể hiểu những lao gia hỏa kia tâm thái. Loại sự tình này, không trách được chúng ta sư phụ. Sở Hưu nói, sư phụ cũng không ngăn chặn con đường của bọn hắn. Nói như vậy, Khả năng có nói ngồi trầm trọc nghi nghi, thậm chí là song tiêu. Nhưng, đây chính là sở hữu trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Kỳ thật, tại võ thi thời điểm, hắn cùng sư Tôn Trần Trường Sinh tiến hành quyết đấu thời điểm, hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được một loại không cách nào đánh bại đối thủ cảm giác bất lực. Nhưng mà, hắn chưa hề đoán trách qua Trần Trường Sinh, hắn sẽ chỉ cho rằng là mình còn chưa đủ mạnh. Hoặc là tự thân kinh lịch bố trí, sở hữu về mặt tu luyện tâm thái, vẫn luôn là người khác có thể làm được, ta nhất định cũng được, đồng thời nhất định phải siêu việt người khác cực hạn, đạt tới người khác không cách nào với tới tình trạng mới được. Vâng. Tao Xuân Tư gật gật đầu. Sư phụ khai thác tu luyện tiên địa, đáng tiếc không ai có thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Không ai? Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái. "Ta tuân thu dừng lại, nhìn vị tiểu sư đệ này, mỉm cười nói, ngươi là chân chính yêu nghiệt." Sở Hưu khiêm tốn nhất thiếu, khoát khoát tay, "Thiên phú của ta kỳ thật cũng rất bình thường, ta có thể có hôm nay, chín thành chín rưỡi vào là cố gắng của ta." Tao Xuân Thu cười cười, "Ý vị thâm trường nói, sư phụ khả năng cũng là bởi vì từ trên người ngươi, thấy được tương lai của hắn, cho nên sớm lên trời giở rời đi." Từ trên người ta, thấy được tương lai của hắn. Sở Hưu khẽ giật mình, ngị ngờ nói, "Cái này bắt đầu nói từ đâu?" Chương 423, ngóc đầu trở lại, khuôn mặt quen thuộc. Trước đó, ta còn không phải rất xác định, thằng đến vừa mới ngươi hơi xuất thủ, liền hù chạy vị kia Phật môn khách tới. Tao Xuân Thu nhìn Sở Hưu, trên mặt chớp động lên sợ hai tháng thủ, càng khái nói, tiến bộ của ngươi, quá nhanh. Mẹ. Sở Hưu dừng một chút, giải thích nói, kỳ thật, tiến bộ của ta thuộc về lệ riêng, nếu như lại để cho ta lại một lần, ta có thể sẽ so hiện tại ta, yếu rất nhiều rất nhiều. Đây là hắn lời thật lòng. Từ khi Bái sư Trần Trường Sinh về sau, hắn rất nhiều kinh lịch, đều thuộc về không thể phòng chế kỳ ngộ cho dù là chính hắn, một lần nữa, hắn đều không nhất định có thể nắm chắc ở. Tỷ như, lúc trước cùng Tô Ngọc Hành cùng một chỗ cảm ngộ đạo môn trí bảo thái thanh ngọc luật, nếu là lại một lần, hắn có thể sẽ đem càng nhiều tâm tư thả trên người Tô Ngọc Hành, như thật như thế, hắn đoán chừng liền không cách nào từ thái thanh ngọc luật bên trên học đến tam nguyên quý nhất. Ai biết được, kia chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tao Xuân Thu mỉm cười nói, tiểu sư đệ, ngươi không cần đến tự coi nhẹ mình, ngươi căn bản không hiểu, ngươi xuất hiện, đối với sư phụ tới nói, đã kích lớn đến bao nhiêu. Sở Hưu trong đầu tốt nhớ lại, hắn cùng sư Tôn Trần Trường Sinh tại thi toàn quốc trên đài cao chiến đấu trước sau chẳng cảnh, lúc ấy, Trần Trường Sinh xử xuất siêu việt sơ cảnh thực lực, dựa theo tỉ thí quy tắc, Trần Trường Sinh đã thua. Nhưng mà, Trần Trường Sinh thẳng đến cuối cùng, cũng chỉ là nói cho thế nhân, Sở Hưu không có thua. Ngay lúc đó ta, kỳ thật thật rất bình thường. Sở Hưu nói khẽ, cho dù là tại sơ cảnh, cũng xa xa không có đạt tới ta cho rằng địa phương. Đây là lời trong lòng. Nhất là có gia nhập Chu Tức thư viện sau kinh lịch, hắn càng là minh bạch, lúc trước mình có bao nhiêu nhỏ bé. Nói là hết ngồi đáy giếng đều không đủ. Đó là bởi vì ngươi thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. Tao Xuân Thu nói khẽ, thậm chí, là so sư phụ càng rộng lớn hơn thiên địa. Sở Hưu nhất thời không nói gì, ký ức của mình quả thật có chút nhiều. Mỗi một cảnh mạnh đều là cái khác thiên kiêu không cách nào tưởng tượng trình độ. Cho dù là đã từng nếm mùi đại dưới mình, tại sơ cảnh thời điểm, cũng là xem như đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ. Sư phụ tầm mắt tự nhiên là rất cao. Tao Xuân Thu nói, đồng thời hắn cũng là kiêu ngạo nhất, hắn đứng tại Thập Cửu Châu Thiên Không phía trên đã có gần 2000 năm tuệ nguyệt, gặp quá nhiều bởi vì hắn mà tuyệt vọng tuyệt thế thiên ừ. kiêu nhân vật. Hắn có lẽ vẫn luôn không hiểu những cái kia tuyệt thế thiên kiêu nhân vật tuyệt vọng. Khi thấy ngươi, thôi diễn ra tương lai của ngươi mạnh đến mức nào về sau, hắn có lẽ khi đó liền đã đã hiểu. Kiêu ngạo giống như hắn, có thể nào tiếp nhận. Người đem hắn nghi cùng quá yếu đôi chút. Sở Hưu nhà rảnh, cứ việc trước kia thường xuyên nhà rảnh, thậm chí thâm mắng, nhưng sư tôn Trần Trưởng Sinh trong lòng hắn ấn tượng, vẫn là thật vĩ đại. Không phải yếu ớt, mà là kiêu ngạo. Tào Xuân Tu ung dung nói, người nha, bình thường đều là giả mạo. Đứng tại đỉnh phong, độc cô cầu bại, phong khinh vân đạm, sẽ tiếp nối tại không có đối thủ coi là thật có một vị niên ép đối thủ của hắn sau khi xuất hiện, vậy hắn thật là không nhất định vui vẻ. Tao Xuân Thu nói, Đông Nhân nói, nghe nói bên cạnh ngươi vị kia buổi y yả nhân, là làm thế Yên Chi Bảng đứng đầu bảng, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Sở Hưu hơi chớp mắt, nhịp tim nhanh một chút nữa, nhẹ gật đầu. Chân chính động phòng về sau, hắn xác định, buổi y yả nhân xác thực không phụ Yên Chi Bảng khôi thủ chi danh. Ngươi có thể hỏi một chút nàng, có quan tâm hay không nàng được công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tao Xuân Thu mỉm cười nói, nếu như nàng nói không quan tâm, ngươi nói cho nàng, thiên cơ các đội mới Yên Chi Bảng bảng danh sách, đem nàng xếp ở vị trí thứ hai. Sau đó ngươi xem một chút nàng, có cái gì biểu lộ? Cái này. Đã hiểu. Sở Hưu dừng một chút, lại gật đầu một cái, ngươi làm muốn nói, sư phụ hắn nhìn như không thèm để ý, kỳ thực thật phát sinh về sau, vẫn là rất để ý. Khẩu thị tâm phi, bản tính trời cho con người. May mắn là ngươi trưởng thành. Tào Xuân Thu cười nói, cảnh giới của ta còn chưa đủ. Sở Hưu tỉnh táo nói, ta còn thiếu khuyết thời gian cảm ngộ. Trong lòng bổ sung một câu, cũng chỉ thiếu khuyết thời gian cảm ngộ. Tào Xuân Thu nhìn về phía hư vô chỉ điểm, cảm khái nói, con đường tu luyện, vĩnh vô chỉ cảnh. Hai người an tĩnh lại, Sở Hưu cùng đại sư Vinh bàn giao câu, liên tới đến không đầu cự quy phía trên. Lại ăn, tại ta mà nói, không có nhiều chỗ dùng. Sở Hưu trong lòng nổi lên mấy phần bất đắc dĩ, tại Minh Thiên vực, hắn thôn phệ quá nhiều cự hình dị thú, lấy được tinh nguyên, sinh mệnh lực, dự hiệu đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Cái này khiến thân thể của hắn đạt đến khó mà miêu tả độ mạnh, đồng thời cũng mang ý nghĩa, nếu là muốn tiếp tục tăng cường thể phách, chỉ có thể ăn tầng thứ cao hơn chân bạo mới được. Trước mắt cái này cự quy huyết nục, đối với bây giờ Sở Hưu tới nói, kỳ thật đã trở nên ý nghĩa không lớn. Châu chấu nhỏ, cũng là thịt, không thể lãng phí. Sở Hưu xếp bằng ở cự quy phía trên, vận chuyển Tam Nguyên Quý nhất, từng sợi vô hình ba động, hướng về không đầu cự quy tràn ngập. Một tâm nồng động chân khí, trong chớp mắt công phù liền đã thẩm thấu tiến toàn bộ to lớn mai rùa, tại mai rùa phía dưới, tạo thành một đạo vòng phòng hộ. Cái này mai rùa về sau phải dùng đến bổ thiên, cần giữ lại. Nương theo lấy Tam Nguyên Quý nhất vận chuyển, mai rùa hạ hết thảy, ngay tại cấp tốc chấn động, cự quy huyết nục, nội tạng, xương cốt tất cả đều hóa thành từng đạo tinh thuần nhất dòng năng lượng, tuôn hướng Sở Hưu. Chỉ dùng thời gian một nén nhang, Sở Hưu liền thôn vệ luyện hóa toàn bộ không đầu cự quy. Phải biết, tại lần này đi Minh Thiên vực trước đó, chỉ là tôn vệ luyện hóa cái này cự quy đầu, hắn liền sử dụng hơn nửa năm thời gian. Từ đó có thể biết, thôn vệ toàn bộ minh thiên vực tất cả tài nguyên, linh, sinh mệnh lực về sau, Sở Hưu thực lực tiến triển khủng bố đến mức nào. Ta tự thân đủ mạnh, nhưng đối với thiên địa trị lực, cùng thiên địa hiểu rõ, còn chưa đủ Sở Hưu trầm ngâm không nói, hắn nghĩ tới sư Tôn Trần Trường Sinh sẽ rách thiên không hình tượng, dần dần cảm thấy, lấy tự thân thực lực hôm nay, cũng hẳn là có thể sẽ rách thiên không. Nhưng, loại thủ đoạn này, hắn sẽ không. So với sư Tôn Trần Trường Sinh loại kia cấp độ thực lực cường giả, bây giờ Sở Hưu đã có được trở thành loại kia cường giả tất cả cơ sở, thiếu hụt chỉ là chân chính tầm mắt cùng một chút thủ đoạn, cái này cần thời gian đến tìm tòi. Hư vô chỉ địa bỏ bên kia thiên địa, cũng không có cho Sở Hữu quá nhiều thời gian. Hai ngày sau, Phật môn khách tới ngóc đầu trở lại, cảm giác được Hư vô chỉ địa đối diện tình huống Sở Hữu, trước tiên đi tới đại sư Minh Tạo Xuân Thu bên người, cách Hư vô chỉ địa, nhìn về phía bờ bên kia. Lần này, vị kia Phật môn khách tới cũng không phải là người dẫn đầu, hắn đứng ở phía bên phải. Chân chính người dẫn đầu, là một nhìn xem rất trẻ trung tâm nhân, sáu trưởng thân thể, có được gần như hoàn mỹ gương mặt, giống như thánh Phật hàn thế. Hắn ngồi tại to lớn liên hoa đài bên trong, Toàn thân trên dưới đều chớp động lên thần thánh quanh trạch. Khẩm Tuyên, võ hoàng người tượng đều tại. Ngươi? Sở Hữu nhìn chằm chằm cằm đầu tân nhân, hai mắt nheo lại, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Cái này đúng là một khuôn mặt quen thuộc. Chương 424, Chư Thiên Vạn Phật đều Như Lai, tinh không một lá nhưng che trời. Như Lai Tôn Chủ. Ở bên kia mới xuất hiện tuổi trẻ tân nhân, Tuấn Mỹ dị thường, đúng là cùng Phật Châu vị Tiết Như Lai Tôn Chủ có được giống nhau như đúc khuôn mặt. Sở Hữu nhìn chằm chằm trương này khuôn mặt quen thuộc, cũng không trước tiên mở miệng, hắn không cách nào xác định, người này cùng Phật Châu Như Lai Tôn Chủ đến cùng phải hay không cùng là một người. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại Phật Châu Đại Lôi Ông tử, hắn thôn phệ như Lai tôn chủ Phật Linh. Nhưng hắn trong lòng một mực có một cái ý nghĩ, như Lai tôn chủ hẳn không có dễ dàng như vậy liễm chết đi. Đối lại Phật môn, hắn một mực tổn lấy mấy phần lòng cảnh giác. Ở bên kia đám người lặng lặng mà nhìn xem Sở Hữu, Tao Xuân Thu cũng đều không người mở miệng. Nhất thời hai phe thiên địa, tựa hồ cùng yên tĩnh lại. Tao Xuân Thu liếc mắt tiểu sư đệ Sở Hữu, trong lòng ẩn ẩn có chút buồn bực, dựa theo quá khứ, loại này rằng có tình huống, tiểu sư đệ hẳn là đã sớm xuất thủ trước. Hoa thượng kia nhìn xem liền không kém a. Tào Xuân Thu trong lòng bất đắc dĩ, hắn phát hiện, ở trước mặt đối một phương tiên địa thời điểm, thực lực của mình còn chưa đủ nhịn. Hồi lâu qua đi, bọn bên kia tuổi trẻ tăng nhân một mực không có mở miệng, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, Sở Hưu cũng như thế, hắn cũng đang. Nó chừng bọn bên kia tuổi trẻ tăng nhân nhìn, cũng không mở miệng. Vô luận là Sở Hưu bên người Tào Xuân Thu, vẫn là tuổi trẻ tăng nhân bên người võ hoàng người tượng, không tên, Phật môn khách tới, tất cả đều đều nín thở, chờ đợi tình thế phát triển. Không ai có thể nghĩ đến, trận này an tĩnh chẳng có, lại sẽ kéo dài 9 ngày 9 đêm. 9 ngày 9 đêm qua đi, ta ở trên thân thể ngươi thấy được tàn khốc quá khứ, tuổi trẻ tăng nhân trước tiên mở miệng, thanh âm tựa hồ Phật ngữ phạn âm, tràn ngập mở mịt cùng thần thánh chỉ vận. Ta ở trên thân thể ngươi, thấy được thân ảnh quen thuộc." Sở Hưu chậm rãi nói, thanh âm bình thản, không chứa bất kỳ gọn sóng nào. Thân ảnh quen thuộc tuổi trẻ tăng nhân nhìn chằm chằm Sở Hưu, hắn đều cái gì?" Sở Hưu hỏi ngược lại, "Tàn khốc quá khứ, chỉ là cái gì?" Thinh không một lá nhưng che trời. Tuổi trẻ tăng nhân nói. Sở Hưu trong lòng hơi giật, chậm rãi nói ra, "Chư thiên vạn Phật đều Như Lai. Ngươi đoán không lầm, Như Lai mỗi người một vẻ, ta tức là Như Lai." Tuổi trẻ tăng nhân nói. Người đoán cũng không sai. Sở Hưu thản nhiên nói, ta từng một tay che trời. Cuồng vọng. Khẩm Tiên cười lạnh, cũng không phải là cuồng vọng, hắn nói là sự thật. Tuổi trẻ tăng nhân nói khẽ. Khẩm Tiên khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía Sở Hưu, lông mày chăm chú nhắn lại. Sở Hưu không cách nào bình tĩnh, không cách nào xác định, cái này tự xưng như lai tuổi trẻ tăng nhân, là thật cảm nhận được cái gì, vẫn là ngay tại giả thần giả quỷ. Ta vùng thế giới này, được sương ú thiên vực. Tuổi trẻ tăng nhân nhìn xem Sở Hưu, truyền thuyết cổ xưa, ú thiên vực tiếp giáp quân thiên bị ngạo. Quân thiên bị ngạo. Sở Hưu khẽ nói, lắc đầu, nói Ta chỗ thiên địa, chính là Hoàng Thiên vực. Hoàng Thiên vực. Ta Xuân Thu, Khổng Tuyên, võ hoàng người tượng bọn người, đều là khẽ giật mình, ba người nhịn không được đều nhìn về Sở Hưu. Bọn hắn đều muốn so Sở Hưu càng hiểu hơn thập cửu châu, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói thập cửu châu chỗ thiên địa gọi Hoàng Thiên vực. Tuổi trẻ tăng nhân có chút nghi ngờ, mắt nhìn võ hoàng người tượng. Võ hoàng người tượng trầm ngâm nói, đây là chấm lần đầu tiên nghe nói, trước đó đối với thiên địa, chấm cũng không nghĩ tới sẽ có tên. Có một phương thiên địa, xứng đối diện vị Chu Tất vực, đối diện nổi danh nhất là Chu Tất thư viện, cái này họ Sở, bây giờ là Chu Tất thư viện 13 tiên sinh. Xem như Chu Tức Thư viện người nói chuyện. Không tiên bộ Dung nói, "Hoang Thiên vực." Tuổi trẻ Tăng Nhân lần nữa nhìn về phía Sở Hưu, "Ngươi cho Chu Tức Thư viện là Hoang Thiên vực mạnh nhất đạo thống?" Sở Hưu hỏi ngược lại, "Ngươi Phật môn tại Vũ Thiên vực là mạnh nhất đạo thống?" "Phật môn không phải." Tuổi trẻ Tăng Nhân lắc đầu, "Phật môn độc chiếm Vũ Thiên vực Tây cảnh, nơi này ở vào Tây cảnh vô tận chỉ địa, chỉ có đệ tử Phật môn có thể đặt chân." Sở Hưu đã hiểu, trực tiếp hỏi, "Nơi này xuất hiện vết nứt không gian, lượng giới xem như xuất hiện thông đạo, các ngươi Phật môn dự định như thế nào? Chu Tức Thư viện lại dự định như thế nào?" Tuổi trẻ Tăng Nhân hỏi ngược lại, Sở Hưu nói thẳng, "Ta muốn bổ thiên, đoạn tuyệt thông đạo." "Bổ thiên?" Tuổi trẻ tăng nhân khẽ nói, nhìn chằm chằm Sở Hưu, lượng giới tương thông, cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Sở Hưu nói, "Như lượng giới thực lực tương đương, từ không phải chuyện xấu, nhưng nếu một mạnh một yếu, ai có thể cam đoan, cường giả sẽ không lức hiếp kẻ yếu." "Người rất mạnh." Tuổi trẻ tăng nhân nói. Sở Hưu trên mặt lộ ra một chút tiêu dung, "Người cũng rất mạnh. Đã đều mạnh, lượng giới tương thông, chẳng lẽ không nên là cường cường liên hợp?" Tuổi trẻ tăng nhân nói. Sở Hưu quét mắt không tuyên, võ hoàng người tượng Nếu không ngươi trước nhìn một chút bên cạnh ngươi đứng đấy hai tên kia, bản lại cường cường liên hợp. Người ta chưa thỏa đảm, bọn hắn sớm trui vào vũ thiên vực, thuộc về lên qua." Tuổi trẻ Tăng Nhân nói. "Lén qua." Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, gật đầu nói, "Bọn hắn đúng là lên qua." Không tên sắc mặt biến thành màu đen, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hưu, trong lòng tự nhủ nếu không phải ngươi bức bách lão tử, lão tử sẽ lén qua. Bộ thiên trước đó, lượn rối giao lưu một hai được chứ?" Tuổi trẻ Tăng Nhân hỏi. "Lượn rối giao lưu?" Sở Hưu nhìn chằm chằm Tuổi trẻ Tăng Nhân, "Như thế nào giao lưu? Tương hỗ điều động mấy người, du lịch thiên địa?" Tuổi trẻ tăng nhân nói thẳng: "Sở Hưu nói, ta làm sao có thể xác định ta phái hướng ú người của thiên vực sẽ không bị các ngươi Phật môn tẩy não?" "Tẩy não? Ý gì?" Tuổi trẻ tăng nhân không hiểu. Sở Hưu nói: "Sối dụng." Tuổi trẻ tăng nhân cười, người ngay cả người mình đều không tin. Sở Hưu cũng cười, trong đầu nhớ lại cổ trầm sa, Mạnh Tiểu Xuyên, ôn nghị bọn người, lúc trước từ Phật Châu lúc rời đi chẳng cảnh, chỉ cần thân ở Phật Châu cảnh nội, bọn hắn liền sẽ quên mất Sở Hưu, mà khi rời đi Phật Châu, liền có thể trong nháy mắt nhớ lại. Phật môn linh thuật, huyền chỉ lại huyền, cũng là vào lúc đó. Sở Hưu xác định, Phật môn có được tương đương thân hậu nội tình. Hắn cơ bản có thể xác định, phái đi Vũ Thiên vực thập cửu châu tương giả, tất nhiên sẽ lọt vào Vũ Thiên vực Phật môn an toàn. Lương rối giao lưu, có thể. Sở Hưu nhìn chằm chằm hư vô chi điệu bờ bên kia tuổi trẻ tăng nhân, bất quá, ngươi cần trước tiên đem người nhập cư trái phép trả lại, chứng minh các ngươi một chút Vũ Thiên vực thành ý. Nghe vậy, Khổng Tiên sắc mặt giây lát biến, vỏ ngoài người tựa bình tĩnh như thường. Có thể trả lại ngươi một người. Tuổi trẻ tăng nhân nói. Một người? Sở Hưu gật gật đầu, ánh mắt rơi trên người Khổng Tiên. Khổng Tiên cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Sở Hưu nhìn phía Võ Hoàng người tượng. Võ Hoàng người tượng bình tĩnh nhìn lại. Thế cục đã biến, nếu như ngươi nguyện trở về, ngươi vẫn là đại cản hoàng triều Võ Hoàng. Sở Hưu nói. Võ Hoàng người tượng nhất thời trầm mặc, một lúc lâu sau, lắc đầu, hư thiên vực cũng trong tượng tượng, xác thực có sự bất đồng rất lớn. Bất quá, chấm đã quyết định sự tình, sẽ không sửa đổi. Được. Sở Hưu gật gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi trên người Khổng Tuyên, mỉm cười nói, vậy lần này về Hoang Thiên vực cơ hội, cũng chỉ phải tiện nghỉ ngươi. Khổng Tuyên, ta nhỏ tứ tước. tước. Chương 425, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Danh xưng như Lai Tuổi Trẻ Tăng Nhân nhẹ nhàng đợi trưởng, Khổng Tuyên không có bất kỳ cái gì phản kháng lực, thân ảnh thẳng tắp tràn vào hư vô chi địa điểm. Sắc mặt hắn đại biến, nhưng lại không thể làm gì, vừa mới bắt đầu nhìn về phía Sở Hưu lúc, trong ánh mắt tràn đầy đều là phẫn hận, đợi tới gần về sau, phẫn hận hoàn toàn không thấy, thay vào đó hơn là tái nhợt miễn cưỡng cười. Sở Hưu không để ý đến Khổng Tuyên, ánh mắt đặt ở Tuổi Trẻ Tăng Nhân trên thân, hỏi: "Lúc nào giao lưu?" "Nửa tháng sau." Tuổi Trẻ Tăng Nhân nói. "Ngươi nghĩ mấy người?" Sở Hưu hỏi. Tuổi Trẻ Tăng Nhân nói: "Từ ngươi đến định. Vậy liền bốn người đi." Sở Hưu trầm ngâm nói: Tuổi trẻ tăng nhân khẽ bước cẩm, thân ảnh của hắn bắt đầu trở nên hư hóa, liên đối lấy vỏ hoàng người tượng, Phật môn hắc tới, thoáng qua biến mất tại bờ bên kia. Vỏ hoàng người tượng biến mất trước, thần sâu mắt nhìn hoang thiên vực. Sở Hưu, tao xuân thu ánh mắt rơi vào khổng tiên trên thân. Khổng tiên sắc mặt cứng ngắc, cắn răng nói, lúc trước là các ngươi đuổi ta quá khứ. Xác thực. Sở Hưu gật gật đầu, cho nên, ta dự định ác nhân làm đến cùng. Ngươi. Khổng tiên cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Sở Hưu cười, nhũ mày nói, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nhận sợ, tiến về u thiên vực bốn người danh địch. Ta có thể đưa ngươi một cái. Không tiến khẽ giật mình, cho không chút do dự, hai chân trực tiếp khẽ cong, quỳ gối sở hữu trước người. Người này vẫn rất bí ẩn. Tào Xuân Thu lắc đầu, hỏi: "Ngươi nghĩ phải ai quá khứ?" Phần môn thủ đoạn khó lòng phòng bị. Sở Hữu nói khẽ: "Vô luận vại ai, cũng có thể bị bọn hắn xúi dụ. Cái này cùng ý chí, tín niệm không quan hệ, bọn hắn hiểu được kỳ dị linh thuật, có thể trực tiếp ảnh hưởng tư tưởng, để cho người ta lãng quên một số việc, hoặc là cải biến đối một số việc cách nhìn." Thửa như, thôi miên đồng dạng. Tào Xuân Thu sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nếu là như vậy, chúng ta không thể phái người một nhà đi. Cổ ngữ có nói, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ma pháp? Có câu này của cổ ngữ?" Tao Xuân Thu ánh mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Kia không trọng yếu. Sở Hưu liếc nhìn Quỷ trên mặt đất khẩm tuyên, "Ta dự định phái 3 tên hòa thượng hộ tống khẩm tuyên, du lịch du thiên vực, một mục du lịch đến U thiên vực nhất phương đông." Ba tên hòa thượng? Khẩm tuyên, tao Xuân Thu đều là khẽ giật mình, chợt hai người kịp phản ứng, trong mắt đều hiện lên mấy phần cổ quái, minh bạch Sở Hưu ý đồ. "Ta đại khái hiểu ngươi nói dùng ma pháp đánh bại ma pháp là thế nào một chuyện." Tao Xuân Thu sờ lên cằm, trầm ngâm nói, Chú ý đúng là ý kiến hay, ta lo lắng duy nhất địa phương chính là lượng giới phần môn, có khả năng cùng giải quyết lưu hộ ô. Vậy cần thời gian. Sở Hưu Lo làm nói, "Vừa vặn, ta cũng cần một chút thời gian." Tao Xuân Thu trong lòng hơi động, liếc mắt Sở Hưu, bất động thanh sắc hỏi, "Ngươi cảm thấy, vừa mới vị kia Như Lai, like, thực lực so với chúng ta sư tôn như thế nào?" Sở Hưu trầm ngâm nói, "Đại khái chỉ hơi không bằng so với ngươi." Tao Xuân Thu nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ta chỉ có thể nói, hắn đối ta có chút kiêng kỵ." Sở Hưu nói khẽ, "Ta còn cần thời gian." Minh Bạch. Tao Xuân Thu nghe hiểu. Phiên Phước đại sư huynh ngươi đi một chuyến Phật Châu. Sở Hữu nhìn xem Tào Xuân Thu, với phân lượng của ngươi, có thể triệu tập kia ba tòa chùa miễ hạ chủ trì, đem bên này phát sinh sự tình, chỉ tiết cáo tri là được, để bọn hắn phái tới ba tên tâm nhân, vô luận mạnh yếu đều có thể. Nếu như bọn hắn đều không muốn lội lần này vũng nước được đâu. Tào Xuân Thu hỏi. Sở Hữu mỉm cười nói, vậy liền nói cho bọn hắn, Phật Châu không cần tiết lại tội tại. Tào Xuân Thu dừng lại, nhìn Sở Hữu, ngươi sát tâm có chút lớn. Ngươi trước tiên có thể tại Phật Châu các nơi chùa miếu nhìn xem, sau đó lại đi kia ba tòa chùa miếu. Sở Hữu nói khẽ. Đây đây là lần thứ nhất thủ hộ thiên địa, khả năng sát tâm sát thực hơi lớn. Ngươi cẩn thận chút. Ta Xuân Thu không nhiều lời, thân ảnh lóe lên, dẫm lên thiên địa chỉ lực, cấp tốc rời đi bên này. Sát tâm. Sở Hưu khẽ nói, trong đầu hiển hiện Minh Thiên vực thủy diệt trước sau chỉ cảnh. Cứ việc đạt tận lực không đi nghĩ, nhưng kia tràn đầy lực trùng kích hủy thiên diệt địa hình tượng, như cũ lúc nào cũng ảnh hưởng Sở Hưu tâm thái. Cường giả cô độc, khả năng không chỉ là không có đối thủ, còn cố ý thái bên trên coi thường. Sở Hưu trong lòng sinh ra một chút cảm ngộ, hắn đang nghĩ, Sư Tôn Trần Trường Sinh, mua cách một đoạn thời gian, đều sẽ tuổi trẻ một lần, đổi một cái thân phận có chừng bộ phận nguyên nhân, chính là vì đối kháng trong lòng không ngừng nổi lên coi thường. Đối vạn vật sinh linh coi thường, thực lực sần đổi thức chiến lệnh sẽ cho người có loại giống như thiên thần ảo giác. Giờ phút này, Sở Hưu nhìn xem quỷ gối dưới chân Không Tiên, tâm tính chính là cao cao tại thượng, giống như đang nhìn sâu kiến. Ngươi có thể thử trốn. Sở Hưu nói khẽ, nếu như ngươi có thể chạy thoát, ngươi sẽ thu hoạch được tự do, nếu như ngươi trốn không thoát, ta muốn lấy trong cơ thể ngươi đặc thụ truyền thừa. Không tiên sắc mặt triệt để thay đổi. Ngươi? Không Tiên trừng mắt Sở Hưu, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến không đầu cử quy phương hướng. Cái gọi là thiên hạ cự tốc, không gì hơn cái này." Sở Hưu khẽ nói, cự tốc thoát đi không tên, thân ảnh ở trong mắt Sở Hưu, không chỗ che thân. Thực lực của hai người đã không tại cùng một cái đẳng cấp. Bây giờ nghĩ lại, Minh Thiên vực thật là có chút kỳ quái, những cái kia cự thú bên trong, tựa hồ không có loài chim. Sở Hưu thân ảnh lóe lên, tay phải hướng về phía trước với tới, trực tiếp bắt lấy Không Tiên bả vai. Không Tiên sắc mặt đại biến, chưa kịp phản ứng, trước mắt đã xuất hiện Sở Hưu khuôn mặt. "Ngươi." Vừa phun ra một chữ, Không Tiên liền cảm giác mi tâm đau xót. Sáng chói Minh Ngung kim sắc linh quang, xâm nhập Không Tiên mi tâm. Trong tích tắc, Nguyên bản trắng xóa tổ khiếu, tràn ngập kim sắc quang mang. Liền ngay cả khủng tiên linh thân cũng đều phủ kín kim sắc quang mang. Người là gan rất nhỏ, khẳng định sẽ cho rằng, nói ta muốn biết sự tình, ta sẽ giết ngươi giật cổ. Sở Hưu khẽ nói, cho nên, xin lỗi, ta không có ý định hỏi ngươi. Nói, Sở Hưu linh thân bên trên tán phát lấy linh quang, không ngừng thẩm thấu tiên khủng tiên linh thân bên trong, tựa như chạy vào thành thủy bên trong một nước, qua trong giây lát liền đã khiến cho thành thủy đã mất đi nguyên bản nhãn sắc, trở nên tối tăm giống như mực. Khủng tiên linh thân cũng như thế, hắn linh thân bên ngoài, tất cả đều tràn ngập kim sắc linh quang. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khổng Tiên run r giọng hỏi, "Làm một cái ác nhân?" Sở Hữu nhẹ nhàng nói, nói chuyện thời điểm, trên người linh quang như cũng không ngừng nghiêng tràn vào Khổng Tiên linh thân thể nội, hắn đã có thể cảm nhận được, mình có thể khống chế Khổng Tiên linh thân. "Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Như là đã quyết định điều động Khổng Tiên tiến về U Thiên vực, tự nhiên muốn đối cái này Khổng Tiên, có được tuyệt đối chưởng khống." Tư tưởng, ý thức. Khổng Tiên ẩn ẩn ý thức được cái gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Dần dần, Sở Hữu linh thân, trong mắt hắn, đã giống như thiên hận, kính sợ, phát ra từ nội tâm kính sợ, tự nhiên sinh ra. Chương 426 Thiên Điểu Chi Linh, người quen lại xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, Khổng Tuyên truyền thừa chính là Khổng Tuyên mộng. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dám can đảm ngấp nghé trong cơ thể hắn đặc thụ truyền thừa. Trừ phi hắn chủ động nhường ra Khổng Tuyên truyền thừa, nếu không người bên ngoài muốn từ trong cơ thể hắn lấy đi, nhất định phải trước hết giết hắn mới được. Bây giờ, Khổng Tuyên linh thân trong ngoài, tràn ngập kim sắc linh quang. Hắn vẫn là Khổng Tuyên, quý gối Sở Hưu dưới chân. Hắn vẫn là Khổng Tuyên, trong lòng tính sợ, tin tưởng Sở Hưu. Hắn vẫn là Khổng Tuyên, chủ động dâng ra thể nội Khổng Tuyên truyền thừa. Linh, Sở Hưu không cách nào bình tĩnh. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều linh quang thẩm thấu tiến không tên linh thân thể nội, hắn đối không tên trường khống, càng phát ra xâm nhập, đã có thể trưởng khống không tên năm chiều suy nghĩ, còn sẽ không bị không tên phát giác may may. Hắn có thể làm cho không tên kiên định không thay đổi điệu tính ngữ chuyện gì, có thể cải biến không tên nhận biết. Chuyện này quá đáng sợ. Cho dù là nắm giữ lấy loại này linh chỉ uy lực sở hữu, trong lòng cũng hận ẩn, ẩn nổi lên một sợi hàn ý loại này sử dụng linh pháp thức, đơn giản xem như phá hư cân bằng, để hắn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ sinh mệnh bản nguyên cùng ý nghĩa. Vạn vật đều có linh sở hữu khe nói, thân ảnh lượn lên, hóa thành ngũ sắc thần quang, qua trong giây lát đi tới hồ vô chỉ địa bên ngoài. Hắn tự không tiên thể nội tách ra khổng tiên truyền thừa, trực tiếp thôn phệ luyện hóa về sau, xem như thu được trong truyền thừa thiên hạ cước tốc, ngũ sắc thần quang, lục thân thành thánh, cùng khổng tứ hai cánh. Đối với hắn hữu dụng nhất, thuộc về ngũ sắc thần quang, đây là một loại cường đại thủ đoạn công kích, còn thiên hạ cước tốc, lục thân thành thánh, cho dù không có khổng tiên truyền thừa, Sở Hữu cũng đã có được cái này hai hạng năng lực, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vạn vật đều có linh, thiên địa phải chăng cũng có linh đâu. Sở Hữu nhìn chằm chằm hư vô chỉ địa bờ bên kia, một trái tim ngay tại cái động, kiểm nghiệm thiên địa phải chăng có linh. Dung nha mình thiên địa, hiển nhiên lộ ra quá lô mãng. Dung nhà khác thiên địa, vậy coi như không có gì áp lực tâm lý. Kim Sắc Linh, quá chói mắt. Sở Hưu trong lòng tự nhủ, mi tâm nổi lên từng sợi vô hình ba động, từng hạt không màu vô chất linh quang, lặng yên không một tiếng động chạy ra mi tâm tổ khiếu, bay vào hư vô chỉ địa. Chỗ mi tâm ba động biến mất không còn tăm tích, không màu vô chất linh quang tuôn chạy không ngừng. Sở Hưu con mắt thứ ba mở ra một đầu không dễ dàng phát giác khe hở, thấy rõ không màu linh quang tuôn chạy tiến hư vô chi địa hình tượng. Ta có thể làm như vậy, bờ bên kia phần môn. Nghĩ tới đây, Sở Hưu trong lòng hơi rếch, lúc này không do dự nữa, đại lực chuyển vận tổ khiếu chi linh. Đồng thời con mắt thứ ba triệt để mở ra, quét mắt toàn bộ hư vô chi địa. Hư vô chi địa ngược lại là rất sạch sẽ. Sở Hưu trầm ngâm không nói, cái này cả vùng không gian khẽ hở, ngoại trừ hắn vừa thả ra linh quang bên ngoài, cũng không có cái khác linh quang. Linh quang tại hư vô chi địa. Cẩn thận cảm giác một trận, phát hiện linh quang ở vào hư vô chi địa, mình nối linh quang lực độ trưởng không, chỉ ít giảm xuống chín thành. Khoảng cách càng xa, lực độ trưởng không càng nhỏ. Mảnh này hư vô chi địa, tựa như là một tòa sông hộ thành. Sở Hưu ánh mắt lóe lên mấy phần minh ngộ, hắn suy đoán, nếu là Phật môn Thật Đối Hoang Thiên vực có chỗ âm u, phái ra bốn người kia tất nhiên sẽ có rất lớn vấn đề, không thể không phòng. Còn có thời gian, trước hết để cho ta xem các ngươi đối với thiên địa phòng ngự. Sở Hưu chỗ Mi Tâm không ngừng tuấn chạy ra không mạo vô chất linh quang, róc vào hư vô chi địa, lan tràn hướng bờ bên kia thiên địa. Dương Luồng thứ nhất linh quang cùng bờ bên kia thiên địa khe hở tiếp xúc lúc, trong chốc lát hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm tích. Thiên địa bản thân phòng ngự sao? Sở Hưu như có điều suy nghĩ, đôi môi nhẹ mở, một sợi ngũ thải mờ mịt hỗn độn tuấn ra, róc vào hư vô chỉ địa, bao trùm tại linh quang xung quanh, hướng về bờ bên kia thiên địa lan tràn mà đi. Có ngũ thải mờ mịt hỗn độn bá quạ Sở Hưu Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thân đối hư vô chỉ địa bên trong linh quang lực độ trưởng khủng, tăng cường rất nhiều. Đợi ngũ thải mờ mịt hỗn độn lan tràn đến bờ bên kia thiên địa khe hở lúc, mờ mịt hỗn độn tự động dung nhập hướng khe hở trung quanh, liên đối lấy Sở Hưu linh quang cũng tại mờ mịt bảo vệ dưới, dung nhập vào trong cái khe. Linh quang quá ít. Sở Hưu con mắt thứ ba nhìn chằm chằm bờ bên kia thiên địa khe hở, mi tâm điên cuồng tuân ra không mầu vô chất linh quang, thuận mờ mịt hỗn độn, nghiêng tuân hướng bờ bên kia thiên địa. Nửa ngày sau, Sở Hưu không có lựa chọn tiếp tục thẩm thấu linh quang, mà là ngừng lại bắt đầu vận chuyển tam nguyên quy nhất, lấy tràn ngập tại hư vô chỉ địa linh quang làm môi giới, nếu thử thôn phệ bỏ bên kia thiên địa điệu thiên địa chỉ linh. Nếu như tổn đại, thời gian đang trôi qua. Thần thấu tiến bờ bên kia thiên địa khe hở ở trong từng hạt linh quang, giống như mực nước đang không ngừng hướng chỗ càng sâu thẩm thấu, đồng thời lại như có được vô thượng hấp lực, đang không ngừng mút lấy thiên địa khe hở ở trong một chút kỳ dị ba động. Làm loại này kỳ dị ba động, dọc theo linh quang truyền đến sở Hưu Chô Mi tâm lúc, sở Hưu cảm nhận được một chút quen thuộc rung động. Thiên địa bình thường. Cái này kỳ dị ba động, tự nhiên khẳng định không phải thiên địa bình thường mà lại có được cùng thiên địa bình chướng tương tự thổ tính, thiên địa chi linh. Sở Hưu một bên tu nạp luyện hóa từ linh quang bên trong truyền đến loại này kỳ dị năng lượng, một bên cảm ngộ, rời rạc trạng thái. Thần tại trong cái khe loại này kỳ dị năng lượng, tựa hồ lấy không hết, không ngừng dọc theo linh quang, hấp thành tu hướng Sở Hưu. Hấp thu càng nhiều, Sở Hưu đối với bờ bên kia thiên địa cảm ngộ liền càng sâu. Hắn lẫn lẫn cảm giác, hắn hấp thu loại này kỳ dị năng lượng, tựa hồ cũng không hề hoàn toàn thành hình, tựa như là không hiểu người tu luyện, toàn thân linh quang rời rạc tại toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Lấy trời so sánh người. Vừa nghĩ như thế, Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng chống lên, một chút khó có thể lý giải được địa phương, bỗng nhiên tựa như là rộng mở trong sáng, làm ta linh quang rót vào đủ nhiều, hoạt động đầy đủ xuất tạp lúc Sở Hưu liền nghĩ tới mực nước nhỏ vào thanh thủy ở trong chảng cảnh, chỉ cần một giọt mực nước, liền có khả năng nhuộm đen cả chén nước, mà chỉ cần mình linh quang thẩm thấu đầy đủ xâm nhập cùng rộng khắp, vậy cái này Vũ Thiên vực Thiên Điệu Chỉ Linh, có lẽ chính là ta hình dạng. Sở Hưu trong mắt nở rộ qua mang, tiếp tục hút luyện hóa từ Vũ Thiên vực truyền đến kỳ dị năng lượng, đồng thời tự thân linh quang cũng bắt đầu tiếp tục hướng Vũ Thiên vực trong cái khe thẳm đấu. Trong nháy mắt, nửa tháng đã tới. Tào Xuân Thu mang theo ba vị tăng nhân trở về. Để Sở Hưu có chút sững sờ chính là, cái này ba tên hòa thượng đều là gương mặt quen. Đến từ Lạng Khác tự Long Thượng đại sư, Thất Diệu hòa thượng, đến từ Linh Sơn tự Nhất Trần đại sư. Ta đi Phật Châu thời điểm, Nhất Trần đại sư cũng ở bên kia. Tào Xuân Thu truyền âm: "Mười ba tiên sinh, Long Thượng đại sư, Thất Diệu, Nhất Trần đại sư đều là chủ động chào hỏi Sở Hưu." Sở Hưu cũng không có khách sáo, nói thẳng: "Các ngươi biết, đi bờ bên kia hư thiên vực, ý vị như thế nào sao?" Nhất Trần đại sư nói: "Trên đường tới, đại tiên sinh đã cùng chúng ta giải thích rõ. Chúng ta đều là tự nguyện" Long thượng đại sư mỉm cười nói, "Sở Hữu nhìn hướng Thất Diệu. Thất Diệu hơi trước mắt, thầm nói, ta cũng là tự nguyện." Sở Hữu nhìn về phía Long thượng đại sư, "Ta muốn hỏi đại sư một vấn đề, 13 tiên sinh tình trạng." Long thượng đại sư nói, "Chúng sinh nhưng bình đẳng." Sở Hữu hỏi, Long thượng đại sư khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên một vòng tâm thúy, chậm rãi nói, "Chúng sinh tự nhiên bình đẳng. Ngươi Phật môn cái gọi là Phật, có thể tính chúng sinh một trong." Sở Hữu tiếp tục hỏi, Long thượng đại sư nhất thời không nói gì. Sở Hữu không có lại nhìn Long thượng đại sư, ngược lại lần nữa nhìn về phía Thất Diệu, lần này đi ưu tiên vực. Ngươi có thể sẽ biến mất, ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, ngươi thật nguyện ý đi sao?" Thất Diệu hơi trước mắt, nhẹ gật đầu, tiểu tăng rất xác định, là tự nguyện tiến về. "Ta đưa ngươi một kiếm, thời khắc nguy cơ, có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng." Sở Hữu nói, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát mi tâm gián tại Thất Diệu mi tâm trước. Thất Diệu dần mình, lúc này nín thở. Chương 427, đến từ Vũ Thiên vực đặc thù khách nhân. Lúc trước nhìn thấy Thất Diệu lần đầu tiên, Sở Hữu liền đã nhìn ra, Thất Diệu là khác biệt. Toàn thân trên dưới tràn ra nồng đậm linh quang. Đáng tiếc là, kia linh quang cũng không hoàn toàn thuộc về Thất Diệu. Lúc ấy, hắn liền có loại lo lắng, lo lắng thất diệu về sau sẽ mất đi thuộc về thất diệu hết thảy, biến thành một vị nào đó cái gọi là đại Phật chuyển thế thân. Theo đối linh càng phát hiểu rõ, Sở Hưu đã kiên định một cái tâm niệm. Thế gian này, căn bản không tồn tại cái gọi là luân hồi, cũng không tồn tại cái gọi là chuyển thế thân. Cái gọi là chuyển thế thân, bất quá là đã từng cường giả, nhục thân hủy hoại về sau, vì tổ khiếu chi linh lựa chọn mới thân thể. Cái gọi là chuyển thế, luân hồi, cũng không như dùng đoạt xá để diễn tả. Linh, thật rất huyền diệu. Cho dù là bây giờ Sở Hưu, cũng chưa chân chính nghiên cứu triệt để. Chí ít Hắn giờ phút này, không cách nào nhìn Tố Thất Diệu trên tân tràng ngập linh, thuộc về ai, hắn có khả năng làm, chính là đưa Thất Diệu một kiếm, chờ đến Thất Diệu linh thân tao ngộ chân chính đoạn xá trị uy lực, một kiếm kia có lẽ có thể có hiệu quả. Đưa xong một kiếm, Sở Hưu hụi lui lại hai bước, đợi nhìn thấy Thất Diệu cả khuôn mặt đều đỏ, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cả khuôn mặt đều đen. Hai người vừa mới mi tâm chạm nhau, gương mặt cách quả thật có chút tới gần. "Đỏ mặt em gái ngươi?" Sở Hưu tức giận. Thất Diệu gương mặt lại là đỏ lên, từ từ, tránh đi Sở Hưu ánh mắt. "Tiểu sư đệ, không muốn nặng bên này nhẹ bên kia." Tào Xuân Thu cười mỉm nói. Sở Hưu dùng lại, chọc trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào Nhất Trần đại sư cùng Long Tượng đại sư trên thân. Hai vị đại sư, hẳn là đều rõ ràng, các ngươi Phật môn linh có bao nhiêu quỷ dị. Sở Hưu trầm ngâm nói, ta có thể các đưa các ngươi một kiếm, nếu là có người muốn đối phó các ngươi linh, tiệm của ta hẳn là có thể phát giác được. Vậy liên phiền phước 13 tiên sinh. Long Tượng đại sư lúc này nói cảm tạ. Nhất Trần đại sư cũng không mở miệng. Sở Hưu mi tâm nợ dụ hai đạo ngân sắc qua mang, phân biệt đánh nút về phía Long Tượng đại sư, Nhất Trần đại sư, đa tạ 13 tiên sinh. Long Tượng đại sư lại cười nói ta Sở Hưu chưa nói xong, quét mắt cự quy chi sát phương hướng. Một lát sau, Khẩm Tuyên cấp tốc chạy tới. "Đại tiên sinh, 13 tiên sinh." Nhìn thấy Tào Xuân Thu, Sở Hưu, Khẩm Tuyên 10 phần cung kính chào hỏi. Tào Xuân Thu kinh ngạc, nhịn không được mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu mặt ngậm mỉm cười, hướng Thất Diệu, Nhất Trần, Long Thượng ba người giới thiệu Khẩm Tuyên, "Hắn cứ gọi Khẩm Tuyên, sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về U Thiên vực." Thực lực của hắn coi như không tệ, các ngươi gặp được vấn đề gì, đều có thể tìm hắn hỗ trợ. Khẩm Tuyên, Thất Diệu, Nhất Trần, Long Thượng bốn người tụ tại một chỗ, tương hô khách sáo. Đại tại hắn tổ khiếu bên trong lưu lại một đạo linh ấn, hắn sẽ rất nghe lời. Sở Hưu nửa thật nửa giả cùng đại sư huynh Tào Xuân Thu giải thích. Hắn đối Không Tiên thao túng, quá mức kinh dị, mơ hồ cảm giác, loại sự tình này không nên để đại sư huynh biết. Có nắm chắc không? Tào Xuân Thu truyền âm hỏi. Sở Hưu khẽ mước cảm, kia linh ấn đã cùng Không Tiên linh thân hòa làm một thể, trừ phi hắn linh thân phá diệt, nếu không trên cơ bản cũng có khả năng đào thoát ta trường không. Tào Xuân Thu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng truyền âm nói, chuyện này, đừng nói cho người khác, về sau tận lực ít dùng loại linh thuật này. Minh bạch. Sở Hưu gật gật đầu. Trong lòng nổi lên mấy phần bất đắc dĩ, lời nói của hắn đã coi như là rất chuyện, vẫn là để đại sư huynh cảm giác, loại linh thuật này thuộc về tà thuật. Nếu là thật sự để đại sư huynh biết chân tướng, chỉ sợ thực sẽ hù đến. Thao tung trung sinh, khó trách phía sau màn hát thủ cũng nên giấu ở sâu nhất phía sau màn. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chỉ sắc. Không bao lâu, hư không chi địa ở bên kia nổi lên mấy sợi ba động, kim sắc liên hoa đại hiện hiện. Danh xưng như lai tuổi trẻ tăng nhân xếp bằng ở liên hoa đại bên trên. Tại hắn hai bên đều có hai nữ, cười tại toàn thân trắng như tuyết hồ hình xinh linh bên trên. Nữ nhân Sở Hưu nhíu mày, không chỉ là nữ nhân, vẫn là bốn cái giống nhau như độc nữ nhân, như Lai Phật tổ. Long tượng đại sư nhìn chằm chằm xếp bằng ở Liên Hoa Đài bên trên tuổi trẻ nam nhân, kinh không thể nói. Đoán chừng là võ hoàng bán ngươi, không tiến tiến đến Sở Hưu bên người, cái này hiển nhiên là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Chuẩn bị cho ta. Sở Hưu khẽ giật mình, không tiến hư nhẹ nói, thập cửu châu người nào không biết ngươi thích mỹ nhân. Sở Hưu, tao xuân tu ánh mắt lóe lên mấy phần cổ quái, lần này tiến về Phật Châu, ven đường hắn nghe được quá nhiều liên quan tới vị tiểu sư đệ này sự tích. Bên trong, nội danh nhất hai chuyện, một là đoạt Bắc Lương nước Hoàng Hậu, thứ hai là đoạt tiên hạ đệ nhất mỹ nhân Bùi Y ỉ ỉ nhân. Ngươi là hòa thượng, phái bốn nữ nhân đến bên này tính chuyện gì xảy ra? Sở Hưu trừng mắt hư vô chỉ điệu bỏ bên kia tuổi trẻ tăng nhân, tức giận hỏi. Tuổi trẻ tăng nhân nói ra, ngươi không phải cũng là phái ba cái tăng nhân. Sở Hưu dừng lại, hừ nhẹ nói, ta phái tăng nhân là bởi vì bọn hắn đều là Phật môn cao tăng, muốn tiến về u thiên vực, tu tập tầng thứ cao hơn Phật pháp. Các nàng thứ nữ chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, có được ngũ thiên vực tôn quý nhất huyết mạch. Tuổi trẻ tăng nhân nói để các nàng tiên về Hoang Thiên vực, là U Thiên vực đối ngươi lớn nhất tôn trọng. Các ngươi là tự nguyện sao?" Sở Hưu quét về phía hình dạng giống nhau tứ nữ, mở miệng hỏi. Tứ nữ trăm miệng một lời, "Chúng ta ngưỡng mộ Hoang Thiên vực, muốn tìm tòi hư thực." Sở Hưu không có lại nhiều nói, há mồm phun một cái, hai sợi ngũ thải mờ mịt hỗn độn tuôn ra, lan tràn hướng hư vô chi địa, dần dần hình thành hai tòa giống như cầu vồng trường tiểu, cấu kết lấy hai phe tiên địa. Tuổi trẻ tăng nhân hai con ngươi hiện ra kim sắc quang mang, chăm chú nhìn hư vô chi địa bên trên cầu vồng cầu. "Chờ ta ở bên kia học được vô thượng chi pháp, nhất định sẽ lại đến, đoạt lại thuộc về ta hết thảy." Khổng Tuyên quét mắt Sở Hưu, cười lạnh nói, "Nói xong, thân ảnh lượn lên, đặt vào phía bên phải cầu vòng cầu. Ta rất chờ mong." Sở Hưu khẽ nói, "Khổng Tuyên đi năm chiều, hết thảy đều tại hắn vô hình trong khống chế." Lão nạc nghe nói, "Truệ thông bọn hắn ngay tại tìm 13 tiên sinh." Nhất Trần đại sư leo lên cầu vòng cầu trước đó, hướng về phía Sở Hưu đã nói như vậy cầu. "Truệ thông?" Sở Hưu dừng lại, nói, "Đa tạ cáo tri. Nếu như bần tăng về sau phản thập cửu châu, 13 tiên sinh không cần lưu thủ." Long tượng đại sư nói khẽ. Sở Hưu cười nói, "Giữa chúng ta không có gì giao tình, ta giết ngươi như giết chó." Long thượng đại sư mặt đen, nguyên bản bi tráng chịu chết tâm cảnh, không còn sót lại chỗ gì. Tiểu Tăng nếu là còn có thể trở về, rất muốn cùng 13 tiên sinh kết giao bằng hữu. Thất Diệu cười nói câu, trực tiếp cất bước leo lên cầu vùng cầu. Ta thích nhất cùng Hòa thượng kết giao bằng hữu. Sở Hữu mỉm cười nói, tại Không Thiên, Nhất Trần, Long thượng, Thất Diệu bốn người leo lên cầu vùng cầu thời điểm, bờ bên kia tứ bảo thai cũng đều cỡi hổ hình dị thú, bước lên mặt khác một đầu cầu vùng cầu. Sở Hữu, tuổi trẻ tăng nhân tương hố nhìn đối phương, trong mắt của hai người đều chớp động lên một chút tia sáng kỳ dị. Thời hạn bao lâu? Tuệ trẻ tăng nhân trước tiên mở miệng. Sở Hữu nói, ngươi đến quyết định. Vậy liền 3 năm đi. Tốt, ta liền cùng ngươi định ra ước hẹn 3 năm. Chương 428, tứ đại tiên nữ, biện sâu cầu sinh. 3 năm, tựa hổ luôn luôn là thủ. Sở Hữu nhìn chằm chằm Cổ Tiên, thất liệu, nhất Trần, long tượng đám người bóng lưng, trong đầu nhớ tới một cái khác ước hẹn 3 năm. Đã từng, hắn tại Trường An thành cao nhất trên bàn, cùng Phương Tiên Điệu này mạnh nhất nam nhân, định ra ước hẹn 3 năm. Về sau biết sư Tôn Trần Trường Sinh thực lực mạnh bao nhiêu về sau, hồi tưởng ước hẹn 3 năm. Da đầu luôn luôn có chút run lên, cho là mình quá không biết trời cao đất rộng. Bây giờ, 3 năm chưa đến, lần nữa hồi tưởng ước hẹn 3 năm, trong lòng của hắn chỉ có cảm khái. Cảm khái lúc trước mình có dự kiến trước. Sư tôn a, ngươi sớm chuẩn đi là đúng. Không phải, thật khả năng bị ta treo lên đánh a. Sở Hưu trên mặt tươi cười, giờ phút này, đã bước vào bờ bên kia tiên địa khổng tuyên, thấy hết thảy, Sở Hưu đều có thể hẩn hẩn cảm giác được. 3 năm sau gặp lại. Thự Xưng như lai tuổi trẻ tâm nhân, thân ảnh hư hóa. 3 năm. Sở Hưu nhìn chằm chằm chính hư hóa tuổi trẻ tâm nhân nhị được cùng người này đại chiến một trận xúc động, hắn rất muốn thử một lần hiện nay thực lực của mình, nhưng việc quan hệ thiên địa, hắn không dám mạo hiểm. Sở Hưu ánh mắt rơi vào sắp đáp xuống cầu vòng cầu tứ nữ. Cái này tứ nữ, khẳng định có mang nhiệm vụ. Tào Xuân Thu bất động, thanh sắc truyền âm. Sở Hưu khẽ mướt cảm, nói khẽ, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy là tốt rồi. Tào Xuân Thu không có hỏi nhiều nữa. Tứ nữ bước qua hư vô chỉ địa, đi vào hoang thiên vực, nhao nhào nhảy xuống hồ hình dị thú, nhìn về phía Sở Hưu, bốn tờ tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên đều là vẻ cung kính. Sở Hưu há miệng hít vào. Ngang qua hư vô chi địa hai tòa cầu vồng cầu nhau nhau cửa vào, tứ nữ trên mặt vẻ kính sợ càng sâu. Đại sư huynh, một mình ngươi thủ tại chỗ này? Sở Hữu nhìn về phía Tào Xuân Thu. "Không sao." Liễu Kiếm Thần vắn trường nhanh đến. Tào Xuân Thu mỉm cười nói. Sở Hữu gật gật đầu, mắt nhìn hư vô chi địa bờ bên kia, trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tại đại sư huynh rời đi trong nửa tháng này, hắn một mực tại nếm thử luyện hóa bờ bên kia thiên địa thiên địa chi linh. Hiệu quả cũng tạm được, vị kia tuổi trẻ tăng nhân xuất hiện trước một khắc, hắn liền đã lòng có cảm giác không có lại nhiều trò chuyện. Sở Hưu dẫn tứ nữ tứ hổ cùng nhau rời đi hư vô chi địa. Tiểu sư đệ ngược lại là rất có viện trưởng khí độ. Ta Xuân Thu vui mừng cười cười, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, mới gặp vị tiểu sư đệ này, cho tới bây giờ. Tiểu sư đệ khí chất trên người, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn biết, đây là thực lực cùng nhãn giới tăng lên. So với bình thường hồn đạo còn lớn hơn to lớn mai rùa bên trên, thực mộng đều đã khô héo, Singer đã toàn để Sở Hưu tôn vệ sạch sẽ. Một nam tứ nữ tứ hổ dáng lâm tại mai rùa chỗ cao nhất. Ta gọi Sở Hưu, là Phương Thiên địa này Chu Tức thư viện 13 tiên sinh. Sở Hưu nhìn xem tứ nữ, làm tự giới thiệu. Tứ nữ liếc mắt nhìn nhau, theo thứ tự tự giới thiệu mình. Lớn Dung Hoàng chỉ lên trời cây dâm. Lớn Dung Hoàng chỉ lên trời nữ hủy. Lớn Dung Hoàng chỉ lên trời nữ nhị. Lớn Dung hoàng, hoàng chỉ lên trời nữ đồng ý. Thiên nữ Sở Hưu nhìn tứ nữ, hỏi: "Các ngươi cùng Phật môn quan hệ là?" Thiên nữ Trinh nói ra: "Lớn Dung Hoàng hướng Tịnh Hành Phật đạo, Phật môn xem như chúng ta Lớn Dung Hoàng hướng cô giáo." Trước đó kia tăng nhân là? Sở Hưu hỏi. Thiên nữ Hủy nói ra: "Như Lai Tổ chủ." "Như Lai Tổ chủ." Sở Hưu khẽ giật mình, phương thiên địa niệm này Như Lai, cũng là được xưng Như Lai Tổ chủ. Hắn nói các ngươi thân phụ tôn quý nhất huyết mạch. Sở Hưu tiếp tục hỏi, tiên nữ nhị nói ra, chúng ta là lớn ủng hoàng hứng công chúa. Nguyên lai là bốn vị công chúa điện hạ a. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn tiên nữ đồng ý, cười hỏi, các ngươi tới đây là tự nguyện, vẫn là không thể không đến. Tiên nữ đồng ý gương mặt có chút phếu hồng, nhỏ giọng nói, chúng ta là tự nguyện, muốn nhìn một chút các ngươi bên này tiên địa bộ dáng. Đều là tự nguyện. Sở Hưu đảo qua cái khác tam nữ, không phải rất tin, trên mặt tiếp tục hỏi, các ngươi là từ hư thiên vực cực tây chi địa đi tới bên này, đoán xem nhìn, bên này là hoàng thiên vực bên kia. Cực đông chi địa. Thiên nữ Trinh Hiếu Kỳ, Sở Hưu khẽ hất cằm, lại hỏi: "Các ngươi bên kia, cực tây chỉ địa đều có cái gì? Vùng núi, bình nguyên, hoặc là sa mạc?" Thiên nữ ủy nói khẽ: "Hoang nguyên, Phật môn tại Hoang nguyên phía trên, mở ra 3000 Phật quốc." 3000 Phật quốc Sở Hưu như có điều suy nghĩ, trong lòng tự nhủ U Thiên vực Phật môn, chỉ sợ muốn so thập cửu châu Phật môn cường thịnh rất nhiều. Hoang Thiên vực cực đông chỉ địa, là Minh Ngông vô bờ ông Dương đại hải. Sở Hưu mỉm cười nói: "Đây là các ngươi lộ trình, ta sẽ không tham dự, muốn đến Đại lục, các ngươi cần trước vượt qua Đại Dương Minh Ngông." Đại Dương Minh Ngông, tứ nữ liếc nhau. Thiên nữ nhị nhỏ giọng hỏi, "Tiên sở đại nhân sẽ bồi tiếp chúng ta sao?" Đương nhiên. Sở Hữu mỉm cười nói, "Các ngươi thuộc về sứ thần, ta là chủ nhà, tự nhiên sẽ toàn bộ hành trình bồi tiếp các ngươi. Bất quá, trừ phi các ngươi gặp được nguy cơ tính tử, nếu không ta là sẽ không xuất thủ." Dạng này A tứ nữ đều nhẹ nhàng thở ra. "Ta trước đưa các ngươi ra phương này cấm địa." Sở Hữu nhìn tứ nữ, đen con mắt đều nhắm lại. Nhắm mắt? Tứ nữ trùng mắt nhìn, đều nghe lời địa hai mắt nhắm liền, bốn tờ giống nhau tuyệt sắc gương mặt, đều ẩn ẩn nổi lên đỏ ửng. Sở Hữu cười cười, ánh mắt đảo qua bốn đầu mỏ trắng lớn hổ. Cái này bốn đầu lớn hổ rất có linh tính, lúc này cũng đều nhắm lại hổ mắt, có thể nghe hiểu ta. Sở Hưu bất động thanh sắc, chân phải nhẹ dẫm dưới chân mai rùa, vô tận đồng vụ hiện hiện, đồng thời từng cây gần như thực chất tiên địa chi lực bao trùm hướng tứ nữ tứ hổ. Sau đó, năm người tứ hổ thân ảnh tuần hướng tử cự tẩm chi tia mở thông đạo. Sắp đến âm ngay thời khắc, Sở Hưu bỗng nhiên há mồm, miệng lớn khẽ hớp, trực tiếp đem tứ nữ tứ hổ tất cả đều hút vào trong miệng. Trong nửa tháng này, hắn ngoại trừ đếm từ luyện hóa bờ bên kia thiên địa thiên địa chi linh bên ngoài, còn tại thể nội mới mở một chỗ thể nội không gian. Tại minh thiên vượt hủy diệt thời điểm, Hắn tu luyện hóa hết những cái kia cự thú, ở trong không thiếu có được không gian năng lực cự thú. Mà Sở Hưu bản thân, nương theo lấy thực lực tăng lên, đối không gian chi lực trường khủng, gần như đạt tới cực hạn, hắn đã có thể tại thể nội tùy ý khai phát không gian, đồng thời không gian này cực hạn lớn nhỏ, cùng hắn thực lực chính tương quan. Tại hắn mới mở thể nội không gian bên trong, có thật. Vong Dương Đại Hải, thật. Mây vụ đạo tự, linh quan bản. Nhật nguyệt tinh thần. Hắn mô phỏng phỏng hoàng thiên vực đông hải chỗ sâu chi cảnh, một so một trở lại như cũ, bao quát Vong Dương Đại Hải bên trong các loại loài cá. Sở Hưu bản thể trong một chớp mắt, đi tới âm ngay, phi nhanh ở giữa Thân ở Đông Hải nơi cực sâu, thể nội không gian vô ương đại hải, nhật nguyệt tinh thần đều sẽ cùng ngoại giới giống nhau như lúc, giống như thân thể Sở Hữu Linh thân đi tới thể nội không gian. Đáng tiếc, thân thể không cách nào tiến vào thể nội không gian, chỉ có thể linh thân làm bạn. Sở Hữu yên lặng cảm khái một câu, sau đó cùng tứ nữ tứ hộ cùng nhau xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Tại xác định cái này tứ nữ tính an toàn trước đó, cái này đem làm một trận có thể sẽ tiếp tục thật lâu đại dương mênh mông cầu sinh. Chương 429, nghe trộm. Thiên nữ ở giữa tâm linh cảm ứng. Hoang vu trên đảo nhỏ, bốn phía tất cả đều là vô tận đại dương mênh mông. Đệ tử U Thiên vực bốn vị tiên nữ, nhìn qua trung quanh đại dương mênh mông, nhất thời đều không phân rõ phương hướng. Các nàng nhìn một hồi, ánh mắt không hẹn mà cùng đặt ở Sở Hưu trên thân. Đây coi như là Đông Hải chỗ sâu nhất, lại luôn đông, sẽ tiến vào đại dương mênh mông hỗn độn bên trong, nơi đó cùng nơi này không có gì khác biệt, lại là đi như thế nào đều đi không đến cuối cùng. Sở Hưu nửa thật nửa giả nói: "Bên nào là đông?" Tiên nữ đồng ý nhỏ giọng hỏi. Sở Hưu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, "Các ngươi không nhìn thấy mặt trời sao?" "Mặt trời?" Tứ nữ đồng thời nhìn về phía bầu trời, một vòng không cách nào nhìn thẳng lên nhật. Tản ra sáng chói kim sắc quấn mang. Chúng ta bên kia cũng có mặt trời." Thiên nữ nhị nhỏ giọng nói, "Hiện tại giờ nào?" Thiên nữ hỷ chấm ngẫm hỏi. Sở Hưu trực tiếp chỉ chỉ thể nội không gian phía đông, "Bên này là đông." "Nha." Tứ nữ tất cả đều có thể phân rõ đông tây nam bắc. Hướng phía tây liền có thể đến bên bờ." Thiên nữ hỷ nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu khẽ hất cằm, nói ra, "Từ giờ trở đi, ta sẽ canh giữ ở các ngươi bên người, các ngươi như thế nào ra biển, ta không gặp qua hỏi, cũng sẽ không hỗ trợ." Nói, hắn thân ảnh lóe lên, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Tứ nữ liếc nhau, Đồng thời khinh thân nhảy lên, giương phần mình cõng lên hổ hình dị thú trên lưng. Bốn đầu màu trắng lướn hổ, bốn vó ở giữa đều là dâng lên do xoáy, lại trực tiếp lăng không dậm chân, bay lên. Thế mà có thể bay được. Sở Hữu Linh thân xuất hiện tại trên đảo nhỏ, nhìn qua đã rời xa bốn đạo thân ảnh, mở ra con mắt thứ ba. Tứ nữ cùng tứ hổ trên thân, đều tản ra một sợi không dễ dàng phát giác vô hình linh quang. Sở Hữu ngẩng đầu nhìn lên, tứ nữ tứ hổ trải qua quy tắc, đều có vô hình không màu linh quang phi độ. Lưu lại linh quang quy tắc, đây là muốn làm cái gì đây? Sở Hữu bất động thanh sắc, hắn biết tứ nữ tứ hổ trên thân lưu lại linh quang vết tích tức lớn có thể là u thiên vực Phật môn cao thủ thủ đoạn. Cụ thể muốn làm cái gì, hắn hiện tại còn không cách nào xác định. Hắn có thể xác định là tất có tồn tính. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, chỉ sợ cũng không nghĩ ra, các nàng tứ nữ đều tại trong cơ thể ta. Sở Hữu Lặng Yên suy nghĩ, hướng về tứ nữ tứ hổ phương hướng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thân cơ phía sau màn, đơn giản một hơi, đều có thể hình thành rõ lốc hoặc hài khiêu a. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy, trực tiếp bên tai bờ vang lên, Sở Hữu lập tức giật mình. Cười tại màu trắng lớn hổ bên trên tứ nữ, to mò nhìn quanh xung quanh. Các nàng là tứ bạc thai. Từ xa đợi một khắc kia trở đi, tứ nữ liền có thể tâm ý liên hệ, các nàng có thể tương hô lắng nghe tự lòng. Vị tia sở đại nhân khả năng liền tại phụ cận, chúng ta nói thì thầm, trực tiếp ở trong lòng nói là đủ. Thiên nữ Trinh tâm niệm tưởng tượng, tiếng lòng trực tiếp tại thiên nữ hỷ, thiên nữ nhị, thiên nữ đồng ý tam nữ trong đầu vang lên. Cùng, Sở Hưu bên hai. Tại chỗ này thể nội không gian bên trong, Sở Hưu ngoại trừ không cách nào chướng khống thời gian bên ngoài, trên cơ bản có thể đối cả vùng không gian tuyệt đối chưởng khống. Đây là thuộc về hắn thể nội không gian. Ở trong lòng nói, cái này tứ nữ có tâm linh cảm ứng, ta có thể nghe được. Sở Hưu ánh mắt lóe lên mấy phần của quái, hắn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lắng nghe tiếng lòng của người khác. Không đúng. Sở Hưu khẽ khẽ lắc đầu, tiên nữ chính rõ ràng là đang cùng cái khác tam nữ đối thoại, hắn lúc này mới nghe được. Hắn là tâm linh cảm ứng thời điểm, nổi lên báo động, để cho ta bắt được. Sở Hưu trong lòng mỉm ngộ, lặng lặng mà nhìn xem tứ nữ rời đi phương xa, khóe miệng có chút cong lên. Hắn chợt phát hiện, bồi tiếp cái này tứ nữ chơi một trận biến sâu câu sinh, tựa hồ vẫn rất thú vị. Tứ nữ trong lòng đối thoại lại tiếp tục, cũng không phát ra được, có người có thể lắng nghe đến lời trong lòng của các nàng. Hắn nếu không tại chúng ta bên người liền tốt." Thiên nữ nhị nhã nhã nói, hắn một mực đợi từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ngay cả tắm rửa cũng không dám." Thiên nữ ủy nói, chờ đến thành trấn, ngươi muốn làm sao tắm rửa liền tắm rửa, hắn là có thể cùng như Lai tôn chủ đối kháng cường giả thực sự, ngươi trong mắt hắn, Đoan Trừng cùng sâu kiến không có khác nhau. Ta là sâu kiến, ngươi không phải cũng là sâu kiến." Thiên nữ nhị phản bác. Thiên nữ ủy liếc mắt thiên nữ nhị, vậy ta cũng là so ngươi thông minh sâu kiến. Được rồi, chớ ồn nào." Thiên nữ chính bất đắc dĩ, ở trong lòng nói, đều cẩn thận chút, nơi này cũng không phải lơ đung. Đại hoàng tỷ nói rất đúng." Tiên nữ đồng ý nhỏ giọng nói, có sở đại nhân trong bóng tối bảo hộ, chúng ta chí ít sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tiên nữ Hỷ nói ra, hắn khả năng không phải tại bảo vệ chúng ta, mà là giám thị. Giám thị? Cái khác tam nữ khẽ giật mình. Tiên nữ Hỷ tiếp tục nói ra, chúng ta là đại biểu U Thiên vượt tới, hắn khẳng định sẽ coi là chúng ta khả năng có khác ý đồ. Nếu là có khác ý đồ liền tốt. Tiên nữ nhị nhà danh nói, chúng ta cũng không biết tại sao lại một tới. Như Lai tôn chủ thỉnh cầu, phụ hoàng cũng không có cách nào cự tuyệt a. Tiên nữ đồng ý nhỏ giọng thở dài nói, tiên nữ vị do dự nói, sẽ chọn chúng ta đến. Các nàng liền cùng vị này Sở đại nhân có quan hệ, các ngươi hẳn là cũng nghe được lúc ấy người trẻ tuổi kia cùng Sở đại nhân đối thoại. Thiên nữ đồng ý, Thiên nữ Trinh, Thiên nữ Nhị trong lòng đều là nhảy một cái, các nàng tự nhiên đều nghe được. Thập Cửu Châu người nào không biết ngươi thích mỹ nhân. Lúc ấy, nghe được người tuổi trẻ kia lúc nói những lời này, tứ nữ đều là giật mình trong lòng. Giờ phút này lần nữa nhíu tới, tứ nữ gương mặt đều không nhịn được nổi lên đỏ ửng. Ngay tại lắng nghe bên trong Sở Hưu, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, biết cái này tứ nữ trước đó nghe được khẩu thiên ngôn câu kia Thập Cửu Châu người nào không biết ngươi thích mỹ nhân, không khỏi không còn gì để nói. Hắn cảm giác cái này tứ nữ có thể muốn đem hắn nghi sai. Lão tử dù nói thế nào cũng là Chu Tức thư viện tương lai viện trưởng, há lại loại kia háo sắc nông cạn nam nhân. Sở Hữu bản thẩm, ba con mắt đều nhìn chằm chằm tứ nữ bóng lưng. Ta cảm giác vị này Sở đại nhân rất có phong độ, ánh mắt cũng rất chính. Thiên nữ đồng ý ở trong lòng nhỏ giọng nói, hắn không phải ánh mắt chính, là căn bản liền không có mợ mắt nhìn qua chúng ta. Thiên nữ nhị nhịn không được nhả danh nói, chúng ta trong mắt hắn, khả năng thật sự là sâu kiến. Thiên nữ chính bất thình lình nói ra, có lẽ, lấy thực lực của hắn, chúng ta mặc không mặc quần áo đều là giống nhau. A. Thiên nữ nhị Thiên nữ đồng ý giật mình, trợ tứ nữ gương mặt lần nữa đỏ bừng. Đại hoàng tỷ đe dọa đến tam muội cùng tiểu muội. Thiên nữ hỉ giận thiên nữ chinh một chút, người ta loại kia cấp độ cao thủ, đã sớm đã vượt ra nam nữ hoan hái, một lòng bị nói. Coi như ngươi cởi hết ở trước mặt hắn, hắn đoán chừng ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn chúng một chút. Cái này cũng không thấy. Thiên nữ nhị đứa ngữ mức, ngạo nghễ nói, vô luận kia phương thiên địa, nam nhân đoán chừng đều như thế, chúng ta bốn chị em cùng một chỗ, đối bọn hắn lực hấp dẫn thành trên ngàn gấp trăm lần gia tăng. Tứ nữ chính nói tận hứng, tòa hạ mầu trắng lớn hổ đồng lúc gầm rú một tiếng. Đó là cái gì? Tiên nữ Trinh sắc mặt đại biến, một đôi mắt phượng kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Chương 430, Sở hữu lễ vật, lôi đỉnh bảo kích. Một con bướm, nhẹ nhàng vô cánh, dưới cơ duyên xảo hợp, khả năng tại xa xôi đại dương bị ngạn chế tạo một trận vòi rồng. Một cái trợ rèn, ít cho sắt móng ngựa đinh rẽ cái đinh, có thể sẽ dẫn đến một trận chiến tranh thất bại, tiến tới dẫn đến một cái hoàng triều hủy diệt. Chu Tước thư viện 13 tiên sinh Sở Hữu, tại biển sâu hòn đảo nhẹ nhàng thổi khẩu khí, trực tiếp dẫn suất quét sạch hải vực gió lốc, cùng một trận đột nhiên xuất hiện đại hải thiếu. Đến từ ưu thiên vực bốn vị tiên nữ kinh hãi mà nhìn xem phía trước. Hải vực nổ lên sóng lớn, sóng lớn phía trên là quét sạch thiên địa hỗn độn gió lốc. "Dống! Các nàng tọa hạ màu trắng lớn hổ nhau nhau hoảng sợ gần rú, sao động bất an." "Đi." Thiên nữ Trinh Phản ứng nhanh nhất, thỉnh táo khẽ quát một tiếng, trực tiếp khống chế màu trắng lớn hổ, quay người hướng về sau chạy đội. Còn lại tam nữ cùng thiên nữ Trinh Tâm ý tương thông, cũng đều ngay đầu tiên thay đổi đầu hổ, chốn như điên không thôi. Thật đúng là hổ hổ sinh phong đâu. Thiên khung phía trên, Sở Hữu Linh thân giống như trong suốt, cùng phương này thể nội không gian thiên địa gần như dung hợp, hắn điều khiển báo tô phong hòa hải thiếu, truy kích lấy từ nữ dự định để cái này tứ nữ sâu sắp địa thể hội một chút đến từ hoàng thiên vực các ý. Kỳ thật, hắn nguyên bản vì U Thiên vực khách tới chuẩn bị thủ đoạn, muốn so thời khắc này gió lốc, hải khiếu ác liệt hơn nhiều. Hắn không nghĩ tới, vị tiết như Lai tôn chủ thế mà lại phái tới bốn vị tướng mạo giống nhau như lúc cốt sát thiên hung thiên nữ. Căn cứ thương hương tiếp ngọc nguyên tắc, hắn thoáng sửa lại thủ đoạn, chỉ là để cái này tứ nữ thể hội một chút biến sâu chạy trốn niềm thú. Ta loại này hiền lành nam nhân cũng không thấy nhiều. Sở Hữu nhìn phía dưới hải vực hải khiếu, đột nhiên cảm giác có chút đân điệu. Minh thiên vực có nhiều như vậy cự thú, U Thiên vực cũng có có thể bay lớn hổ tam mang thiên vực hạ có thể là hậu. Mỹ đến, ngay tại Đông Hải chỗ sâu ngồi xếp bằng sở hữu bản thể, mở hai mắt ra, thân ảnh lượn lên, trong chốc lát đi vào đáy biển. Thân ảnh cấp tốc lần hướng chỗ càng sâu, cảm giác lực điên cuồng tứ tán, tìm kiếm lấy trong biển khả năng tồn tại cự thú. Tốc độ của hắn rất nhanh, qua trong giây lát thân ảnh xẹt qua quy tích, đã đạt vạn dặm xa, đồng thời, cảm giác của hắn bao trùm khu vực, càng là rộng khắp cái người. Trung quy là thôn phê một phương thiên địa tất cả xin có, tài nguyên, linh năng nhân, sở hữu gần nhất tự lực, kỳ thật vẫn luôn tại càng lúc càng tăng. Hắn ngay tại tiêu hóa lấy minh thiên vực hết thảy, Một đám toàn thân tối tăm cá mập hình biển sâu sinh vật tại trong nhận thức hiện hiện, Sở Hưu con mắt lập tức phát sáng lên. Nhất là hắn nhìn thấy cầm đầu cá mập hình sinh vật, chiều cao chừng 50m, há mồm khẽ hớp, trong biển sâu sinh vật tất cả đều tràn vào huyết bổn đại khẩu ở trong. "Nô, gặp được ta, coi như các ngươi không mày, ta liền cho các ngươi đặt tiền đi." Liền gọi U Minh rồng cá mập đi. Sở Hưu khẽ miệng nhất thiếu, thân ảnh lướt lên, trong chốc lát đi vào bọn này U Minh rồng cá mập đối diện. So với những này hình thể to lớn U Minh rồng cá mập, làm nhân tộc Sở Hưu, hình thể thực sự quá nhỏ nhỏ đến u minh rồng cá mập nhỏ trên cơ bản cũng không có chú ý đến Sở Hưu đến. Cái này khiến hắn có chút ít phiền muộn. Trệ ta nhỏ. Sở Hưu hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, thân ảnh bỗng nhiên tăng vọt, thân hình cũng từ nguyên bản hình người, huyễn hóa thành một đầu long tượng. Tại Minh Thiên vực, hắn thôn phệ luyện hóa hết rất nhiều cự thú, không chỉ có thu được rất nhiều kỳ dị năng lực, đồng thời cũng có thể diễn hóa xuất những cái kia cự thú hình thái. Long tượng. Trong tích tắc, u minh rồng cá mập nhỏ ánh mắt, tất cả đều rơi vào long tượng. Sở Hưu trên thân. Sở Hưu không có khách khí, lúc này miệng rộng mở ra, cuốn hút không thôi. U minh rồng cá mập nhóm lập tức bối rối lên, bọn chúng chưa tới kịp chạy trốn, tất cả đều thuận nước biển, tuôn chạy tiến vào sở Hưu Long tượng trong miệng rộng. Ngay mắt sau đó, sở Hưu thứ 2 thể nội không gian, một đám u minh rồng cá mập từ trên trời giáng xuống, rơi vào quét sạch toàn bộ hải vực gió lốc bên trong, tứ tán chạy trốn, cá mập tiếng rống không ngừng. Cái này kinh đến bốn vị tiên nữ, thứ gì đang gọi? Tiên nữ nhị kinh hãi quay đầu, một con toàn thân tối tăm u minh rồng cá mập thẳng tắp từ gió lốc bên trong thoát ra, mở ra miệng rộng, hướng lên trời nữ nhị cắn xé mà đi. A! Tiên nữ nhị tiêu sợ hãi liên tục và hạ mầu trắng lớn hổ mãnh nhưng chất vọn, khó khăn lắm tránh đi u minh rồng cá mập miên động. Cùng một thời gian, cái khác ba vị thiên nữ gặp phải tình huống tương tự, đều gặp một đầu u minh rồng cá mập truy kích. Trong lúc hỗn loạn, tứ nữ đã phân tán lật đường. Các nàng khống chế lấy mầu trắng lớn hổ, ngay tại điên cuồng chạy trốn, chênh né phía sau gió lốc cùng hải kiếu. Theo u minh rồng cá mập xuất hiện, tứ nữ tình cảnh lập tức trở nên trở nên nguy hiểm. Giáng gấp đều như thế, nên tuyển ai đây? Thiên khung phía trên, Sở Hưu ánh mắt đảo qua tứ nữ, ánh mắt cuối cùng rơi vào thiên nữ đồng ý trên thân. Đại dương mênh mông chỗ sâu nhất, không gian chi lực hỗn độn và mèo. Tứ nữ hãm sâu trong đó đều đã không phân rõ phương hướng, hẳn là lại đến điểm lôi đỉnh. Sở Hưu tâm niệm vừa động, tứ nữ trên không vận bèo không gian, hiển hiện một mảnh vận bèo mây đen, trong mây đen dựng dục lôi đỉnh. Hồi bại được, cái này cũng không tốt, hủy khuất ngươi một hồi. Một đạo phích lịch ánh sáng, vạch phá không gian, tại biển sâu trong hư độn, thẳng tắp bổ về phía Thiên Nữ đồng ý. Thiên Nữ đồng ý sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên, khó khăn lắm né qua, nàng tọa hạ màu trắng lớn hổ, cũng có chút xui xẹo. Phích lịch lôi điện thẳng tắp đánh vào phân độn, một đạo kêu thảm tiếng giống tức thời vang lên. Sở Hưu cũng không nặng bên này nhẹ bên kia cùng một thời gian, tiên nữ Trinh, tiên nữ Huệ, tiên nữ Nhị Tâm nữ cũng đều gặp phải lôi đỉnh tập thân, tình cảnh lập tức trở nên trở nên nguy hiểm. Còn chưa đủ chất vật, không đủ tuyệt vọng. Sở Hữu Nghị đen tiếp tục gia tăng lôi đỉnh chuyển vận, đồng thời, một đám u linh rồng, cá mập cũng đều xông vào cái này hỗn độn hỗn loạn chỉ địa, truy kích lấy bốn vị tiên nữ. Thực lực quá cao cũng không phải quá tốt, cứu được một cái, làm sao để nàng mới có thể tin tưởng, ta không có cách nào cứu ra cái khác ba cái đâu. Sở Hữu có chút bất đắc dĩ, hắn còn muốn tiêu diệt từng bộ Phật đầu, không để ý đến thực lực bản thân, là hoàn toàn có năng lực đem toàn bộ người đều cứu ra. Bốn vị này tiên nữ nhận biết U Thiên vực như Lai tôn chủ, hiển nhiên là minh bạch như Lai tôn chủ là bậc nào tồn tại, mà hắn lại cùng như Lai tôn chủ chẳng co. Cái này tứ nữ có lẽ không hiểu rõ thực lực của hắn cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng lại đều biết, hắn cái này Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, khẳng định rất mạnh. Có thể cứu một người tình huống dưới, cứu ra ba người khác khả năng là cực lớn. Có, để các nàng hôn mê liền tốt. Sở Hưu trong lòng có chủ ý, bắt đầu khống chế tinh chuẩn lối điện, bổ về phía tứ nữ tứ hổ. Thích dấu ở phía sau màn người, tâm tính đoán chừng đều rất thâm u, may mắn ta liền dấu lần này, mà lại ta là vì cả phương thiên địa. Lấp lánh hỗn độn phích lực địa quang, từ trên trời giáng xuống, Thiên nữ Trinh đã vô lực lại tránh, trong lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng, hoàn toàn không nghĩ tới, lần này dị vực hành trình, thế mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Phích lực tập đến, Thiên nữ Trinh hai mắt nhắm lại trước, một đạo vĩ ngạn thân ảnh hiện hiện. Cùng một thời gian, Thiên nữ Hủy, Thiên nữ Nhị, Thiên nữ Đồng ý tam nữ, tại trước khi hôn mê, đều thấy được vô tận phích lực tập dưới, một đạo vĩ ngạn thân ảnh vì bọn nàng chặn đầy trời phích lực. Chương 431, thổ lộ hết, rượu cháng thiên nữ gan. Hoàng phù trên hải đảo. Thiên nữ Đồng ý lông mi rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đầu hiện hiện trước khi hôn mê cảnh tượng, sắc mặt lập tức tái đi, nàng hai tay chống mặt đất, ngẩng nửa người lên, liếc mắt liền thấy được trước người một chỗ chỗ, ngay tại ngồi xếp bằng tĩnh tu Sở Hưu. "Sở, Sở đại nhân." Thiên nữ đồng ý vui mừng, náo hại lần nữa hiện hiện trước khi ngủ mê nhìn thấy cái kia đạo vị nạn thân ảnh, nguyên bản trong lòng kinh hoàng, lập tức không còn sót lại chút gì. Sở Hưu mở hai mắt ra, đứng người lên, quay người nhìn về phía Thiên nữ đồng ý, người rất may mắn, tổn thương nhẹ nhất. Thiên nữ đồng ý khẽ giật mình, chợt sắc mặt biến hóa, run giọng nói, "Ta kia ba vị hoàng tỷ, có ta xuất thủ, các nàng tự nhiên không việc gì." Bất quá đều tại trong hôn mê. Sở Hưu nhẹ nhàng nói, đại khái bảy ngày liền có thể tỉnh lại. Các nàng hiện tại ở đâu? Thiên nữ đồng ý liền vội vàng hỏi. Ngươi về sau nhìn. Sở Hưu mỉm cười nói, thiên nữ đồng ý khẽ giật mình, lúc này quay đầu, liền thấy ba vị hoàng tỷ đều nằm tại một trương màu vàng lớn gấm bày lên, sắc mặt đều lộ ra mười phần tái nhợt. Cang Hậu Phương, là bốn cái thoi thóp màu trắng lớn hổ. "Đừng lo lắng, các nàng thể nội lưu điện đều đã để cho ta giúp ra, chỉ cần tính dưỡng bảy ngày liền có thể tỉnh lại." Nói, Sở Hưu lúc đầu nói đến, các ngươi thật đúng là không may, thế mà gặp hại thiếu Hải Khiếu tiên nữ đồng ý cắn vào môi, trong lòng một trận hoảng sợ. Thân thể của ngươi đã không được gì, tính dưỡng là đủ." Sở Hưu nhẹ nhàng nói. "Đa tạ Sở đại nhân." Tiên nữ đồng ý yên lặng cảm thụ một chút tự thân, phát hiện trong thân thể ấm áp, một điểm thụ thương dấu hiệu đều không có, trong lòng không khỏi ấm áp, biết là vị này Sở đại nhân cứu được nàng. "Để các ngươi tao ngộ gió lốc, Hải Khiếu, là trách nhiệm của ta, cứu các ngươi là há lạ." Sở Hưu nhẹ nói. Tiên nữ đồng ý ngồi tại mềm mại màu vàng sáng gầm trên vải, tối đầu, gương mặt dần dần phiếm hồng, nàng không biết nên làm sao cùng vị này Sở đại nhân giao lưu. Tỷ muội trong bốn người Nàng là ở giữa nhất hướng thích nhất hẹn thùng một cái. Ta đi nơi khác nhìn xem, nếu có cần, trực tiếp kêu gọi ta là được, ta nghe được." Sở Hưu ấm giọng nói câu, thân ảnh lướt lên, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. "Nha." Thiên nữ đồng ý nhẹ a một tiếng, nhìn thấy Sở Hưu rời đi, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng tỏ ra. Nàng đứng người lên, đi tới ba tỷ muội bên người. "Đại hoàng tỷ, hai hoàng tỷ, Tam hoàng tỷ." Từng cái kêu âm thanh, phát hiện ba vị hoàng tỷ thật lâm vào hôn mê, Thiên nữ đồng ý trong lòng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Nhìn hướng bốn đầu bạch linh hổ, Thiên nữ đồng ý cất bước đi tới. "Cái này bốn đầu bạch linh hổ, Cùng với nàng cùng ba vị hoàng tử, cũng là tứ bạch hai, xem như từ nhỏ cùng với các nàng cùng nhau lớn lên. Rõ ràng, Hai Bạch, Ba Bạch, Tiểu ba Bạch, để các ngươi đi theo chúng ta chịu khổ. Thiên nữ đồng ý từng cái thân mật ôm lấy Bạch Linh Hổ đầu to, một mặt thương tiế. Tứ hổ đều lộ ra cực kỳ thân mật. Đợi chút nữa ta để Sở đại nhân giúp các ngươi cũng liệu một chút tổn thương. Thiên nữ đồng ý nhỏ giọng nói, nghĩ đến Sở đại nhân, gương mặt của nàng lại không nhịn được nổi lên một chút đỏ ửng. Sở Hữu Linh thân đi tới tổ khiếu bên trong, vụng trộm nhìn trộm hạ thể bên trong thứ nhất không gian bên trong cảnh tượng, phát hiện thất sư tỷ đoàn mục yêu yêu chính một người lật xem ý kinh. Đoan Mục Yêu Yêu khẽ động, Thất Sư Tỷ Linh thân lập tức xuất hiện ở tổ khiếu bên trong. Đoan Mục Yêu Yêu khẽ giật mình, đợi nhìn thấy tiểu sư đệ Sở Hưu, nhịn không được niết miệng. "Thất Sư tỷ, sư đệ rất nhớ ngươi a." Sở Hưu mắt long long nhìn Đoan Mục Yêu Yêu. Lời này cũng không hoàn toàn giống như dạ, tại xác định muốn đưa 4 ngày nữa một trận biến sâu cầu sinh về sau, Sở Hưu trong lòng kỳ thật liền có chút nhỏ nhảy cãng, rất muốn trước cùng trước mắt Thất Sư tỷ, hoặc là tân hôn không lâu thê tử Bùi Y Y ỉ ỉ nhân trao đổi một chút. Đoan Mục Yêu Yêu liếc xéo Sở Hưu, "Ngươi cùng Bùi Y Y ỉ ỉ nhân thành thân rồi." Sở Hưu hơi chớp mắt, nàng đều nói Đoan Mục Yêu Yêu hừ nhẹ nói, ta liếc mắt liền nhìn ra, nàng đã không phải là tâm thân xử nữ. Cái này, ha ha ha. Sở Hưu chỉ có thể gật cười. Tại sao không đi tìm nàng? Đoan Mục Yêu Yêu hỏi. Sở Hưu nhẹ nhàng giữ chặt Đoan Mục Yêu Yêu hai tay, có rất nhiều sự tình, ta chỉ muốn cùng sư tỷ ngươi chia sẻ. Đoan Mục Yêu Yêu gương mặtử đỏ, giận Sở Hưu một chút. Sở Hưu nắm cả Đoan Mục Yêu Yêu, nhẹ giọng giảng thuật gần nhất một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, cho dù là cùng vị này sinh hoạt ở trong cơ thể hắn tất sư tỷ, hắn cũng không có hoàn toàn kể ra. Có một số việc, hắn thật không dám trước bất kỳ ai đề cập. Kia vị thiên diệt địa cải tượng, chú định chỉ có thể lưu tại một mình hắn trong đầu. Do vậy, chỉ là nghe nói thập cựu châu, Vũ thiên vực có khả năng mở ra giữa thiên địa chiến tranh, Đoan Mục yêu yêu cũng là không cách nào bình tĩnh. Đợi cảm nhận được tiểu sư đệ ánh mắt nóng bỏng, nàng càng không biện pháp bình tĩnh. Thời gian đang trôi qua. Hoang vu đảo nhỏ, lên đón ban đêm. Tiên nữ đồng ý nhịn không được nhẹ giọng kêu âm thanh sở đại nhân. Sở Hưu trước tiên liền xuất hiện ở tiên nữ đồng ý trước người. Tiên nữ đồng ý gương mặt phế hồng, nhỏ giọng nói, ta có chút đói bụng. Đói bụng? Sở Hưu nhìn vị này yêu mặt đỏ tiên nữ, hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Đều có thể Thiên nữ đồng ý ngượng ngùng nói: "Chờ một lát một lát." Sở Hưu nói, thân ảnh lượn lên, trực tiếp biến mất. "Nha." Thiên nữ đồng ý nhỏ giọng đáp, gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cực kỳ. Một lát sau, một con to lớn U Minh Rồng Cá Mập đánh tới. Thiên nữ đồng ý biến sắc, nàng nhớ rõ, tại hôm qua gặp phải Hải thiếu, gió lốc bên trong liền có loại này biển sâu dị thú cái bóng, còn kém chút một ngụm nuốt xuống nàng. Đợi nhìn thấy U Minh Rồng Cá Mập phía trên một thân ảnh về sau, thiên nữ đồng ý sắc mặt thoáng hờ hững. "Sở Hưu." Tới gần bên bờ, cả đầu U Minh Rồng Cá Mập bay thẳng lên, rơi ầm ầm bở bở. Sở Hưu thân ảnh rơi vào thiên nữ đồng ý bên người, mỉm cười nói, ăn chút biện sâu thịt rừng. Nha. Thiên nữ đồng ý gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nữ nhân này biểu hiện như thế ngây thơ đơn thuần, ta làm sao có loại lả lừa đảo đạo giác. Sở Hưu vâng thầm, tiện tay thu thập túi khô, dựng lên vị nướng, lại lấy ra một chút sinh ra từ chu tức thư viện thượng đẳng rượu, cùng bàn ghế, bắt đũa dao đĩa. Thịt nướng ngồi thơm, tại cả hòn đảo nhỏ tràn ngập. Sở Hưu tại thả ra vị thời điểm, không cẩn thận bỏ thêm chút nước tay. "Quên hỏi ngươi, có thể ăn tay sao?" Trước bàn cơm, Sở Hưu hỏi. "Vẫn được." Thiên nữ đồng ý nhỏ giọng nói. Ăn người khác chuẩn bị đồ ăn, nàng cũng không dám chọn ba lấy bốn. Vậy là tốt rồi, khả năng có chút hay. Sở Hưu đưa tới Thiên Nữ đồng ý trước người một bàn nướng cá mật thịt. "Tạ ơn." Thiên Nữ đồng ý ngượng ngập nói tạ, cầm lấy đũa, kẹp khối nướng cá mật thịt, khẽ mở môi đỏ, hơi nhất phần vị, phát hiện thật có điểm hay. "Biết uống rượu sao?" Sở Hưu lại hỏi. "Có thể uống một điểm." Thiên Nữ đồng ý nhỏ giọng nói. Sở Hưu trực tiếp cho Thiên Nữ đồng ý rót chén thượng đẳng hậu nhi tửu. Uống liền ba chén hậu nhi tửu, Thiên Nữ đồng ý gương mặt trở nên càng phát ra đỏ ửng, trên bàn cơm bầu không khí cũng biến thành thoáng sinh động chút. Cặp sở Hưu một mực tại vị chính mình cắt thịt nướng, Thiên Nữ đồng ý đánh bạo, dùng đuốc kẹp khối thịt nướng, đưa tới Sở Hưu trước mặt. "Sở đại nhân, ngươi cùng ăn một khối đi." Sở Hưu nhìn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Thiên Nữ đồng ý, hết sức phối hợp há miệng ra, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. "Rượu trắng tiên nữ gan." Chương 432, Nhu Thuận tiên nữ đồng ý, dị vực chi linh. Không cẩn thận đem ôn minh rồng cá mập thịt nướng tay, la trời nữ cho phép chuẩn bị lên năm hầu nhi tửu. Đây đều là Sở Hưu cố tình làm. Tiếp trước, hắn nhìn qua một bộ thái kịch, đã quên đi nội dung cụ thể, lại đối ở trong một cái tình tiết ký ức khá sâu. Hoặc là nam chính, hay là nam hai đang cùng nữ chính ở trong lúc giống như vô ý điệu đẩy nữ chính tiến về bơi ở trong, rơi xuống nước nữ chính, nguyên bản chỉ là không ghét vị nại nam chính, liền bởi vì rơi xuống nước, cùng nam chính xâm lược tình ánh mắt, không minh bạch địa liền đem thân thể cho nam chính. Lúc ấy, Sở Hưu chỉ cảm thấy nữ chính rơi xuống nước sau tình tiết mười phần đặc sắc, chờ đến có nhất định lịch duyệt về sau, mới hiểu được kia là nam chính xấu lộ sâu. Giờ phút này, thiên nữ đồng ý chủ động đút tới tình nương, gương mặt hiện ra tú sắc khả san đỏ ửng, Sở Hưu kinh ngạc sau khi, trong lòng còn có mấy phần nghi ý. Hắn rất xác định, mình tuyệt đối không có sử dụng linh đi ảnh hưởng vị này thiên nữ đồng ý tâm trí, xác định thiên nữ đồng ý nhiều nhất là nhận lấy hầu nhi tiểu ảnh hưởng. Mỹ nhân chủ động cho ăn, làm một mười phần có phong độ nam tử, Sở Hưu tự nhiên sẽ không cự tuyệt mỹ nhân hảo ý. Hắn cũng không phải loại kia thích gây mỹ nhân thương tâm nam nhân. Ăn một ngụm thiên nữ đồng ý đút tới thì nướng, quan hệ của hai người dường như lập tức kéo gần lại rất nhiều. Căn cứ có qua có lại nguyên tắc, Sở Hưu cũng kẹp lên một khối thịt nướng, đưa đến thiên nữ đồng ý bên môi đỏ mọng. Thiên nữ đồng ý nhịp tim nhanh hơn rất nhiều, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, sau đó nàng liền có chút chậm mặc. Trên choáng hơi lùi, ẩn ẩn cảm giác vừa mới mình, quá mức lớn mật. Tục Nữ nói, "Tích thủy chỉ ân, đương dung tuyển tường báo." Nàng cho An Ta một ngụm thịt nướng, ta nêu là chỉ về một ngụm, vậy có phải hay không? Quá keo kết chút. Nghĩ như vậy, Sở Hưu lại kẹp khối thịt nướng, đưa tới Thiên Nữ đồng ý bên môi đỏ mọng. "Tạ ơn." Thiên Nữ đồng ý gương mặt phếu hồng, lần nữa khẽ mở môi đỏ, nhẹ nhàng cắn thịt nướng. Ăn xong, nàng bưng chén rượu lên, uống một ngụm, gương mặt trở nên đỏ bừng. Sở Hưu mười phần chỉ kỷ, la choi nữ đồng ý đổ tràn đầy một chén. "Tạ ơn." "Không cần khách khí như thế." "Nhà" lại ăn một thôi. Ta. Nha. Sau đó dùng cơm thời gian, thiên nữ đồng ý Ngọc Thụ không có lấy thêm lên nữa, một mực hưởng thụ lấy Sở Hữu phục vụ. Nàng có chút men say, có chút thẹn thùng, còn có chút tụ sủng mị kinh. Sau bữa ăn, Sở Hữu thu thập xong bát đũa cái bàn, nhìn về phía đứng ở một bên, lộ ra 10 phần ngưỡng mộ nhu thuận thiên nữ đồng ý, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Vị này đến từ Hỗ Thiên vực thiên nữ, sẽ không cự tuyệt hắn. Người tại lớn dung hoàng triều, nhưng có hút phối. Sở Hữu nhìn lên trời nữ đồng ý, trực tiếp hỏi: "A." Thiên nữ đồng ý ngẩn ngơ, chợt gương mặt xinh đẹp bá địa đỏ lên. Túi "Đầu đâu?" Nhỏ giọng nói, "Không có." "Nhưng có thứ người." Sở Hưu tiến lên hai bước, đi tới tiên nữ Đồng Ý trước người. "Cũng không có." Tiên nữ Đồng Ý một trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. "Ngươi bây giờ thành tỉnh sao?" Sở Hưu nhìn chằm chằm tiên nữ Đồng Ý đỏ rực gương mặt xinh đẹp, ấm giọng hỏi. Tiên nữ Đồng Ý khẽ dạ, ngẩng đầu nhìn ta. Sở Hưu nói, "Tiên nữ Đồng Ý khẩn trương nắm chặt song quyền, nhẹ nhàng ngẩng lên đầu, đôi mắt vừa đối đầu Sở Hưu hai con ngươi, liền thẹn thùng không được, hoàn toàn không dám cùng Sở Hưu đối mặt. Nhón chân lên." Sở Hưu tiếp tục nói, "Tiên nữ Đồng Ý mười phần nhu thuận nghe lời, kiễng mũi chân, Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi bây giờ thành tử sao? Sở Hưu Hưu lại hỏi, Thiên nữ đồng ý dạ, một trái tim đập bịch bịch, nàng đã minh bạch tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì, ta có thể nắm tay của ngươi sao? Sở Hưu tiếp tục hỏi, Thiên nữ đồng ý nhẹ ân. Ngày mắt sau đó, cũng cảm giác nguyên bản nắm chặt hai tay, bị nhẹ nhàng mở ra, một đôi ôn hòa hiền hậu đại thủ, cùng với nàng mười ngón đan xen, nhắm mắt lại. Sở Hưu phân phó nói, Thiên nữ đồng ý nhu thuận nhắm hai mắt lại. Sở Hưu không có khách khí nữa, hắn xác định mình không có sử dụng linh ảnh vang đến thiên nữ đồng ý, có tình cảnh này, chỉ có thể nói Bản thân hắn nhân cách mị lực, quá cường đại. Tâm niệm vừa động, linh thân trở về thân thể, tiên nữ đồng ý trong chốc lát ra thể nội thứ 20 gian, rơi vào giống nhau như lúc hiện thực trên đảo nhỏ. Bóng đêm càng sâu, nguyệt tẩy như hoa. Sóng biển vỗ đảo nhỏ bờ bờ, nổi bật đêm yên tĩnh. Đấu thiên vực, cực tây chỉ điểm. Đấu ám lòng đất, một tòa kim sắt tỏa sen tản ra sáng chói kim sắt quang mang. Thời cơ đã đến. Một tiếng khẽ nói nổi lên. Liên hoa đại nợ dụ vô tận linh quang, qua trong giây lát, linh quang trở nên vô hình vô chất, tuấn hướng phía trên, tốc độ vô song. Bóng đêm gần. Thừa dịp tiên nữ đồng ý mê man thời khắc, Sở Hữu Lặng Yên không một tiếng động đem trở về thể nội thứ 2 không gian. Bản thể của hắn nhẹ nhàng miệng mở rộng, con mắt thứ 3 mở to, nhìn chằm chằm như dòng lũ không màu không chất linh quang tràn vào trong miệng, hội tụ ở thể nội thứ 2 không gian. Tại vừa đem Thiên Nữ đồng ý vận ra bên trong thân thể không gian không bao lâu, hắn cũng cảm giác Thiên Nữ đồng ý, Thiên Nữ Trinh, Thiên Nữ Hủy, Thiên Nữ Nhị Tử Nữ cùng kia bốn đầu bạch linh hổ tán phát linh quang quy tích, nổi lên một chút dị thường chấn động. Hắn rất quen thuộc loại chấn động này. Trước đó hắn xếp bằng ở hư vô chi địa bên ngoài, luyện hóa bờ bên kia hư thiên vực tiên địa chi linh lực. Hắn tại hư vô chi điệu giải linh quang, tại vọt tới môi giới thời điểm, đã từng nổi lên tương tự chấn động. Hắn biết, tứ nữ tứ hổ tán phát linh quang quy tắc, cũng thành một loại nào đó môi giới, có đến từ hư thiên vực linh, chính thông qua loại này môi giới, xâm lấn hoàng thiên vực. Nói đúng ra, là xâm lấn đến sở hữu thể nội thứ 2 không gian. Tới đi, đến nhiêu ít, ta ăn bao nhiêu? Sở Hưu lặng yên suy nghĩ, con mắt thứ ba quan sát đến tiếp tục vọt tới vô hình vô chất linh quang. Loại thủ đoạn này, hắn vẹn vẹn xem như sơ quy môn tính, ngược lại là rất giống điện tại dây điện bên trong truyền bá. Sở Hưu trầm ngâm không nói. Hắn đối hư vô chi địa bờ bên kia thiên địa chi linh luyện hóa, kỳ thật cùng giờ phút này gặp phải xâm lấn trên bản chất là giống nhau. Lúc ấy, hắn linh, tại thông qua hư vô chi địa lúc, cách hắn càng xa, hắn đối linh trường khống liền càng yếu kém. Hắn tin tưởng, trước mắt cố này linh quang phía sau màn chỉ chủ, cũng hẳn là như vậy, không cách nào đối hư vô chỉ địa bên ngoài linh, hoàn toàn nắm giữ, nhất định phải giự vào linh mô giới. Cái này khiến Sở Hưu nhớ tới điện tại dây điện bên trong truyền bá, cùng Hỏa Thiêu Sixix. Trước Tam Quốc lịch sử, Tào Tháo tại Sixix đại chiến Vượn sông thời điểm, từng đem tất cả chiến thuyền đều dùng xiềng xích khóa cùng một chỗ. Đây vốn là vì tất cả chiến thuyền an toàn vượt sông, kết quả lại trở thành sơ hở lớn nhất. Chính như giờ phút này, Vũ Tiên vực vị này người giật dây, đem tất cả linh quang đều khốn tại linh quang quỹ tích bên trong, cảm giác không đến chúng quanh chẳng cảnh, tất cả đều tràn vào sở hữu thể nội không gian. Có lẽ, đến cuối cùng, liên tiếp bại cũng không biết là thế nào bại. Giữa trưa, sở hữu thứ hai thể nội không gian. Tiên nữ đồng ý từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hồi tưởng đêm qua, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức lần nữa trở nên đỏ bừng, một trái tim đập bịp bịp. Tối hôm qua, tiên nữ đồng ý nhẹ nhàng cắn bờ môi, liếc nhìn xung quanh. Phát hiện mình đang ở tại một tòa trong lều vải, Sở đại nhân, sẽ không phải cho là ta không tự trọng a?" Tiên nữ đồng ý mặc quần áo, đi ra lều vải, phát hiện lều vải sắt vách còn có hai tòa lều vải, một chút cảm giác, liền biết cái này hai tòa lều vải, một tòa trong lều vải, nam nàng ba vị hoàn tử, mặt khác một tòa trong lều vải, là Bạch Linh hổ nhỏ. Sở đại nhân vẫn rất chi kỳ. Tiên nữ đồng ý ánh mắt lóe lên mấy phần nhu hòa, tả Hữu Giọ xét một phen, phát hiện Sở Hưu đang ngồi ở bên bờ thả câu, gò má nàng lại là đỏ lên, do dự một chút, bước nhẹ đi tới. Chương 433, Ba tiên nữ thức tỉnh, tứ thể một lòng chi thuật. Sở đại nhân, tiên nữ đồng ý đi vào Sở Hưu sau lưng, nhẹ nhàng tiêu lên, trong lòng nổi lên mấy phần thất vọng, nhưng từng rối hận. Sở Hưu nhìn chằm chằm mắt biển, nhẹ giọng hỏi. Tiên nữ đồng ý hơi chớp mắt, khẽ khẽ lắc đầu, dẫu như không hối hận. "Tới ngồi." Sở Hưu nói. Tiên nữ đồng ý nhịp tim lần nữa nhanh, nhẹ nhàng đi tới Sở Hưu bên người. "Tuổi của ta kỳ thật cũng không lớn." Sở Hưu liếc nhìn lại gần tiên nữ đồng ý. "Thần sao?" Tiên nữ đồng ý hơi chớp mắt. "Về sau không cần lại để ta Sở đại nhân, gọi ta Sở đại ca liền tốt." Sở Hưu nói khẽ. "Sở đại ca?" Thiên nữ đồng ý gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sở Hưu dừng một chút, nguyên bản còn muốn đóng vai một hồi cao thâm mạc chắc cao nhân hình tượng, phát hiện có chút dày vỏ, ta còn là không thích hợp cùng mỹ nhân tương kính như tân. Sở Hưu trong lòng tự nhủ, sau đó, trực tiếp buông xuống cần câu, đem bên người vừa tọa hạ thiên nữ đồng ý chặn ngang ôm lấy. Thiên nữ đồng ý hơi chớp mắt, nhắm mắt lại. Sở Hưu mỉm cười nói, "Nha." Thiên nữ đồng ý rất nghe lời, khéo léo nhắm hai mắt lại. Liên tiếp 6 ngày, Sở Hưu giám sát dị vực võ tới linh sau khi, thời gian khác đều dùng để làm bạn thiên nữ đồng ý, tình cảm giữa hai người thẳng tắp tiêu thăng. Chí ý đối với tiên nữ đồng ý là như vậy. Giữa bất tri bất giác, nàng đem có quan hệ hữu thiên vực, có quan hệ lớn ung hoàng triều, có quan hệ hữu thiên vực phân môn, cùng bốn ngày nữ có chuyện, đều một mạch địa nói cho Sở Hưu. Nàng chân chính coi Sở Hưu là thành thân mật nhất tình lang. Sở Hưu vẫn luôn tại phòng ngừa dùng linh ảnh vang tiên nữ đồng ý, hắn rất xác định, vị này tiên nữ là thật đem toàn thân tâm đều phó thác cho hắn. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác khác thường. Ta là vì cứu vớt hoàng thiên vực, lúc này mới hiến thân làm bạn tiên nữ đồng ý, nói đến, ta đây là vì thủ hộ mà hiến thân. Sở Hưu thuyết phục chính mình. Đường Đường Chu Tức thư viện 13 tiên sinh. Hoang Thiên vực duy nhất người nói chuyện, làm sao lại là Cận Bá Nam đâu? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cũng kém không nhiều có thể bắt đầu ăn linh. Sở Hưu đứng tại bên bờ biển, nhẹ nhàng vòng qua Thiên nữ đồng ý vâng eo, nhìn về phía Vô tận Đại Dương Mênh Mông. Con mắt thứ ba mở rộng, mắt chó cùng, vô hình vô chất linh khắp Đại Dương Mênh Mông trên dưới, ngay tại xâm lấn lấy cả phương không gian. Dỗ nhi. Một đạo tiếng kêu đột ngột ở giữa tại Thiên nữ đồng ý náo hải vang lên, đồng thời cũng truyền đến Sở Hưu bên hai. Thiên nữ đồng ý giật mình trong lòng, lúc này bất động thanh sắc ở trong lòng hô, Đại Hoàng tỷ, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Tiên nữ Trinh Thanh em lần nữa tại Thiên nữ Đồng ý trong đầu vang lên. "Ta." Thiên nữ Đồng ý một trái tim đập bịch bịch. "Chúng ta đều tỉnh dậy, ngươi không sao chứ?" Thiên nữ ủy hơi có vẻ lo lắng thinh ầm, tại Thiên nữ Đồng ý náo hại vang lên. "Ta không sao nha." Thiên nữ Đồng ý rất là chỗ dạ, gương mặt không nhịn được đỏ lên. Những ngày này, nàng đã thành thói quen cùng Sở Hữu thân mật, giờ phút này lại cảm giác có chút xấu hổ ngượng ngùng. "Không có việc gì. Ngươi xác định ngươi không có việc gì. Chúng ta đều thấy được, ngươi ngay tại vị tiên sở đại nhân trong đầu. Dỗ nhi, đừng sợ, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt." Thiên nữ Nhị, Thiên nữ Trinh, Thiên nữ Hụy tiếng lòng liên tiếp tại thiên nữ đồng ý trong đầu vang lên. Thiên nữ đồng ý chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sở Hưu sắc mặt như thường, không coi ai ra gì địa nhìn giải tại đại dương mênh mông bên trong linh, tâm tình không hiểu có chút vui vẻ. Cuối cùng, ta thật không có sự tình. Thiên nữ đồng ý ở trong lòng yếu ớt nói, "Hắn ôm ngươi, ngươi nói ngươi không có việc gì." Trong liễu vải, thiên nữ Trinh nhíu lên đôi mi thanh tú, "Ta là tự nguyện." Thiên nữ đồng ý tiếng lòng tại thiên nữ Trinh, thiên nữ Hụy, thiên nữ Nhị trong đầu vang lên. Thiên nữ Trinh, thiên nữ Hụy Thiên nữ nhị liên nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng mờ mịt. Từ Nguyện, cái này tình huống như thế nào a? Các ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại ta không có bị bức hiếp, ta rất thích Sở đại ca, ta hiện tại đã cùng Sở đại ca ở cùng một chỗ. Thiên nữ đồng ý tràn ngập ngượng ngùng tiếng lọng, tại ba vị hoàng tỷ trong đầu vang lên. Thiên nữ Trinh, Thiên nữ Huệ, Thiên nữ Nhị đều kinh trụ. Tam nữ đối mặt, trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Một hồi lâu sau, Dư Nhi, cụ thể nói một chút, chúng ta hôn mê trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì Thiên nữ Huệ một mặt nghiêm túc. Cái này, thiên nữ đồng ý một mặt thẹn thùng, có một số việc, cho dù là cùng ba vị hoàng tử nói, nàng cũng là cảm giác khó mà mở miệng. Đừng ép ta nhóm sử dụng tứ thể một lòng thuật." Thiên nữ chính tiếng, "Lòng yêu đất, tứ thể một lòng." Thiên nữ đồng ý nhíu mắt, cả khuôn mặt đều đỏ. "Tứ thể một lòng thuật." Sở Hưu bất động thanh sắc, có chút hiếu kỳ đây là chiêu thức gì? "Các ngươi đừng làm ấu." Thiên nữ đồng ý rất khẩn trương. "Thế nào?" Sở Hưu thấp giọng hỏi. "Không có. Không có gì." Thiên nữ đồng ý giật lại mình, lắc đầu liên tục. "Không có bị ép buộc. Ngươi làm sao như thế Sở hắn?" Thiên nữ ủy tiếng lòng. Bất tình lỉnh tại Thiên nữ đồng ý náo hải vang lên, đồng thời cũng truyền đến Sở Hưu bên hai. Sở Hưu sắc mặt như thường, thấp giọng nói, nếu là cảm thấy nhàm chán, nhất định phải nói với ta, không thể nhạn. Thiên nữ đồng ý nhỏ giọng nói, gương mặt đỏ bừng một mạnh. Đồng thời, nàng ở trong lòng nói, hai hoàng tỷ, ngươi đừng đoán, sự tình cùng ngươi nghĩ không có chút nào đồng dạng. Đã như vậy, chúng ta vẫn là sử dụng tứ thể một lòng thoát đi, chỉ cần có ba người tán thành là đủ. Thiên nữ Huệ Ungung nói, ta đồng ý. Thiên nữ Nhị lúc này ở trong lòng nói, ta cũng tán thành. Thiên nữ Trinh cũng rất tò mò. Thiên nữ ủy trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi, chớ làm loạn a." Thiên nữ đồng ý gương mặt ngẩng hồi, chỉ cảm thấy thân thể có chút như nhũ ra. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Thiên nữ nhị ở trong lòng nói. Sau đó, trong lều vải tam nữ, cái trán tương hỗ chống đỡ cùng một chỗ, một cỗ kỳ dị lực lượng từ tam nữ mi tâm nổi lên. Đồng thời, thiên nữ đồng ý mi tâm cũng dường như không bị khống chế nổi lên một sợi ba động, tuôn hướng phía trên. Sở Hưu rất ngạc cảm, phát hiện từ nữ mi tâm tuôn ra kỳ dị ba động đều thuộc về vô hình vô chất linh quang. Càng làm hắn hơn kinh ngạc là, hắn phát hiện, cái này bốn đạo linh quang lại có tương tự ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia ba vị tiên nữ hẳn là đang cha nhìn tiên nữ đồng ý ký ước sở hữu trầm ngâm không nói, chợt phát hiện mình nối linh nghiên cứu cùng năm giữ, khả năng vẫn là quá mức phiến diện. Chỉ là xem xét ký ước sao? Sở Hưu cảm giác trên không bốn sợi linh quang giao hội, ẩn ẩn cảm giác khả năng không có đơn giản như vậy. Bốn người linh quang ba động, ngay tại hướng tới nhất trí, điều này đại biểu cái gì? Sở Hưu trầm ngâm không nói, phát hiện tiên nữ Trình, tiên nữ Huệ, tiên nữ Nhị tán ra linh quang, đang cùng tiên nữ đồng ý tán phát linh quang giao hội, đồng thời ba động ngay tại xu hướng với tiên nữ đồng ý tán ra linh quang ba động. Rất nhanh, bốn sợi giống, nho như lúc linh quang, riêng. Phần mình trở về tứ nữ chỗ mi tâm. Thiên nữ Trinh, Thiên nữ Huệ, Thiên nữ Nhị Tâm, nữ đối mặt, gương mặt xinh đẹp đều trở nên đỏ bừng. Chương 434, Phật môn chân tướng, cho ngươi mượn thân thể dùng một lát. Tứ thể nhất tâm tuật, là tứ nữ một mình sáng tạo tâm linh chi thuật, cái này có thể để các nàng có được nào đó đoạn thời gian cộng đồng cảm thụ cùng ký ức. Tại tao ngộ hải khiếu, gió lốc về sau, Thiên nữ Trinh, Thiên nữ Huệ, Thiên nữ Nhị Tâm nữ, một mực ở vào trong hôn mê, trí nhớ của các nàng cùng cảm thụ, trên cơ bản đều là hỗn độn trạng thái. Điều này sẽ đưa đến Thiên nữ đồng ý trong khoảng thời gian này ký ức cùng cảm thụ, trực tiếp bao trùm tại Thiên nữ Trinh, Thiên nữ Hủy, Thiên nữ Nhị ký ức cùng cảm thụ bên trên. Khiến cho các nàng đều như là đích thân trải nghiệm qua Thiên nữ đồng ý đoạn thời kỳ này. "Duẫn Nhi tại sao phải đốt người nhà ăn thịt nữa a?" Thiên nữ Nhị nói thầm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thi triển qua tứ thể nhất tâm thuật về sau, Thiên nữ đồng ý làm sự tình, cùng với nàng nằm ra, trên cơ bản không có gì khác nhau. Đây là tầng sâu nhất cảm động lấy, là Duẫn Nhi trước câu dẫn sở lại ca. Thiên nữ Trinh nhỏ giọng nói, gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ bừng. Thiên nữ Hủy nhìn bên ngoài lều, một trái tim thình thịch cực nhẹ. Sở Đại Ca đối dẫn Nhi thật là tốt nha. Gặp thiên nữ đồng ý cảm nhận được ba vị hoàng tử tiếng lòng, nhất thời cảm thấy đau đầu, đồng thời cũng là dị thường ngượng ngùng. Sở Hữu ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, lại một lần nữa phát hiện, mình nối linh nghiên cứu cùng năm nữ tử, còn có rất lớn không đủ. Hắn rất xác định, mình hoàn toàn cũng không có ảnh hưởng đến bất kỳ một nữ. Linh, thật mỹ diệu a. Sở Hữu nhìn qua tràn ngập tại biển sâu trên dưới vô hình vô chất linh quang, âm thầm cảm khái một câu, sau đó liền bắt đầu thôn phệ tràn ngập tại thể nội không gian vực ngoại chỉ linh. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đợi đến tứ nữ đều thuộc về tâm về sau lại đến đối phó cố này vực ngoại chỉ linh. Hiện tại đã không có cái kia tất yếu, mới thức tỉnh thiên nữ Trinh, Thiên nữ Huệ, Thiên nữ Nghị, tam nữ thời khắc này trạng thái, cùng thiên nữ đồng ý giống nhau ý hệt, dị thường ngượng. Ùm. Đồng thời, cái này tam nữ tiếng lòng bên trong, đối với hắn xưng hô phát sinh cải biên. Nguyên bản đều là gọi Sở đại nhân, hiện tại cũng cùng thiên nữ đồng ý, xưng hô hắn là Sở đại ca. Điều này đại biểu lấy một loại chất biến. Muốn chạy, Sở Hưu cảm nhận được dị vực chỉ linh dị động, đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, sau đó bản thể bắt đầu dọc theo tứ nữ tứ hổ đã từng bước qua quy tắc nhanh chóng trở về hư vô chi địa. Ven đường, hắn há miệng ra, không ngừng hấp thu quy tích linh đạo. Dị vực chi linh nổi lên ba động càng phát ra kịch liệt, nhưng lại không dùng được. Tại quy tích môi giới bên trong linh, dường như một cái chỉnh thể sở hữu hút lại một mặt, quy tích môi giới bên trong linh rất khó chạy trốn, nhất là thời khắc này Sở Hưu đang chạy về hư vô chi địa, nuốt lấy dọc đường quy tích môi giới. Chén trà nhỏ thời gian, Sở Hưu lần nữa về tới hư vô chi địa. Ta có việc muốn làm, làm xong trò chuyện tiếp. Mắt nhìn đại sư huynh Tào Thu Thu, Sở Hưu đơn giản bàn ra một câu, Thân ảnh trực tiếp tránh nhập hư vô chi địa, đồng thời quanh thân tràn ngập ra nồng đậm ngũ thải mờ mịt hỗn độn. Được. Tao Xuân Thu du lên, chợt gật gật đầu, lặng lặng nhìn xem Sở Hưu. Suy đoán vị tiểu sư đệ này, hẳn là từ kia bốn vị tiên nữ trên thân, phát hiện hư thiên vực một chút thủ đoạn nhỏ. Giữa thiên địa, chỉ có thông qua khe hở mới có thể lưu chuyển năng lượng cùng linh sao. Sở Hưu một bên điên cuồng tôn vệ lấy tràn ngập tại hư vô chi địa dị vực chi linh, một bên một lần nữa cấu kết lên bờ bên kia thiên địa trong cái khe thiên địa chi linh. Đồng thời, hắn cũng tại suy nghĩ, dưới tình huống bình thường thiên địa, đến cùng là như thế nào cách xa nhau. Rõ ràng Vô luận là trước mắt hư vô chi địa, vẫn là minh thiên vực trên không thiên địa bình trướng, đều không thuộc về thông thường tình huống. Vũ thiên vực, cực tây chỉ địa, Vũ ám lòng đất, tản ra kim quang lòng ánh liên hoa đại bên trên, hiển hiện một đạo Phật Đà hư ảnh. Vậy mà phát hiện bản tôn, Phật Đà hư ảnh kinh ngạc, nếm thử cảm giác hư vô chỉ địa, một mảnh hỗn độn, hắn lắc đầu, không, có lại nếm thử, hư ảnh khế động, trong nháy mắt một hóa hai. Trong đó một cái bóng mờ hóa thành một đạo vô hình lưu quang, trong chốc lát đi tới cực tây chỉ địa thánh địa. Một tòa xây dựng ở to lớn treo trên đá hoa sen quảng trường, kim quang phun động. Như lai tôn chủ treo cao tại hoa sen vàng trên này, từng vị Phật tôn, Bồ Tát, La Hán trải rộng quần trướng. Mỗi người thân thể đều muốn so với thường nhân đại suất rất nhiều, kể cao nhất cao tới 6 trượng. Những nhân khẩu này bên trong phần lớn là mặc nghiệm lấy Phật hình. Phật Đà Hư hành đến, trực tiếp đi vào như Lai tôn chủ trước người. Như Lai tôn chủ dường như hoàn toàn không có cảm giác được Phật Đà Hư hành đến, thần thái vẫn như cũ. "Cho ngươi mượn thân thể dùng một lát." Phật Đà Hư hành khẽ nói, Hư hành trong chốc lát dung nhập vào như Lai tôn chủ trên thân. Như Lai tôn chủ mở hai mắt ra, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, hắn đi tới hư vô chi địa. Thí chủ, ý gì?" Như Lai Tôn chủ nhìn chằm chằm đang đứng ở hư vô chi địa sở hữu, bình tĩnh hỏi. Sở Hưu nước mắt, con mắt thứ ba nhìn chằm chằm Như Lai Tôn chủ, nhìn chằm chằm hồi lâu, càng cái nói, "Ta đã từng có nghĩ qua, ta cái này giới Như Lai Tôn chủ, phía sau màn phải chẳng còn có một vị cường đại Phật Đà, tại điều khiển hắn, tựa như hắn thao túng Phật di lực những cái kia Phật Đà đồng dạng. Giờ phút này nhìn thấy ngươi, cũng coi là chấm dứt ta một đoạn phỏng đoán. Ta chính là Như Lai." Như Lai Tôn chủ nói. "Không sai, Như Lai là Phật môn chí tôn, ngươi chính là Như Lai." Sở Hưu nói. Đông Nhiên nhất tiểu, nhíu mày nói, ngươi khẳng định không có nghi qua, ngươi có thể thao túng như Lai tôn chủ, phải chăng còn có một vị ẩn tàng càng sâu Phật Đà ngay tại điều khiển ngươi đây? Như Lai tôn chủ sắc mặt như thường, nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu cười nói, ngươi sẽ không nghĩ, thậm chí không thể suy nghĩ phương diện này sự tình, bởi vì hắn không cho phép. Ngươi sai, ta có thể suy nghĩ. Như Lai tôn chủ thản nhiên nói. Kỳ thật, ta rất hy vọng, ngươi chính là trung cực người giật dây. Sở Hưu nói khẽ, nếu như ngươi không phải, vậy quá đáng sợ. Như Lai tôn chủ nói, xem ra đối với ngươi mà nói, ta cũng không đáng sợ. Chưa đến đáng sợ nhất. Sở Hữu nói, ngươi hiện thân một khắc này, đối với ta mà nói, ngươi liền đã bại. Vô luận là đối với ta tới nói, vẫn là đối với ngươi mà nói, đều không có cái gọi là bại. Như Lai Tôn chủ nhìn chằm chằm Sở Hữu, chỉ có dung hợp, khắc nhau ở chỗ, là ta dung hợp ngươi, vẫn là ngươi dung hợp ta. Dung hợp. Sở Hữu như có điều suy nghĩ, nói, xem ra đây chính là ngươi Phật môn chân tướng. Chẳng lẽ ngươi không phải? Như Lai Tôn chủ cười lạnh. Ta không phải. Sở Hữu hùng dung nói, ta muốn so các ngươi Phật môn tới càng trực tiếp, ta sẽ trực tiếp thôn vẽ luyện hóa, đem các ngươi linh, nghiền nát thành Tịnh Khiết nhất linh quang không có bất kỳ cái gì ý thức, không có bất kỳ cái gì quy luật, không có bất kỳ cái gì ba động. Ngươi là cái quái vật. Như Lai Tôn chủ chăm chú nhìn Sở Hưu, không cách nào bình tĩnh. Quái vật dù sao cũng so khơi lỗi tốt. Sở Hưu nói, mi tâm nợ rộ kim sắc quang mang, kim sắc linh thân hiện lên, trong chốc lát tràn ngập tại toàn bộ hư vô chi địa. Giải tại hư vô chi địa linh quang, trong nháy mắt liền bị Sở Hưu linh thân hấp thu luyện hóa. Vô số đầu linh quang không bị khống chế tự như Lai Tôn chủ trên thân phát ra, tuôn hướng Sở Hưu linh thân. Chương 435, lượng giới chi chiến, Phật môn chi linh của pháp. Ngươi thủ đoạn này So với phần môn, hung tàn nhiều lắm. Như Lai Tôn chủ nhìn chằm chằm Sở Hưu, hắn nếm thử chặt đứt cùng trước người linh quang tuyến đường liên hệ, lại phát hiện linh quang tuyến đường bên trong, tận chứa có một cỗ cường đại đến không cách nào kháng, cực kỳ dị lực lượng, làm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân linh quang, không ngừng tuần hướng Sở Hưu. "Ngươi rất bình tĩnh, nói rõ ngươi cho rằng ngươi sẽ không ở nơi này gây kích." Sở Hưu tâm phân nhị dụng, một bên luyện hóa Như Lai Tôn chủ linh, một bên dẫn dắt vợ bên kia thiên địa trong cái khe thiên địa chi linh. "Vô tận trong năm tháng, ta linh sớm đã trải rộng u thiên vực, trừ phi ngươi có thể hủy diệt toàn bộ u thiên vực, nếu không ngươi tôn phệ nhiều hơn nữa cũng vô ích." Như Lai Tôn chủ bình tĩnh nói: "Thật sao?" Sở Hưu từ chối cho ý kiến, hắn quay đầu mắt nhìn Tào Xuân Thu, "Ta cần phải đi U Thiên vực một chuyến, giải quyết triệt đệ Phật Môn Thai Hoàng Lâm." Tào Xuân Thu sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ngươi cẩn thận chút." Hắn nghe hiểu tiểu sư đệ Sở Hưu cùng đối diện Như Lai Tôn chủ đối thoại, mơ hồ cảm giác, vị này Như Lai Tôn chủ có thể là cùng sư phụ Trần Trường Sinh cùng một cấp bậc tồn tại. Sở Hưu không có nói thêm nữa, ánh mắt lần nữa rơi vào Như Lai Tôn chủ trên thân, linh thân lượn lên, trong chốc lát đi tới bờ bên kia. To lớn linh thân đại thủ, tạ Như Lai Tôn chủ phía trên, đột ngột một nắm Vững lên, chém một phát, như Lai Tôn chủ phát ra một đạo tiếng kêu thẳng thiết, mi tâm vỡ ra. Ngươi linh quá tản, không có gì chiến lực. Sở Hữu khẽ nói, linh thân tách ra hào quang lóe ánh, trực tiếp chiếu thấu như Lai Tôn chủ thân thể. Tại hắn nắm chặt đại thủ phía dưới, hai đạo hình người linh thân kịch liệt rẽ rủa. Đương, một đạo giống như cổ trung âm thanh linh âm tựa như Lai Tôn chủ mi tâm truyền ra, sóng âm thẳng tắp đánh vào Sở Hữu linh thân bên trên. Cùng lúc đó, Sở Hữu linh thân nắm chặt dưới tay phải phương, một đạo linh thân đột ngột bộc phát quang mang, chọn linh thân yên tĩnh như chết tịch. Dương Đông kịch Tây. Sở Hữu rất tỉnh táo. Không nhìn sóng âm tập kích, linh thân cường lực vận chuyển tam nguyên quy nhất, nắm chặt linh thân tay phải bộc phát vô tận thôn phệ chỉ lực. Trong tích tắc, linh thân dưới tay phải hai đạo linh thân, giống như là thả khí khí cầu, khô quét đến hư vô. Đồng thời, Sở Hưu rõ ràng cảm thụ đến, linh thân tay phải trong lòng bàn tay nổi lên một chút dãy rủa linh quang ý ý, hắn biết, đây là thuộc về Như Lai Tôn chủ linh quang ý thức. Cho dù không phải toàn bộ, cũng ít nhất là vị kia chân chính phía sau màn chỉ linh hồn nữa. Người đang chọn lên lưỡng giới chiến tranh. Một đạo linh quang ý thức truyền âm, tại Sở Hưu bên tai vang lên. Là ngươi trước xâm lấn Hoang Tiên vực. Sở Hưu khẽ nói, không phải Ta dùng cái gì truy đến đây?" Nói xong, linh quang tay phải đại lực một nắm, trong lòng bàn tay linh quang ý thức, trong nháy mắt chôn vùi thành tinh thuần nhất linh quang. Chiến tranh đã bắt đầu, người ta bên trong nhất định phải có một người tiêu vong mới được. Sở Hữu xếp bằng ở U Thiên vực trong cái khe, đưa lưng về phía hư vô chi địa, hắn điên cuồng vận chuyển tam nguyên quy nhất, hư vô chi địa bên trong tất cả linh quang, tất cả đều tràn vào đến hắn linh thân bên trong. Hư vô chi địa, lần nữa quy về chân chính hư vô. Đã nói ta là quái vật, vậy liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là quái vật. Sở Hữu ngắm nhìn U Thiên vực chỗ sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn sáng chói linh thân, thay đổi dần trong suốt, đồng thời nguyên bản hình dạng người, dần dần biến thành thân mềm hình thái, cổ sa tộc thân mềm quái vật hình thái. Cái này thân mềm quái vật đặc điểm lớn nhất cũng không phải là có 3 con mắt, cũng không phải tương đối mềm, mà là có được thiên ti vạn lũ xuất tu. Từng đầy linh quang xuất tu, rót vào trung quanh thiên địa khe hở bên trong, rót vào hư thiên vực bên trong, không hề đứt đoạn làm tràn, thôn phệ luyện hóa có khả năng thôn phệ luyện hóa hết thảy linh quang. Lượng rơi chấn tranh, chân chính mở ra. Đứng tại hư vô chỉ địa bên ngoài tảo xuân thu, đã vô pháp thấy rõ sở hữu linh thân, hắn có thể nhìn thấy, chỉ là một đạo đưa lưng về phía hoang tiên vực vĩ ngạn thân ảnh. Tiểu sư đệ đây là muốn lấy sức của mình, ngăn chặn một vực sâu lớn sao? Tào Xuân Tu bị sốc động mạnh, hắn nắm chặt song quyền, trong lòng nổi lên mấy phần cảm giác bất lực. Thực lực của hắn kỳ thật đã tính rất mạnh, nhưng tại loại trình độ này chiến đấu bên trên, hắn liền xuất thủ chỗ chống đều không có, chỉ có thể làm nhìn qua khách. "Sư phụ a, người thật giống như coi thường thiên địa bên ngoài thực lực." Tào Xuân Tu khẽ nói. "Hỗ thiên vực, cực tây chỉ điểm, tĩnh mịch lòng đất." Sáng chói liên hoa đài, ngay tại rung động không ngừng. Thiên Hoa Đài bên trên Phật Đà Hư Ảnh, đôi mắt thâm thúy. "Thật là bá đạo thủ đoạn a." Phật Đà Hư Ảnh khẽ nói, hắn xếp bằng ở Liên Hoa Đài bên trên. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Liên Hoa Đài nhất thời an tĩnh lại. Một lát sau, tản ra hào quang lóng ánh Liên Hoa Đài, nhân vật Đa Hư Ảnh chậm rãi thăng ra mặt đất, đợi ra mặt đất một khắc kia trở đi, Liên Hoa Đài trong nháy mắt tăng vọt. Phật Đa Hư Ảnh cũng theo Liên Hoa Đài tăng vọt mà tăng vọt. Một mực thăng đến lơ lửng Phật Môn Thánh Điệu phía trên, Liên Hoa Đài ngừng lại. Ngươi sát thực rất mạnh, có thể thôn phệ và linh. Phật Đa Hư Ảnh khẽ nói, ta tích lũy vô tận tuệ nguyện, lại có đương thời cường thịnh Phật Môn, ngươi muốn chiến thắng ta, trừ phi có được thôn phệ thiên địa năng lực. Thoại âm rơi xuống, một đạo kim sắc sáng chói vạn, phủ ở đỉnh đầu và trong giây lát lên không hề lớn, bao trùm tại toàn bộ cực Tây chi địa. Tại thời khắc này, cực Tây chi địa tất cả đệ tử Phật môn, vô luận mạnh yếu, đều ngẩng đầu lên, mi tâm hiện ra từng đạo linh quang, hướng về to lớn vạn bảng chú giải thuật ngự tụ. Cùng một thời gian, toàn bộ U Thiên vực hiển hiện từng đạo linh quang quy tắc, giống như vạn xuyên, khắp giữa thiên địa. Từ tây cùng đông, từng cái đệ tử Phật môn ngẩng đầu, mi tâm phát ra linh quang ba động, hội tụ hướng linh quang quy tắc. Thật hùng vĩ a. Hư vô chỉ địa ở bên kia. Sở Hữu mở ra con mắt thứ 3, không có thiên địa bệnh chứng, hắn hiển nhiên là không cách nào thấy rõ U Thiên vực toàn cảnh, bất quá Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái linh hình dáng, có thể minh bạch, phía sau màn chỉ linh ngay tại làm cái gì. Cường đại như thế, đổi lại những người khác tới đây, chỉ sợ cũng sẽ ở trong bất tri bất giác, biến thành cái này phía sau màn chỉ linh khối lỗi. Sở Hưu khẽ nhả một hơi, yên lặng cảm thụ được thiên địa chỉ linh. Ta cần sáng tạo ra thuộc về chính ta công pháp mới được. Sở Hưu trong lòng sinh ra một vòng minh ngộ. Ta nguyên quy nhất, sắc thực cường đại, nhất là dùng linh thân vận chuyển thời điểm, cơ hội có thể nói, có thể thôn phệ bất luận cái gì linh. Nhưng mà, cái này cuối cùng không phải Sở Hưu sáng tạo. Đối mặt bây giờ của diện Hắn nhất định phải có công pháp của mình, mới có thể có niềm tin tuyệt đối thắng được cuộc chiến tranh này. Loại này chiến tranh, bất kỳ cái gì sở hữu đều có thể là chí mạng. Ta muốn thôn phệ luyện hóa giới này Phật môn chi linh, thôn vệ luyện hóa giới này tiên điệu chi linh. Thôn thiên độc ta quyết. Hơi chút suy nghĩ, Sở Hưu liền định ra tự sáng tạo công pháp danh tự, tự nhận là bức cách vẫn là rất cao. Thời gian đang trôi qua. Thân mềm hình thái to lớn linh thân, vô tận linh quang xuất tù, điên cuồng xâm lấn lấy u thiên vực. Sở Hưu một bên thôn vệ luyện hóa thiên điệu chi linh cùng đánh tới vô tận linh quang, một bên nghị sáng suốt độc thuộc về mình công pháp. Hắn có thể thanh tỉnh cảm tụ đến, thôn phệ luyện hóa vô tận linh quang, hình như có một loại đặc thù thuộc tính, muốn dung hợp hắn linh thân. Hắn biết, đây là tới từ phía sau màn chi linh đối kháng. Ta giống như tìm tới đối phó người phương pháp. Chương 436: Thủy hỏa chi tranh, linh chi cao thấp. Tại trận này quan hệ đến lưỡng giới đại chiến bên trong, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Sở Hưu liền chiếm hữu nhất định ưu thế. Cái này từ chiến trường ở vào hư thiên vực, cũng có thể thấy được. Cái này trên thực chất là một trận liên quan tới linh chiến đấu. Sở Hưu Linh có cường đại thôn phệ tính cùng xâm lược tính, Phật Đà hư ảnh Phật Linh, tương đối muốn nhu hòa chút. Nó có thể dung hợp để vô tận đệ tử Phật Môn Linh, giữa bất tri bất giác dung nhập, đồng thời còn không có chút nào pháp giác. Lưu hỏa cũng không đại biểu nhỏ yếu, đồng thời, Phật Đà hư ảnh kỳ thật còn trong tay nắm giữ rất cường đại linh thuật, nhưng mà, tại đối mặt Sở Hữu sáng chói cự linh, cái gọi là linh thuật, cái gọi là linh kỹ, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thần linh, một khi cùng Sở Hữu linh tiếp xúc, trong nháy mắt liền sẽ bị thôn vẽ luyện hóa. Dưới loại tình huống này, thân chỉ có thể dựa vào lượng chồng chất thủ thắng, đồng thời yên lặng nghiên cứu Sở Hữu linh, tìm kiếm nước điểm. Trận chiến đấu này, giống như lửa cùng nước chiến đấu. Thiêu đốt thỉnh chi lự thiêu cháy tất cả. Nhu hỏa chi thủy, bao dung vật vật. Thủy hỏa giao tiếp là nước dập lửa, vẫn là hỏa phần tận nước, chỉ có thời gian mới có thể cho ra chân chính đáp án. Sở Hưu ánh mắt sáng dựng, ba con mắt mắt tỏa động lên dị thượng sáng ngời hào quang. Phía sau màn chỉ linh linh quang, đánh tới thời điểm, cũng không phải là không có quy luật chút nào, có nhất định tự tính, tựa như là ước thúc tại dây điện bên trong điện. Mà phong tầm mắt u thiên vực, phía sau màn chỉ linh ngay tại tụ tập linh quang, cũng giống như là trăm sông hợp thành biển. Xuyên, cũng như tuyền Nếu như đầu sợi chú bộ phát vào rộng, những đường tuyến này sẽ hay không theo vòi rộng xoay tròn mã xoáy tròn, kết thành từng vòng từng vòng tuyến đoàn. Tựa như theo nữ môn đem dệt vài tuyến cuốn ở cây gỗ bên trên. Cần dung nạp linh tuyến không gian, cùng hấp dẫn linh tuyến cuốn quanh đến cây gỗ bên trên cường đại hấp lực. Thật là khéo, vô luận là không gian, vẫn là cường đại hấp lực, ta đều có a. Đang nghĩ đến đối sách, Sở Hưu quyết định thật nhanh, không có lại do dự, to lớn vô biên sáng chói linh thân lóe lên, sắpa đi vào thể nội thứ 20 không gian. Ngay tiếp theo phía sau màn chỉ linh tập kích tại Sở Hưu linh thân vô tận linh quang, cũng xuyên qua Sở Hưu thứ 2 không gian vô hình hàng đạo hút tụ ở không gian bên trong. Sở Hưu sáng chói linh thân một bên điên cuồng vận chuyển tam nguyên quy nhất, hấp dẫn lấy phía sau màn chi linh linh quang, một bên điên cuồng xoay tròn. Đợi dẫn động phía sau màn chi linh linh quang xoay tròn về sau, Sở Hưu sáng chói linh thân lóe lên, vị trí cũ trong nháy mắt biến thành to lớn vô biên hoàng thiên kiếm. Linh, hoàng thiên kiếm. Linh xoay tròn càng thêm tấn mãnh, đồng thời có được sắc bén thôn vẻ tính. Trong lúc nhất thời, phía sau màn chi linh linh quang, Tuân chạy tiến Sở Hưu thứ 2 không gian tốc độ đang không ngừng tăng lên. Vũ thiên vực, cực tây chi địa sẽ bằng ở to lớn trên đại sen Phật Đà hư ảnh, cách vạn dặm hư không, nhìn về phía Sở Hưu, lại thật nắm giữ không gian. Phật Đà hư ảnh khẽ nói, hắn không cách nào cảm giác được chỗ kia không gian đặc tù bên trong trần cảnh. Hắn có thể cảm giác được chính là tự thân linh tràn vào chỗ kia không gian về sau, cũng không chân chính biến mất, không có chỗ lui. Thượng như là bị cầm tù tại lồng giam ở trong đồng dạng. Nghĩ trước cầm tù, sẽ chậm chậm thôn vệ sao? Nhưng ngươi không hiểu, thôn vệ tiền đề là ngươi linh so với ta mạnh hơn. Ta tích lũy vô tận tuệ nguyện, lại có đương thời Phật môn lực vạn đệ tử chỉ linh. Giới này giảng đạo, đã đạt cực hạ. Huyễn thiên vực ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Phật Đà hư ảnh trong lòng có chủ ý, tiếp tục hấp thụ u thiên vực các nơi đệ tử Phật môn trì linh, nghiêm tuân hướng cực tây chỉ địa vết nứt không gian phương hướng. Đồng thời, hắn tối đầu mắt nhìn phía dưới Phật môn thánh địa. Vẻn vẻn một cái mắt, Phật môn trong thánh địa tất cả Phật linh, tất cả đều hóa thành lưu quang, dung nhập sáng chói liên hoa đại bên trong. Hắn đối Phật môn thánh địa có được tuyệt đối chưởng khống. Nhất niệm, vạn vật sinh, nhất niệm, trừ Phật diệt. To lớn sáng chói liên hoa đại hướng về vết nứt không gian phương hướng lật tới. Chớp mắt liền tới. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, nhẹ giọng nói: Ngươi tới ngược lại là thật sớm. Hắn tu nạn phía sau màn chi linh tiến thể nội thứ 2 không gian, cũng không trước tiên hoàn toàn thôn vệ liên hóa, chính là muốn cho cái này phía sau màn chi linh sinh ra một chút ảo giác cùng lo nghĩ. Không nghĩ tới chính là, vị này Phật Đà nhân vật sau màn, vậy mà tới sớm như vậy. Ngươi cho rằng, ngươi linh so với ta linh, càng nhiều càng mạnh. Phật Đà hư ảnh xếp bằng ở to lớn sáng chói liên hoa đài bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Sở Hưu. Hắn đang tiến hành sau cùng thăm dò. Thăm dò sao? Sở Hưu thản nhiên nói, ta linh cụ có thôn vệ tính, ta linh khí chính là hoàng tiên kiếm. Linh, Kỳ Phong Lạc có thể chạm phá hết thể linh. Ta không có bất kỳ cái gì lý do sẽ bại bởi ngươi. Ta linh, tích lũy nhiều hơn ngươi." Phật Đà Hư ảnh nói. "Nhiều?" Sở Hưu cười, ngạo nghễ nói, "Tuế nguyệt tại ta như mây bay, nói thật cho ngươi biết đi, năm nay ta còn không đủ 20 tuổi. Ta thôn phệ linh, có lẽ không có ngươi tích lũy nhiều, nhưng linh nhiều cũng không đại biểu linh mạnh. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể nhìn ra, ta giết qua rất nhiều mạnh mẽ hơn ta sinh linh." Không đến 20 tuổi, Phật Đà Hư ảnh như có điều suy nghĩ, nguyên lai là trong truyền thuyết thiên mệnh chỉ tử. Thiên mệnh chỉ tử? Sở Hưu ngắm nhìn trên không thiên cùng Cái gọi là thiên mệnh trị tử, cho ta xét giải cũng không sướng. Ta chính là ta, ta của tương lai, muốn chấp chưởng chư thiên vạn giới, mà không phải làm cái gì thiên mệnh trị tử. Phật Đà Hư Ảnh nói, ngươi không đến 20 tuổi, liền có thể cùng ta rằng co, tương lai nếu là có thể trưởng thành, sát thực muốn so một chút thiên mệnh trị tử căn mệnh. Chẳng lẽ ngươi cho là ta so ngươi yếu? Sở Hưu Hừ Lạnh, trên mặt hắn không có gì biểu lộ, trong mắt lại tràn đầy đều là miệt thị ý vị, trong lòng thì là vẫn luôn tại ngưng thần cảnh giác. Đây là một trận đọ sức, tương hỗ ở giữa, đều đang thử thăm dò cùng che giấu, mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý có thể giải đọc đánh một trận kết đi." Phật Đà hư ảnh nói, tòa hạ hoa sen vàng đại xoay chậm chậm, từng sợi như dòng lũ linh quang, phi tốc vung ra, tập bắn về phía Sở Hưu. Không thích hợp. Sở Hưu âm thầm cảnhưng, thể nội thứ 20, gian bên trong hoàng thiên kiếm, linh điên cuồn xoay tròn vẫn như cũ, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồn cuốn lên lấy Phật Đà hư ảnh tán phát linh quang. Giữa hai người chiến đấu, lộ ra quỷ dị dị thường, tựa như là một cái đang điên cuồng thu, một cái ngay tại điên cuồng đưa. Cái này hiển nhiên là rất không bình thường. Sở Hưu trên mặt duy trì lấy kiệt ngạo cười lạnh, trong lòng còi báo động vang lớn, con mắt thứ 3 Nhìn chằm chằm Phật Đà Hư Ảnh cùng hắn tỏa hạ sáng chói liên hoa đại, vô luận giới kia, cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt, cuối cùng tốt cảnh mạnh. Phật Đà Hư Ảnh khẽ nói, hắn đã nhìn ra, Sở Hưu bắt đầu cảnh giác, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, ngay tại dáng chống đỡ kiệt ngạo cùng bệ nghệ, vì chính là trong chiến đấu không né mặt mũi. Tình huống tương tự, tại Phật Đà Hư Ảnh tháng năm dài đằng đẵng bên trong, gặp qua rất nhiều lần. Lão giả luôn luôn tự cho là đúng. Sở Hưu cười lạnh, trong lòng của hắn không sợ, tại thể nội thứ 2 không gian bên trong, hắn là tuyệt đối chủ thể. Cho dù cái này Phật Đà Hư Ảnh còn có kỳ chiêu Nhưng hội tụ tại thứ hai không gian bên trong linh quang càng nhiều, kia cái gọi là kỳ triêu, hiệu quả liền càng thấp. Thời gian đang trôi qua. Giữa hai người linh quang trở nên càng phát ra nồng đậm, đồng thời những phương hướng khác tràn vào liên hoa đại linh quang thì thay đổi dần mờ manh. Cả phương Vũ Thiên vực, ước vạn đệ tử phần môn, trên thân bao hàm chi linh, đều đã tất cả đều để Phật Đà hư ảnh lấy đi. Một người, nếu là không có linh, đó chính là không có ý thức, không có ký ức, thậm chí không có hô hấp. Chương 437, ngươi không có việc gì, ta có việc. Vũ Thiên vực phát sinh kinh thiên đại biến. Ức vạn đệ tử Phật môn, ngắn ngủi không đến một canh giờ, tất cả đều đã mất đi linh, biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì sinh cơ thi thể. Đây tuyệt đối là nghe dọn cả người thì biến, làm cho người kinh dị khó tả. Diệt Phật, không ai có thể nghĩ đến, cái này phía sau màn ác thủ, vốn là cái gọi là Phật môn chí tôn Phật Đà. Ngươi thật giống như là một kiện chuyện rất đáng sợ." Sở Hưu nói. Phật Đà hư ảnh bình tĩnh nói, "Đợi giải quyết ngươi, hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thật là đáng sợ thủ đoạn a." Sở Hưu cảm khái, không cách nào bình tĩnh, Phật môn loại thủ đoạn này, làm cho người không dám nghĩ sâu. Đáng sợ sao? Chỉ ít bọn hắn còn có cơ hội. Phật Đà Hư ảnh nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Vọng tại tay ngươi chi sinh linh, ngay cả một tơ một hào cơ hội đều không có." Sở Hưu khẽ giật mình, chợt cười, "Xem ra, ta so ngươi càng đáng sợ." Đáng sợ không có nghĩa là cường đại. Phật Đà Hư ảnh nói, quả hạ ngay tại xoay tròn cấp tốc sáng chói liên hoa Đài, bắt đầu tuân hướng Sở Hưu. Quyết ra thắng bại thời điểm đến. "Ngươi nói đúng." Sở Hưu gật gật đầu, ma hậu thân ảnh đột ngột biến lớn, biến thành hư không thú bộ dáng. Hắn hướng về phía trước nhảy lên, trong chốc lát nuốt lấy Phật Đà Hư ảnh. Phật Đà Hư ảnh sắc mặt như thường, cũng không kháng cự, tại Sở Hưu hẽ miệng một khắc này, hắn cảm nhận được bị hút vào không gian đặc thù bên trong linh. Hắn biết Sở Hưu ý đồ, đó cũng là ý đồ của hắn. Tại đặc thù không gian bên trong, quyết gia thắng bại. Phật Đà Hư ảnh có niềm tin tuyệt đối. Hắn tích lũy vô tận tuế nguyên linh, không có đạo lý lại so với một cái không đến 20 tuổi thanh niên. Ý. Chỉ cần tự thân linh đủ nhiều, vậy đối với hắn tới nói, liền không tồn tại bại khả năng. Sở Hưu thể nội thứ 2 không gian bên trong, nương theo lấy Phật Đà Hư ảnh đến, liên hoa đại tán phát kim quang lóe ánh, như muốn chiếu sáng cả tòa A Minh không gian. Nơi này, không phải hoang thiên địa Phật Đà hư ảnh khẽ nói: "Nơi này xác thực không phải Hoang Thiên vực." Sở Hưu thanh âm tại Minh Ngung không gian bên trong vang lên: "Nơi này là thế giới của ta." "Thế giới của ngươi?" Phật Đà hư ảnh sắc mặt như thường, tọa hạ Liên Hoa Đài nhẹ nhàng nhất chuyển, nguyên bản vẩn quanh tại Hoang Thiên kiếm trung quanh linh quang, trong tích tắc tràn vào Liên Hoa Đài. Phật Đà hư ảnh trở nên giống như thực chất. Giờ phút này, hắn chính là Phật Đà. "Hiện tại, đây là thế giới của ngươi sao?" Phật Đà nói nhỏ. "Đương nhiên." Sở Hưu sáu trưởng linh hồn xuất hiện tại Phật Đà trước người 30 trưởng bên ngoài. Phật Đà lãnh đạm nhìn về phía Sở Hưu vẹn vẹn một mấy mắt, hắn liền đã cảm giác được phương này không gian bên dưới, xác định chỉ cần nửa hơi ở giữa, tự thân linh quang liền có thể tràn ngập tại chỗ này không gian bên trong mỗi một chỗ. Ta có một vấn đề, muốn hỏi thăm." Sở Hưu nói. "Mời nói." Phật Đà nói. "Sở Hưu trầm ngâm nói, một phương tiên địa, linh nhiêu ít, sẽ theo thời gian trôi qua mà phát sinh cải biến sao?" Phật Đà nói, "Cái này muốn nhìn ngươi đối linh định nghĩa, lấy nhân tộc làm thí dụ, mỗi người từ đản sinh một khắc kia trở đi, trên thân bao hàm linh, đồng thời theo niên kỷ, trí tuệ tăng lên, linh là hiện ra tăng trưởng xu thế, nếu là có thể tu luyện, tổ khiếu thần linh" Kia linh xa so với lúc sinh ra đời mạnh. Đối với người thường mà nói, sinh mệnh có bắt đầu ngày cũng có lúc kết thúc, tại hắn lúc kết thúc, linh quy về giữa thiên địa. Tuần hoàn. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Vâng, tuần hoàn." Phật Đà gật gật đầu. Sở Hưu nói, "Dựa theo ngươi nói như vậy, một phương thiên địa linh, tổng lượng hẳn là cố định. Vậy cũng không nhất định." Phật Đà nói, "Thiên địa cũng có tuế nguyệt." "Đã hiểu." Sở Hưu gật gật đầu, nhìn chằm chằm Phật Đà, "Hữu thiên vực cảnh nội, linh đại đệ tử Phật Môn Linh, cuối cùng đều thuộc về ngươi thân, đây là ngươi cường đại căn nguyên chỗ. Kia là đã có căn đại." Phật Đà từ tốn nói, So với toàn bộ U Thiên vực, ngươi chỗ tích lũy linh, chiếm so cũng không tính bao lớn." Sở Hưu nói. Phật Đa nói, "Có thể nói như vậy. Vậy ta an tâm." Sở Hưu mỉm cười nói, "Phật Đa nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ngươi có thể tự xóa thiên địa." Sở Hưu lắc đầu, ba khí bên cạnh đại loạn, "Ta có thể thôn phệ thiên địa." Phật Đa nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên nổi lên mấy phần bất an, "Ta đoán, ngươi nhất định còn lưu lại một tay." Sở Hưu nói, "Bất quá, kia đã không trọng yếu, đợi ta thôn phệ luyện hóa ngươi về sau, ta sẽ tiếp tục thôn phệ luyện hóa U Thiên vực thiên địa, thiên địa chi linh, làm việc cho ta." Đến lúc đó, Vũ thiên vực cảnh nội hết thảy, trong mắt ta, đem không chỗ che thân. Thuôn vệ thiên địa chi linh, Phật Đà không cách nào lại bình tĩnh, tòa hạ sáng chói liên hoa đại điền cuồn xoay tròn. Định. Sở Hưu khẽ nói, thanh âm vang vọng mênh mông không gian. Xoay tròn liên hoa đại, nhất thời ngừng lại, cả vùng không gian dường như đều dừng lại. Ngươi chạm tới lực lượng thời gian. Phật Đà kinh hãi khó tả. Sở Hưu lắc đầu, nếu như là lực lượng thời gian, giờ phút này, ngươi cũng nên bị định trụ mới là. Phật Đà tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói, không gian chỉ lực. Đã minh bạch, vậy liền. Sở Hưu nói, vỗ tay phát ra tiếng Giải thể đi. Không. Phật Đà sắc mặt đại biến, cảm nhận được rõ chạng, tòa hạ liên hoa đài ngay tại giải thể, nồng đậm kim sắc linh quang, như sụp đổ trì sơn, cuốn chạy tiến vô tận đại dương mênh mông ở trong. Thiên điệu một kiếm. Sở Hưu khẽ nói, thoại âm rơi xuống. Hoang thiên kiếm, linh đột đột ở giữa hiện lên ở trong không gian thiên cung, ngân sắc quang mang sáng chói và trượng. Phật Đà ngẩng đầu, cảm nhận được một cỗ mênh mông đến không cách nào sinh ra lòng kháng cự lực lượng. Ta muốn thua ở một cái không đến 20 tuổi thiếu niên trên tay. Phật Đà trong mắt tràn đầy đều là không thể tin. Ngươi thua ở ngạo mạn bên trên. Sở Hưu thản nhiên nói. Ngươi biết rõ ta chỗ này không gian là đặc địa chuẩn bị cho ngươi, nhưng ngươi vẫn là chủ động quang vào tới. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, linh thân trong nháy mắt tăng vọt, tràn ngập tại cả tòa thứ 2 không gian bên trong, bắt đầu thôn phệ luyện hóa Phật đà chi linh. Nương theo lấy Hoang Thiên kiếm. Linh hạ lạc, Phật đà linh thân ngay tại giải thể. Đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, hắn nhìn chằm chằm trên không Hoang Thiên kiếm. Linh, không có chút nào phản kháng chống chống. Vô tận tuyết nguyệt bên trong sáng tạo các loại cường đại linh thuật, tại một kiếm này trước mặt, lộ ra dị thường nụ cười. Đây là thuần túy nhất lực lượng nguyên ép, cũng là đã từng Phật đà thích nhất đánh giết cường địch phương thức. Kết quả là, Phật đường cuối cùng không thông. Ý thức sau cùng lóe lên một cái rồi biến mất, Phật đà toàn bộ linh thân triệt để giải thể, hóa thành linh quang, giải tại không gian cát nơi. Sở Hưu cũng không buông lòng cảnh giác, một bên cuồng lực thôn vệ linh quang, một bên yên lặng nghĩ ngợi tự thân thôn thiên độc ta quyết. 7 ngày sau, thôn vệ luyện hóa tận Phật đà chỉ linh Sở Hưu, tại thể nội sáng tạo ra thứ ba không gian, đem ở vào trong hôn mê 4 vị thiên nữ cùng bốn cái bạch linh hổ lặng yên không một tiếng động chuyển đến thứ ba không gian. Sau đó, hắn đem thứ hai không gian luyện hóa thành hư vô, triệt để tuyệt Phật đà phục sinh khả năng. Tiếp xuống, có thể từ từ suy nghĩ thôn thiên độc ta quyết. Sở Hưu giãn nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn về phía không gian trung quanh khe hở, mi tâm nổi lên từng sợi ba động, vô hình linh quang như ức vạn sợi xúc tu, thẩm thấu tiến vũ thiên vực tiên địa khe hở bên trong, tiếp tục bắt giữ luyện hóa thiên địa chỉ linh. Ta lại cứu Hoang Thiên vượt một lần, còn giúp Vũ Thiên vực giải quyết một con phía sau màn hắc thủ, thưởng hưởng lạc, hẳn là rất hợp lý a. Sở Hưu nghĩ như vậy, thân ảnh lượn lên, trực tiếp chui vào vết nứt không gian cấp độ sâu bên trong. Tại sáng tạo thứ 30 không gian lúc, hắn hiểu được như thế nào đem thể nội không gian cất đặt đến bên ngoài cơ thể. Ý vị này, thân thể của hắn cũng có thể tiến vào thứ 30 không gian, lại cùng thiên nữ đồng ý thân mật thời điểm không cần lại đem tiên nữ đồng ý vận ra thứ 30 gian. Đây là Kết thúc rồi ạ." Một mục canh giữ ở hư vô chi điệu bên ngoài tảo xuân thu, nhịn không được gào hạ đầu, cũng không xem hiểu thế cục. Thứ 30 gian bên trong, Sở Hữu Linh thân vẫn như hắn cùng Phật Đà chiến đấu trước, đứng tại bờ biển, ôm trong lực không có chút nào phát rắc tiên nữ đồng ý. Tiên nữ đồng ý rất là ngượng ngùng, đồng thời cũng rất không được tự nhiên, ba vị hoàng thị tiếng lòng, một mực tại trong đầu của nàng vang lên không ngừng. "Ngươi thế nào?" Sở Hữu biết rõ còn cố hỏi. "A, ta không sao a." Tiên nữ đồng ý ngượng ngùng có tạ. Trong lều vài ba vị tiên nữ Dường như cảm động lấy, cũng đều ní tở, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Ngươi không có việc gì, ta có việc. Chương 438, Hữu Thiên vực chi chủ, Thôn Thiên độc ta. Đối với Sở Hưu tới nói, thủ hộ thiên địa, cường thế đánh giết dị vực Phật Đà, thuộc về công việc, hoặc là nói tân là Chu Tức Tư viện 13 tiên sinh trách nhiệm. Trách nhiệm bên ngoài, hắn cũng có cuộc sống của mình cùng thú. Rõ ràng, thú của hắn rất tiếp địa khí. Tại thứ ba không gian vượt qua cực kỳ mỹ diệu nửa tháng sau, Sở Hưu trọng tâm chân chính đặt ở hoàn thiện Thôn Thiên độc ta quyết bên trên. Hắn rất xa xỉ, tại Dung Vũ Thiên vực Thiên địa chi linh, thôi diễn Thôn Thiên độc ta quyết. Theo tuôn vẻ luyện hóa tiên địa chi linh càng ngày càng nhiều, hắn cùng Vũ Thiên vực ở giữa, sinh ra như có như không liên hệ. Mối liên hệ này, nhất trực quan thể hiện là tại Vũ Thiên vực cảnh nội nhất định khu vực phạm vi bên trong, hắn có được thuần gian di động thân thể năng lực. Đem Vũ Thiên vực tiên địa chi linh hoàn toàn luyện hóa một khắc này, ta đại khái chính là Vũ Thiên vực chi chủ. Sở hữu trong lòng sinh ra minh ngộ, đồng thời hắn mơ hồ cảm giác, ban đầu ở Minh Tiên vực lúc, mình nếu là có thể trước luyện hóa vùng thế giới kia bình chứng, có lẽ cũng có thể trở thành Minh Tiên vực chủ nhân. Sau đó thời gian bên trong không ngừng thôn vẻ luyện hóa vũ thiên vực tiên vực địa chỉ linh sở hữu, tại vũ thiên vực cảnh nội, lần lượt thu được thao tùng gió, mưa, lôi, điện năng lực, đồng thời hắn nhất nghiệm phía dưới, vũ thiên vực cảnh nội sa mạc có thể thành ốc đảo, mộng rừng cũng có thể thành đại dương mênh mông. Di sơn đảo hải, nghiêng trời lực đất, gần như không gì làm không được. Sau 3 tháng, Sở Hưu luyện hóa vũ thiên vực bên trong có khả năng luyện hóa hết thảy thiên địa chỉ linh, tại vũ thiên vực cảnh nội, ngoại trừ thời gian bên ngoài, hắn nắm giữ hết thảy. Toàn bộ vũ thiên vực tới một mức độ nào đó, tựa như là hắn mở thể nội không gian, hắn có được tuyệt đối chưởng khống. Đương nhiên, Thể nội không gian là hoàn toàn không cách nào cùng Vũ Thiên vực đánh đồng, Vũ Thiên vực là hoàn chỉnh thiên địa, có chân chính nhật nguyệt tinh thần, cùng vô tận pháp tắc. Cùng chân chính thiên địa so sánh, thể nội không gian càng giống là mô hình. Tại quá trình này, Sở Hưu thôn tiên độc ta quyết cũng sơ bộ thành hình. Lục thân giống như hòa lọ, giống như có thể liền thiên địa đều luyện hóa, linh thân liền thành một khối, có được không thể kháng, cự thôn phệ tính. Muốn thành lập mới Phật môn sao? Sở Hưu đứng tại đám mây, nhìn về phía nhất Trần đại sư, Long tượng đại sư, Thất rượu, Không tiên bốn người. Vị Tiêu dị vực Phật đả bại vong về sau, Vũ Thiên vực cảnh nội Tất cả nguyên sinh đệ tử Phật môn, tất cả đều diệt vong. Bây giờ, toàn bộ Vũ Thiên vực cũng chỉ có Nhất Trần, Long Tượng, Thất Diệu cái này ba tên hòa thượng. Vũ Thiên vực nhân tộc đều là cho rằng Phật môn đắc tội thượng thiên, bị thiên tru, cho nên tất cả đều vô thành vô tức diệt vong. Không ít địa vực đều bởi vì Phật môn đột nhiên diệt vong, bạo phát kịch liệt hỗn loạn xung đột. Nhất Trần, Long Tượng, Thất Diệu ba người thấy tình cảnh này, đều cho rằng mình minh bạch lần này đến Vũ Thiên vực ý nghĩa ở đâu. Trùng tiến Phật môn. Trong lòng ba người ý chí kiên định, không có cái nào một khác, số so hiện nay càng thêm kiên định hướng Phật chi tâm. Phật môn Sở Hưu nghĩ đến Như Lai Tôn chủ tướng mạo, hơi hít mắt lại. Vũ Thiên vực cảnh nội như Lai Tôn chủ, cùng Hoàng Thiên vực cảnh nội như Lai Tôn chủ, có được đồng dạng khuôn mặt. Hắn cũng không cho rằng đây là trùng hợp. Có lẽ, Chư Thiên đều có Phật môn, tại Chư Thiên phía trên, còn có một cái Nguyên Thủy Phật môn, phụ trách truyền giáo Chư Thiên. Nghĩ tới đây, Sở Hưu đôi mắt thăm thú, bỗng nhiên cảm nhận được một trận nhỏ bé. Liền xem như luyện hóa một phương thiên địa lại như thế nào? Thiên địa bên ngoài, còn có thiên địa. Sư Tôn Trần Trường Sinh có thể xé rách thiên cung. Phần này chiến lực, Sở Hưu nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, tức thời đi tới hư vô chỉ địa. Một mục thủ hộ tại Hu vô chỉ địa bên ngoài Tào Xuân Thu, nhìn thấy Sở Hưu đến, tinh thần lập tức chấn động, vội vàng đứng người lên, hỏi: "Như thế nào?" Ở bên cạnh hắn, Nam Hải Kiếm thần Liễu Diệp Bạch đã tới, còn có bốn vị khí tức có chút cường đại nam tử trung niên. Sở Hưu trầm ngâm nói: "Tổng thể tôi nói, làm xong." Giải quyết ý lạ. Là... Tào Xuân Thu hiếu kỳ hỏi, cảm thấy thật to địa nhẹ nhàng. "Thở ra." Sở Hưu hàm súc giảng thuận nói: "Người mạnh nhất đã bị ta chém giết, nơi này đã mất cần lại chân thủ." Không cần lại chân thủ. Tào Xuân Thu khẽ giật mình, Liễu Diệp Bạch mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Bên kia chuyện phát sinh, ta nhất thời không tốt lắm nói, lấy các ngươi thực lực, có thể đi qua nhìn một chút. Sở Hưu nói khẽ, bên kia mạnh nhất thế lực là Phật môn. Phật môn đạo thống là một trận âm u. Càng nghĩ, Sở Hưu vẫn là đem Phật môn một số việc cáo tri đại sư mình, Liễu Diệp Bạch những người này. Những người này đều là có năng lực thông qua hư vô chi địa, lại khẳng định đều có hứng thú tiến về bờ bên kia thiên địa nhìn một chút, cũng để bọn hắn phát hiện, còn không bằng chủ động nói lên. Tổ Khiếu Chi Linh còn có thể như thế dụng. Liễu Diệp Bạch bên người một người trung niên hán tử kinh ngạc nói, hắn tinh thông đạo, từ 60 năm trước lập qua ngay lúc đó Chu Tức thư viện phụ viện trưởng về sau, liền phong dao không, ra, ẩn thế sống một mình. Lần này được mời mà đến, vốn đã làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị. Chúng ta Phương Thiên địa này, đối với linh nghiên cứu quá ít. Sở Hưu nói khẽ. Mấy người tương hỗ tham khảo một phen. Sở Hưu yên lặng lắng nghe, đi theo Liễu Diệp Bạch tới bốn người, tại tu luyện một đường, đều có khá cao sâu kiến giải. Cho dù đối linh thiệp tốc không sâu, Sở Hưu hơi chút để điểm, những người này đều có thể suy một ra ba, cái này khiến Sở Hưu lòng có cảm khái, biết những người này đã từng đều là chân chính tiên kiêu nhân vật. Nhất Trần, Long thượng, Thất Diệu bọn hắn Dự định tại Vũ Thiên vực, chủng tiến Phật môn. Sở Hữu nhìn xem đại sư huynh, liếu kiếm thần những người này, chí ít 50 năm bên trong, Vũ Thiên vực sẽ không đối chúng ta bên này tạo thành ảnh hưởng. Ta ở bên kia nhìn xuống, vô luận là linh thuật, vẫn là kiếm đạo, đao đạo, tôi thể các phương diện đều cùng chúng ta bên này có khác biệt phát triển. Nếu như các ngươi muốn tại tu vi bên trên nâng cao một bước, có thể đi bên kia du lịch một phen. Vốn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, bây giờ đại nạn cũng chết, từ nên đi đối diện hưởng hưởng thanh phúc. Tình thông tôi thể chỉ thuật trung niên hán tử mỉm cười nói, tại thập cửu châu, hắn tự nhận là tự thân thể phách, đã rèn luyện đến cực hạn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên. Bây giờ để cao thực lực cơ hội bày ở trước mắt, hắn tự nhiên không muốn. Dung tha. Những người còn lại thái độ cũng nhiều là như thế. Tiểu sư đệ, ngươi xác định bên này đã mất cần trấn thủ. Cao Xuân Thu nhìn chằm chằm Sở Hữu. Sở Hữu mỉm cười nói, các ngươi từ bên này qua xứ, sẽ đạt tới Vũ Thiên vực cực tây chỉ địa, từ tây một đường hướng đông. Nếu có cao thủ chân chính tới đây, lấy các ngươi thực lực, tự nhiên là có thể cảm giác được. Nói, nói bổ sung, chớ đừng nói chi là, mạnh nhất Phật Đà đã thua trong tay của ta bên trong, ta tại Thập Cửu Châu cho dù có ưu thiên vực cường giả chui vào thập kỷ châu, cũng là không nổi gợn sóng. Điều này cũng đúng. Tao Xuân Thu gật gật đầu, yên lòng, hắn nhìn về phía còn lại năm người, giữa lẫn nhau lại thương lượng một phen, liền đều đã có quyết định. Ta kia liều đổ, ngươi nhìn một chút." Liêu Diệp Bạch nói. "Được." Sở Hưu gật gật đầu. Những người còn lại cũng không nói thêm cái gì, bọn hắn trước khi đến, liền đã giao phó xong hết thảy sự tình. Sáu người cùng nhau bước vào hư vô chi địa, biến mất tại Vũ Thiên vực. "Sư Tôn, nếu như ngươi vẹn vẹn thành lập Chu Tức thư viện, kia bây giờ ta, đại khái là còn mạnh hơn ngươi." Sở Hưu cuối cùng mắt nhìn U Thiên vực, thân ảnh lóe lên rồi đi hư vô chi địa bên này. Hắn đã luyện hóa U Thiên vực tiên địa chi linh, nắm giữ U Thiên vực tất cả lực lượng pháp tắc, cho dù thân ở Hoang Thiên vực, vẫn có thể trong một ý nghĩ, trưởng khống U Thiên vực. Sở Hưu cũng không trực tiếp tiến về Thương Khung Sơn, mà là đi tới Đông Hải chỗ sâu hòn đảo. Chương 439, mang theo nữ cùng dạo, lại đến Thương Khung Sơn. Bây giờ đã triệt để trưởng khống U Thiên vực, có quan hệ U Thiên vực Phật Đà linh, cũng tận đều nhân diệt. Bốn vị thiên nữ cùng kia bốn đầu bạch linh hổ, ngược lại là có thể chân chính để các nàng tại Thập Cửu Châu du lịch một vòng. Ta chỉ muốn một mực cùng sở đại ca ngươi đợi cùng một chỗ." Thiên nữ Đồng Ý ngượng ngùng nói. Sở Hữu Hiên lặng nhìn lên trời nữ Đồng Ý, trong lòng nổi lên một vòng minh ngộ. Hắn chưa hề sử dụng linh, ảnh hưởng qua bất luận một vị nào thiên nữ, thiên nữ Đồng Ý ban sơ đối với hắn yêu thương, là chân thật nhất. Nhưng mà, nương theo lấy hắn luyện hóa Vũ Thiên vực Thiên địa chi linh, làm Vũ Thiên vực chi chủ hắn, đã trở sinh liền cùng Vũ Thiên vực hết thảy thân cận. Bây giờ, thiên nữ Đồng Ý đối với hắn yêu thương bên trong, có bộ phận là bởi vì hắn luyện hóa Vũ Thiên vực Thiên địa chi linh đưa đến. Bộ phận này, đại biểu cho phát ra từ linh hồn tuyệt đối trung tính. Luyện hóa thiên địa di chứng sao? Sở Hưu nhẹ nhàng ôm lấy tiên nữ đồng ý, trong lòng có chút phức tạp. Hắn cảm giác thời khắc này mình rất là giả muộn. Như ở kiếp trước, có vị có thể xác định tuyệt đối chúng trình, tuyệt đối nghe lời công chúa cấp sinh đẹp bà gái, chỉ sợ sẽ để vô số người hâm mộ. Ta dẫn ngươi đi xem hoàng thiên vực cao nhất núi." Sở Hưu ôn thanh nói. Ở trước đó, Sở Hưu cùng tiên nữ Trình, tiên nữ Vũ, tiên nữ Nghị, tiên nữ Trinh cùng một chỗ, đấu tụy, khai thác mỏ, chế tạo một cỗ to lớn xe vua. Lại lần nữa tháng, bốn đầu có thể phi thiên bạch linh hổ, khống chế lấy một khung to lớn sa hoa xe vua, bay khỏi Đông Hải. Xe sang trọng liền bên trong, tứ đại thiên nữ nhẹ nhàng nhẹ múa, đều dốc hết toàn lực đem mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra cho Sở Hưu. Sở Hưu ngồi tại trên giường êm, một bên uống rượu, một bên thưởng thức thiên nữ tứ bảo thái tuyệt sắc vũ đạo. Hắn thực lực tuy cao, nhưng niên kỷ cũng không lớn, cùng tứ nữ kỳ thật cũng không có cái gì khoảng cách thế hệ. Đi vào Thương Khung Sơn phụ cận, Sở Hưu thoáng thu liễm chút. Bốn vị thiên nữ thi triển tứ thể nhất tâm thuận, thiên nữ mỗi một thân một mình hầu ở Sở Hưu bên lề, còn lại tam nữ cùng xe vua, đều tiến vào Sở Hưu thể nội thứ 30 gian. Hai người nắm tay, cùng một chỗ dạo bước leo núi. Thương Khung Sơn chi đỉnh Đệ tử Không Động phái Kinh Long đạo nhân nhẹ giọng nói, rốt cục xuất hiện. Hắn cảm nhận được Sở Hưu khí tức. Hão tốn hơn nửa ngày, Sở Hưu, thiên nữ mỹ mối đang lâm thương khung sơn đỉnh núi. Kinh Long đạo nhân có chút im lặng, hắn xác định vị này mười ba tiên sinh, trước kia liền biết hắn tại đỉnh núi, nhưng hết lần này tới lần khác tình nguyện buổi tiếp mỹ nhân dung ngoạn, cũng không muốn tới trước gặp hắn vị trưởng bối này. Kinh Long đạo trưởng. Sở Hưu mỉm cười chào hỏi, trực tiếp đi vào Kinh Long đạo nhân bên cạnh thân ngồi xuống, thiên nữ Hủy khéo léo đứng sau lưng Sở Hưu. Kinh Long đạo nhân quét mắt thiên nữ Hủy, liền nhìn về phía Sở Hưu, đưa ra một vỏ hàu nhi tiểu. Mấy tiểu tử kia, chính khắp thiên hạ tìm ngươi đây. Bọn hắn vừa mới bắt đầu, khả năng thật sự là đang tìm ta. Sở Hữu tiếp nhận vào rượu, hừ nhẹ nói, bây giờ đều mê thất tại đang đi đường, chỉ sợ sớm đã quên bọn hắn du lịch mục đích, là muốn tìm ta. Kinh Long đạo nhân cười nói, bọn hắn nếu là biết ngươi đã biết bọn hắn đang tìm ngươi, đồng thời còn biết bọn hắn ở đâu, đoán chừng đều sẽ báo nổi. Đây là thuộc về bọn hắn du lịch, liền để bọn hắn lại tìm một trận đi. Sở Hữu nhìn về phía Tiếc Ung, ngược lại là vất vào đạo trưởng ngươi, cả ngày thủ tại chỗ này. Đây cũng là thuộc về bận đạo tu luyện. Kinh Long đạo nhân mỉm cười nói, mắt chứng kiến kinh lôi mây sinh ra, đây đối với bần đạo tu luyện, ý nghĩa phi phàm. Thật sao? Sở Hưu nhìn trên bầu trời mờ nhạt tầng mây, như có điều suy nghĩ, cảm ngộ chưa từng có quá trình. Ta ngược lại thật ra không để ý đến điểm này. Mỗi người ngộ đạo cũng không giống nhau. Kinh Long đạo nhân nói khẽ, ngươi chính tuổi trẻ, ở vào đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Bần đạo ta đã với ở bình cảnh hồi lâu, có thể nhìn thấy một tơ một hào tiên triền hy vọng, đều không muốn buông tha. Ta hiện tại vấn đề, là thực lực để cao quá nhanh, nhưng cảnh giới không thể đuổi theo. Sở Hưu bất đắc dĩ nói, cho nên ta gần nhất một chút kinh nghiệm cùng tu luyện đều là dị thường đơn giản tố bạo, tựa như là ăn tươi nuốt sống. Vậy liền thoáng thả chậm bước chân, củng cố một chút. Kinh Long đạo nhân trầm ngâm nói, như ngươi loại này tình huống, kỳ thật rất phổ biến. Phổ biến sao? Sở Hưu từ chối cho ý kiến, nói, ta gần nhất kỳ thật ngay tại củng cố, đến bên này, là muốn nhìn một chút sư tôn đã từng dấu vết lưu lại. Viện trưởng đại nhân dấu vết lưu lại. Kinh Long đạo nhân khẽ giật mình. Ngươi nói, muốn cảnh giới cỡ nào mới có thể xé rách thiên khung? Sở Hưu hỏi. Kinh Long đạo nhân lấy lại tinh thần, cười nói, viện trưởng cảnh giới cao như vậy là đủ rồi. Sở Hưu cũng cười. Nhìn hư vô mờ mịt kia cùng, giống như là thấy được một tầng hư vọ trứng sắc ngoài. Ta không thể lại ăn tươi nuốt sống, ta cần đi lên xem một chút." Sở Hưu khẽ nói. Kinh Long đạo nhân nhất thời trầm mặc, ánh mắt lóe lên một vòng kinh tiếc, hắn ngẩm chậm nghe đã hiểu Sở Hưu lời nói. "Tu luyện của ngươi, sắc thực quá nhanh chút." Kinh Long đạo nhân chậm rãi nói. "Âm nhai bên kia, xuất hiện một đầu thông hướng một phương khác thiên địa thông đạo, lấy thực lực của ngài, vượt qua kia mảnh hư vô chi địa, dư giải." Sở Hưu nói khẽ, "Nếu như ngài có hào hứng, có thể thiên địa bên ngoài nhìn xem." "Âm nhai?" Kinh Long đạo nhân kinh ngạc, trầm ngâm hỏi, "Lối đi kia?" sẽ một mực tồn tại sao? Sở Hưu nói, ta tứ sư minh ngay tại chủ bị bộ thiên công việc, bất quá, cho dù là bộ thiên, về sau chúng ta bên này cử giả cũng có thể tự do xuất nhập kia phương thiên địa. Dạng này a? Kinh Long đạo nhân mỉm cười nói, kia bản đạo nêu lại chờ một chút, cái này Kinh Lôi chỉ mây, bản đạo chưa thực sự nhìn rõ. Ngài nói, sư tôn ta tuật đại, đối với thập cửu châu giang hồ, thậm chí nhân tộc, là có lợi vẫn là có hại? Sở Hưu đột nhiên hỏi. Kinh Long đạo nhân giật mình, ngẫm nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói, cái này muốn nhìn, ngươi để ý là cái gì? Nói như thế nào? Sở Hưu chân thành thỉnh giáo. Bây giờ, hạn tình huống, muốn xoa so sứ Tôn Trần Trưởng Sinh càng thêm phức tạp. Cảnh Vân Tiên Phú, ngươi hắn là hiểu rõ a? Kinh Long đạo nhân không có trực tiếp trả lời, mà là như vậy hỏi. Sở Hưu khẽ mước cằm, Cảnh Vân là chân chính thiên tài. Không động phái thế hệ tuổi trẻ, Cảnh Vân vĩnh viễn là thứ nhất, đệ tử khác vô luận như thế nào đuổi theo, đều không thể nhìn theo bóng lưng. Kinh Long đạo nhân nói khẽ, ngay trong bọn họ, tâm tính rộng rãi người, nguyện ý đi theo Cảnh Vân bước chân, tâm tính không có như vậy rộng rãi người, sẽ ghen ghét Cảnh Vân, cho rằng Cảnh Vân trở ngại con đường của bọn hắn, thậm chí, ô xấu thất bại, tâm tính đại biền. Còn có vô số phụ thông đệ tử Kính ngưỡng Cảnh Vân, xem Cảnh Vân là thiên nhân. Sở Hưu nhất thời trầm mặc, nghe hiểu Kinh Long đạo nhân ám dụ. Đối với toàn bộ không động phái tới nói, Cảnh Vân là tương lai. Kinh Long đạo nhân nói khẽ. Sở Hưu nói, nhưng hắn sẽ không một mực là tương lai. Kinh Long đạo nhân mỉm cười nói, về sau hắn đưa một đoạn trưởng môn qua đi, tự sẽ bồi dưỡng hậu bối, tương lai vĩnh viễn thuộc về người trẻ tuổi. Vẫn là không giống nhau lắm, tông môn làm sao có thể cùng thiên địa so sánh đâu? Sở Hưu khẽ nói. Một dạng. Kinh Long đạo nhân nhìn xem Sở Hưu, thế gian này quy luật, luôn luôn đều là cường giả vi tôn, dê ăn cỏ, sói ăn dê, hổ ăn sói. Người ăn hủ, ai mà nhất, ai chế định quy tắc, ai chúa tể vận mệnh. Người cho lo lắng người, bất quá là cường giả thu được trường sinh thôi. Nhìn chúng lịch sử, từ trước mỗi một vị quân vương, hắn còn sống tuế nguyệt một khi lâu, trên thân luôn luôn tránh không được nhễu mục nát hư vị. Người sư tôn, nhưng thật ra là một vị chân chính quân tử. Ngàn năm mà bất hủ, tại phát hiện ngươi về sau, càng là trực tiếp dứt thoát rời đi, hắn chưa hề thua thiệt qua chúng ta phương thiên địa này. Sư tôn là quân tử. Sở Hưu Long mày vặn, nhìn xem Kinh Long đạo nhân, một mặt buồn rầu hỏi. Nhưng ta không phải quân tử, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hôn qua quên chúc mọi người Tết Trung thu vui vẻ, hôm nay bổ sung, chúc mọi người Trung thu khoái hoạt, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, mỗi ngày đều có thể có một cái hảo tâm tình. Chương 440, Phật Châu dị động, huyết chỉ viêm ma quận. Nhưng ta không phải con tử, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chu Tước thư viện 13 tiên sinh tự nhiên không phải con tử, người trong cả thiên hạ đều biết. Kinh Long đạo nhân cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng uống miệng, trên mặt hiện hiện một chút ý cười. Sở Hưu dừng một chút, trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Hắn nói mình không phải con tử, chứa nhất định khiêm tốn ý vị, hắn cũng không phải là hi vọng vị này Kinh Long đạo nhân phủ định hắn. Loại thời điểm này, làm trưởng bối, ngươi hẳn là cổ vũ ta mới lạ." Sở Hưu nói thầm. Kinh Long đạo nhân cười nói, "Bần đạo cho là ngươi không thích làm quân tử đâu." Sở Hưu tức giận, "Ta không thích làm, cùng ngươi chống không cổ vũ, có quan hệ sao? Ta còn không thích cô độc đâu, nhưng ta chính là thích mạnh đến cô độc cậu bại. Ngươi xác thực không phải quân tử." Kinh Long đạo nhân mỉm cười nói, "Bất quá, khắp thiên hạ người nào không biết Chu Tước thư viện 13 tiên sinh trọng nhất cảm tình. Ngươi mấy lần mạo hiểm, lần nào không phải là vì bên cạnh ngươi người, hoặc là ngươi mấy vị kia hảo bằng hữu. Theo ngài, đây là ưu điểm vẫn là khuyết điểm?" Sở Hưu chân thành hỏi. Kinh Long đạo nhân cười nói, làm bằng hữu của ngươi, tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là khuyết điểm của ngươi, làm địch nhân của ngươi, bọn hắn tất nhiên rất thích người trọng tình trọng nghĩa. Làm không quan hệ người, sẽ tán dương ngươi cao thượng phẩm chất. Vô luận là bằng hữu, vẫn là địch nhân, hoặc là dâu riêng người, đều không ghét ngươi trọng tình trọng nghĩa, thậm chí thích. Ngươi nói, đây là ưu điểm vẫn là khuyết điểm? Ngươi dạng này nói chuyện, dưới gầm trời này giống như không ai chán ghét ta. Sở Hữu nói thầm, lại hồ nghi nói, nhưng ta thế nào cảm giác, giống như có rất nhiều người đang mắng ta đâu. Ngươi xác định bọn hắn mắng? Là ngươi. Kinh Long đạo nhân ý vị thâm trường nói, Sở Hưu dừng lại, gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, ta là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh Sở Hưu, đạo hiệu Vĩ Hoàng, ai dám mắng ta?" "Lớn như vậy nhất quả, ai chịu được nổi." Kinh Long đạo nhân không chút nghe hiểu câu này, hắn cũng không để ý, uống miếng rượu nước, cười nói, "Bần đạo ẩn ẩn cảm giác, nếu như ngươi có được cùng viện trưởng đại nhân ngang hàng thực lực, ngươi sẽ không ở lâu thập cựu châu." "Ồ, vì sao?" Sở Hưu hiếu kỳ, chính hắn đều chưa nghĩ ra đâu, vị này Kinh Long đạo nhân làm sao lấy như thế suy đoán? "Ngươi tuổi còn rất trẻ, tiềm lực vô hạn." Kinh Long đạo nhân nói khẽ, "Ngươi bây giờ giống như này cường đại, không bao lâu" Thập Cửu Châu không một người là địch thủ của ngươi. Tâm tình của ngươi còn rất trẻ, cùng viện trưởng đại nhân cũng không giống nhau. Thập Cửu Châu, đối với ngươi mà nói, kỳ thật quá nhỏ. Ở chỗ này, người đồng lứa sớm đã không phải là đối thủ của ngươi, cả ngày cùng một chút lao ra hỏa chiến đấu, đối với ngươi cái tuổi này tới nói, hẳn là rất nhàm chán. Sở Hữu uống rượu không nói, từ khi gia nhập Chu Tức thư viện về sau, đối thủ của hắn, tựa hồ liền tự động thăng cấp làm thế hệ trước. Thiên địa bên ngoài, không nhất định liền so chúng ta nơi này tương đại. Sở Hữu khẽ nói, nghĩ đến Diệt vong Minh Thiên vực, nghĩ đến đã bị hắn luyện hóa Thiên địa chi Linh Vũ Thiên vực, nhất thời cảm khái khó tả. Kinh Long đạo nhân mở đầu, nhìn về phía thiết cung, thiên địa cùng thiên địa, hẳn là không, giống, viện trưởng đại nhân là lấy tuổi trẻ tư thái rời đi thập cửu châu. Sở Hưu khẽ giật mình, cũng ngẩng đầu nhìn về phía thư cung. Trên trời cao, còn có một phương thiên địa, phương thiên địa này, là sư tôn Trần Trưởng Sinh đi địa phương, bị một số người, gọi là bị ngạn. Ngươi nói, thập cửu châu bên ngoài, có bao nhiêu thiên địa? Kinh Long đạo nhân nói khẽ, còn kiến tại trước mặt chúng ta, nhỏ bé như hạt bụi. Chúng ta tại thiên địa trước mặt, cũng là nhỏ bé như hạt bụi. Thiên địa, phải chăng cũng có nhỏ bé như hạt bụi thời khắc. Đây là ngươi suy tư. Sở Hưu kinh ngạc. Kinh Long đạo nhân lắc đầu, nói ra, người vừa lên nhân kỳ, liền yêu thích nghiên tính không thích động, có đôi khi đầu trống trơn, có đôi khi lại yêu thích suy nghĩ lung tung. Bần đạo gần nhất đang nghĩ, vì sao đã có tuổi cao nhân, vừa bế quan khả năng chính là mấy chục năm, sở ngộ chỉ đạo, thật cần mấy chục năm đi cảm lộ sao? Vế quan thời điểm, thật là tại ngộ đạo sao? Chân chính toàn thân tâm đầu nhập ngộ đạo cao nhân, khẳng định cũng có. Nhưng tuyệt đại đa số, ngộ ra vẹn vẹn phiên diện chỉ đạo, căn bản là không có cách ngăn cản thân thể mục nát, thậm chí tư tưởng đều tại ngộ đạo bên trong chậm rãi mục nát. Sở Hưu nhất thời không nói gì, biết vị này Kinh Long đạo nhân cũng không phải là đang nói chuyện với hắn, mà là tới gần tuổi già cảm lộ. Bên trong, Lộ gia có chút không tâm tâm. Ngài nên đi thiên địa bên ngoài đi một chút." Sở Hưu nói khẽ, "Kỳ thật chúng ta thập cửu châu, thiên địa tài nguyên so với cái khác thiên địa, Lộ gia 10 phần tiêu tổn, linh khí cũng tương đối mỏng manh rất nhiều." Lại nhìn Kinh Lôi, "Khi nào thai nghén mã sinh?" Kinh Long đạo nhân bỗng nhiên cười nói, "Vậy ta liền không có nhiều." Sở Hưu cười nói, "Ta cảm giác, đạo của ngài là một đầu ánh nắng đại đạo." "Thật sao?" Kinh Long đạo nhân giơ ly rượu lên, "Chỉ bằng ngươi câu nói này, chúng ta nên uống ba chén." Ta càng ưa thích trực tiếp dùng cái bình rót. Sở Hưu trực tiếp giơ lên vò rượu, cùng Kinh Long đạo trưởng nhẹ nhàng đụng đụng. Sau đó, cùng rót lên hầu nhi tửu. Tuổi trẻ thật tốt a. Kinh Long đạo nhân nhẹ nhàng cảm khái một câu, cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sở Hưu bội tiếp Kinh Long đạo trưởng hàn huyên hồi lâu, cho tới riêng phần mình, cho tới Vũ Thiên vực, cho tới Thập Cửu Châu, cho tới Cảnh Vân. Hắn bỏ đi xé rách thiên không, cùng sư tôn Trần trưởng sinh so sánh thực lực dự định. Khả năng này sẽ đánh đánh tới vị này Kinh Long đạo trưởng. Ban đầu ở Trường An thành lúc, Sở Hưu liền đối vị này Kinh Long đạo trưởng rất có hảo cảm. Bây giờ gặp lại, tâm tình thật vui. Sở Hưu tại Thương Khung Sơn, hết thảy dừng lại 3 ngày, cùng Kinh Long đạo trưởng trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện. Cùng dạng này một cái yêu nghiệt, sinh hoạt cùng một thời đại, trở thành bằng hữu, cảnh vân đến cùng là may mắn, vẫn là bất hạnh. Kinh Long đạo nhân nhìn qua Sở Hưu, thiên lư hủy bóng lưng rời đi, cảm khái và phần. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, Sở Hưu trên thân tán phát một chút khí chất, cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, ẩn ẩn có mấy phần siêu thoát ở trên ý vị. Thực lực mức độ lớn tăng cường, tạm thời lại không ngoại để tiếp hiệp, rời đi Thương Khung Sơn Sở Hưu, mở ra một đoạn làm bạn mỹ nhân nhi du lịch thập kỷ châu lữ trình. Làm hắn không nghĩ tới chính là Thập Cửu Châu cũng không phải là đã từng Thập Cửu Châu. Chiến hỏa cơ hội lan tràn đến mỗi một châu. Thật sự là phiền phức a. Chỉ là buổi tiếp thiên nữ trình, thiên nữ hủy, thiên nữ nhị, thiên nữ đồng ý tứ nữ ba tháng, Sở Hưu liền không thể không khiến tứ nữ tiến vào hắn thứ ba không gian. Hoàng Thiên vực cảnh nội phận môn cũng đang làm sự tình. Sở Hưu đứng ở thiên cung, giống như thiên thần dò xét đại địa. Hắn mở ra con mắt thứ ba, giữa thiên địa lưu động vô hình vô chất chi linh, có thể thấy rõ ràng một tướng công thành vạn quốc khô. Vô số sinh linh tại trong chiến hỏa mất mạng, trên người bọn họ linh, dường như nhận lấy giận dữ hướng về Phật Châu phương hướng nữa tới, còn giống như không chỉ là linh đang động. Sở Hưu kinh ngạc, nhìn chằm chằm đại địa, tại con mắt thứ ba nhìn chăm chú, một chút trên trường, hiện ra màu đỏ sẫm. Trên bầu trời, vô hình vô chất linh đang tung bay, phía dưới mặt đất cũng có màu đỏ sẫm ba động, đang hướng về một phương nào hướng chậm rãi di động tới. Nơi đó là Viêm Ma Quận. Chương 441, làm sao ta cảm giác mới là trùng phản diện đâu? Đứng ở thiên khung phía trên Sở Hưu, nóng nhìn bắc lương nước phương hướng, lông mày hơi nhíu lại. Kỳ thật, tại Chu Diệt Đô Thiên vực tôn này Phật Đà về sau, nhìn thấy Hoang Thiên vực một chút linh, tuôn chạy hướng Phật Châu phương hướng. Sở Hưu cũng không có nhiều kinh ngạc. Hắn vẫn luôn biết, Hoàng Thiên vực Phật môn có vấn đề lớn. Nhưng mà, Viêm Ma quật xảy ra vấn đề, cái này thực sự tại ngoài dự liệu của hắn. Vũ Thiên vực, tôn này Phật đã thực lực viễn siêu những sinh linh khác, Hoàng Thiên vực cảnh nội, sư tôn đã chúa tể thiên hạ hơn 1000 năm, Phật môn thực lực chỉ sợ so ra kém Vũ Thiên vực tôn này Phật đã. Suy nghĩ ở giữa, Sở Hưu có quyết định, dự định đi trước một chuyến Viêm Ma quật. Nơi đó, có Tam sư huynh chương lương trấn thủ, hắn vẫn là thật lo lắng. Bắc Lương nước, Yến Châu. Vọng Nguyên Cốc, Viêm Ma quật. Sở Hưu đi đến lúc, cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc, lại không phải Tam sư huynh Trường Lương. Như thế nào là hắn? Sở Hưu nhíu mày, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát đi tới viêm ma quật chỗ sâu nhất huyết chỉ bên ngoài. Một đạo thân ảnh quen thuộc đang nằm tại huyết chỉ bên trong viêm ma trị huyết bên trong. Viêm ma trị huyết bên trên thiêu đốt lên thiêu đốt thịnh rồi diễm, dường như cũng không đối với người này tạo thành nhiều ít tổn thương. Già Nhất Minh, Thiên Cơ thư viện viện trưởng. Già Nhất Minh mở hai mắt ra, chưa thấy rõ người tới, liền cảm giác mi tâm đau xót. Sáng chói kim sắc qua màn, trong tích tắc chiếu sáng già Nhất Minh mi mì tâm thổ hiếu. Sở Hữu linh thân tại giả Nhất Minh tổ khiếu lộ ra hiện, thu liễm linh quang. Ngươi? Giả Nhất Minh chân linh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi tại sao lại ở đây? Sở Hữu nhìn chằm chằm giả Nhất Minh linh ngân, "Ta tam sư huynh đâu?" Giả Nhất Minh tỉnh táo lại, nói ra, "Ngươi trước mang ta ra viêm ma quật, chúng ta sẽ chậm chậm đàm. Ngươi không phải ở chỗ này tu luyện?" Sở Hữu kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cái này giả Nhất Minh đang dùng viêm ma chi huyết rèn luyện thể pháp đâu. Giả Nhất Minh cả khuôn mặt đều cứng đờ. "Tu luyện? Ai mẹ nó sẽ nằm tại liệt hỏa bên trong tu luyện? Ngươi trước mang ta ra ngoài, chúng ta từ từ nói." Già Nhất Minh nói, "Ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi bây giờ không nói, về sau liền không có cơ hội." Sở Hưu khẽ nói, linh thân dưới chân lan tràn ra từng sợi nồng đậm kim sắc linh quang, tuôn hướng Già Nhất Minh linh thân. "Ngươi, ngươi chớ làm loạn." Già Nhất Minh bối rối nói, "Ngươi đã mất đi cơ hội." Sở Hưu đạm mặt nói, "Ta kỳ thật cũng không thích sử dụng loại thủ đoạn này, cho dù là đối không tên. Nếu làm một lần nữa, ta có thể sẽ trực tiếp giết hắn." "Bất quá, đối với ngươi, vậy liền không có gì gánh nặng trong lòng, dù sao đợi chút nữa ta là dự định giải quyết hết ngươi." Đây là hắn lời thật lòng. Hắn cũng không muốn giống U Thiên vực tôn này phật đả, thông qua linh, trưởng công tư tưởng của người khác, thậm chí sinh tử. Cứ việc, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như hắn nghĩ, cả phương U Thiên vực, thậm chí Hoang Thiên vực, toàn bộ sinh linh đều có thể biến thành hắn khối lỗi. Như thế, thực sự quá không thú vị, nhất là cùng là nhân tộc những người khác. Người, Già Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng nổi lên bất an mãnh liệt. Vô tận kim sắc linh quang tại trong tích tắc thẩm thấu tiến giả Nhất Minh linh thân bên trong. Qua trong giây lát, Già Nhất Minh quỳ gối sở hữu dưới chân, khuôn mặt biểu lộ trở nên vô cùng cung kính mà thành kính. Ta đến Viêm Ma Quật, vốn là muốn lấy đi một chút viêm ma chi huyết làm nghiên cứu. Nhìn thấy Tam Tiên Sinh Trương Lương cạn trong Viêm Ma Quật, ta vốn định lược thi tiểu kế, trước dẫn đi Tam Tiên Sinh. Nào biết Tam Tiên Sinh ra tay trước, một chiêu liền bắt giữ ta. Hắn giống như có rất vội sự tình phải xử lý, cho ta nói một tiếng thật có lỗi, liền đem ta vây ở viêm ma chi huyết bên trong. Hắn cho ngài lưu lại câu nói: "Liên ngục dị động, ta đi xem một chút tình huống", như một mực chưa về, lập tức phong tỏa Viêm Ma Quật. Giả Nhất Minh mười phần cung kính, nói ra sở hiếu muốn biết hết thảy. Kỳ thật, hắn đã mất cần nói. Tại kim sắc linh quang tràn ngập ở trong cơ thể hắn một khắc này, hắn tất cả ký ức đều đã tại Sở Hưu trưởng khủng bên trong. Ngược ngược lại là thật lợi hại. Sở Hưu nói khẽ, "Từ nhất minh nơi đó trộm lấy gãy chi trùng sinh chi pháp, mình sáng chế ra cửu chuyển tôi thể chi pháp, chủ yếu là tam tiên sinh đao khí tại bảo vệ nô tại thân thể, cửu chuyển tôi thể chi pháp chưa chân chính thành hình." Già Nhất Minh như nói thật nói, "Đã thành hình." Sở Hưu nói, "Thành hình?" Già Nhất Minh khẽ giật mình. Sở Hưu không có như vậy nhiều lời, nhìn chằm chằm Già Nhất Minh, hỏi, "Vì sao không nguyện ý cùng Nhất Minh cùng nhau nghiên cứu?" Già Nhất Minh chỉ tiết nói ra Thiên cơ các rất bỏ đỡ, như nô tài cùng Nhất Minh đều hiểu cựu truyền tôi thể chỉ pháp, nô tài tại thiên cơ các địa vị, khẳng định không bằng hiện tại vương chắc. Còn nữa, Nhất Minh cùng ngài quan hệ là thủ, bọn hắn đều rất lo lắng, Nhất Minh có khả năng sẽ đem gãy chỉ trùng sinh chỉ pháp truyền cho ngài. Ngươi nói không sai." Sở Hưu gật gật đầu, như loại này kỳ dị chỉ pháp, chỉ có một người hiểu, mới là Tuyết Ký. "Hiện tại ta đã hiểu, ngươi nói ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nô tài chỉ có một đường chết, mới có thể để cho ngài gối cao không lo." Già Nhất Minh cung kính nói. "Nhất Minh là ta tu luyện võ lòng lẫn sư." Sở Hưu nói, độ tại sẽ sáng hối." Già Nhất Minh nói. Sở Hữu Linh thân trở về bản thể, lẳng lặng mà nhìn xem Già Nhất Minh. Già Nhất Minh thân thể, trong náy mắt giải thể, tan ra tại viêm ma chi huyết bên trong. Thần hồn câu diện, hài cốt không còn. Giống nhau lúc trước Nhất Minh. "Nhất Minh, ngươi khi đó thật là coi ta là thành dược nhân sao?" Sở Hữu hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện hiện năm đó gặp được Nhất Minh về sau kia đoạn kinh lịch. Hắn đang nghĩ, nếu là năm đó Nhất Trần Đại sư không có tìm được Nhất Minh, mà Nhất Minh cho hắn cho An Hạ Thiên Hoang băng tạm, là vì bội dưỡng hắn. Vậy bây giờ hắn, có phải hay không có một loại khác kinh lịch? Đáng tiếc, không có nếu như. Sở Hữu lắc đầu, không có đi qua nhiều như tưởng. Kia đối sư phụ tiểu đạo nhân không công bằng. Hai chân nhẹ nhàng khế động, cương đại thôn phệ luyện hóa chi lực, qua trong giây lát tràn ngập tại cả tòa huyết trì bên trong. Trong chớp mắt cơ vu, huyết trì trống không, liền ngục vực sâu, nhân thần cấm đi. Quen thuộc chữ, quen thuộc chân dung, đập vào mi mắt. Sở Hữu nhìn huyết trì ngọn nguồn khắc họa sư Tôn Trần Trường sinh chân dung, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, "Lão gia hỏa, ngươi ở chỗ này trông coi, Tam sư huynh chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề." Nói, lại bổ sung, "Tam sư huynh nếu là xảy ra vấn đề" Ta ngay ở chỗ này mặt vung đi tiểu. Chân dung niên tính vẫn như cũ. Sở Hưu cười cười, mở ra con mắt thứ 3, đồng thời mi tâm nổi lên từng sợi linh quang ba động, bắt đầu thăm dò thông hướng cái gọi là vực sâu liệt ngục thông đạo. Nguyên lai, like, ở trên thân thể ngươi nha. Sở Hưu khẽ nói, đã phát hiện thông đạo vị trí cụ thể, ngay tại sư tôn Trần Trưởng Sinh trên bức họa. Vực sâu liệt ngục, vi ma chỉ huyết Sở Hưu rốt rốt mi tâm, đã coi như là lật đổ hai phe thiên địa hắn, trong lòng không hiểu có loại cảm giác cổ quái. Lần này vừa đi, cái này cái gọi là vực sâu liệt ngục, cũng rất có thể sẽ long trời lở đất. Làm sao ta cảm giác mới lạ trùng phản diện đâu? Chúc mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt. Chương 442, thật giả trước lương, giằng co viemã. Trong tông đạo, năng động thành tương lai cực nóng giống như dương viêm ma chi huyết, giống như sôi chảo nham tương. Sở Hữu ghé qua trong đó, con mắt thứ ba mở rộng, cực lực tìm kiếm lấy tam sư huynh dấu vết lưu lại. Vậy mà không có linh quang vết tích lưu lại. Vẫn là nói, cái này viêm ma chi huyết có thể thôn phệ linh quang vết tích. Sở Hữu không cách nào xác định ổn thỏa lý do, hắn vẫn không dùng tới tổ khiếu chi linh, lo lắng một khi vận dụng linh, phía dưới chưa đến tiên địa, có thể sẽ có sinh linh mạnh mẽ chú ý đến hắn. Viêm ma chi huyết càng ngày càng nồng đậm. Sở Hưu tiếp tục chìm xuống thân thể, hơi chút trầm ngâm, bắt đầu vận chuyển thôn thiên độc ta quyết. Như viêm ma huyết năng nổ thôn vẻ linh quang vết tích, hắn hấp thu luyện hóa về sau, là có thể phát giác được linh chi tồn tại. Trong tích tắc, Sở Hưu thân thể giống như lỗ đen, vô tận viêm ma chi huyết, điên cuồng nghiền tuần ra mà tới. Trên người hắn mỗi một chỗ lỗ lô chân lông, đều như hồ lô màu xanh miệng hồ lô, viêm ma chi huyết tiếp cận, sẽ tự động thu nhỏ, điên cuồng tuần chạy trong đó. Trong chớp mắt thời gian, hấp thu hải lượng viêm ma chi huyết Sở Hưu, cảm nhận được một cố kháng cự trì lực, có bạn thân ý thức. Sở Hưu kinh ngạc Mà nối nghiệp tục vận chuyển thôn thiên độc ta quyết, như là lỗ đen hấp lực, tiếp tục điên cuồng hút vào trong thông đạo viêm ma chỉ huyết. Đồng thời, Sở Hưu thân thể không ngừng chìm xuống, xâm nhập cái thông đạo này. Trên lối đi phương viêm ma chỉ huyết, gần như rỗng. Phía dưới viêm ma chỉ huyết, đầy cõi lòng kháng cự trì lực, nhưng lại không cách nào chống cự Sở Hưu trên người tán phát ra cường đại hấp lực, không ngừng nghiêng tuân ra mà lên, hội tụ ở Sở Hưu thể nội. "Tiểu sư đệ, mau dừng tay." Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc tại thông đạo phía dưới vang lên. "Là Tam sư huynh." Sở Hưu vui mừng, thân ảnh lóe lên, nhanh giống như như chớp giật, đánh thẳng thông đạo phía dưới. Một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh vào lông mày hạ hai mắt, đồng thời, một đạo quỷ dị thân ảnh, ánh vào mi tâm cơn mắt thứ ba bên trong. Sở Hữu kinh ngạc, ngừng lại. Giờ phút này, hắn lông mày hạ nguyên sinh hai mắt, nhìn thấy thân ảnh, cùng Tam sư huynh Trương Lương giống nhau như lúc, mà chỗ mi tâm cơn mắt thứ ba, nhìn thấy thì là một đạo toàn thân tiêu đốt lên đỏ sầm liệt diễm quỷ dị thân ảnh. "Tiểu sư đệ." Trương Lương hô. Sở Hữu nhìn chằm chằm Trương Lương, hỏi, "Nếu ta nói mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại, ngươi làm ứng đối ra sao?" Trương Lương trực tiếp cười nói, "Ai tại sương vô địch, cái nào dám nói bất bại?" Sở Hữu gật gật đầu, nói ra Ngươi đúng là ta Tam sư huynh. Cái này còn có thể dạ? Trương Lương bất đắc dĩ nói. Sở Hưu hỏi, ngươi nơi này có cái gì phát hiện? Trương Lương nghiêm sắc mặt, nói ra, phía dưới liệt mục vực sâu, xuất hiện một cái cường đại dị thường ma hoàng, đang định nhằm vào chúng ta thập cửu châu. Ma hoàng? Ngươi là thế nào phát hiện? Sở Hưu trực tiếp hỏi. Máu. Trương Lương nói, thập cửu châu các nơi chiến trường huyết nục, chìm vào lòng đất về sau, đều tại hướng về viêm ma quật hội tụ, đây là phía dưới ma hoàng tại thi pháp. Dạng này à? Sở Hưu nhìn Trương Lương, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Có. Trương Lương gật đầu nói, chúng ta sư tôn tới qua nơi này, ở phía dưới bảo trong ao lưu lại mà bảo. Thần sao? Sở Hưu thân ảnh chìm xuống, đi vào trương Lương bên người, cùng đi xem xem đi. Ha ha, tốt. Hai người cùng nhau chìm xuống thân thể, tại viêm ma chỉ huyết bên trong tiếp tục hướng xuống, rất nhanh liền tới đến một chỗ to lớn bất quy tắc không gian bên trong. Bên trong tràn ngập nồng đậm viêm ma chỉ huyết. Sở Hưu tay phải khinh động, quanh thân nổi lên tầng tầng chân khí, tại hắn cùng Trương Lương ở giữa, hình thành một tầng chân khí vòng phòng hộ. Tiểu sư đệ công lực của ngươi, lại tăng trưởng thêm không ít a. Trương Lương cười nói. Sở Hưu lắc đầu, cùng chúng ta sư tôn so sánh, ta kém xa. Vừa mới ngươi hấp thu cái nải viêm ma chi huyết dáng vẻ, muốn so chúng ta sư tôn mạnh hơn nhiều. Trương Lương nhìn Sở Hưu nói, Sở Hưu khẽ giật mình, chấp nhã dánh nói, sư huynh ngươi quên, ta có cái đặc thù hồ lô, ta chỉ là đem hồ lô kia luyện hóa tiến vào trong bụng. Ta mới không đến 20 tuổi, muốn thật so chúng ta sư tôn cường đại, đã sớm xong pha. Đặc thù hồ lô. Trương Lương khẽ giật mình, nhẹ giọng nói, thì ra là thế, ngược lại là quên, ngươi có một cái trữ vật hồ lô. Tam sư huynh, ngươi vừa mới để cho ta dừng tay. Sở Hưu nhìn xem Trương Lương, một mặt tò mò hỏi. Chúng ta ngay tại viêm ma trong thân thể, ngươi hút nó nhiều máu như vậy, có khả năng sẽ bừng tỉnh nó." Trương Lương mỉm cười nói. "Viêm ma trong thân thể?" Sở Hưu kinh ngạc, hiếu kỳ nói, "Cụ thể nói một chút." Ở trước đó, ta cảm thấy chúng ta tương hỗ ở giữa, hẳn là kiểm tra một chút lẫn nhau linh thân. Trương Lương nhìn chằm chằm Sở Hưu, khí tức của ngươi biến hóa rất lớn. "Thật sao?" Sở Hưu cười nói, "Kia tam sư huynh ngươi dự định làm sao kiểm tra? Ngươi linh thân tiến vào ta tổ khiếu, hoặc là ta linh thân tiến vào ngươi tổ khiếu?" Trương Lương nói thẳng. "Được." Sở Hưu gật gật đầu, nói, "Ổn thỏa lý do." vẫn là ta tiến vào ngươi tổ khiếu đi." Nói, Mi Tâm nội lên một sợi ba động, một vòng tản ra một chút kim sắc quang mang lưu quang, thẳng cấp đánh nút về phía Trương Lương Mi Tâm. Trương Lương không có ngăn cản, tổ khiếu chỉ môn mở rộng, nên đón Sở Hưu Linh thân đến. Vừa đến, Sở Hưu cũng cảm giác một trận nóng hối hồi, trong tầm mắt tràn đầy đều là màu đỏ sẫm nham tương Liệt Diễm. Người rất bình tĩnh, xem ra đã sớm có chỗ cảnh giác, đáng tiếc, ngươi quá bất cẩn. Liệt Diễm không gian chỗ sâu nhật, một tôn to lẫm đến vô biên, toàn thân tràn ngập đỏ sẫm Liệt Diễm bằng hình sinh linh, chậm rãi hiện diện. Sở Hữu kim sắc linh thân nhìn chằm chằm đầu này to lớn đến vô biên liệt diễm quái vật, hỏi: "Ngươi là Viêm Ma Linh? Ta càng hy vọng ngươi xưng hô ta là Viêm tổ." Băng hình liệt diễm quái vật phát ra cùng trương lương không khác nhau chút nào thanh âm. "Viêm tổ?" Danh tự này làm sao có chút quen thuộc đâu. Sở Hữu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm đầu này danh xưng Viêm tổ Viêm Ma, trực tiếp hỏi: "Ta Tà Tam sư mình đâu? Làm bản tổ nô bộc, tiến về phía dưới thánh vực, giúp bản tổ xử lý một kiện đại sự." Viêm tổ thản nhiên nói, "Tiếp xuống, ngươi cũng sẽ như hắn đồng dạng, trở thành bản tổ nô bộc, làm gốc tổ làm việc." "Ngươi cường đại như thế, vì sao không mình xuất động?" Sở Hữu Hiếu Kỳ, đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi đệ." Viêm Bộ Lạnh lùng nói, nhỏ bé nhân tộc, ngươi nên trở thành bản tổ nô lệ. Thoại âm rơi xuống, chỗ này tổ khiếu không gian bên trong hiện ra vô tận liệt diễm, đốt hướng Sở Hữu Linh Thân. Ngươi rất cường đại, nhưng tựa hồ đang đứng ở suy yếu kỳ." Sở Hữu khẽ nói, đồng thời, thân thể của ngươi không cách nào di động, linh thân khốn tại trong thân thể, cũng không cách nào rời ra. Nói chuyện thời điểm, hắn linh thân giống như cực nóng mặt trời, tràn ra sáng chói mã trướng mắt kim sắc linh quang. Đợt sầm liệt diễm cùng kim sắc linh quang tiếp xúc, trong nháy mắt giật các, trở thành kim sắc linh quang chất dính dữa. Hèn hạ nhân tộc, ngươi thế mà ẩn giấu thực lực. Viêm tổ giận dữ, càng phát ra năng lượng đậm đọ sấm liệt diễm, tập trung hướng Sở Hưu Linh Ân. Chương 443, dáng vào ta tổ hiếu. Thật dụng a. Nếu như là tại nửa năm trước, ta còn thực sự không nhất định có thể cầm xuống ngươi. Sở Hưu cả cái, vị này Viêm tổ linh, so với Vũ Thiên vực tôn này Phật Đà, chỉ mạnh không yếu, đồng thời có được đốt cháy hết thể thuộc tính, cái này cùng Sở Hưu Chi Linh thôn phệ tính, có một chút chỗ tương tự. Ngươi mới không đến 20 tuổi, vì sao lại có cường đại như thế quỷ dị linh? Viêm tổ kinh hãi khó tả. Ta mặc dù tuổi trẻ, cũng đã thế sự xoay vần, trên thân tràn đầy u buồn khí chất. Sở Hưu mỉm cười trêu chọc, sau đó, sáng chói linh thân tăng vọt, biến hình vì thân mềm quái vật hình thái, từng đạo lưu quang như xúc tu, lít nhá lít nhít địa cắm vào viêm tổ linh trong thân thể. Vẹn vẹn một cái mắt, viêm tổ linh thân liền đã mất đi sức chống cự. Hai người linh đã không tại cùng một cấp bậc. Ngươi, ta nguyện thần phục. Viêm tổ kinh hãi một cái chớp mắt, quả quyết nhận sợ. Sở Hưu cười, nhìn chằm chằm cái này viêm tổ, nếu như đầu này viêm ma chỉ là một đầu rất nhỏ yếu viêm ma, vậy hắn khả năng thật sự động thu phục chi tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đầu này Viêm Ma dị thường cường đại. Đối với bây giờ Sở Hưu tới nói, có thể để cho hắn thừa nhận sinh linh mạnh mẽ, bình thường chỉ mang ý nghĩa một sự kiện. Đại bổ, chó đừng nói chỉ là, đầu này Viêm Ma còn nằm trong tay Tam sư hình. Chỉ có hoàn toàn thôn phệ đầu này Viêm Ma, Sở Hưu mới có thể yên tâm. Ngươi làm không nên làm sự tỉnh. Sở Hưu nói khẽ, vô tận linh quang xuất tù, điên cuồng thôn phệ luyện hóa Viêm Ma chỉ linh. Cả tòa tổ khiếu không gian đã triệt để trở thành kim sắc. Viêm tổ tại kêu rên, không có lực phản kháng chút nào. Nó tại giận mắng, nguyên rủa, cầu xin tha thứ ở giữa, vừa đi vừa về lập đi làm lại và nuốt về viêm tổ chỉ linh thời điểm, Sở Hưu không ngừng liếc nhìn viêm tổ ký ức, xác định Tam sư huynh thân thể không được gì, linh thân còn có khôi phục chỗ trống về sau, triệt để yên lòng. Nguyên lai là bị viễn cổ cự ma một tiễn xuyên tim, xuất tại ma vực tiên cung phía trên. Mũi tên kia, đưa ngươi đến tại ma vực tiên cung phía trên, không chỉ có bắn thủng trái tim của ngươi, còn bắn rách da thiên khung, để ngươi phát hiện thiên khung phía trên bí mật. Cái thông đạo này, là mũi tên kia dư ba, xông mở khe hở. Ngươi để cho ta Tam sư huynh đi giúp ngươi đoạt ma lòng chi tâm. Nương theo lấy Sở Hưu thu mạch viêm tổ ký ức càng ngày càng nhiều, viêm tổ chi linh tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, Viêm tổ chi linh triệt để tiêu vong, tất cả đều biến thành Sở Hưu đại bộ chi dược. Cái này một giới linh, giống như có được đặc thù của bản ma tính. Sở Hưu trầm ngâm, linh thân trong nháy mắt bốc cháy lên, lửa nóng hùng hực quét sạch cả tòa tổ khiếu không gian. Một lát sau, Sở Hưu linh thân trở về thân thể, hơi chút suy nghĩ, hắn tiếp tục vận chuyển thôn thiên độc tác quyết, thân thể giống như lỗ đen, điên cuồng hấp thu luyện hóa viêm tổ hết đụ. Dựa theo hắn tu mạch viêm tổ ký ức, phía dưới thiên địa hỗn loạn mà mêng ngùng, quần ma hoành hành, các nơi đều có cự ma thống trị. Viêm tổ nơi tang thân, ở vào ma một ít dấu tích đến viêm ma biển, viêm ma dợt màu rơi. Phổ thông ma vật một khi tới gần, hoặc là mẫn diệt, hoặc là biến thành viêm tổ khôi lỗi tôi tớ. Dân gia, viêm ma biển chỗ sâu nhất, trên cơ bản đã mất bất luận cái gì mà vật tới gần. Cho dù luyện hóa cả đầu viêm tổ thân thể, trong lúc nhất thời cũng sẽ không có ma vật tới gần. Không chỉ là luyện hóa viêm tổ, còn muốn đem đạo này vết nứt không gian bổ tốt, nếu không, Sở Hưu một bên luyện hóa, một bên nghĩ ngợi. Trước lúc này, hắn đã luyện hóa một phương thiên địa, đối với như thế nào bổ tốt thiên chỉ khe hở, vẫn là có tương đối lớn năm chắc. Bổ thiên, không bằng luyện trời. Sở Hưu phát hiện, bổ thiên cần vận dụng thể nội ngũ thải hỗn độn mờ mịt Mà luyện trời liền tương đối đơn giản nhiều, đồng thời nếu là có thể đem phương thiên địa này tất cả đều luyện hóa, giới này ma vật khả năng đều có thể trở thành tu luyện trì thuốc bổ. Ta ý nghĩ, làm sao càng lúc càng giống trùng phản diện rồi. Sở Hữu lẩm bẩm, trong lòng đã có chủ ý, toàn lực điên cuồng vận chuyển thôn thiên độc tác quyết, thôn phệ luyện hóa viêm tổ huyết độ. Thời gian đang trôi qua, ma vực không có nhặt một tinh thần, chỉ có đỏ sẫm như hỏa thiêu thiên cung. Luyện hóa đến cuối cùng, viêm ma thân thể đã hết đều biến mất, đỏ sẫm huyết sắc trên bầu trời, một cây tụ tập thiên địa chi lực huyết hồng trường tiễn, nghiêm cắm ở trong vòng trời. Căn này huyết sắc trường tiễn dị thường to dài, giống như cự nhân chim âu. Nhất độc tại những cái tự ma trước mặt, thật giống như sâu tiến không hái a. Sở Hưu đứng tại căn này huyết sắc trường tiễn trên mũi tên, cảm khái không thôi. Quá dài quá thô quá lớn. Hắn túm người, hai tay phủ tại trên mũi tên, không gian chi lực dọc theo đầu mũi tên hướng phía dưới lan tràn, qua trong giây lát khắc ngay ngắn trường tiễn. Bá. Trong tích tắc, ngay ngắn to lớn trường tiễn rơi vào Sở Hưu thể nội thứ 3 không gian bên trong. Thuôn vệ luyện hóa viêm tổ thân thể, hắn thu được viêm tổ một chút năng lực đặc thù, cùng viêm tổ thân thể hình thái. Về sau, nếu là gặp được tự ma, hắn có thể hóa thân viêm tổ hình thái. Dùng căn này trưởng tiến làm minh khí. Túi đầu xuống nhìn, là vô tận thiêu đốt lên liệt diễm viêm ma biển. Nhìn lên thiên cung, khe hở đã biến mất, Sở Hưu cùng Phương Thiên Điệu này đã có bộ phận cảm ứng. Nơi này văn vẻ, luyện hóa thiên địa không có cự ma chú ý, một khi luyện hóa xâm nhập chút, chỉ sợ sẽ dẫn tới một chút cường đại cự ma. Sở Hưu trầm ngâm không nói, tại phương này ma vực, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, chủ yếu là cho dù là mạnh như Viêm Tổ, cũng không biết cái này ma vực bên trong đến cùng có bao nhiêu cường đại ma vật. Có chút ma vật ẩn tàng tại trong vực sâu, cơ hội chưa từng xuất thế. Tìm được trước Tam sư huynh lại nói, Sở Hưu thân ảnh lướt lên, toàn thân tràn ngập màu đỏ sẫm, hình thái huyền hóa thành hỏa viêm tổ không khác nhau chút nào bằng hành trạng thái, lớn nhỏ ra xa, xa không kịp viêm tổ, chỉ có giải bá trượng. Hắn túi bay mà mà xuống, ẩn ở, ở trong tối náo nhiệt diễm hạ con mắt thứ ba mở rộng, quan sát đến phía dưới viêm ma biển. Tại viêm tổ trong trí nhớ, viêm ma trong biển sinh tồn lấy rất nhiều loại cá hình ma vật, ngăn cách. Thần mạnh linh quang ba động. Sở Hưu phía sau lưng triển khai hai cánh xẹt qua thiêu đốt lên viêm ma biển mặt biển, hướng về phía trước bay đi, hắn cũng không tận lực nhìn chăm chú về phía đáy biển. Mới đến, đã giải quyết viêm tổ, được biết phương thiên địa này một chút tình huống. Khi tìm thấy Tam sư huynh trước đó, hắn cũng không phải là rất muốn quá giao giao. Trên mặt biển nổi lên là diễm, dông nhiên bạo khởi, trong nháy mắt quét sạch sở hữu thân thể. Phiền phức. Sở Hưu đáy mắt hiện lên một vòng ngúc ý, hắn cũng không muốn gây chuyện, nhưng rất hiển nhiên, đáy biển cái kia đạo cường đại linh quang ba động chủ nhân chú ý tới hắn. Hắn cũng không kịch liệt phản kháng, hợp thời liền thuận liệt diễm giam cầm, tuân hướng trong biển. Tại Viêm tổ trong trí nhớ, Viêm Ma biển vẫn luôn không có bao nhiêu gợn sóng nổi lên. Sở Hưu suy đoán, đáy biển ma vật thực lực chỉ sợ cũng không như Viêm tổ, hoặc là nói kiêng kỳ tại Viêm tổ một chút thủ đoạn vẫn luôn không có xuất hiện tại viêm tổ cảm giác bên trong. Theo xâm nhập đáy biển, nước biển nhăn sắc, từ đỏ sẫm thay đổi dần tối tăm, đến nơi cơ sâu, nước biển nhăn sắc, giống như hồ thế dầu hỏa. Nóng bức cảm giác biến mất dần, thay vào đó hơn là một loại có được tính ăn mòn giâm mát. Sở Hưu con mắt thứ 3, một mực mở to, trên mặt hiển lộ đối rối chỉ sắc, con mắt thứ 3 lại dị thường bình thản, quan sát đến đáy biển chỗ sâu nhất linh quang ba động. Không đúng, cái này tối tăm. Sở Hưu trong lòng hơi động, có chút hiểu được. Thân thể của hắn còn tại không ngừng cấp tốc chìm xuống, cái này viêm ma biển chiều sâu, để hắn có chút kinh hãi, đã có vạn trượng có thừa. Cái này ma vực, muốn so thập cửu châu lớn hơn nhiều lắm. Một mực chìm xuống trường gần trăm vạn trượng, Sở Hưu ngừng lại, chung quanh dày đặc thiên địa chỉ lực, trói khóa lại thân thể của hắn. Phía dưới một sợi tối tâm linh quang ba động, tập kích mà tới. Sở Hưu bất động thanh sắc, giống như không phát giác, mi tâm tổ khiếu cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự, mặc cho cố này vô hình mà cường đại dị thường linh quang tràn vào mi tâm tổ khiếu. Hình cá thái. Thiên mi tâm của ta tổ khiếu, thật dung a. Chương 444, gặp lại thần phục, ma chi quy tắc. Viêm ma biển, chỗ xấu nhất. Sở Hưu mi tâm tổ khiếu, nên đón một vị đặc thù khách nhân. Khách nhân đến thăm trước đó, hắn chuyên môn quét dọn dàn phòng. Tổ Khiếu bên trong đỏ sầm một mảnh, môi phòng lấy viêm tổ tổ khiếu bên trong tình huống. Hắn linh thân cũng biến hóa thành viêm tổ bằng hình thái, giúp nhỏ ngàn vạn lần. Một con đầu to lớn vô biên hắc ngư tràn vào sở Hữu Mi tâm tổ khiếu, trong tích tắc liền chiếm cứ tổ khiếu chính thành không gian. Tổ khiếu bên trong nhăn sắc, cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng u ám. Người không phải viêm tổ. Đặc thú linh ngẫm ba độ vang lên, thẳng tới sở Hữu linh thân trong hai, hắn biết, đây là phương thiên địa này tiếng thông dụng nói, hoặc là, là chư tiên thông dụng linh ngữ điệu nói. Không phải. Sở Hữu đáp lại, Ngươi cùng Viêm Tổ đồng xuất một mạch, trên thân khí tức gần, các ngươi quan hệ thế nào?" Hắc Ngư hỏi, cha hỏi lúc, nó linh thân cấp tốc thu nhỏ, qua trong giây lát liền cùng Sở Hưu lớn nhỏ. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Ta không biết, ta sau khi tỉnh lại, cái gì đều quên, cũng chỉ nhớ kĩ Viêm Tổ rất cường đại, ta cần giúp nó làm một chuyện." "Chuyện gì?" Hắc Ngư hỏi. Sở Hưu nói ra, "Tìm kiếm Ma Long Chí Tâm." Viêm Tổ biến mất, truy ma tiễn cũng đã biến mất, chỉ có ngươi đột nhiên xuất hiện Hắc Ngư nhìn chằm chằm Sở Hưu, nhẹ giọng nói, "Ngươi chính là Viêm Tổ?" Sở Hưu hơi chớp mắt, nói ra, "Ta nếu là Viêm Tổ, ngươi dám vào ta tổ khiếu?" Hắc Ngư thản nhiên nói, ngươi rất buồn cười. Vâng, ta rất buồn cười, sau đó thì sao? Sở Hưu gật gật đầu. Ngươi có phải hay không viêm tổ, thử một lần liền biết. Hắc Ngư nói, chàng ngập tại tổ khiếu u ám trong chốc lát xâm nhập hướng Sở Hưu bằng hình linh thân. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không vọng động. Sở Hưu hạo tâm nhắc nhở. Hắc Ngư hai con ngươi tối tăm như vực sâu, cười lạnh nói ra, cho dù ngươi là toàn thịnh kỳ viêm tổ, cũng không có tư cách ở trước mặt ta nói loại này khó lạc. Sở Hưu cười cười, không có lại nhiều nói, mặc cho u ám linh quang ăn mòn linh thân. Hắn đã vô cùng tốt tâm nhắc nhở qua đầu này Hắc Ngư lại ma Sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì, đều chỉ có thể xem như đầu này Hắc Ngư đại ma gieo gió gặt bão. Thử một chút, vậy liền tại thế. Sở Hữu Linh thân tại phân giải, hóa thành đọt sấm hỏa diễm, tan ra tại u ám linh quang bên trong. Hắc Ngư hai con ngươi hiện lên một vòng lạnh lùng mê thị, nó vừa muốn rời đi, chợt phát hiện tổ khiếu bên trong đã mất rời đi môn hộ. Nghĩ vậy khôn ta linh. Hắc Ngư mắt lộ ra niềm ai, linh thân trong nháy mắt tăng vọt, qua trong giây lát đã cùng tổ khiếu không gian lớn nhỏ. U ám linh quang đổng đẩm mà thiêu đốt thịnh, không ngừng xâm nhập tổ khiếu hàn rạo. Ngược lại là kiên cố. Hắc Ngư khẽ nói: tiếp tục tăng vọt linh thân, nó cảm nhận được một loại giam cầm chi lực. Bạo lực vung vẩy đôi cá, oanh kích tổ khiếu hàn giảo, tổ khiếu không nhúc nhích tí nào. Tiếp tục tiến hành các loại linh thuật công kích, thậm chí tự tạo một bộ phận linh quang, đều không thể phá vỡ chỗ này tổ khiếu không gian. Hắc ngư ánh mắt rốt cục thay đổi. Viêm tổ, nhất định là viêm tổ. Hắc ngư nói nhỏ, bắt đầu bộ phát toàn lực, oanh kích tổ khiếu hàn giảo. Nó cá. Sở Hưu mở ra con mắt thứ 3, nhìn về phía phía dưới, hắn đã xác định, phía dưới ngũ ám đều là đầu kia hắc ngư thân thể tạm thành. Cái này hắc ngư thân thể, lớn đến không biên giới, bao trùm viêm ma biển nãy biển. Tiện nghi đưa tới cửa, ta liền bất đắc dĩ thu đi. Sở Hưu khẽ miệng mỉm cười, thân thể hình thái trong nháy mắt phát sinh cải biến, biến thành thân mềm trạng thái. So với cổ xa tộc thân mềm vấy vật, hắn thời khắc này thân thể, muốn so to lớn vô số lần, là cùng Che Thiên khung viêm tổ cùng một cấp bậc. Vô tận ánh sáng long lanh xuất tu, lan tràn trì hắc cá to lớn vô biên thân thể. Luyện hóa. Sở Hưu vận chuyển thôn tiên độc ta quyết, vô tận xúc tu tất cả đều giống như lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy hắc ngư thân thể. A. Sở Hưu phát hiện, hắc ngư da thịt dường như cứng rắn nhất lẫn giáp, xúc tu trong lúc nhất thời, càng không có cách nào húc động. Loại thời điểm này, từ nên từ nội bộ tán dã. Sở Hưu tâm niệm vừa động, vô tận xúc tu bắt đầu hướng về hắc ngư đầu cá phương hướng rũ mạnh lao tới, từng cây xúc tu mười phần dễ dàng liền chượt vào hắc ngư miệng bên trong, đồng thời không ngừng xâm nhập, luyện hóa lần nữa bắt đầu. Lần này, không có gặp được bất kỳ lực cản. Làm sao cảm giác, cái này hắc ngư thuộc tính cùng viêm tổ hoàn toàn tương đối, một âm một viêm. Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đương nhiên nghĩ đến, mình triệt để thôn phệ hết đầu này to lớn vô biên hắc ngư về sau, cũng sẽ thu hoạch được hắc ngư hình thái. Hắc ngư, viêm tổ. Một cá một bằng, cái này không phải liền là côn bằng sao? cho dù là côn bằng, cũng là ma côn bằng, hoặc là côn bằng ma. Sở Hưu đi đến, tiếp tục luyện hóa hắc ngư thân thể, đồng thời Tổ Khiếu cũng bắt đầu thôn vẽ hắc ngư chỉ linh. Kim sắc quang mang từ Tổ Khiếu hàng rảo bộc phát, một nháy mắt liền xua tán đi hắc ngư chỉ linh tán phát u ám. Hắc ngư triệt để biến sắc, nó có thể rõ ràng cảm thụ đến, tự thân chỉ linh ngay tại cấp tốc trôi qua, tuyệt đối không phải Viêm Tổ. Hắc ngư nói nhỏ, sắp thực không phải Viêm Tổ. Sở Hưu thanh âm vang vọng tại Tổ Khiếu không gian. Ngươi đến cùng là ai? Hắc ngư lạnh giọng hỏi, nó nếm thử phản kháng, nếm thử các loại biện pháp ven kích Tổ Khiếu hàng rảo, đều không dùng được. Ta là ai, kia rất trọng yếu sao?" Sở Hưu hỏi ngược lại. Hắc Ngư trầm mặc, "Hồi lâu qua đi, chậm rãi nói, ta nguyện thần phục." Thần phục? Sở Hưu như có điều suy nghĩ, hắn chợt phát hiện mình giống như không để ý đến một số việc. Trước đó, viê tử thấy tình thế không ổn trực tiếp thần phục, hắn cười, cũng không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, cái này Hắc Ngư cũng nói nguyện ý thần phục, rốt cục để hắn ý tứ được. Nơi này là ma vực, quần ma thiên địa, cùng thập cửu châu, minh thiên vực, u thiên vực đều không quá đồng dạng. Nơi này không có nhân tộc, tự nhiên cũng liền không có cái gọi là nhân tộc văn minh. Cương dạ vi tồn thế giới, kẻ yếu muốn sinh tồn Thần phục với cường giả, tựa hồ là đường ra duy nhất. Ta cần nhìn thấy ngươi thành tâm." Sở Hưu nói. "Đầu này Hắc Ngư cùng Viêm tổ không giống, Sở Hưu đánh giết Viêm tổ nguyên nhân lớn nhất có hai cái. Một là Viêm tổ đang nưu đồ thập cửu châu, hai là Viêm tổ tổn thương Tam sư huynh Chương Lương. Đầu này Hắc Ngư thì chưa làm qua hai chuyện này, lấy thực lực của ngài, hẳn là có biện pháp xác định ta sẽ trung thành." Hắc Ngư nói. Sở Hưu dừng lại, linh thân xuất hiện tại tổ khiếu bên trong. Lần này, hắn cũng không biến ảo hình thái, mà là lấy chân chính hình người linh thân, hiện hiện tại Hắc Ngư trước mặt. Hắc Ngư đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Thân thể của ngươi đã để ta cắn nuốt hết." Sở Hưu nói thẳng. Hắc Ngư Linh thân hơi run một chút một cái trước mắt. "Hận ta sao?" Sở Hưu hỏi. Hắc Ngư lắc đầu, "Là ta ra tay trước, hết thảy hậu quả đều là ta gieo gió gặt bão. Ta xác thực có biện pháp bảo đảm lòng trung thành của ngươi, bất quá, ta nhớ ngươi hơn chủ động nói một loại phương pháp." Sở Hưu đạo, biện pháp của hắn, xâm lược tính 10 phần, sẽ để cho cái này Hắc Ngư ở một mức độ nào đó đánh mất bản thân. Hắc Ngư nói ra, "Ngài nhưng tại trong cơ thể của ta cất đặt một kiện linh khí, một khi ta có dị động, ngài có thể trong nháy mắt trừng không sinh tử của ta." Cất đặt linh khí, Sở Hưu khẽ giở mình. Chương 445, rời đi viêm ma biển, thứ nhất bị ma. Hắc Ngư nói ra, trung thành nô bộc, tự sẽ giúp ngài ổn dưỡng linh khí. Sở Hưu đã hiểu, nhìn Hắc Ngư, ta tạm thời cũng không cần cường đại nô bộc. Hắc Ngư rất quả quyết, linh thân giống như là giải thể, vô tận u ám linh quang chủ động tuấn hướng xung quanh, bị Sở Hưu kim sắc linh quang thôn phệ luyện hóa. Cuối cùng, Hắc Ngư linh thân trở nên trong suốt, phi phù ở Sở Hưu trước người. Ngươi có giới tính sao? Sở Hưu hỏi. Giống cái. Hắc Ngư linh thân nói. Giống cái. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, hỏi Có thể biến thành cái khác hình thái sao?" Hắc Ngư mắt nhìn Sở Hưu, linh thân khẽ động, qua trong giây lát biến thành hình người hình thái. Một dáng người cao gầy, dị thường đầy đặn tóc đen mắt đen nữ tử. Da thịt của nàng cùng tóc đen tạo thành trên lệch rõ ràng, phóng ánh trắng hơn tuyết. Sở Hưu kinh ngạc, nhìn chằm chằm cố này gần như hoàn mỹ thân thể, hỏi: "Ngươi hiểu nhân tộc thẩm mỹ?" Hắc Ngư lắc đầu, biến thành nhân hình, "Đây là ta ban đầu nhất hình thái, nếu như ngài không thích, ta còn có thể lại đổi." "Không cần đổi, ta rất thích." Sở Hưu mỉm cười, hỏi: "Nhưng có danh tự?" Hắc Ngư nói, "Bọn chúng đều gọi ta là Cát Cơ." "Ngô Cơ?" Sở Hưu khẽ giật mình, kịp phản ứng, không phải Ngô Cơ, mà là Cát Cơ. Người đã nhận ta làm chủ, về sau có thể giữ lại danh tự, nhưng chứ phải sửa lại. Sở Hưu nói, về sau gọi Ngô Cơ. Nói, tay phải khinh động, Ngô Cơ hai chữ hiện lên ở hắc ngư trước người. Hắc ngư nhìn chằm chằm hai chữ này, rất muốn nói cho vị chủ nhân này, nàng cũng không nhận ra nhân tộc văn tự. "Tốt, về sau ta gọi Ngô Cơ." Ngô Cơ gật đầu nói. Sở Hưu tiến lên một bước, nhẹ nhàng phủ ở Ngô Cơ bả vai, một thân tử linh quang tạo thành thủy lam sắc váy xòe, lan tràn tại Ngô Cơ trên thân. Tại chúng ta nhân tộc, nữ tử trần truồng chỉ có nàng nam nhân mới có thể nhìn. Ngô Cơ khẽ giật mình, gật, gật đầu, về sau thân thể của ta, chỉ làm cho chủ nhân nhìn. Sở Hữu sắc mặt như thường, nói ra, ta đối Ma Long Chi lòng tham cảm thấy hứng thú. Ngô Cơ hiện tại không có thực lực trợ giúp chủ nhân, chỉ có thể cung cấp một chút tin tức. Ngô Cơ nói, cái này đủ. Sở Hữu nhìn Ngô Cơ, ngươi thích gì hình dạng linh khí, đều có thể. Vậy liền đưa ngươi một đầu mô lang. Sở Hữu hao tốn nước chừng nửa canh giờ thời gian, cắn nuốt hết hắc ngư thân thể, cũng lại đưa cho Ngô Cơ một đầu từ đặc thù linh quang ngưng tụ mà thành mô lang thân thể của hắn biến ảo hình thái, hóa thành rút nhỏ vô số lần hắc ngư hình thái, tại viêm ma trong biển cấp tốc xuyên thẳng qua. Bởi vì viêm tổ nguyên nhân, viêm ma biển trung quanh bờ bờ, trên cơ bản không có cường đại ma, phần lớn là một chút dê đẳng nhất dã ma, thú ma, mị ma một loại. Tiến lên trên đường, Ngô Cơ vì Sở Hữu giới thiệu viêm ma bờ biển bờ tình huống. Mị ma. Sở Hữu khẽ giật mình, chợt trong đầu hiện lên viêm tổ đối với ma vực một chút nhận biết. Tại phương thiên địa này bên trong, tồn tại rất nhiều cổ thụ che trời, những này cổ thụ che trời là dụng, kết trái, một khi rơi xuống đất, liền có thể diễn hóa thành cấp thấp ma vật. Tại phương thiên địa này là không có sinh sôi khái niệm. Mị ma là cấp thấp ma vật một loại, lấy tham lam, xảo trá lấy zưng. Đương nhiên, loại này tham lam, xảo trá là nhằm vào cái khác cấp thấp ma vật tương đối tồn tại. Đối với Như Viêm Tổ, ngu cơ bậc này cự ma tới nói, mị ma cùng sâu kiến cũng không hề khác gì nhau. Mị ma dáng dấp ra sao? Sở Hưu hiểu kỳ. Mị ma. Tổ khiếu không gian bên trong, ngu cơ nghĩ nghĩ, thân ảnh lóe lên, huyền hóa thành mị ma bộ dáng. Cùng hình người ngu cơ so sánh, thời khắc này ngu cơ, cái trán hai bên nhiều hai con mẩu đỏ sẫm sừng cong, phía sau nhiều một đôi đỏ thắm cánh thịt bằng. Đồng thời Dáng người trở nên càng cao hơn cùng đầy đặn, mỹ ma dài dạng này. Sở Hưu mở to hai mắt, đại khái hình thái là như thế này. Ngô Cơ nói, bất quá, Ma Long vẫn lạc thời điểm, Ma Long ngó tựa hồ nhỏ xuống đến cây kia mỹ ma trên cây, Viêm Ma biển phụ cận mỹ ma, giống như nhanh tuyệt tích. Địa phương khác còn có mỹ ma cây sao? Sở Hưu hiếu kỳ. Ngô Cơ nói ra, có lẽ có, ta rất ít rời đi Viêm Ma biển. Dạng này a? Sở Hưu không có hỏi nhiều nữa, hắn đã đi tới Viêm Ma hẻm bờ, bờ, từ trong biển thoát ra về sau, thân ảnh của hắn trong chốc lát hóa thành bằng hình thái. Phía trước dãy núi là cựu xã lãnh thổ thực lực của nó, Ngô Cơ giới thiệu nói, "Tiểu Sả." Sở Hưu tung cánh bay cao, xoay quanh tại viên ma trên biển hồng, nhìn về phía phía trước ngầm hùng sơn mạch. Bên trong dãy núi cây cối mười phần tươi tốt, phần lớn là màu đỏ sẫm, lá cây lộ ra dày nặng dị thường. Muốn tránh đi dãy núi này, cần cuốn rất xa con đường, tam sư huynh hẳn là cũng không có đường vòng. Sở Hưu mở ra con mắt thứ 3, quan sát phía trước gần như vô biên vô hạn, giang khắp nơi mênh mông dãy núi, tìm kiếm lấy tam sư huynh linh quán quy tắc. Ngươi xác định dãy núi này chủ nhân, thực lực bình thường. Sở Hưu hỏi, hắn đã thấy Tại vùng rừng rậm này chỗ sâu nhất, có cực kỳ cường đại linh quang ngay tại nổi lên ba động. Nếu như cựu sư đỗ cường đại, đã sớm nuốt mất viêm tổ thân thể. Ngô Cơ nói: "Thật sao?" Sở Hưu khẽ nói, hắn con mắt thứ ba nhìn thấy linh quang ba động, cũng không so viêm tổ, hoặc là trạng thái toàn thịnh Ngô Cơ yếu. Luôn luôn muốn thông qua nơi này. Sở Hưu có chút bất đắc dĩ, tìm tới Tam sư huynh trước đó, hắn thật cũng không muốn đại khai sát giới. Tối bay ở phía trên dãy núi, tất cả cấp thấp ma vật đập vào mi mắt. Nếu như xem nhẹ độ đậm ma khí, phương thiên địa này, căn bản cấu tạo, kỳ thật cùng Hoang Thiên vực, Vũ Thiên vực không có nhiều khác nhau. Sở Hưu trầm ngâm, cấp thấp ma vật hình thái, cùng bình tưởng chim, rắn, heo, báo, hổ chờ có cực kỳ chỗ tương tự. Chư thiên sinh linh, phải chăng đều có nhất định chỗ tương tự? Đang nghĩ ngợi, Sở Hưu bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía phía dưới dãy núi một chỗ cửa sân động, một cây sắc bén bằng đá trường mâu bất ngờ lành tới. Tại trường mâu hậu phương, một con toàn thân tràn ngập tử sắc ma khí mị ma theo sát mà tới. Đây chính là mị ma sao? Sở Hưu ba con mắt, dễ như trở bàn tay điệu liền nhìn thấu tử sắc ma khí, trực tiếp thấy rõ mị ma tướng mạo cùng thân thể. Ngô Cơ Mô Phỏng, vẫn là hàm xúc rất nhiều. Từ sắc ma khí phía dưới, Đầu này mỹ ma mọc ra một chương dị thượng thanh thuần khuôn mặt, cao gợi mảnh khảnh dáng người, đầy đặn đến như muốn bạo tạc. Kia là quần áo khó mà đánh chịu to lớn. Bằng đá trường mâu đánh tới, Sở Hưu cũng không chống cự, mặc cho trường mâu xuyên qua lồng ngực, đồng thời hắn hình thái lập tức hồi phục hình người. Đánh tới mỹ ma nhìn thấy thạch mâu đánh xuyên Sở Hưu thân thể, đầu tiên là vui mừng, sau đó nhìn thấy Sở Hưu hình thái đại biến, lập tức lại là giận mình. Đợi Sở Hưu thân thể hướng phía dưới rủ xuống, mỹ ma cơ hồn là vô ý thức dang hai tay ra, đem Sở Hưu vững vàng ôm vào trong ngực. Sở Hưu con mắt nửa mở, mắt nhìn mỹ ma thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt, sau đó nghiêng đầu một cái, Đảo hướng mị ma ý chí. Mị ma ánh mắt lué lên một vòng mở mịt, nhìn chầm chầm Sở Hưu khuôn mặt nhìn ra ngoài một hồi, phía sau hai cánh nhẹ một cái động, nhanh chóng trở lại sân động, ôm Sở Hưu, trực tiếp xung vào. Cho dù là tại chúng ta tự nhiên, Sinh Sôi cũng không chỉ chỉ có có tính Sinh Sôi, nơi này liên quan tới cấp thấp ma vật cây sinh thiết lập, tham khảo anh em hồ lô.